hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai bảo hộ ma giáo lai lịch quân giật phi lần này không có sử dụng kiếm mà là cực kỳ huyền diệu tại hư không vẽ hơi quét một vòng tự tìm cái chết che mặt thủ lĩnh hử lạnh một tiếng một kiếm trực tiếp hướng về quân giật phi trên thân đánh tới phản phất muốn đem hắn cả người đều tê liệt đồng dạng khí lãng cuốn lên kinh khủng kiếm mang lạnh như băng s ẹ t qua hư không c h ư ớ c mắt đến liêu quân giật phi trước người nhưng mà hơi thở tiếp theo che mặt thủ lĩnh nhưng làm ở bức bởi vì quân giật phi vạch ra cái kia vòng vòng mang theo kinh khủng thôn vệ chi lực hắn một kiếm này phản phất như gặp phải vách ngăn vô hình cũng lại không đâm vào、được. mà hắn u minh chi khí phản p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng thôn vệ sáu che mặt thủ lĩnh muốn rách cả mỹ mắt cái này u minh chi khí không dễ có liền xem như che mặt thủ lĩnh cũng là dùng một chút ít một chút nhưng bây giờ lại là bị thôn vệ nhường che mặt thủ lĩnh đau lòng gần chết muốn tránh ra quân giật phi thôn vệ nhưng mà kinh khủng kia thôn vệ chi lực quá kinh khủng một cổ vô hình giam cầm chi lực tác dụng ở trên người hắn nhường chân khí của hắn không cách nào vận chuyển lại m ư i mấy hô hấp phía sau vệ này thôn vệ chi lực mới toàn bộ tiêu thất thời khắc này che mặt thủ lĩnh lảo đảo lui lại mấy bước cảm giác mình toàn thân như nhút ra hắn đối với quân giật phi đã là dâng lên vẻ sợ hãi đối với bên cạnh còn có chút ngây người như phóng bảo hộ ma giáo đệ tử q u á t lên đi sáu rất nhanh bảo hộ người của ma giáo đều đi hết sạch quân giật phi nhìn thấy những thứ này bảo hộ ma giáo vũ giả đô đi hết nhẹ nhàng thở ra hắn vội vàng đi tới diệp linh s ư ơ n g bên người phát hiện nàng mặc dù nuốt mình tuyết vân đan nhưng bây giờ nhìn tình huống không ổn cả n g ư ờ i đã hôn mê đi bởi vì lo lắng bảo hộ người của ma giáo lại lần nữa đánh trở lại quân giật phi vội vàng ôm lấy diệp linh xương phi thân mà đi ở trên núi quân giật phi tìm một chỗ s â n động ở bên ngoài bố trí đơn sơ mê miễn trận sau đó dùng cự thạch ngăn chặn cửa hang đồng thời trong động dâng lên đống lửa phía sau mái c h è o linh x ư ơ n g thả xuống hắn biết bây giờ cái k i a u minh chi khí còn tại diệp linh sương trong thân thể tàn phá bờ bãi muốn nhường diệp linh sương tốt nhất định phải mái c h è o linh x ư ơ n g bên trong thân thể u minh chi khí toàn bộ khu trừ cũng may có màu đen hạt giống đây hết thạy không phải là cái gì về khó quân giật phi lại cùng màu đen hạt giống trao đổi một chút tựa hồ rất ưa thích u minh chi khí màu đen hạt giống rất sảng khoái đáp ứng phát ra vui thích tin tức quân giật phi trực tiếp đưa tay khoác lên diệp linh s ư ơ n g cổ tay bên trên một cỗ thôn vệ chi lực tràn vào diệp linh s ư ơ n g trong thân thể bắt đầu từng bước thôn vệ hết trong cơ thể nàng u minh chi khí mấy hơi thở phía sau diệp linh s ư ơ n g bên trong thân thể u minh chi khí liền toàn bộ bị hãm hại sát hạt giống thôn vệ tại thôn vệ xong màu đen hạt giống còn lại còn chưa hết cảm giác p h ả n phất hy vọng quân giật phi lại cho nó tìm một chút t h u minh chi khí quân giật phi không để ý đến nó chỉ là nhìn xem trên mặt đất vẫn hôn mê diệp linh xương nửa chén trà nhỏ phía sau diệp linh xương chậm rãi mở to mắt cảm giác mình đầu có chút đau chờ quân giật phi con mắt nhìn trừng trừng cùng với chính mình trong lòng phát lệnh lập tức từ dưới đất làm ô m ngược chút cảnh giác nói ngươi muốn làm gì quân giật phi sáu quân giật phi bó tay rồi cái này diệp linh sương dáng vẻ như thế nào cảm giác mình muốn đối nàng như thế nào tựa như ngươi lúc trước đã trúng u minh chi khí là ta giúp ngươi khu trừ quân giật phi tức giận đối với diệp linh sương đạo diệp linh sương lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước suy nghĩ một chút biết là chính mình hiểu lầm liễu quân giật phi trong lòng có chút hổ thẹn đối với hắn ấp ú n g đạo thật xin lỗi a là ta hiểu là ngươi lúc trước chỉ là theo bản năng phản ứng ân không có việc gì ngược lại đối với ngươi cũng không có cái gì hứng thú quá lớn x ấ u quân giật phi theo bản năng lường trước ngực nàng một mắt ngươi nói cái gì diệp linh s ư ơ n g nộ i chừng lấy quân giật phi ánh mắt mang theo sát khí hắc hắc không nói cái này ta m u ố n biết bảo hộ ma giáo cùng c h ấ n ma giáo là cái gì lai lịch giống như có chút đối đầu gây gắt ý tứ quân giật phi nhìn xem diệp linh s ư ơ n g cười cười diệp linh s ư ơ n g trầm ngâm một chút đối với quân giật phi nghiêm túc nói vốn không muốn nói cho ngươi là sợ ngươi c u ố n vào trong này đúng sai nhưng là bây giờ ngươi liền xem như không muốn quấn vào cũng không thể được ngươi cũng cần biết một chút quân giật phi gật gật đầu chờ lấy nói tiếp n g ư ơ i biết chúng ta bắc hoang vực võ giả mạnh nhất mạnh bao nhiêu sao diệp linh xương nhìn xem quân giật phi ân hẳn chính là chân linh cảnh sơ giai tả hữu a quân giật phi do dự một chút nói tại quân giật phi xem ra chân linh cảnh phía dưới đều là sâu kiến chỉ có chân linh cảnh mới là võ đạo chân chính c ấ t bước nhưng mà bắc hoang vực không biết sao thiên địa nguyên khí cực kỳ m ỏ n g manh dẫn đến võ giả nơi này tu luyện so khác vực võ giả khó khăn rất nhiều cho nên người mạnh nhất chỉ là chân linh cảnh nhất t r ọ n tiên ân không sai chỉ là chân linh cảnh nhất t r ọ n tiên đây cũng là bởi vì chúng ta bắc hoang vực bị bên ngoài phong ấ n lại dẫn đến nơi này tu luyện hoàn cảnh ngày càng suy yếu diệp linh s ư ơ n g thở dài cái gì quân giật phi có chút kinh ngạc diệp linh s ư ơ n g lại đối quân giật phi nghiêm nghị nói đây không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta bắc hoang vực tây linh sơn mạch chấn áp một vị đáng sợ ma đầu hắn đã bị chấn áp một và năm n thực lực của nó đủ để dễ dàng hủy diệt chúng ta bắc hoang vực ma chấn chúng ta ma giáo từ vạn năm trước liền tồn tại ý nghĩa tồn tại chính là chấn áp vị này ma không thể để cho hắn xuất thế bằng không sinh linh đồ thắn vạn năm trước ma đầu chẳng biết tại sao quân g ậ t phi nghe thế luôn cảm thấy là lạ giống như chuyện này tựa hồ cùng mình có quan hệ gì đ ồ n g dạng nhưng mà diệp linh xương trong miệng tin tức quá ít hắn cũng không dám xác định chuyện này cùng mình có quan hệ hay không chỉ là vấn đạo chân linh cảnh võ giả đâu chẳng lẽ cũng đối phó không được vị này ma đầu quân giật phi nghiêm túc hỏi chân linh cảnh võ giả ha ha đoán chừng ma đầu kia thổi hơi miệng liền có thể miễu s á t một mảnh diệp linh xương cười khổ lắc đầu quân giật phi trong đầu chấn động hướng về phía cái gọi là ma đầu lại có nhận thức mới cái kia bảo hộ ma giáo đâu ừ bảo hộ ma giáo là ma đầu kia bồi dưỡng ra được tín đồ vì chính là để cho mình giải trừ phong ấ n hai chúng ta dạy tranh đấu trên vấn năm trấn chúng ta ma giáo tuyệt đối không thể để cho bọn chúng được như ý diệp linh sương nghiêm túc nói từ bảo hộ ma giáo cùng trấn ma giáo tên quân giật phi liền có thể nghe ra hai cái thế lực này là tuyệt đối đối thủ một mất một còn l a lấy gật gật đầu vấn đạo lá thư này nói thế nào trước đây chúng ta phát hiện bảo hộ ma giáo sức mạnh dường như đang rục dịch phảng phất có một âm mưu nào đó đang nổi lên lá thư này là ta giáo trưởng lao lấy mạng sống ra đánh đổi điều tra đi ra ngoài tin tức tin tức này nhất thiết phải nhường tên kiếm học viện viện trưởng biết bởi vì bảo hộ ma giáo mục tiêu là tam đại học viện diệp linh sương nghiêm túc nói tại sao lại cùng tam đại học viện dính l i ễ u quan hệ quân giật phi càng là cảm thấy khó b ề phân biệt tự nhiên có quan hệ trước đây một vị vĩ đại tiên h i ể n chấn áp ma đầu kia lưu lại chín chuôi thần chìa cái này chín chuôi thần chìa phân biệt độc quyền tại chín đại thế lực trên tay nếu như tụ hợp cùng một chỗ cũng đủ để giải trừ ma đầu kia phong ấn trên người chắc hẳn trước đây cái kia tiên h i ể n là hy vọng một ngày kia ma đầu kia có thể bị c ả n hóa tiêu trừ lệ khí như thế có thể dùng thần chìa đem hắn giải phong chưa từng nghĩ vạn năm Ma đầu kia lệ khí chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng lúc càng lớn nếu như phóng xuất tuyệt đối sẽ thai họa thương sinh nhưng mà ma đầu kia cũng biết chín đại thần t r i a tồn tại là lấy cái này vạn năm qua ma đầu kia hy vọng có thể được chín đại thần t r i a để cho mình phá phong mà ra đi qua vạn năm qua chúng ta cùng bảo hộ ma giáo đấu tranh chúng ta vẫn là ném đi trong đó năm thanh thần t r i a diệp linh xương chua suốt mà nói quân giật phi nghe thế liền giải trừ hoài nghi đối với mình cái này cần phải cùng mình không có cái gì quá lớn quan hệ bởi vì hắn cũng không biết cái gì chín đại thần t r i ệ tồn tại ân ý của ngươi là bảo quân giật phi nhìn thấy diệp linh sương tình huống hiện tại biết nàng mặc dù bên trong thân thể u minh chi khí bị khu trừ nhưng mà cơ thể vẫn là rất không đầy đủ ít nhất cần tính dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục bây giờ nàng không thích hợp gấp rút lên đường đa tạng trương công tử diệp linh sương nhìn xem quân giật phi trong mắt mang theo nhu hòa chi sắc rõ ràng nàng cũng biết mình bây giờ tình huống ta lưu lại cho ngươi đầy đủ thức ăn nước uống ngươi chờ khôi phục một chút lại rời đi a quân giật phi đối với diệp linh sương nghiêm túc nói ấ n sáu diệp linh sương gật gật đầu quân giật phi đang vì diệp linh sương lưu lại đầy đủ thức ăn nước uống phía sau mới rời khỏi sân đ ậ u quân giật phi bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tên kiếm học viện đi ở tên kiếm học viện trong học viện quân g ậ t phi thần sắc do dự quân g ậ t phi hiện tại quân g ậ t phi tự hỏi chính mình như thế nào có thể gặp được viện trưởng thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc đây là người mặc trang phục màu trắng k h í khai anh hùng hừng hực nữ tử chính là thủ tịch giáo tập rừng tư tỉnh quân giật phi nghe nói ngươi chuẩn bị tiến vào bên trong viện h ừ liên bản giáo tập hóa đều không trải qua mấy tiết vọt rất nhanh đi d ừ n g tư tỉnh đối với quân giật phi bất mãn nói quân giật phi im lặng cảm nhận được rừng tư tình vậy không thoải mái bộ dáng cũng không biết mình rốt cuộc nơi nào đắc tội nàng lộ vẻ tức giận n ở nụ cười khoan thai hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì chính mình đang giàu như thế nào tìm được viện trưởng nhưng mà rừng tư tình xem như thủ tịch giáo tập hơn nữa nghe nói bối cảnh rất mạnh từ nàng đến mang chính mình đi nên sẽ không có bất kỳ vấn đề. g i n o t ậ p có c h u y ệ n c ầ n sự giúp đỡ của ngài. quân giật phi thần sắc nghiêm túc chuyện gì dưng tư tình nhìn xem quân giật phi thần sắc kia trịnh trọng bộ dáng cũng có chút buồn bực nhìn xem hắn học sinh cần nhìn thấy viện trưởng quân giật phi lời ít mà ý nhiều đối với rừng tư tình đạo viện trưởng thần long thấy đầu mà không thấy đôi u liền xem như bản giáo tập một năm cũng khó nhìn thấy mấy lần nếu như không có chuyện đặc biệt ta không có thể đáp ứng ngươi dưng tư tình nhìn xem quân giật phi lắc đầu đây là việc quan hệ bắt hoang vực vô số sinh linh sự tỉnh quân g ậ t phi nhìn xem rừng tư tình nghiêm túc nói dương tư tình nhìn xem quân giật phi cái kia bộ dáng nghiêm túc biết sự t ì n h tựa hồ không có đơn giản như vậy hơi do dự một chút đối với hắn gật đầu nói ngươi đi theo ta hai trăm linh ba chương hai trăm linh ba tiến vào bên trong viện có rừng giáo tập dẫn dắt quân giật phi tại tên kiếm học viện một chỗ trong đ ì n h viện gặp được tên kiếm học viện viện, viện trưởng chú ý t r ư ở n g khanh tư tình ngươi như thế nào có thời gian đến xem cố thúc thúc chú ý t r ư ở n g khanh tựa hồ cùng lâm tư tình rất quen thuộc cười vấn đạo tiểu tử lại là ngươi chú ý trường khanh đối với quân giật phi ấn tượng tựa hồ rất sâu sắc là lấy một chút liền nhận ra là hắn viện trường, học sinh là bị người sở thác mang đến một phong thư quân giật phi đối với chú ý trường khanh nghiêm túc nói bị người sở thác chú ý trường khanh nhìn xem quân giật phi đôi mắt ngưng lại trấn ma giáo quân giật phi nhìn xem chú ý trường khanh c h ậ m d ã i nói chú ý trường khanh không có lập tức nhìn phong thư mà là nghiêm túc nhìn xem quân giật phi đạo nói một chút ngươi được đến phong thư này đi qua quân giật phi gật gật đầu liền đem chính mình như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đụng tới diệp linh sương chịu đến bảo hộ ma giáo đổi rét đi qua nói một lần người kêu hẳn chính là bảo hộ ma giáo tứ đại thần tướng ngươi có thể từ đối phương trong tay đò thoát quả thực là kỳ tích chú ý t r ư ở n g khanh thần sắc nghiêm túc chuyện này bản viện dài đã biết ngươi đi xuống đi chú ý t r ư ở n g khanh đối với quân giật phi đạo từ viện trưởng chỗ rời đi quân giật phi cúi đầu đang suy tư một vấn đề quân giật phi ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn cùng bàn giáo tập nói lâm tư tỉnh đối với cái này thường xuyên không tới bên trên chính mình khóa học sinh vẫn rất có ý kiến từ quân giật phi tiến vào tinh anh đường phía sau bên trên chính mình khóa số lần một cái tay đều có thể đếm n ra có sáu học sinh còn nghĩ tỉnh giáo tập giúp ta gặp một người quân g ậ t phi cười đùa tý t ư n g nhìn xem lâm tư tỉnh ngươi cũng không khắc khí nói đi bản giáo tập xem là ai chú ý trường khanh cũng có chút hiếu kỳ không biết quân giật phi lần này lại muốn làm trò gì hh ắ c ắ c học sinh biết giáo tập thần thông q u ả n g đ ạ i chỉ là lần này học sinh muốn gặp nhân thực sự có chút đặc thù quân giật phi đối với lâm tư tình đạo người muốn gặp ai tại tên kiếm học viện còn không có bản giáo thường thấy không tới người lâm tư tình càng ngày càng tò mò nhìn quân giật phi học sinh người muốn gặp là thiên vân vũ vương quân giật phi nghiêm túc nói cái gì thiên vân vũ vương lâm tư tình nhìn xem quân giật phi đôi mắt ngưng lại người muốn gặp hắn làm cái gì lâm tư tình nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút cổ quái a cái này dừng giáo tập thần sắc không đúng quân giật phi phúc trí tâm linh nghĩ tới mình tại khối ngọc kia nhìn lên đến một chữ chính là tinh chữ chẳng lẽ cùng lâm tư tình có liên quan gì trước đây quân giật phi khi nhìn đến cái chữ kia thời điểm cũng không có nghĩ đến quá nhiều dù sao tên kiếm học viện lớn như vậy giữa tên có một tinh chữ cho dù không phải quá nhiều nhưng cần phải cũng sẽ không có ít cho nên mới không nghĩ tới lâm tư tình bên này nhưng là bây giờ xem ra giữa hai bên hẳn chính là sẽ có quan hệ thế nào mới đúng đây là đọc cô vô địch học trường để cho ta giao cho thiên văn vũ vương lão nhân ra ông ta quân giật phi lấy ra một khối ngọc bội tại lâm tư tình nhìn thấy khối ngọc bội kia thời điểm thần s á c hơi biến đổi chặn đôi mắt tạm đảm, đảm xuống thiên văn vũ vương đang bế quan giao cho bản giáo tập cũng giống vậy lâm tư tình nhìn xem quân giật phi thở dài đa t ạ quân giật phi đối với lâm tư tình cái này thủ tịch giáo tập còn là tin n lại trải qua hơn nữa hắn chắc chắn ghế thủ tịch này giáo tập cần phải cùng tên kiếm học viện trong truyền thuyết kia chính là cái tia người có rất lớn quan hệ ân lâm tư tình cầm qua ngọc bội quay người mà đi quân đại người trở lại rồi l i ệ n tại quân giật phi chuẩn bị đi tới nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ thời điểm đ ố n g nhiên mập mạp thâm thanh quen thuộc kia vang lên rất nhiều ngày không có nghe được thanh â m này bây giờ quân giật phi còn có chút thân thiết ta nói quân đại một mình ngươi ở nơi này còn chờ cái gì nữa có phải hay không nhìn thấy cái nào tâm nghi mỹ nữ cung giá nhìn xem quân giật phi cười rất h è n mọn là một cái thật không tệ mỹ nữ quân giật phi đối với cung giá t r e o gẹo đạo là ai a nhìn ta một chút nhận biết không cung giá cười híp mắt nhìn xem quân giật phi thủ tịch giao tập quân giật phi đối với cung giá cười nói cung giã ngây ra một lúc ngơ ngác nhìn quân giật phi một mặt khâm phục nói quân đại ngươi thật sự rất mạnh à liền thủ tịch giáo tập ngươi cũng d á m xuống tay sự cường đại của ngươi đã không có người có thể ngăn được quân giật phi sáu đừng nói chuyện vớ vẩn ta hỏi ngươi chuyện gì quân giật phi bỗng nhiên nghiêm túc nhìn xem cung giã vân đạo cung giã ngươi cũng đã biết thiên vân vũ vương cùng đ ộ c cô vô địch ở giữa đến cùng có cái gì mâu thuẫn vì cái gì trước đây thiên vân vũ n v vương muốn tự tay cầm xuống đ ộ c cô vô địch học trường cung giã ánh mắt cổ quái liếc liêu quân g ậ t phi một mắt cười một cái nói cái này ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua thiên vân vũ v đẹp như thiên tiên trước kia là chúng ta tên kiếm học viện cơ hồ tất cả học sinh nam tình nhân trong đ ộ n g nhưng mà thiên vân vũ vương hướng vào với mình quan môn đệ t ử độc cô vô địch muốn đem nữ nhi gả với hắn thế nhưng độc cô vô địch trong lòng nhưng là sớm đã tâm hữu sở trúc cho nên tự tuyệt chính mình sư phụ hào ý quân giật phi đối với cái này năm xưa bắt quái cũng là rất có hứng thú có chút buồn bực vấn đạo vậy năm đó cái kia chấn động một thời độc cô vô địch t h i ê u phiên cả t ò a n nội viện lại là chuyện gì xảy ra đây chẳng qua là hiểu lầm ta nghe nói trước kia thiên vân vũ vương nữ nhi tại tên kiếm học viện có thật nhiều hộ hoa sứ giả nguyên bản những thứ này hộ hoa sứ giả bởi vì vị đại mỹ nữ k i a hướng vào độc cô vô địch liền đối với độc cô vô địch liền trong lòng còn có lý nhưng mà tại độc cô vô địch cự tuyệt chính mình sư mỗi phía sau những cái kia tên kiếm học viện nội viện mấy đại thực lực xếp hạng hàng đầu học trưởng liền liên hợp lại lấy độc cô vô địch bội tình bạc nghĩa làm lý do tìm hắn để gây sự độc cô vô địch tự nhiên bất sẽ thúc thủ chịu c h ó i một hồi đại chiến cứ như vậy bạo phát nguyên bản độc cô vô địch lấy một địch trăm ai cũng không coi trọng hắn chỉ là không nghĩ tới độc cô thực lực vô địch vượt quá tuyệt đại đa số người t ư ở n g tượng vậy mà một người đem toàn bộ nội viện cường giả đều thiêu、phiên. cuối cùng nếu như không phải thiên vân vũ vương tự mình ra tay đem hắn cầm xuống nhốt vào hàn băng động cuộc phong ba này còn không biết kết cuộc như thế nào đâu cung giã lắc đầu cảm thán nói mặc dù chỉ là từ cung giã trong miệng nói ra nhưng mà thời khắc này quân giật phi vẫn là có thể tưởng tượng trước kia trận chiến hữu kia là kịch liệt dường nào mặc dù không có đi xác định nhưng quân giật phi hay là từ đủ loại dấu hiệu có thể chắc chắn l â m tư tỉnh cần phải chính là thiên vân vũ vương nữ nhi bất quá quân giật phi sẽ không đi quản quá nhiều chính mình chỉ cần đem độc cô vô địch lời nhắn nhủ sự tỉnh làm đến liền có thể rời đi cung giã phía sau quân giật phi đi nhận chức vụ đường nộp nhiệm vụ phía sau liền đi tới nội viện tên kiếm học viện nội viện cùng ngoại viện mặc dù đều ở đây tên kiếm học viện bên trong nhưng đây thật ra là hai cái bất đồng hệ thống tại nội viện tổng vụ đường một cái trưởng lão nhìn thấy quân giật phi c ư ờ i vấn đạo đồng học có việc còn chưa chờ quân giật phi nói chuyện trưởng lão kia tựa hồ từ quân giật phi trang phục nhìn ra cái gì a ngươi là ngoại viện học sinh quân giật phi cười gật gật đầu nói ân học sinh vừa mới đột phá đến mạnh p h cảnh cho nên chuyên tới để làm thủ t ụ tiến vào bên trong viện ân đưa ngươi thẻ số lấy ra trưởng lão kia đối với quân giật phi gật gật đầu quân giật phi liền vội vàng đem thân phận của mình thẻ số đưa tới a ngươi tiến vào ngoại viện không đủ ba tháng trưởng lao kia có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi đúng vậy quân giật phi gật gật đầu mặc dù có chút cao điệu nhưng cái này cũng không pháp giàu giếm thiên tài a trưởng lao kia nhìn xem quân giật phi có chút cảm thán nói khó trách trưởng lao kia như vậy cảm thán cái này cũng là chuyện rất bình thường cốt bởi toàn bộ tên kiếm học viện ngoại viện học sinh bình thường ít nhất cần hai năm mới có thể tiến vào bên trong viện liền xem như tinh anh đường học sinh nhanh nhất cũng là cần thời gian một năm là lấy quân giật phi cái này mới vừa vặn tiến vào tên kiếm học viện không đến ba tháng liền có thể đột phá đến mạnh phụ cảnh tiến vào bên trong viện đây quả thực đã không thể dùng thiên tài để hình dung mà hẳn là hình dung là q u á i thai tại ghi danh xong phía sau trưởng lão kia nhìn xem quân giật phi nói đây là của ngươi thẻ số ngươi có thể cầm nó tại bên cạnh tìm một học trưởng đi dẫn ngươi đi ngươi mới chỗ ở hơn nữa hạng này bài không muốn ném đi mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều ở đ â y thẻ số bên trong nếu như khối này thẻ số ném đi sẽ rất phiền thoái a học sinh đã biết cảm ơn trưởng lão quân g ậ t phi đối với trưởng lão kia nói còn có cái gì cần hỏi ý kiến sao trưởng lao đối với quân giật phi cười cười rất là h ò a á i vấn đạo đối với một thiên tài học sinh trưởng lao kia tự nhiên là không keo kiệt với mình quan tâm học sinh m u ố n biết vân hoa bí cảnh danh ngạch xác định được sao quân giật phi vấn đạo tạm thời xác định được cũng là chúng ta tên kiếm học trong nội viện viện người nổi bật trưởng lao cười đối với quân giật phi đạo xác định được quân giật phi n h ư mày tựa hồ không nghĩ tới cái này vân hoa bí cảnh danh ngạch xác định nhanh như vậy nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đối với trưởng lao vấn đạo tạm thời xác định lại là cái gì ý tứ tạm thời xác định ý tứ tự nhiên là danh lạch này mặc dù là xác định được nhưng không phải cố định nếu như không phục học sinh có thể thông qua khiêu chiến thu hoạch đối phương danh lạch bất quá cái này đã kéo dài mười mấy ngày mấy ngày gần đây nhất đã không có trước mặt người khác đi khiêu chiến trường lão cởi đối với quân giật phi g i ả n giải g chật hắn tựa hồ phát giác cái gì đối với quân giật phi nghiêm túc nói đồng học ngươi h ỏ i c ặ n kẽ như vậy nhưng là vì cái gì chẳng lẽ ngươi đối với vân hoa bí cảnh danh lạch cũng có ý tưởng gì không thành q u â n giật phi cười một cái nói học sinh thật là đối với cái này vân hoa bí cảnh danh lệch có chút ý nghĩ bí cảnh này nghe nói có vô tận thiên tài địa b ả o cùng di tích viết cổ học sinh cũng muốn dây vào tìm vận may trường lão kia nghe vậy thần s á c lập tức nghiêm túc nhìn xem q u â n giật phi nói đồng học ngươi mặc dù là một thiên tài nhưng mà ngoại viện cùng nội viện thế nhưng là không cùng một dạng những cái kia thu được danh lệch cũng là nội viện người nổi bật có chút sớm ngươi tiến vào bên trong viện hơn mấy năm thời gian thực lực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy người trẻ tuổi liền xem như thiên tài cũng không thể mơ tưởng xa vời đa tạ tiền bối chỉ giáo vãn bối thụ giáo quân giật phi đối với trưởng lão kia ông quyền một bộ rất dáng vóc t i ể u tụy h trưởng lão kia nhìn xem quân giật phi cái này khiêm tốn dáng vẻ lập tức hài lòng an ủi nhiêm mà cười đạo trẻ nhỏ dễ dạy quân giật phi đang chờ quay người mà đi đông nhiên tự a hầu nghĩ tới điều gì xoay người đối với trưởng lão kia h t h t vấn đạo đ ú n g tiền bối cái kia thu được danh lạch nội viện học sinh danh sách có thể cho học sinh một phần sao trưởng lão sáu lan trưởng lão kia chừng quân giật phi giận d ữ hét quân giật phi cực kỳ chật vật rời đi tổng vụ đường hai trăm linh bốn chương hai trăm linh bốn sơ cấp chân khí mặc dù bị trưởng lão kia dày một trận nhưng quân giật phi vẫn là rất thuận lợi lấy được cái kia thu hoạch vân hoa bí cảnh danh ngạch học sinh danh sách tên này đơn rất kỹ c ả g đối với mỗi cái thu hoạch danh ngạch học sinh đều có giới thiệu cặt kẽ bay trên trời sẽ xem ra chúng ta còn rất có duyên vật đi quân giật phi ở nơi này trên danh sách thấy được không thiếu bay trên trời biết học sinh cái này khiến quân giật phi trên mặt lộ ra một k i a nụ cười vô hình nếu như hắn muốn kiêu h chiến chắc chắn trước tiên tìm những người này suối khỏe quân vũ bay tìm được phân phối cho mình chỗ ở cái này chỗ ở là độc lập định viện so với mình bên ngoài viện lấy được cái kia hơn nữa còn thiết t r í đơn sơ trận pháp cái này đơn sơ trận pháp là dùng để phòng ngự đương nhiên có thể có bao nhiêu lớn hiệu quả liền nhân giả kiến nhân Ấn. Quân giật phi nhìn thấy Quân nhìn trận pháp, khá là khinh thường. Trận pháp này quá thô tháo. Hán đoán chừng, trận trận chính trận như nhưng quân cũng hoang hoang trận đạo sư, đây chính là、so、luyện đàn sư còn quá kêu kêu đây đây giật giật phi cái cái tối dai phi biết, tại trí thô tháo. trí thế, pháp, pháp pháp khá lục Mặc bác vực, bác vực k bố bố là là là là mà sư, sư. sư, sư đạo đạo đạo so đa dù quân giật phi đánh ra mấy đạo pháp ấn đối với trận pháp này làm ra một chút sửa chữa mặc dù chỉ là hơi chút sửa chữa nhưng kiếp trước quân giật phi trận pháp cũng là nhất tuyệt mặc dù không có tăng thêm bất luận cái gì tài liệu chỉ là hơi hơi cải biến nhưng trận pháp này vi lực so với phía trước tăng lên không chỉ gấp mười lần đối với cái này quân giật phi rất hài lòng trận pháp này liền xem như thành gân cảnh sơ dai võ giả đến đây nếu như không có nửa canh giờ thời gian cũng đ ừ n g hòng công phá ai đi ngoại viện đem thứ cần thiết chỉnh lý chỉnh lý lại nói thuận tiện cùng cung giã gia hỏa này nói lời tạm biệt âm thầm liền lẫn vào nội viện không cùng gia hỏa này nói một tiếng Gia hỏa này không chắc sẽ cùng ta tuyển giao. hỏa ta chắc này tuyển sẽ quân giật phi trên mặt n ở một nụ cười quân giật phi hiện tại cũng có thể tưởng tượng cung giã tại biết mình đã đột phá mạnh phụ cảnh tiến vào bên trong viện không biết sẽ là loại nào biểu lộ đoán chừng rất đặc sắc ca quả nhiên tại quân giật phi trở về ra ngoài viện đem chính mình tiến vào bên trong viện sự tình đối với cung giã nói một lần phía sau cung giã kích động ô m quân giật phi đuổi một cái nước mũi một cái nước mắt hô lên quân đại ngươi làm sao lại đi đâu ngươi không cần ta nữa sao quân giật phi sáu quân giật phi một tước đem cung giã đá bay ra ngoài tức giận ngươi nói tinh tưởng một điểm không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi tính sao đâu quân đại ngươi nhất định muốn thường xuyên đến thăm ta a không muốn bội tình b ạ n nghĩa a sáu quân giật phi có chút g i ậ n cả tóc gáy quân đại phải được thường nghĩ tới ta mỗi ngày nghĩ một lần a sáu quân giật phi toàn thân nổi ra gà quân đại sáu cung giá mà nói còn chưa nói xong phanh một tiếng quân giật phi vứt bỏ môn đã bỏ trốn mất dạng cung giá ai oán hô quân đại ta lời còn chưa nói hết đâu sáu quân giật phi về tới nội viện h ắ n chuẩn bị ngày thứ hai lại đi khiêu chiến trong danh sách này một cái bay trên trời biết học sinh h dù sao trước đây cái này màu đen hạt giống biểu hiện rất là kinh người vậy mà thôn phệ u minh tri khí nhường quân giật phi cái này xem như kiến thức rộng người đều đối cái này màu đen hạt giống thần kỳ sợ hai t h á n phủ đương nhiên quân giật phi cũng chỉ là theo bản năng kiểm tra một hồi Cũng không có cho là cái này. Màu đen hạt giống có thể có cho chuyện không này đen giống kinh người gì biến hóa, nhưng mà lần này, màu đen hạt giống cho hắn một bất ngờ lớn.、Màu、đen hạt giống không non. gì gì? khỏa hạt thể hóa, hạt hạt thấy, thay vào đó vào là là màu mà màu Màu tiểu trôi Đây một một bất ý、gì? quân giật phi thần sắc có chút chân kinh viên này ma trùng chẳng những sống nhờ tại ta linh khiếu ở trong bây giờ lại còn nảy mầm về sau có phải hay không muốn mọc ra một cây đại thụ tới quân giật phi hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra cái k i a sợ hãi một màn tính toán bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng chờ bản công tử thực lực đột phá đến chân linh cảnh có thể hết thầy đều có thể nên nhận nhi giải a quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạ vận chuyển công pháp nội viện năng lượng tiên địa so với ngoại viện cường đại rất nhiều là lấy quân giật phi tu luyện làm ít công to ân muốn đột phá quân giật phi cảm giác mình tựa hồ đến rồi thời cơ đột phá là lấy bắt đầu vận chuyển lên thôn tiên vệ địa thần quyết luồng khí xoay xuất hiện ở đầu của hắn phía trên đương nhiên đây là đang tên kiếm học trong nội viện hắn không dám như ngoại giới đồng dạng điên cùng thôn vệ bốn phía năng lượng bằng không gây nên hữu tâm nhân chú ý vậy cũng không tốt hắn nhưng là biết ở tên này kiếm học trong nội viện thế nhưng là có thật nhiều lão quái vật tồn tại cho nên quân giật phi đem tốc độ cắn vớt áp chế ở bình thời một thành đ A xa xa học học quân, quân, quân giật phi bất ngờ phát hiện nội lực của mình giống như có một ít biến hóa giống như xảy ra một loại nào đó thuế biến nếu như nói ban đầu nội lực có chút lòng tán nhưng là bây giờ cố năng lượng này trở nên có chút tráng kiện tản mát ra liếu lam sắc ánh sáng hơn nữa chất lượng so ban đầu nội lực cường đại gấp mười có thửa quân giật phi dù sao có tiền thân kinh nghiệm là lấy trong lòng của hắn k h ẽ động thầm nghĩ chẳng lẽ là sơ cấp chân khí cái gọi là sơ cấp chân khí dĩ nhiên chính là thông tục nói ngụy chân khí mà ở bắc hoang vực đồng dạng sẽ đem tại phạm võ cảnh sớm lột xác trở thành chân khí giai đoạn sơ cấp nội lực gọi là sơ cấp chân khí có thể ở mạnh phủ cảnh liền đem nội lực lột xác trở thành sơ cấp trực khí quân giật phi mặc dù nhiên bất có thể nói là phần độc nhất nhưng có thành cựu này võ giả là tuyệt đối không nhiều nếu để cho cái khác võ giả đã biết tuyệt đối là sẽ đem tròng mắt dọa rơi ra tới mạnh phủ cảnh liền đem nội lực trong cơ thể lột xác trở thành sơ cấp chân khí cái này không nói sau này không còn ai nhưng cũng là xưa nay chưa từng có phanh một tiếng quân giật phi tại nửa chén trà nhỏ phía sau chính thức đột phá đến mạnh phủ cảnh tứ trọng tiên bước vào mạnh phủ cảnh trung giai tu vi tăng v ọ t một mạng lớn hơn nữa thời khắc này quân giật phi ở bên trong xem phía sau phát hiện trong cơ thể mình nội lực đã hoàn toàn lột xác trở thành sơ cấp chân khí không nói tu vi t ầ n cấp hắn bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối tăng gọn gấp đôi đương nhiên đây cũng là quân giật phi bây giờ một lá bài tẩy nếu như không có bắt buộc hắn là không định đem cái này át chủ bài b à i ra ngày thứ hai quân giật phi đang tu luyện đ ồ n g nhiên trong học viện tiếng chuông vang lên ân đây là học viện đang triệu tập học sinh quân giật phi mở mắt ra tại nội viện quảng trường nội viện học sinh bây giờ đều từ bốn phương tám hướng chạy đến trên mặt của mỗi người đều có chút mê hoặc lộ ra n h i ê n bất ít người cũng không biết học viện lần này tập hợp mục đích quân giật phi đi ở nội viện ở trong có thể rõ ràng cảm nhận được tên này kiếm học trong nội viện viện học sinh thực lực đích thật là so ngoại viện học sinh mạnh mẽ hơn quá nhiều tuyệt đại đa ạ số cũng n là m hh p c ả nghe h tu vi. Đoạn mới, Đoạn n ư ơ i ngày n b ì thường tin tức thống nhất, trưởng triệu tập ta Một một tên tò linh chúng học sinh khác học sinh hỏi. Hắc hắc, h ngươi nói lần này, nội viện muốn nội viện n gì? g cái đối với lao là làm mò hỏi. Hắc hắc, nghe nói là bởi vì vân hoa bí cảnh sự t ì n h lần này là học viện một lần cuối cùng chưng cầu ý kiến của chúng ta tiếp đó chuẩn bị xác định được gọi là đoạn mới học sinh cười một cái nói nghe nói không phải đã xác định số người sao một tên khác tên kiếm học viện học sinh buồn bực vân đạo người đây thì không rõ lắm cái này vân hoa bí cảnh thế nhưng là chúng ta bắc hoa ngực lớn nhất bí cảnh n g ư ơ ân đoàn r g học minh ệ ngươi nói có đạo lý a bất quá là học viện nội bộ quyết định ắt hẳn là thông qua học viện t r ư ở n g lão hội thương lượng đi ra ngoài cho dù có trong lòng người khắc phục cũng định nhiên bất dám nói ra khi trước người học sinh kia lắc đầu cười khổ đạo quân giật phi khi nghe đến cái này cũng là biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là vì vân hoa bí cảnh sự t ì n h chính mình còn đang muốn một cơ hội khiêu chiến một chỗ bây giờ vừa vặn bây giờ trong học viện viện viện trưởng bàng tuyên đứng tại trên sàn chính xem như nội viện viện trưởng bàng tuyên thực lực càng là mạnh mẽ hơn quá nhiều đ ỗ n g nhiên hữu hóa mạch cảnh tột cùng tu vi các ngươi nên biết vân hoa bí cảnh sự t ì n h vân hoa bí cảnh là chúng ta tên kiếm học viện chân quý nhất bí cảnh một trong nội bộ có vô tận tài nguyên cùng cơ duyên nhưng mà kèm theo cơ duyên còn có nguy hiểm cho nên tiến vào bí cảnh võ giả nhất định phải là thực lực cường đại người nổi bật bằng không tiến vào bí cảnh chẳng những không đoạt được cơ duyên còn có thể hưởng tiễn đưa tính mệnh đương nhiên chúng ta tên kiếm học viện xưa nay công bình công chính sẽ cho ngươi bất luận cái gì một cái nội viện học sinh một cái cơ hội bây giờ các ngươi chỉ cần đánh bại trong đó một cái thu được danh ngạch học sinh liền có thể thay thế hắn vị trí bang tuyên vân đạm phong k i n h đạo bây giờ bốn mươi tên học sinh từ bên dưới s ả n chính phương cướp đi lên chính là thu được danh ngạch bốn mươi tên nội viện học sinh a đây là quách vũ giao quân giật phi hơi có chút ngoài ý muốn quân giật phi lần thứ nhất nhìn thấy quách vũ giao thời điểm nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đổi tùy cảnh cao dai bây giờ lại là mạnh p h ụ cảnh tột cùng tu vi cái này tiến triển thật sự rất nhanh xem ra lần trước tại tiệm cơm lúc gặp mặt nàng có thể che giấu tu vi của mình bất quá quân giật phi không phải quá ngoài ý mớn dù sao quách vũ giao thế nhưng là đã thức tỉnh một thành huyền linh kiếm thể tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng tốc rất nhiều hiện trường học sinh đều trầm mặc dù sao những người này đại đa số thực lực đều rất mạnh bọn hắn liền xem như khiêu chiến cũng không chắc chắn có thể thủ thắng còn đột nhiên đắc tội với người nhìn xem không có ai khiêu chiến bàn g tuyên trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên nói tất nhiên không có ai khiêu chiến quyển kia viện trưởng hiện tại tuyên bố sáu chậm đã một đạo thanh âm lười biếng vang lên ngay sau đó một thân ảnh đứng dậy tại chỗ học sinh ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân thể người này người này không là người khác chính là quân giật phi hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm bất diệt thánh ma thể đệ nhị trọng t r u n g gia vị bạn học này nhìn rất lạ l ắ m bàn g tuyên nhìn xem quân giật phi khẽ c h o mày nội viện mặc dù có hơn năm trăm tên học sinh nhưng mà bàn tuyên xem như nội viện viện trưởng tự nhận là tại nội viện kêu nổi danh đường học sinh hắn đều nhận biết coi như không biết tên cũng nên nên có ấn tượng nhưng quân giật phi đây hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ đương nhiên nhận biết quân giật phi nhân vẫn có không ít t ỷ như đứng hàng tại tinh thần trên bảng lam chính thuần hòa cổ kiệt hai người bây giờ hai người cũng là ánh mắt âm ú c nhìn xem quân giật phi bởi vì thiên vũ học viện đến đây khiêu chiến thời điểm bàng t u y ê n cũng không tại là lấy cũng không nhận ra quân giật phi học sinh quân giật phi quân giật phi cười cười quân giật phi bàng t u y ê n tự nhiên là nghe qua quân giật phi tên mặc dù hắn không có gặp qua quân giật phi nhưng làm sao hiện tại quân giật phi bên ngoài viện danh khí đã sớm chuyển đến nội về tới ngươi chính là quân giật phi bàn g tuyên thoáng có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi chính là học sinh quân giật phi gật gật đầu ngươi không cần tham gia một lần này khiêu chiến bởi vì ngươi vì chúng ta cướp lấy vân hoa bí cảnh hai mươi danh l ạ c h viện trưởng đặc biệt chỉ định ngươi chiếm giữ một cái trong đó danh l ạ c h bàn g tuyên nhìn xem quân giật phi vẻ mặt ôn hòa đạo a đó chính là nói danh l ạ c h này học sinh có thể tùy ý xử trí quân giật phi con ngươi đảo một vòng ân không sai biệt lắm nói như vậy ngươi có thể không đi tham gia đem danh sách này nhường cho buồn học viện bất cứ người nào nhưng mà bản viện dài cảm thấy ngươi nên sẽ không làm như vậy bàn tuyên nhìn xem quân g ậ t phi cười nói đó chính là nói học sinh hay là nắm giữ khiêu chiến phía trên này bất kỳ người nào quyền lợi quân giật phi giống như cười mà không phải cười ban g tuyên nhữ mày không biết quân giật phi lợi này là ý gì nhưng vẫn là gật gật đầu nói không sai s á u học sinh kia muốn khiêu chiến ngô kỳ quân giật phi chỉ vào trong đó một cái đứng ở chính giữa học sinh người này chính là bay trên trời sẽ thập đại sát tướng bên trong vị thứ ba ngô kỳ cái này khiến tại chỗ học sinh đều rất là giật mình rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi sẽ khiêu chiến hắn cái này ngô kỳ cũng không vẹn vẹn là bay trên trời biết thập đại sát tướng một trong hơn nữa hắn vẫn thành gân cảnh nhất trọng thực、lực. tu vi này thế nhưng là so trên đài không ít học sinh đều tới mạnh quân giật phi lại còn chuyên chọn xương cứng tới gặm lam chính thuần h ò a c ổ kiệt đều thở phào nhẹ nhõm hai người đã từng bại tại quân giật phi trong tay tự nhiên biết sự lợi hại của hắn bọn hắn lần này đều lấy được danh lệch nhưng mà danh lệch này nếu như tại quân giật phi trong tay ném đi vậy thật là không có có địa phương khóc đi nhất là c ổ kiệt lần này nguyên bản lấy thực lực của hắn còn chưa có tư cách nhận được danh lệch cũng là lại gần quan hệ mới làm được đối với cái này một lần tiến vào vân hoa bí cảnh hắn là khát vọng m ã n liệt quân giật phi đến lúc đó thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh nhất định muốn báo ngày đó làm nhục mối thủ cổ kiệt trong đầu cùng h ư ờ n g nói đối với tại mây hạ quận cùng tên kiếm học ngoài viện viện hai lần nhục nhã cổ kiệt thế nhưng là khắc cốt minh tâm hắn lớn đến từng này còn không có bị thua thiệt lớn như vậy tự nhiên là thời thời khắc khắc suy nghĩ báo thủ cho phép b a n g tuyên thật sâu liếc liêu quân giật phi một mắt k h ẽ gật đầu nô kỳ hư lạnh một tiếng thân hình mở ra nhảy lên bên trên trên chiến đ à i đi lên chịu chết đi quân g ậ t phi một cước trên mặt đất đạm một cái bay lượn lên chiến này cùng nô kỳ giằng co trong đám người bay trên trời biết sóng lớn cùng lãng bác hai người thần sắc phiền muộn người này khiêu chiến lao tam rốt cuộc là ý gì lãng bác n h ớ n g mày hừ cũng không phải tại hướng chúng ta khiêu chiến sao b ấ t quá lại một đoạn thời gian hội chủ liền muốn xuất quan hắn nhảy nhót không được bao lâu sóng lớn vân đạm phòng khinh đạo lao tam thế nhưng là thành gần cảnh thực lực quân giật phi khiêu chiến hắn không nhất định lấy hảo lãng bác nheo mắt lại hay là muốn cẩn thận tiểu tử này cổ quái r ứ t sóng lớn gật gật đầu rút da kiếm của ngươi bằng không ngươi không có cơ hội quân giật phi n ạ o n g đạo thảo gia hỏa này là ai a như thế nào c u ồ n g vọng như vậy không biết nghe nói dường như là mới vừa tiến vào nội viện người mới có học sinh đạo ta sát mới vừa tiến vào nội viện cứ như vậy c u ồ n g vọng g i a hỏa này chẳng lẽ muốn lịch t i ê n sao có học sinh rất là giật mình nói nhìn hắn chết như thế nào nô kỳ thực lực tại nội viện cũng là vô thượng hảo có học sinh không cho là đúng đạo mới vừa tiến vào tên kiếm học viện chính là mạnh p h ụ cảnh thực lực thực lực như vậy tại rất nhiều nội viện học sinh xem ra liền cần cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế nhưng là bây giờ quân giật phi cũng dám khiêu chiến nội viện thực lực rất cường đại nô kỳ tại rất nhiều nội viện học sinh xem ra đó thuần túy là tự tìm chết không có ai xem trọng quân giật phi đều ở đây bên cạnh trở lấy xem t i ệ vui ma diệt quyền nô kỳ bị quân giật phi còn vọng bị chọc giận t hư lạnh một tiếng chân trên mặt đất đ ạ p một cái tựa như chấp giật hướng về chỗ ở của hắn bay nào đi qua tới tốt lắm quân giật phi mặc dù tu v i không bằng nô kỳ nhưng mà hắn bất diệt thánh ma thể thế nhưng là tu luyện đến đệ nhị trọng sơ giai định phong quân giật phi cũng chỉ là vận chuyển bất diệt thánh ma thể cùng nô kỳ đối kháng hắn cảm giác mình bất diện thánh ma thể đi qua thời gian dài như vậy l ắ n động bây giờ cũng sắp đ ộ phá nếu có ngoại lực kích động có thể sẽ nhanh hơn cái này nô kỳ thực lực không kém tựa hồ chính là một cái thiên nhiên đá mại đao là lấy quân giật phi áp chế lại chân khí trong cơ thể chỉ là dùng bất diệt thánh ma thể cùng đối phương đối kháng cũng là một quyền nên đón tiếp lấy một quyền này không có chút nào hoa xảo hoàn toàn là nhục thân tại cùng đối phương cứng trọi cứng v i anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi lảo đảo một chút không khỏi lùi lại ra bảy bước mà nô kỳ nhưng chỉ là lung lay nhoáng một cái, cái gì nô kỳ trong lòng có chút một mực hạ tự nhiên là có thể cảm giác được quân giật phi tu vi chỉ có mạnh phủ cảnh nhất trọng tiên làm sao có thể vững vàng đón đỡ lấy một quyền của mình bất bại đương nhiên đây chỉ là không có gì lạ cảm ứng trên thực tế thời k h ắ c này quân giật phi chỉ là thi triển liễm tức quyết để cho mình mạnh phủ cảnh t r u n g cấp tu vi ẩn giấu đi bằng không nô kỳ sẽ càng khiếp sợ hơn chứ ăn cơm sao ngươi một cái đường đường thành g ầ n cảnh võ giả liền bản công tử một cái mạnh phủ cảnh vũ giả đô làm không ngã ngươi tu vi này không phải là cắn thuốc đập đi ra ngoài a quân g ậ t phi giọng địa mai đạo quân g ậ t phi mà nói rất là g á n độc nhường nô kỳ mặt đều đen thậm chí bên cạnh không ít học sinh đều cảm thấy quân giật phi mà nói không phải không có lý dù sao quân giật phi đích thật là mạnh phủ cảnh thực lực nô kỳ thành gân cảnh thực lực không nên biểu hiện như thế cái này nô kỳ có phải thật vậy hay không cắn thuốc có khả năng a ngươi không nhìn hắn đứng như thế nghiêng ngã miệng cọc gan thỏ a ta đi nô kỳ sắc mặt tái nhợt như vậy xem ra thật là cắn thuốc không biết phương diện kia có được hay không a bên trên học sinh nghị luận ở m ỉ mặc dù tận lực hạ dọn nhưng nô kỳ thính lực cũng không thể lắm vẫn là nghe được cắn thuốc gặp em gái ngươi nô kỳ lập tức giận nổ chân trên mặt đất hung hăng đạn một cái hướng về quân giật phi đánh tới. lại lần nữa một quyền hướng về quân giật phi đánh d ế t xuống một quyền này s ử suất mười hai thành sức mạnh quân giật phi cảm giác lần này lực lượng của đối phương tăng lên mấy thành trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười thản như nói n cũng tạm được bất diệt thánh ma thể tăng lên tới cực hạn b ắ c thị toàn thân bên trên giống như bánh bao vậy n ô lên một cái khỏa viên cứng rắn lũ cục khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát ra vê a n g một tiếng quân giật phi đem lực lượng toàn thân tăng lên tới cực hạn quân giật phi cảm thấy phản phất một cổ vô hình cự thạch đánh tới người muộn không nhịn được lùi lại thập bộ thể nội khí huyết sôi trào một cống nghịch huyết dâng lên nhìn không được cổ họng ngọt ngọt muốn thổ huyết nhưng bị quân giật phi cường tự áp chê xuống kém một chút xíu còn kém một chút xíu chính mình liền có thể đột phá đến bất diệt thánh ma thể đệ nhị trọng t r u n giai còn không chết thời khắc này nô kỳ thần sắc nghiêm túc mặc dù lúc trước không có thi triển vũ khí nhưng hắn cũng sắp tu vi thi triển đến rồi cực hạ nhưng n mà vẫn không làm gì được đối phương cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi h một tiếng nô kỳ đem trường kiếm ra khỏi vỏ a nô kỳ rút kiếm ta thế nhưng là rất ít nhìn thấy nô kỳ rút kiếm trong ngày thường cũng có nội viện học sinh cùng hắn khiêu chiến nhưng hắn cũng chỉ chỉ là dựa vào một đôi thiết quyền liền đem đối phương đánh bại e rằng lần này hắn là đụng tới ngạnh cha a tựa hồ có nội viện học sinh nhìn ra cái gì thần s ắ c mang theo một tiên nghiền ngẫm quách vũ giao cũng là đôi mi thanh tú hơi trau tại nhìn quân giật phi cùng nô kỳ đại chiến chỉ là thời khắc này quách vũ giao cũng cảm thấy quân giật phi quá khinh thường vậy mà đến bây giờ còn không xuất kiếm phảng phất không định dùng kiếm đồng dạng cuối cùng rút kiếm chỉ là không biết kiếm của ngươi có thể hay không như đồng nát sắt vụn vậy vô dụng quân giật phi trêu chọc nói tự tìm cái chết nô kỳ nổi giận huyền dương sau kiếm đây là nhân cấp hạ phẩm kiếm kỹ nhưng mà ngô kỳ cũng là đưa nó tu luyện đến đại thành cảnh giới một kiếm đâm ra hư không sóng nhiệt n g ặ t trời phản phất một vòng kiêu dương tại hư không tàn phá bừa bãi đại thành nhân cấp hạ phẩm kiếm kỹ quân giật phi lông mày hơi ngưng lại bây giờ cũng là không dám chậm trễ chút nào quân giật phi không có chút nào hoa xảo một quyền nên đón tiếp lấy một quyền này s ử suất mười hai thành sức mạnh không khí chấn động khí lãng đan sen v anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau nô kỳ một kiếm này bị suy yếu sáu thành sức mạnh vẫn có bốn thành sức mạnh hướng về quân giật phi ám sát đi qua quân giật phi không hề động phảng phất sợ ngây người đồng dạng nô kỳ đ ạ i hỉ thư l ệ n h một tiếng thầm nghĩ quân giật phi ngươi q u á côn g vọng cũng dám cứng đôi cứng đón đỡ ta đây một kiếm ngươi đây là đang tự tìm cái chết sao quân giật phi đem bất diệt thánh ma t h ể thi triển đến rồi cực hạ mặt ngoài thân thể mọc lên nhàn nhạt qua hoa đúng là hắn chân khí hộ thân phảng phất là cảm nhận được liễu quân giật phi nguy hiểm những thứ này chân khí hộ thân sức mạnh tại trong t r ớ c mắt ngưng kết ở một điểm vê anh một tiếng nô kỳ một kiếm này Ám sát tại liễu quân giật phi c h â lùi lại tám bước thân hình hơi có chút chật vật trước ngực máu me đồng địa nhưng mà trên mặt hắn như là lộ ra hài lòng nụ cười phản phất thua thiệt không phải hắn quân giật phi ngươi mại còn cơi được nô kỳ khinh thường nhìn xem quân giật phi quân giật phi nụ cười càng tăng lên bởi vì hắn thành công đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi đệ nhị trọng trung giai nhục thể của hắn sức mạnh cường đại hơn 206 chương 206, vũ vương tháp cười cái gì nô kỳ khi nhìn đến quân giật phi nụ cười trên mặt càng là nổi giận quân giật phi vân đạm phong kinh đạo lúc trước ngươi đánh hoan bây giờ đến phiên b u ồ n công tử a quân giật phi lời rơi thi triển thân pháp giống như thanh phong đồng dạng đây là cái gì thân pháp nô kỳ chấn động trong lòng cảm thấy trước mắt quân giật phi biến thành vô hình thanh phong phảng phất ở khắp mọi nơi hắn căn bản thấy không rõ quân giật phi thân pháp huyền dương sau kiếm nô kỳ giống giận một tiếng trường kiếm trong tay tựa như chấp giật á m sát ra ngoài kín không kẽ hở vô tận sóng nhiệt theo trường kiếm của hắn vung vầy phía dưới bạo phát ra phá a quân giật phi mặt không biểu tình một quyền hướng về nô kỳ đánh tới c u ồ n g l ô i chạm chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ nhất một quyền này vanh sát xuống quân giật phi nắm đấm ánh chấp lấp lóe quyền ấn buộc phát ra trực tiếp đánh vào liễu nô kỳ kiếm vòng phía trên tại nơi một s á t na nô kỳ nhất thời cảm thấy thân thể của mình có chút tê liệt giống như một cố dòng điện chui vào trong thân thể của hắn nhường thân thể của hắn hơi trì trệ lập tức nô kỳ kiếm vòng hỏng mất quân giật phi m ộ t quyền hướng về trên người hắn tiến quân thần tốc anh sát xuống trực tiếp đánh vào liếu ngô kỳ thân thể bên trên phanh một tiếng nô kỳ trên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài toàn trường t ĩ n h mịch quân giật phi chính thức ra tay cũng v ẻ n vẹn chỉ là một quyền mà quân giật phi cứ như vậy m ộ t quyền đánh bại liễu ngô kỳ để cho tại chỗ vây xem học sinh không thể tưởng tượng nổi hảo rất tốt b a n g tuyên trong đầu đối với quân giật phi vượt cấp khiêu chiến đánh bại ngô kỳ cũng là rất giật mình dù sau đó là vượt qua một cái đại cấp bậc nhưng hắn không có nhiều lời nhìn thật sâu một mắt s ủ n g n ụ c bất kinh quân giật phi k h ẽ gật đầu đối với hắn càng phát thưởng thức cười nói quân giật phi bây giờ ngô kỳ danh lệch v ề ngươi mặc cho ngươi xử trí đương nhiên danh lệch này người sử dụng nhất định phải là t i ề n kiếm học viện học sinh thế lực khác võ giả vô hiệu Biết, bác giật phi đối với nhiên khoái. coi. thừa tự thần rất quân mình danh ngạch, đã có dự định, là lấy, tự nhiên đáp ứng sẵn Đứng xem sóng lớn cùng lãng đáp khó đã xem dư dự có sắc là lấy, bất quá cần phải ngay tại mạnh phụ cảnh tuyệt đối không phải mạnh phụ cảnh cao dai bằng không hắn đã sớm tiến vào bên trong viện dù sao bất luận kẻ nào đều rất tin tưởng nội viện mới thật sự là tên kiếm học viện học sinh tu luyện thánh địa tên kiếm học viện đại bộ phận tài nguyên đều ở đây hướng vào phía trong viện ưu tiên hắn sẽ không không rõ ràng làm sao bây giờ nếu để cho hắn tiến vào vân hoa bí cảnh lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở vân hoa bí cảnh nhận được cường đại cơ duyên khi đó chúng ta muốn đánh giết hắn cũng quá khó khăn lãng bác khổ sợ nụ cười vân hoa bí cảnh sóng lớn hít mắt lại đối với lãng bất đạo vân hoa bí cảnh chúng ta chưa hẳn không có cơ hội có thể nơi này là của hắn táng thân chỗ chỉ dựa vào chúng ta sao tiểu tử này rất cổ quái phản phất chúng ta sử dụng bất kỳ biện pháp nào đều không thể giết chết hắn ngược lại nhường hắn càng ngày càng mạnh lãng bác có chút đ ụ c trí yên tâm đi tham gia vân hoa bí cảnh võ giả đến không hết còn có những thế lực khác chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác đến lúc đó vân hoa bí cảnh chính là thiên la địa v o n g hắn mọc cánh khó thoát sóng lớn trên mặt lộ ra nụ cười a a a đạo ca cũng là ngươi có biện pháp lãng bác tự hồ minh mạch sóng lớn dự định trên mặt đã lộ ra nụ cười quân giật phi về tới trụ sở của mình thúy trúc hiên nhìn trên bàn một bản giới thiệu nội viện sách nhỏ hôm qua có chút vội vàng không có cẩn thận đọc bây giờ quân giật phi cũng muốn biết liên quan tới nội viện một chút giới thiệu cẩn thận nhìn một p h e n quân giật phi thế mới biết cùng ngoại viện so sánh tên kiếm học viện nội viện mới thật sự là chỗ tu luyện nội viện đủ loại tài nguyên tu luyện càng nhiều ao rửa kiếm ma phong đáy vực kiếm tháp vạn vật cát những địa phương này đều là chân chính nơi tốt nhưng mà cần điểm cống hiến nhiều lắm nguyên bản quân g ậ t phi cho là mình điểm cống hiến tính toán rất nhiều nhưng mà nếu như muốn đi nhiều địa phương như vậy đ o á n chừng cũng là quá sức xem ra nhất thiết phải tiến vào bên trong viện tinh anh đường quân giật phi thì thảo nói cùng tên kiếm học viện ngoại viện đồng dạng nội viện cũng có tinh anh đường có thể nói tên kiếm học trong nội viện vệ i n tinh anh đường học sinh trọng lượng không phải ngoại viện có thể so liền xem như ngoại viện tinh anh đường học sinh tiến vào bên trong viện cũng không nhất định có thể tiến vào bên trong viện tinh anh đường nội viện tinh anh đường học sinh không nhiều chỉ có k h ô n một mươi người s ắ c thực nói chỉ có tám người có thể nói tên kiếm học trong nội viện vệ tinh anh đường học sinh rất, rất ít cơ hồ chưa bao giờ vượt qua m ư ơ i người có thể thấy được những ộ i viện i n t thứ này các loại phúc lợi nhường quân giật phi rất là tâm động mặc dù biết chính mình mới vừa tiến vào tên kiếm học viện nội viện liền đi tham gia tinh anh đường khảo hạch có chút cao điệu nhưng quân giật phi vẫn là không có lựa chọn khác thánh điện tùy thời có khả năng tìm được chính mình chính mình nhất thiết phải sớm ngày có tự vệ sức mạnh mới thành bây giờ mặc dù đạt đến mạnh vụ cảnh nhưng một ngày không vào chân linh cảnh đều là sâu kiến quân giật phi đi tới nội viện tổng vụ đường vẫn là lần trước người trưởng lão kia khi nhìn đến quân giật phi trưởng lão kia ngây ra một lúc đạo tiểu tử ngươi lại tới đi khiêu chiến không có rõ ràng trưởng lão này không có quan tâm nhiều hơn chuyện phương diện này chỉ là thuận miệng hỏi một chút khiêu chiến quân giật phi cười cười ân ngươi thật vẫn đi khiêu chiến khiêu chiến ai kết quả như thế nào trưởng lão kia liếc liêu quân giật phi một mắt nô kỳ quân giật phi thản nhiên nói à nô kỳ tiểu tử này thực lực thế nhưng là không kém ngươi còn dám khiêu chiến hắn ai người trẻ tuổi quá tốt cao vụ viễn mặc dù ngươi là thiên tài bản trưởng lão cũng coi trọng ngươi nhưng ngươi nếu như không bỏ tật xấu này tương lai là đi không xa trưởng lão thở dài một tiếng đối với quân giật phi lắc đầu đa tạ tiền bối lời khuyên cảnh báo quân giật phi đối với cái này dài dòng trưởng lão kỳ thực cũng có chút im lặng nhìn xem quân giật phi một bộ rất khiêm tốn dáng vẻ trưởng lão kia cũng rất hài lòng nhàn nhạt vẫn đạo nô kỳ tiểu tử kia thực lực hay là tốt ngươi có thể đón hắn ba chiêu bất bại coi như ngươi không tệ quân giật phi sáu tiểu tử ngươi tiếp hắn mấy chiêu t r ư ờ n g lao rõ ràng tại tổng vụ đường nhàm chán bây giờ cũng bắt đầu lắm lời Khục, khục, khục, văn bối chọn chiến thành công đánh bại l i ê u nô kỳ quân giật phi sắc mặt bình tĩnh nói Khục, khục, k h sáu ngươi nói cái gì t r ư ờ n g lao kia có chút giật mình nhìn xem quân giật phi học sinh đánh bại l i ê u nô kỳ cước đoạt liễu nô kỳ g i n h ngày sáu quân g ậ t phi thản nhiên nói thật sự tổng vụ đường trường lao có chút chân kinh hắn thấy quân giật phi chỉ là mạnh phủ cảnh sơ giai tu vi muốn đánh bại một cái thành g ầ n cảnh v õ giả vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng mặc dù hưu tiên mới có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài ít nhất hắn không có gặp qua đương nhiên tổng vụ đường trường lão không có hoài nghi quân giật phi mà nói loại chuyện này hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết thật giả quân giật phi nếu như không phải n ổ i điên thì không cần đi bịa đặt loại này dễ dàng bị nhìn thấu hoang hôn tiểu tử lần này ngươi tới tổng vụ đường có gì cần tổng vụ đường trường lão không tiếp tục tại nơi chuyện nói nhầm nhiều chỉ là chăm chú nhìn quân g ậ t phi vân đạo trường lão học sinh muốn đi vào nội viện tinh anh đường quân giật phi chăm chú nhìn tổng vụ đường trường lão đạo tổng vụ đường trường lão thần sắc không khỏi co q u ắ c một cái mặc dù biết quân giật phi ra hỏa này rất điên cuồng nhưng không nghĩ tới điên cuồng như vậy cái này tiến vào tên kiếm học trong nội viện viện liền khiêu chiến tiền bối học trường thu hoạch vân hoa bí cảnh danh lạch bây giờ còn chưa yên t ĩ n h hai ngày liền còn chuẩn bị tiến vào tinh anh đường quân giật phi đơn giản rất có thể g i ả n g co n g ư ờ i là nghiêm túc tổng vụ đường trường lão nhìn xem quân g ậ t phi thỉnh trường lão nói cho học sinh phương pháp quân g ậ t phi nhìn xem tổng vụ đường trường lão nếu như ngươi có thể một năm sau đi khảo hạch sẽ đơn giản một chút tổng vụ đường trường lão nhìn xem quân giật phi đạo cái này có gì khác nhau sao quân giật phi nhữ mày đương nhiên là có khác nhau học viện dự tính hai loại khảo hạch một loại là phổ thông khảo hạch khi tiến vào nội viện một năm sau chỉ cần khiêu chiến tinh anh đường tùy ý học sinh thành công liền có thể thay vào đó nhưng mà tiến vào học viện trong một năm cũng không phải không thể khảo hạch nhưng đây là khó khăn khảo hạch cần tiến vào vũ vương tháp thông quan chỉ cần đả thông chính quan liền có thể tiến vào tinh anh đường học viện sẽ ngẫu nhiên ăn bài chín tên nội viện top một trăm h ọ c sinh làm thủ con giả quân giật phi lập tức hiểu rõ tổng vụ đường trường lão cho là khó khăn như thế khảo hạch quân giật phi nhất định sẽ từ bỏ thành thành thật thật tại tên kiếm học trong nội viện viện lắng động một năm suy nghĩ thêm nhưng không nghĩ tới quân giật phi chỉ là nhìn xem tổng vụ đường trường lao phong khinh vân đạm đạo t r ư ờ n g lão làm sao bây giờ thủ t ụ tổng vụ đường trường lão sáu tốt ta tiểu tử lấy ra ngươi thẻ số xét duyệt ngươi một chút thất h ợ tổng vụ đường trường lão sụ mặt quân giật phi giao ra mình thẻ số đưa tới tổng vụ đường trường lao trước mắt quân giật phi tự nhiên tin tưởng tên này kiếm học trong nội viện vệ i n tinh anh đường khảo hạch cũng có rất hơn kiện hạn chế tỉ như niên linh chính là ngăn chặn rất nhiều tên kiếm học viện học sinh tiến vào bên trong viện tinh anh đường điều kiện tên kiếm học trong nội viện vệ i n tinh anh đường người tham gia khảo hạch nhất định phải là hai mươi tuổi trong vòng mới có thể khảo hạch cho nên rất nhiều tiến vào bên trong viện học sinh bởi vì tuổi tác nguyên nhân tự động đã mất đi tư cách mà quân giật phi hoàn toàn không có vấn đề hắn tính toán đâu ra đấy bây giờ còn không đến m ư ơ i sáu tuổi tham gia khảo hạch tự nhiên bất tồn tại vấn đề gì báo cáo chuẩn bị phía sau ba ngày sau tiến đến vũ vương tháp tham gia khảo hạch tổng vụ đường trường lão nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói đa tạ trưởng lão quân giật phi quay người mà đi tại quân giật phi sau khi rời đi tổng vụ đường trường lao đối với bên người một cái chấp sự vấn đạo nô cương đi thăm dò một chút quân giật phi có phải hay không chiến thắng nô kỳ lấy được hắn vân hoa bí cảnh danh lệch hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy n ộ phong kiếm quyết đại thành chốc lát cái tia chấp sự trở về đối với tổng vụ đường trường lão nghiêm túc nói t r ư ờ n g lão quân giật phi mà nói xác nhận không sai tiểu từ nay sáu tổng vụ đường trường lão lắc đầu quân g ậ t phi chọn chiến vũ vương tháp tin tức lập tức truyền khắc toàn bộ tên kiếm học viện nội viện hắn đ i ê n rồi sáu người này tuyệt đối tại tự sát muốn thông qua võ vương tháp tiến vào tinh anh đường hắn là đang nằm mơ tinh anh đường có tốt như vậy vào sao chúng ta chờ xem kịch vui chính là quân giật phi bây giờ trở thành toàn bộ tên kiếm học trong nội viện viện chê cười không có ai cảm thấy hắn có thể thành công kiêu chiến dù sao tinh anh đường nhiều năm như vậy có thể đi và o có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa thủ q u a n giả cũng là nội viện tốt một trăm h ọ c sinh sáu a a a trời cũng giúp ta sáu tại nội viện một chỗ trong đình viện sóng lớn thời khắc này thần sắc rất là thoải mái cảm thấy lần này là đánh g i ế t quân giật phi một lần cơ hội tốt đ à o ca ngươi chuẩn bị làm thế nào lãng bác nhìn xem sóng lớn nghĩ biện pháp nhường một chút tốt một trăm học sinh ra tay sóng lớn bình tĩnh đạo thế nhưng là lần này võ vương tháp là ngẫu nhiên rút ra thủ q u o n giả lãng bác có chút do dự đạo ngẫu nhiên sao không quan hệ chuyện này văn trưởng lao nhất định có thể giải quyết hắn cùng hiên thiếu quan hệ không tệ tin tưởng hắn sẽ hỗ trợ sóng lớn rất là dáng vẻ tự tin vậy thì quá tốt rồi sáu lần này nhìn quân giật phi như thế nào đi chết lãng bác trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng、6. tại t r một nguyên đế quốc vạn ma trong dãy núi c á i tóc t màu lửa đỏ h a n niên, h m ộ trong kiếm cái đem một cái ma thú cấp h i t Cái kia ma thú cấp đại địa ma hổ ngực thêm rừng đấm huyết n giậm ánh mắt lộ ra cảm á c cực c kỳ không một cái thần sắc lãnh khốc thanh niên một kiếm quét ra trong nháy mắt mười ba viên đại thụ c h e trời đều bị đồng loạt chặn ngang chặt đức tinh thần chạm trung quy là đại thành Chật, lãnh khóc thanh niên túi đầu nhặt lên trên đất lá thư này mở ra võ vương tháp rất lâu không có đụng tới có ý tứ như vậy thanh niên ta phải trở về đến một chút náo nhiệt sáu tại một chỗ dưới tháp nước một cái đen y thanh niên một kiếm đem một tòa to lớn tháp nước chặn ngang chặt đức quân i ậ t phi có ý người hy vọng ngươi có thể đón ta vạn t h a n h trần một kiếm sáu đen y thanh niên thần sắc lộ ra một tia hưng phấn phảng phất trong mắt mang theo vô tận hòa diễm đem bốn phía hết thẻ thiếu đốt mà ở cái này ba ngày ở trong quân giật phi cũng không có nhàn rỗi mà là toàn lực tu luyện mặc dù hắn tại tổng vụ đường trưởng lao trước mặt biểu hiện rất là chắc chắn nhưng hắn cũng biết võ vương tháp kinh khủng cho nên trong vòng ba ngày hắn đều tại tu luyện nộ phong kiếm quyết c h u n g quy là đuổi tại ba ngày võ vương tháp chi chiến phía trước đem nộ phong kiếm quyết tu luyện đến đại thành nộ phong kiếm quyết tu luyện đến đại thành mới thật sự đem bộ này nhân cấp trúng phẩm kiếm kỹ uy lực phát huy ra Hắc! Hắc! Đ lập tức sợ hết hồn bốn phía này người đông n g h ị t đông nghịt cũng là người trong đó một cái hình thể rất rõ rệt thanh niên gây nên liếu quân giật phi chú ý của thanh niên này không là người khác chính là cung giã bên cạnh hắn đứng nghiêm lệ quỳnh cùng s ợ quân du hai người các ngươi như thế nào ở đây quân giật phi tò mò nhìn ba người hắc hắc quân đại ngươi không biết ta nghe nói có một ngốc điếu mới vừa v ặ n tiến vào tên kiếm học viện nội viện liền đi chọn chiến vũ vương tháp cho nên bỏ ra quan hệ để cho người ta đem chúng ta mang vào cung g ã cười hì hì nhìn xem quân giật phi vỗ bờ vai của hắn nói quân đại ngươi biết cái kia ngốc điếu sao Các cái ngốc cái chán người đến Quân nheo giật điếu. phi lại, là xem mắt kêu bởi a vừa anh đầu Đúng đến điếu, đi đi đường. muốn tiến. tiến tền kiếm học trong tháp, tình cái mới kiếm nội viện viện, liền vội nổi chiến chính nào ngốc không nhịn nổi đi chọn chiến vũ vương vậy vào vã vũ vào à, là học xem b vì quân giật phi không có cho cung giã nói qua chính mình muốn đi vào tinh anh đường là lấy cung giã không biết cái kia chọn chiến vũ vương tháp chính là quân giật phi Mặc dù t i phí phí dương dương, nhưng mà tuyệt đại đa số người cũng chỉ biết có một người như vậy đi chọn chiến vũ vương tháp nhưng cụ thể là ai thì không rõ lắm quân giật phi mặt đều đen lạnh lùng nhìn xem cung giã nói trong miệng ngươi chính là cái k i u ngốc điếu chính là ta k h ú c k h ú c k h ú c g sáu quân đại ngươi đừng nói dỡn cung giã g à người có chút khó tin nhìn xem quân giật phi ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa sao quân giật phi lạnh lùng nhìn xem cung giã cung giã biến sắc nhìn xem quân giật phi đạo quân đại ngươi nghĩ tin tưởng bây giờ từ bỏ c ò n kịp chúng ta một người chỉ có một lần tham gia tinh anh đường khảo hạch cơ hội ngươi lần này nếu như thất bại sẽ thấy không có cơ hội còn không bằng đợi đến ngươi có năm chắc hơn thời điểm thi lại hạch cung giã tự nhiên biết nội viện tinh anh đường tầm quan trọng h ã n biết lấy quân giật phi thực lực chỉ cần lại trải qua một năm lắm đọng tiến vào tên kiếm học trong nội viện vệ i n tinh anh đường hoàn toàn không là vấn đề ta bây giờ cũng rất có n ă n g chắc nho nhỏ này tinh anh đường sẽ không trở thành bản công tử chướng ngại vật quân giật phi bình tĩnh đạo quân đại cái này võ vương thắp bên trong cũng là thiên tài hơn nữa ngươi nhất thiết phải không ngừng t h i ê u chiến liên tục đánh qua trí tầng ngươi thật sự có chắc chắn sao cung giã vẫn là tận tình đối với quân giật phi đạo ha ha ha sáu quân giật phi tùy y đối với cung giã nợ nụ cười thản nhiên nói yên tâm đi ta đánh chính là thiên tài sáu cung g i ả sáu cung g i ả bất đắc dĩ nhìn xem bên trên sở quân du cười khổ nói quân du ngươi cũng không khuyên đ ủ quân đại không cần k h u y ê n ta tin tưởng hắn hắn sẽ không đánh không nắm chắc chiến sở quân du thần s ắ c bình tĩnh đạo a a a vẫn là quân du biết ta quân giật phi tán thưởng l ư ợ m sở quân du một mắt quân giật phi nhìn xem canh giờ sắp tới đối với cung g i ả bọn người thản nhiên nói chờ lấy tin tức tốt của ta a quân giật phi đi về phía võ vương tháp trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh tựa hồ có một đạo quen thuộc ánh mắt lấy mắt nhìn đi phát hiện là quách vu dao q u â n giật phi đối với nàng gật gật đầu nợ nụ cười đi vào võ vương tháp bên trong nhìn xem q u â n giật phi đi vào võ vương tháp cử các ngươi cảm thấy tiểu tử ngốc này có thể thành công sao một tên đệ tử cười hỏi thành công làm sao có thể đây chính là có c h í quan liền xem như hắn may mắn qua một hai quan nhưng hữu dụng không hơn nữa các ngươi có thể không biết một lần này thủ quan giả là người phương nào a một tên khác bình đầu thanh niên nhàn n h ạ t hỏi người nào tại bên trên chư vị học sinh bây giờ đều hiểu kỳ lên ta chỉ sách hai người cái kia bình đầu thanh niên bỗng nhiên thần bí nợ nụ cười người nào chưa vị học sinh nhìn thấy bình đầu thanh niên thần bí như vậy hề hề càng thêm rất hiếu kỳ trong đó một cái lộ kiêu cái gì điên d ạ i lộ kiêu đây chính là người đ i ê n a tại chỗ học sinh bây giờ đều có chút kinh ngạc điên d ạ i lộ kiêu đây chính là tại toàn bộ tên kiếm học viện võ si a nghe nói chiến đấu hoàn toàn không muốn mạng đã từng cùng một cái học viện thiên tài l u ậ n võ đã trúng đối phương bảy t r ă bảy mươi chín kiếm c u n g ngã sống sờ sờ đem đối phương kéo suy sụp lấy được thắng lợi đến nước này mới có phong ma danh hào danh hào này là nói hắn chiến đấu hoàn toàn không muốn sống liền xem như tại danh kiếm tên kiếm học viện top một trăm trên bảng không ít học sinh đều đối hắn là cực kỳ kiên kỵ cái kia còn có một đâu mọi người tại biết trong đó một cái thủ quan người thời điểm đều đã đối với quân giật phi rất đồng tình bởi vì này điên dại lộ kiêu đã là một cái rất cường đại c h ứ a n g ngại vật không biết bình đầu thanh niên trong miệng một người khác là người phương nào bất quá đám người từ khẩu khí của hắn biết người này cũng là không thể coi thường một cái khác chính là vạn thanh núi bình đầu thanh niên gặp treo đủ mọi người khẩu vị phía sau lúc này mới vừa cười vừa nói cái gì mà kiếm vạn thanh núi mọi người ở đây đều sợ ngây người ma kiếm vạn thanh núi đây chính là chân chính thiên tài kiếm đạo mặc dù đối phương không có tiến vào tên kiếm học viện tinh anh đường đó là bởi vì niên linh trùng hợp vượt qua hạn chế một tháng bằng không vạn thanh núi cũng là vô cùng có khả năng tiến vào tên kiếm học trong nội viện viện tinh anh đường nhưng liền xem như, như thế cũng không có ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn đây có thể nói là thực lực so điên dại lộ tiêu còn mạnh mẽ hơn một thiên tài ma kiếm vạn thanh sơn kiếm pháp rất l a n g lệ xem như tên kiếm học trong nội viện viện top một trăm thiên tài có thể ở trong tay hắn đón lấy mười kiếm nội viện học sinh ít càng thêm ít năm nay đều ở đây bên ngoài rèn không nghĩ tới lần này võ vương tháp rút đến hắn tới thủ quan đơn giản mở ra địa ngục độ khó các ngươi cho là cứ như vậy xong kỳ thực tin tức ta lấy được còn có một cái cắn trâu chỉ là không thể nói cái kêu bình đầu thanh niên cười thần bí rốt cuộc là ai người cái tên này thần thần bí bí thật đáng ghét đám người gặp bình đầu thanh niên lại tại thừa nước đục thả câu đều rất là tức giận các ngươi biết nhiều như vậy làm gì có khả năng hắn ở phía trước liền thất bại tan tác mà quay trở về đâu ta như biết trước mặt mấy hải cũng đều rất khó không có một cái nào là kẻ yếu bình đầu thanh niên nghiêm túc nói bên trên cung giã rõ ràng cũng nghe đến rồi bình đầu thanh niên mà nói thần s á c ơ múc đạo lần này quân đều có thể thẳng rồi g i a hỏa này nói những người này ta đều nghe qua mỗi cái đều rất mạnh cung giã ngươi ở đây lo lắng cái gì liền xem như quân giật phi bại cùng lắm thì không tiến vào tinh anh đường coi như xong sở quân du nhìn xem cung giã bình tĩnh nói không có đơn giản như vậy cái này võ vương tháp ngoại nhân không cách nào can thiệp bên trong sinh tử tự phụ theo lý thuyết ở bên trong chết cá nhân là rất bình thường ta lo lắng đây là bay trên trời biết âm mưu cung g ã nghiêm túc nói bay trên trời biết âm mưu không thể nào sở quân du hơi kinh ngạc nhìn xem cung giã không có cái gì không thể nào nếu như là người khác có thể khó mà làm đến nhưng mà bay trên trời sẽ liền khó nói bằng không giải thích như thế nào lần này võ vương tháp ngẫu nhiên rút được nhiều như vậy ngày thường khó mà vừa thấy thiên tài vạn thanh núi cùng lộ tiêu đều là nội viện thập cường nhân vật húng chi còn có một cái cường đại hơn cường giả bí ẩn cung giã cười khổ lắc đầu hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám vũ vương tháp tầng thứ bảy tầng thứ nhất là một cái nhìn dáng người g ầ y nhỏ thanh niên xương tên gia quân giật phi thản nhiên nói mã mậu nam nhỏ gậy thanh niên hài hước nhìn xem quân giật phi đạo、ừ. Cũng có không Hắc. mã mậu tay nam h cũng d trường h á p ngươi m h n kiếm ra khỏi vỏ đối với quân giật phi khinh thường nói ta biết ngươi đánh bại ngô kỳ nhưng mà ngô kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là ta thủ hạ bại tướng mà thôi bại a mẫu ã nam một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến một kiếm này giống như linh xà đồng dạng kỳ quỷ khó giỏ quân giật phi thi chiến thân pháp hóa ra trọng trọng hư ảnh đồng thời nắm đấm canh sát ra ngoài đem ngựa mẫu nam công kích tan thành mây khói mã mẫu nam kiếm ảnh mặc dù lăng lệ nhưng đối với quân giật phi từ đầu đến cuối không tạo được bất kỳ uy hiếp gì đáng g i ậ n sáu mã mẫu nam nhìn thấy quân giật phi từ đầu đến cuối không rút kiếm biết đối phương xem thường chính mình lập tức nổi giận đứng lên linh xà kiếm quyết lăng lệ kỳ quỷ kiếm ảnh hướng về quân giật phi đánh tới mỗi một kiếm cũng là từ bất khả tư nghị nhất góc độ ám sát hướng quân giật phi phá cho ta quân giật phi không c ó n é tránh chỉ là dùng một nắm đấm thép cùng đối phương cứng đối cứng đem công kích của đối phương ngăn trở mỗi một lần va chạm cái k i ê u bén nhọn kính khí đều sẽ va chạm tại quân giật phi hộ thân lồng khí phía trên tại cùng quân giật phi sức mạnh triệt tiêu phía sau lại lần nữa kích thích t h â n thể của hắn quân giật phi có thể cảm giác mình bất diệt thánh ma thể tại bước tiến dài là thời điểm kết thúc tại hơn một trăm chiêu phía sau quân giật phi cảm giác công kích của đối phương đối với mình bất diệt thánh ma thể kích thích đã suy yếu không có quá lớn có ích là lấy quân giật phi hử l ệ n h một tiếng đạo bại a lời rơi quân giật phi thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ hướng về mã mậu nam đánh tới đây là cái gì thân pháp mã mậu nam lập tức sợ hết h ồ n hắn căn bản thấy không rõ quân giật phi thân pháp phản phất đối phương hóa thành không chỗ nào không có mặt hư ảnh đầu dạng cựu t u y ệ t kiếm trong nháy mắt mã mậu nam ám sát ra mấy chục đạo kiếm ảnh chắn trước mặt mình đương nhiên những thứ này kiếm ảnh hư hư thật, thật. nhưng quân g ậ t phi tinh thần lực sớm đã xem thấu hắn hư thực một quyền đạo rết ra ngoài vê anh một tiếng quân g ậ t phi một quyền đạo rết ở mã mậu nam kiếm v Mã Mậu Nam kiếm vong mất. Một quyền khủng, quân thần tốc hướng về Mã Mậu Nam quyền quân vong hỏng kinh khủng, tiến thần hướng trên thân đoanh về tốc sáu t x ố n nghiền sát tại hắn trên thân Phanh, tiếng. Quân giật phi một quyền này trực tiếp đánh g giật thể. phi tại tiếp sát một một trực võ à ngoài, o Mã Mậu Nam đem mặt ngã hung thân thể bên trên, đem hắn cả người đánh hăng trên bay ra thể thế ngã trên mặt đất. cả v vương tháp bên ngoài ai thật chán đều đánh nửa giờ còn không có kết thúc đáng tiếc không thể nhìn thực chiến bằng không càng có ý tứ một cái học sinh nam có chút bất mãn đạo cái này có gì dựa theo võ vương tháp quy định vì công bình công chính nếu như quân giật phi có thể đánh đến tầng thứ bảy trở lên là sẽ có hình chiếu xuất hiện lúc kia chúng ta liền có thể nhìn hiện trường thực chiến khi trước cái kia thanh niên tóc hối cua chẹp chẹp điệu môi nói a a tầng thứ bảy trở lên ngươi cũng thực có can đảm n g h ra hỏa này chỉ là một cái vừa tiến vào nội viện thái điệu có thể hay không tiến vào tầng thứ hai cũng khó nói đâu một cái khác mặt ngựa học sinh khinh thường đạo a đây là mặt ngựa học sinh lập tức ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện võ vương tháp tầng thứ hai phát sáng lên hắn vậy mà tiến vào tầng thứ hai cái này thật hay giả dài lâu như thế không có biến hóa tại chỗ học sinh đều có chút không kiên nhẫn nhưng mà khi nhìn đến võ vương tháp tầng thứ hai sáng lên tinh thần không khỏi chấn động kế tiếp quân giật phi thế như trẻ tre liên tục đánh rồi tầng thứ hai tầng thứ ba thẳng đến tầng thứ sáu lần này tại chỗ học sinh á khẩu không trả lời được một chút lúc trước không coi trọng học sinh của hắn bây giờ đều bị đánh mặt liền xem như quân giật phi tại tầng thứ sáu khiêu chiến thất bại cũng là mặc dù bại v ấ t vinh dù sao tại chỗ học sinh không có cái nào dám nói mình có thể đánh tới tầng thứ sáu các người nói hắn có thể đánh tới tầng thứ bảy sao có học sinh hỏi không có khả năng hắn liền xem như thật sự rất mạnh cũng không có bất kỳ khoảng cách chẳng lẽ hắn không cần khôi phục chẳng lẽ hắn sẽ không thụ thương sao có học sinh nghi ngờ nói không sai t ầ n g thứ sáu hẳn là cực hạ n hơn nữa càng lên cao thủ quan giả thực lực càng mạnh không thấy hắn dùng thời gian càng ngày càng lâu sao đi qua phân tích tại chỗ học sinh đều cho rằng quân giận phi không có khả năng đánh tới t ầ n g thứ bảy liền cung giã cũng không có lòng tin hắn nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh sợ quân du vẫn đạo sợ tiểu thư ngươi tự hồ không phải rất lo lắng bộ dáng sợ quân du nhàn nhạt l ư ờ n cung giã một mắt nói vì cái gì lo lắng h ắ n người này không đánh không nắm chắc trận chiến ban đầu ở tinh thần tháp cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng hắn nhưng hắn cuối cùng vẫn bạo tháp cái này cùng trước đây so ra không đáng giá nhắc tới cung giã ngây ra một lúc cũng bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác cái này võ vương tháp mới chín tầng nhưng khi sơ quân giật phi thế nhưng là liền tinh thần tháp đều bạo tháp nhân bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ thật sự không cần lo lắng võ vương tháp bên trong tầng thứ sáu là một gã thần sắc lãnh khốc thanh niên xưng ơ tên r a a quân giật phi nhìn xem cái kia lãnh khốc thanh niên thản nhiên nói sờ phong lãnh khốc thanh niên thần sắc lãnh khốc đạo sờ phong quân giật phi thần sắc cứng lại bởi vì đối với người này hắn vẫn đích sắc là có chút ấn tượng dường như là nội viện t ố p một trăm h ọ c sinh bên trong xếp hạng thứ mười chín vị đây coi như là rất cao vị trí xem ra lần này có người trăm phương ngàn kế tìm một chút kẻ khó chơi xem như đối thủ của mình bằng không cùng nhau đi tới hắn cơ hồ không có đụng tới chân chính kẻ yếu cái này cũng không bình thường nhưng quân giật phi cũng không quá để ý cường giả không sợ hết thảy ra tay đi quân giật phi chắp tay sau lưng đi qua phía trước mấy tầng rèn luyện quân g ậ t phi bất diện thánh ma thể đạt đến đệ nhị trọng trung cấp đỉnh núi tiến bộ không thể bảo là không lớn bất quá bây giờ chỉ dựa vào loại biện pháp này muốn lại đột phá cũng không khả năng l a lấy một trận chiến này quân giật phi chuẩn bị kỹ càng chơi vui chơi rút kiếm a sở phong lạnh như băng nhìn xem quân giật phi a a đối với ngươi còn không cần rút kiếm quân giật phi chắp tay sau lưng nói côn vọng ngươi không phải nổ không thể sở phong ra tay rồi kinh khủng một kiếm hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến thân hình kỳ quỷ phảng phất tại trong n h y mắt vượt qua mấy thước khoảng cách liền xem như quân giật phi cũng cơ hồ có chút khó mà bắt được thân pháp của hắn vết tích thân pháp thật là quỷ dị quân giật phi đôi mắt sáng lên huyễn ảnh cử biến quân giật phi thân hình thoát một cái trong c h ư ớ c mắt tại chỗ biến mất sở phong mặc dù thân pháp nhanh nhưng quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh hư sở phong hử lạnh một tiếng kiếm trong tay tại hư không hề nào hạch xuất ra một đạo quỷ dị đường vòng cung bén nhọn một kiếm ám sát hướng liêu quân giật phi một kiếm này phản phất từ bất khả tư nghị nhất tối xảo trá góc độ ám sát hướng quân giật phi trong n h y mắt mang theo vô hạn sát cơ kiếm ảnh bao phủ lại liêu quân quân giật phi nhưng là đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ kiếm của đối phương mặc dù nhanh cùng sắc bén nhưng quân giật phi chắc là có thể sớm nhất tiến tránh đi tại hư không phảng phất biến thành một đạo cái bóng mơ hồ nhường sở phong cũng không cách nào khóa chặt lại quân giật phi linh lửa kiếm sở phong rõ ràng cũng có chút không kiên nhẫn thi t r i ể n ra nhân cấp hạ phẩm kiếm kỹ kiếm ảnh cung sát mà ra bao phủ hư c không tiểu t h a n h tột cùng hòa thuộc tính kiếm ý quân giật phi lông mày ngưng lại thần sắc nghiêm túc hòa chi ý cảnh đây chính là đại t h u tính hắn đ ộ n cảm giác bốn phía nhiệt độ tại kịch liệt lên cao nhường quân giật phi cũng không dám ngưng lòng cùng lôi chảm. lôi quân giật phi một quyền hướng về sở phong đánh tới một quyền này á n h chấp lấp lóe vô hình kê lôi ấn ngưng kết thành quyền ấn đánh về phía sở phong vây anh một tiếng quân giật phi cùng sở phong riêng mình nhanh lùi lại ba bước quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n tựa như một trận gió hướng về sở phong lao đi sở phong căn bản là không có cách bắt được thân hình của hắn trong lòng một giật mình vội vàng thi triển thân pháp nhanh lùi lại nhưng mà hắn nhanh quân giật phi huyền ảnh cựu biến tại sáp nhập vào phong chi ý cảnh phía sau tốc độ càng nhanh giống như tật phong lược ảnh cúc cho ta sở phong cảm thấy nguy hiểm một kiếm quất ra Kinh、khủng i n k h h ỏ a kiếm ý bạo phát đi ra hư không một hồi sóng nhiệt quét ngang mà ra những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tung nhưng mà quân giật phi nhưng là biến mất ở hắn trước mặt ngay sau đó quân giật phi xuất hiện ở phía sau hắn lôi bạo lôi ấn tại hư không ngưng kết thành vì một điểm điện mang tại quân giật phi trước năm đấm lập l ò e làm sao có thể sở phong không nghĩ tới quân giật phi chẳng biết lúc nào đã mỏ tới phía sau mình hắn giờ phút này đã đánh mất tiên cơ chấn động trong lòng nỗ lực một kiếm cản ra phanh một tiếng quân giật phi một quyền đánh vào sở phong một kiếm này bên trên lập tức Cường đại lực trung kích đánh tới sở phòng hắn lập tức rên k h ẽ một tiếng cả người giống như d i ợ u đứt dây v ậ y bay ngược ra ngoài bại a quân giật phi chân nặng nề trên mặt đất đạp một cái cả người một con hạc t r ù n g tiên tại hư không xẹt qua liên tiếp cái bóng mơ hồ trước mắt đến rồi sở phòng trước mặt một c ư ớ c hung hăng đạp xuống dưới tuyệt mệnh chân cái này một chân mang theo thế bài sơn đ ả o hải hung hăng hướng về sở phòng trên thân quét xuống đi đối mặt cái này đáng sợ một chân thời k h ắ c này sở phòng cũng không còn bất luận cái gì ngăn cản biện pháp lập tức quân giật phi một cựu này hung hăng đem sở phòng đạp bay ra ngoài dán vào tháp bích tuột xuống Ai, sớm m ộ tại c h càng càng sáng lên. Sáng lên, sáng lên, chỗ u học sinh nhìn xem sáng lên võ vương tháp tầng thứ bảy thần xác rung động hai trăm linh chín chương hai trăm linh chín điên dạy chiến thể đồng thời một cái to lớn hình chiếu tại hư không xuất hiện đó là một cái màn ánh sáng lớn bóng người bên trong lắc lư chính là vũ vương tháp đệ bảy tầng bên trong tràn cảnh quân giật phi bây giờ không biết tình huống bên ngoài đi vào tầng thứ bảy trước mặt người thanh niên này thực lực rất mạnh khổ người rất lớn cả người đứng ở đó liền cho quân giật phi mang đến cường đại áp bách chi lực điên dại lộ kiêu quân giật phi thần sắc cứng lại trên thực tế tên kiếm học trong nội viện viện cường giả hắn vẫn có lý giải qua cái này điên dại lộ kiêu cũng vừa vặn là một cái trong số đó là lấy giờ khác này ở nhìn thấy cái này điên dại lộ kiêu quân giật phi cũng không dám chậm trễ hơn nữa đối phương là thành gần cảnh tam trọng thiên tu vi so ngô kỷ mạnh mẽ hơn quá nhiều liền xem như thiên phú cũng tuyệt đối không phải ngô kỳ hàng này có thể so sánh được giờ khác này ở bên ngoài xem cuộc chiến tên kiếm học viện học sinh đô hương p h ấ n lên loại này khó được tại chỗ hình chiếu để cho tại chỗ học sinh đô cảm thấy rất kích động dù sao đây là trong m ộ ư ơ i năm hiếm có người khiêu chiến vũ vương tháp rất là hiếm có một chút chuyện tốt học sinh đô xuống tiền đặt cược đang đánh cược quân giật phi có thể hay không qua tầng thứ bảy nhưng mà điên dại lộ kiêu thực lực quá mạnh mẽ nổi tiếng bên ngoài so sánh dưới quân giật phi lúc trước mặt dù là sáng tạo ra không nhỏ kỳ tích nhưng cùng lộ kiêu so ra điểm ấy danh tiếng rõ ràng vẫn là quá trăng xám là lấy tuyệt đại đa số nội viện học sinh đô mua q u â n giật phi thua ta mua q u â n giật phi không thắng ta mua q u â n giật phi tầng thứ bảy bại cơ hồ không có người nào xem trọng q u â n giật phi điên dại lộ kiêu tỷ lệ đặt cược thậm chí là đạt đến hai mươi bồi một mà q u â n giật phi thắng tỷ lệ đặt cược là một bồi mười cao vô cùng nhưng mà người mua vẫn là rất ít cung giá mặc dù cũng nghĩ đặt cược điên dại lộ kiêu nhưng nhìn nhiều người như vậy đều mua q u â n giật phi thua hắn cũng tại vì mình h ì n h đệ t â hoan cắn răng một cái đi tới đánh cược chức trang ta mua con giật phi qua tầng thứ bảy ba trăm điểm cống hiến cung giá cắn răng ánh mắt chung quanh lập tức rơi vào cung giã trên thân ánh mắt mang theo trêu tức c h à o phúng càng nhiều hơn chính là một bộ nhìn xem đồ đần ánh mắt nhường cung giã đốn thường có chút khó chịu như thế nào không được cung giã khinh thường nói thành đương nhiên thành loại này thuần túy là tới tiến đưa điểm c ô n g hiến chúng ta hai tay tán thành cái kia nhà cái cười h í p mắt nói còn có chúng ta hai người chúng ta cùng một chỗ ném một ngàn điểm c ô n g hiến s ở quân du cùng nghiêm lệ quỳnh đi tới nhà cái rất là vui vẻ dù sao cần cân bằng nếu như đều chỉ mua liên g i i lộ tiêu thủ thắng hắn tuyệt đối sẽ thua thiện ta mua quân giật phi một n g à n qua tầng thứ bảy lại một cái nữ hài đi tới chính là quách vũ giao khi nhìn đến quách vũ giao vậy mà cũng mua quân giật phi qua tầng thứ bảy tại chỗ học sinh đô rất là kinh ngạc dù sao quách vũ giao tại nội viện danh khí nhưng cũng là rất lớn hảo hảo cái kia nhà cái càng vui vẻ hơn dạng này vô luận như thế nào h ắ n cũng không thiệt thòi sáu bây giờ tại vũ vương tháp đệ bảy tầng quân giật phi nhìn xem điên dại lộ kiều thản nhiên nói ra tay đi ta thời gian đáng góp nghe nói ngươi đến bây giờ còn không có n ổ qua kiếm ứa thích n h thân đối chiến kỳ thực tại nhiều khi bản công tử cũng ưa thích dùng năm đấm giải quyết vấn đề điên giải lộ kiêu nhìn xem quân giật phi khiêu khích đạo quân giật phi im lặng chính mình không sử dụng kiếm không phải điên cuồng chỉ là thực sự không cần mà thôi nhưng mà đối phương nói như vậy hắn không khỏi cười nói cái kia như thế chúng ta thử thử xem chính hợp ý ta điên giải lộ kiêu hừ lạnh một tiếng cái kia thân thể cường tráng hướng về quân giật phi đánh tới phảng phất một toàn núi thịt đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi một quyền hướng về lộ kiêu đánh tới một quyền này đánh vào lộ kiêu trên thân cảm giác phảng phất đánh vào mình đồng ra sắt lên đồng dạng phát ra âm thanh nặng n ề cường đại lực phản trần đánh tới song phương riêng mình lui một bước hảo lại đến điên dại lộ kiêu phát hiện mình bị đẩy lui càng phát hưng phấn lên đó là kỳ phùng địch thủ hưng phấn toàn bộ thân hình lại lần nữa hướng về quân giật phi châu đ á n h tới tới tốt lắm quân giật phi biết đối phương đây là một loại võ kỹ toàn bộ thân hình phảng phất hóa thành kinh khủng cự thạch mỗi một lần va chạm đều lộ ra đáng sợ khí kình gây nên cường đại chấn động có ý tứ như vậy đối ta bất diệt thánh ma thể ngược lại là một loại rèn luyện quân giật phi chỉ thi triển bất diệt thánh ma thể sức mạnh cùng đối phương cứng đối cứng hai người phảng phất trở thành dã man nhân đồng dạng không ngừng đụng vào nhau mỗi một lần v à chạm quân giật phi đều cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích vào thân thể của h ắ n nhưng đều bị bất diệt thánh ma thể triệt t i ê u mất hóa thành rèn luyện lực lượng của thân thể ở bên ngoài xem cuộc chiến học sinh bây giờ nhìn thấy hai người này giống như người man d ợ phương thức chiến đấu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta đi này sao lại thế này hai người này vẫn là chúng ta tên kiếm học viện học sinh sao tại sao ta cảm giác là hai cái hoang dã hung thú đâu một tên đệ tử im lặng đạo người đây cũng không biết tại vào tên kiếm học viện phía trước cái này điên dại lộ kiêu thế nhưng là thể t u cơ thể sức chịu đòn rất mạnh vâng không hắn làm sao có thể bị người 77 49 kiếm không ngã đây là nhân gia có thân thể này tiền vốn nếu như đổi lại là chúng ta chết s ớ m g sáu một cái niên kỷ có chút dài học sinh ngữ trọng tâm t r ư ừ n g nói cực kỳ cực kỳ a tại chỗ học sinh bừng tỉnh đại ngộ quân giật phi bất diệt thánh ma thể là càng chiến càng mạnh hình chỉ cần không giống nhau phía dưới chơi chết hắn liền sẽ càng mạnh hơn điên d ạ i chiến thể điên d ạ i lộ kiao nguyên bản ưa thích dựa vào man lực nghiền ép người nhưng mà bây giờ vậy mà không có cách nào một chút đánh bại quân giật phi lập tức cũng là nổi giận trong n h y mắt điên dạy lộ k i a trên người quần áo tại khoảnh khắc nổ tung lộ ra cổ đồng sắc làn da da trên người giống như bánh ba o ữ u cục đồng dạng thật cao nhô lên làn da gân xanh nứt lên h u cục h u cục lộ kiêu thân thể phảng phất đều dài cao mấy phần trên thân tản da hung h ạ n khí tức chịu chết đi điên dại lộ kiêu giống g i ậ n một tiếng điên cuồng hướng về quân giật phi đánh tới quân giật phi thần sắc nghiêm túc cảm thấy đối phương khí tức so với trước kia cường đại mấy lần quân giật phi thần sắc cũng là nghiêm túc phong ma thân thể giống như một khối to lớn ngoan thạch hướng về quân giật phi trên thân hung hạng đánh tới không khí rung động khí lãng đan sen một cái đục này sợ không có mười vạn cân sức mạnh quân gi đem bất d i ệ t thánh ma thể vận chuyển tới cực h ạ n chân khí hộ thân buộc phát ra giống như thực chất lan quân giật phi một quyền o a n h sát mà ra đây là không có chút nào hòa xảo một quyền thế nhưng là ẩn chứa lực lượng đáng sợ một quyền chỗ chỗ không khí bị đè ép mà ra phương viên mấy chục mét trở thành chân không vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau tại nơi trong tích tắc quân giật phi cảm thấy một cái to lớn đạn thịt đụng vào trên người mình lập tức quân giật phi cảm thấy mình chân khí hộ thân chống đỡ một cái hô hấp lên cao sụp đổ tiếp đó cường đại nghiền ép lực hung hăng đụng vào trên người hắn quân giật phi rên k ẽ một tiếng cả người lảo đảo lùi lại vài chục bước mới nỗ lực đứng vững sắp mặt cũng không khỏi t r ắ n g bệnh nhưng mà quân giật phi nhưng là cười bởi vì tại nơi một s á t na hắn bất diệt thánh ma thể trung quy là lại lần nữa tăng lên đ ặ t đến bất diệt thánh ma thể đệ nhị trọng cao giai sơ kỳ nhục thể của hắn sức mạnh lại lần nữa tăng lên ba thành ngươi vậy mà không có bại lộ kiêu nguyên bản cho là mình lôi đình này vạn quân nhất kích quân giật phi tuyệt đối sẽ thua trận nhưng mà sự thật thường thường ngoài dự liệu của hắn bây giờ đến p h í ta quân giật phi nết miệm nở nụ cười có ý tứ gì lộ k ê u cảm thấy không dây huyễn ảnh k i biến quân giật phi thân hình khoan thai tại chỗ biến mất một giây sau tựa như chấp giật ở hư không xẹt qua một chuỗi dài cái bóng mơ hồ hướng về lộ kêu lao đi lộ kêu vậy mà thấy không rõ quân giật phi thân hình nhưng hắn gặp nguy không loạn c ú t cho ta lộ kêu giống giận một tiếng đấm ra một quyền phanh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau lộ kêu nhất thời cảm thấy một cố cường đại lực trung kích hướng về hắn đánh tới xôi trào máy liệt giống như sóng lớn lao nhanh đúng hắn không nhịn được lui bảy bước quân giật phi như bóng với hình hướng về lộ kêu lao đi hướng về phía không môn đại khai lộ kêu đấm tới một quyền phanh một tiếng lộ kiêu bị đánh bay ra ngoài quân giật phi không cần hắn rơi xuống đất lại lần nữa thi triển thân pháp đuổi theo cho ta đổ trong nháy mắt ba quyền hướng về lộ kiêu đập ra gần như không phân trước sau rơi vào lộ kiêu trên thân phanh phanh lộ kiêu rên khẽ một tiếng thân thể đập n g ã trên mặt đất thần s á t tái nhuận n h ì n không được cổ họ ngọt n ngọt phun ra một n g ụ m màu tươi Khúc. Khúc. k h sáu nguyên bản quân giật phi cho là tại chính mình cái này mấy giới quyền lộ kiêu cần phải xếp lại không nghĩ lộ kiêu lại lần nữa đứng lên thần xác g m úp nhìn xem quân giật phi ân quân giật phi nhìn đối phương lại còn không đánh mất sức chiến đấu cái này chiến đấu lực nhường hắn cảm thấy kinh ngạc t h ô i ngưng tụ lại lông mày nhưng chợt nghĩ đến điên dại lộ kiêu thực lực thì biết cái này điên dại lộ kiêu sức chịu đòn đích thật là rất mạnh chính mình sớm đã nghe thấy bây giờ trùng pi là thấy được quân giật phi thực lực của ngươi đích sắc rất mạnh nhưng nếu như cho là như vậy liền có thể đánh bại ta vậy ngươi liền nghĩ nhiều lắm h á c một tiếng lộ kiêu tướng bản kiếm đi ra rút kiếm a lộ kiêu nhìn xem quân g ậ t phi lạnh lùng nói nên rút kiếm thời điểm bản công tử sẽ rút kiếm quân g ậ t phi chắp tay sau lưng vân đạm phong đáng giận sáu lộ kiêu tự nhiên nghe ra quân giật phi nói bóng gió nói là chính mình còn không đáng cho hắn rút kiếm hắn lộ kiêu ngang dọc nội viện thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên đụng tới khinh thị mình như vậy nhân chịu chết đi lộ kiêu một kiếm hướng về quân giật phi đâm tới kinh thần chỉ quân giật phi đem kinh thần chỉ thi triển đến rồi cực h ạ n mỗi một chỉ đều vừa đúng đem kiếm của đối phương cho phá giải một trăm chiêu phía sau lộ kiêu đã là có chút không kiên nhẫn tại chính mình thi triển kiếm pháp vẫn không cách nào cầm xuống đối phương lộ kiêu cảm thấy cực độ tức giận tinh thần chảm chính là lộ kiêu gần đây tu luyện mà thành nhân cấp trung phẩm kiếm kỹ kinh khủng một kiếm ám sát mà ra ánh sao lấp lánh một kiếm này quỹ tích cực kỳ mơ hồ nhường quân giật phi cũng không khỏi trong đầu chấn động quân giật phi đem tinh thần lực thi triển đến rồi cực hạ n đồng thời đem thân pháp thi triển ra b á một kiếm này tại quân giật phi thi triển thân pháp phía sau cơ hội là dán vào thân thể của hắn sượt qua người tiếp lấy lại là dấu ở vô tận tinh quang bên trong kiếm ảnh hướng về quân giật phi ám sát đi qua liền xem như quân giật phi thi triển huyễn ảnh tử biến cũng có chút treo nhưng quân giật phi tại hai mươi chiêu phía sau đã tìm được sơ hở của đối phương bại a thiên sương trưởng quân giật phi lay động thân hình tránh đi đối phương liên miên không dứt kiếm ảnh giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở lộ kêu sau lưng một trưởng vô ra ngoài hai trăm mười chương hai trăm mười ma kiếm vạn thanh n u y trong nháy mắt bốn phía nhiệt độ điên còn giảm g xuống mấy trăm độ phương viên mấy chục mét đều kết băng vê anh một tiếng quân giật phi một trưởng hung hăng đập vào lộ kêu trên thân thời khác này lộ kêu căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị một trưởng này đập vào lộ kêu trên thân lập tức nhường trên người hắn kết thành to lớn với băng phá cho ta kéo kẹt kéo kẹt lộ kêu tự nhiên bất cam tâm chính mình cứ như vậy bại điên còn dãy rủa tại hắn cái k i a cự lực phía dưới quả nhiên cái k i a to lớn khối băng bắt đầu giàn n ứ c vùng vẫy dây chết quân giật phi lạnh r ê n một tiếng lại lần nữa một quyền hướng về lộ tiêu đánh rết xuống lôi bạo chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai tất cả dòng điện ngưng tụ vào một điểm tạo thành kinh khủng quyền lớn hướng về lộ tiêu chỗ đánh rết tới v ơ i anh lộ tiêu hết sức dây ruộng cuối cùng đem bao trùm trên người mình khối băng cho c h ứ n g khai nhưng mà cái k i a đáng sợ hàn lưu nhưng là xâm lấn bên trong thân thể của hắn n h ư n g thân thể của hắn trở nên có chút cứng ngắc đối với quân giật phi một quyền này lộ tiêu mặc dù phát hiện chờ muốn tránh lại bởi vì cơ thể bị hàn lưu sầm lấn căn bản khó mà chuyển động chỉ có thể c h ơ mắt nhìn quân giật phi một quyền này đánh vào trên người mình không lộ kiêu hét thảm một tiếng quân giật phi kinh khủng k i a m ộ t quyền hung hăng đánh vào trên người mình nhường cả người hắn giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất hoa một tiếng lộ kiêu hôn mê bất tỉnh bây giờ vũ vương tháp bên ngoài tất cả vây xem học sinh bây giờ đều kinh hãi bởi vì bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến quân giật phi vậy mà thật sự đánh bại lộ kiêu tiến nhập vũ vương tháp tầng thứ tám chơi ạ ta thua ba ngàn điểm cống hiến đây chính là ta bây giờ duy nhất ra sản a ta còn thua hai n g h n đâu đáng g i ậ n sáu nội viện học sinh bây giờ đều tình cảnh bí thảm dù sao nội viện học sinh mặc dù tài nguyên càng nhiều nhưng bọn hắn hao phí cũng càng lợi hại kỳ thực rất nhiều nội viện học sinh trên thân cũng không có bao nhiêu tích xúc có thể lấy ra mấy ngàn điểm cống hiến cũng là cứng rắn móc đi ra ngoài bây giờ một thua trận người người đều phải h ổ máu chỉ có cung giã thời khắc này trên mặt trong bụng nở hoa dù sao lúc trước hắn nhưng là đầu ba trăm điểm cống hiến bay lên gấp m ư ơ i vậy coi như là ba ngàn điểm cống hiến tại tên kiếm học viện nhất là ngoại viện ba n g h n điểm cống hiến đây chính là không ít đồng thời cung r ã trong đầu âm thầm có chút buồn b ự c bởi vì hắn lúc trước nhưng là muốn bỏ ra năm trăm điểm cống hiến nhưng ở thời khắc sống còn vẫn còn do dự rồi một lần cứng rắn giảm bớt hai trăm điểm cống hiến nếu như hắn không có giảm bớt cái này hai trăm điểm cống hiến hắn nhưng là không phải ba n g h n mà là t h ắ n g năm n g h n s ở quân du cùng nghiêm lệ quỳnh hai người cũng rất vui vẻ c á c nàng thế nhưng là đối với quân giật phi bỏ ra một cái ngàn điểm cống hiến bây giờ thế nhưng là một chút t h ắ n g mười ngàn điểm cống hiến hai người chia một nửa mà nói một người cũng có năm ngàn cái này năm ngàn điểm cống hiến cũng không phải là ít nhà cái bây giờ cũng có chút phiền muộn nếu như lúc trước không phải sở quân du cùng nghiêm lệ quỳnh còn có cung giã mua nhiều như vậy điểm công hiến lần này hắn nhưng là trở mình cái kia nhà cái thế nhưng không nghĩ tới quân giật phi có thể lấy được một lần này thắng lợi đánh bại lộ kiêu đương nhiên cho dù là bây giờ như thế nhà cái vẫn có lợi ít một chút dù sao mãi quân giật phi người thua vẫn là nhiều lắm bây giờ tại phía trước hư không trên màn sáng quân giật phi cuối cùng đi tới tầng thứ tám cái này sáu đây là ma kiếm vạn thanh sơn nhìn thấy mái tóc màu đỏ rực kia thanh niên tại chỗ học sinh mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ cũng không nhịn được vì quân giật phi bót một cái mồ hôi lạnh bởi vì ma kiếm vạn thanh sơn chiến lược vượt xa khi trước lộ kiêu lộ kiêu chỉ là kháng đả kích rất mạnh kiếm pháp chỉ có thể nói là không tệ nhưng mà cho dù là lộ kiêu có thể hay không tại vạn thanh sơn thủ hạ chống nổi mời kiếm cũng còn chưa nhất định tại toàn bộ nội viện t ố p một trăm bên trong có thể ở vạn thanh sơn thủ hạ chống nổi mời kiếm học sinh cũng không nhiều đặc t ga còn có người đặt cửa sao nhà cái lại lần nữa khai ra đồ bàn chỉ là lúc này tại chỗ học sinh đều có chút do dự dù sao lúc trước thua có thảm mãi quân giật phi một bồi ba mua vạn thanh núi mười bồi một có mua hay không lần này còn có thể mua sao lúc trước một cái đền rất thảm học sinh nói đương nhiên mua ma kiếm là lộ kiêu hàng này có thể s o sao ta vẫn cảm thấy vạn thanh núi có thể đánh bại quân giật phi không sai vạn thanh núi ngang dọc nội viện ít có đối thủ tại nội viện ngoại trừ số ít mấy cái thần long thấy đầu mà không thấy đôi học trưởng có thể đánh bại hắn không nhiều lắm có học sinh phân tích nói mặc dù quân giật phi thắng lộ kiêu nhưng mà một lần này đối thủ cũng đuổi là đại danh đỉnh đỉnh ma kiếm vạn thanh sơn là lấy tại chỗ học sinh hay là càng coi trọng vạn thanh núi đám người do dự một chút vẫn là bắt đầu mua vạn thanh núi thủ thắng sở quân du đi tới đổ bàn phía trước nhìn xem nhà cái nghiêm túc nói ta muốn đặt cược nhà cái vui vẻ nhìn xem sở quân du vẫn đạo như thế nào lần này ngươi còn muốn mãi quân giật phi thắng một vạn điểm c ô n g hiến toàn bộ mãi quân giật phi thắng sở quân du thần sắc bình tĩnh đạo nhà cái có chút sợ hết hồn hết vĩa lần này nếu như sở quân du lại thủ thắng đây chính là ba vạn điểm cống hiến a hảo nhà cái vẫn là không tin quân giật phi có thể giành được ma kiếm vạn thanh sơn dạng này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ hắn không cho rằng có thể phát sinh cung giã nhìn thấy sợ quân du cùng nghiêm lệ quỳnh bạc cượng do dự một chút hay là chuẩn bị đem lúc trước giành được ba n g h n điểm cống hiến toàn bộ đều ném xuống lần này hắn không đếm xỉa đến đối với nhà cái nghiêm giọng nói cái này ba n g h n ta toàn bộ mãi quân giật phi thủ thắng a a a người này thật điên cuồng nghĩ điểm cống hiến muốn điên rồi thật chẳng lẽ cho là quân giật phi chiến thắng lộ k i ê u lần này liền có thể tiếp tục thủ thắng sao không suy nghĩ quân giật phi thế nhưng là liên tục chiến đấu bậy tràng ma kiếm di giật đại lao huống chi ma kiếm là ai đây chính là nội viện thập cường bên trong cường giả chính là quân giật phi tính là gì mặc dù là tinh thần bảng võ giả thế nhưng cũng là tại ba trăm tên ra ngoài nội viện những học sinh kia nếu như nguyện ý đi đánh tinh thần bảng cơ hồ ít nhất đều có thể tiến vào một trăm người đứng đầu cung g i á khi nhận đến bốn phía học sinh chế nhạo thần sắc cũng có chút xanh xám nắm đấm cầm thật chặt không cần để ý bọn hắn chúng ta cần phải tin tưởng quân giật phi đến lúc đó chúng ta lại dùng sự thật đánh mặt tin tưởng lúc kia bộ dáng của bọn hắn sẽ rất có ý tứ sợ quân du đối với cung g i á thản như nói cung giã đang nghe xong sợ quân du mà nói lúc này mới hít một hơi thật sâu đem chính mình phẫn nộ trong lòng đẻ xuống ta đã biết những người này nhìn ta đến lúc đó như thế nào đánh mặt cung giã hử nói ta mãi quân giật phi thắng một đạo trong veo thanh em vang lên chính là quách vũ giao lúc trước những học sinh kia còn dám chế nạo h cung giã cùng sở quân du học sinh tất cả các miệng quách vũ giao đó là người nào đây chính là tại tên kiếm học trong nội viện viện trưởng già nữ nhi sau lưng hộ hoa đoàn thế lực tại nội viện cũng rất mạnh những học sinh này cũng không dám chê cho quách vũ giao trừ phi c h ă n sống cái kia nhà cái nhìn thấy quách vũ giao lại tới đặt tiền cuộc sửng sốt một chút định hóc đạo đồng học ngài muốn đối người nào đặt được ta khuyên ngài vẫn là mua vạn thanh núi tháng a t bây giờ a tại vũ vương tháp bên trong quân giật phi cùng ma kiếm vạn thanh sơn xa xa rằng co song phương chiến ý càng ngày càng mạnh quân giật phi thần sắc nghiêm túc người này kiếm ý rất mạnh ít nhất cũng giống như mình mạnh ít nhất cũng là đại thành tột cùng kiếm ý đứng sừng sững giữa sân phảng phất hắn chính là một thanh trở ra khỏi vỏ kiếm người đã đến vạn thanh núi nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt màu lửa đỏ tóc đang nhẹ nhàng v ũ động phảng phất biểu hiện lấy một loại nào đó cảm xúc ta tới quân giật phi gật gật đầu ta ba tuổi học kiếm một ư ơ i tuổi luyện quất cảnh một ư ơ i năm tuổi đột phá mạnh phụ cảnh hai mươi mốt tuổi kiếm đạo tiểu thành làm mục tiêu chỉ có một đó chính là đánh bại một người hắn là ta cả đời đối thủ vạn thanh sơn ngón tay nhẹ nhàng ma sát kiếm trong tay mình ánh mắt ôn nhu dường như đang nhìn mình mến yêu thê tử đồng dạng trong miệng phảng phất tại nói một cái không liên quan đến mình cố sự vậy ngươi làm được sao quân giật phi tò mò hỏi không có vạn thanh sơn ánh mắt lộ ra một tia phẫn h ậ n lại có chút bất đắc dĩ bình tĩnh nói nếu như ta là kiếm n g u n g ố c hắn chính là chân chính kiếm đạo kỳ tài nhưng ta sẽ lấy hắn làm mục tiêu sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại hắn hảo ta cảm nhận được ngươi đối với kiếm chấp nhất ngươi đáng giá ta g ú t kiếm quân g ậ t phi thần sắc nghiêm túc h một tiếng thanh thúy kiếm minh văng lên quân giật phi đem hoàng tuyển kiếm rút ra lập lòe bén nhọn phong mang hào kiếm vạn thanh núi nhìn xem quân giật phi trong tay hoàng tuyển kiếm thần sắc cứng lại ánh mắt mang theo một tia thưởng thức an t a m ộ t kiếm a vạn thanh núi động kiếm trong tay chậm r i hướng về quân giật phi ám sát mà đến mặc dù chỉ là thông thường một kiếm nhưng nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh quân giật phi xử suất xuyên vân kiếm quyết thời khắc này xuyên vân kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn đình phòng mỗi một kiếm ám sát mà ra cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao vừa đúng đem vạn thanh sơn kiếm ngăn trở song phương kiếm rất nhanh nhanh đến người bên ngoài căn bản nhìn không ra bọn họ l à như thế nào xuất thủ chỉ cảm thấy đáng sợ kiếm quang đang l ó e lên quân giật phi cùng vạn thanh núi mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trao đổi lấy phương vị bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh thân ảnh đan vào một chỗ khó phân lẫn nhau một trận chiến này cũng là quân giật phi tiến vào vũ vương t h á p lần thứ nhất rút kiếm mà đối thủ của hắn cũng đích sắc đáng giá hắn rút kiếm lộ tiêu mặc dù mạnh nhưng quân giật phi có thể nhẹ nhõm cầm xuống nhưng mà cái này vạn thanh núi cũng tuyệt đối không phải lộ tiêu có thể so đây mới thực sự là nhường quân giật phi hưng phân đối thủ vũ vương tháp bên ngoài tên kiếm học trong nội viện viện vệ trưởng b à n g tuyên hòa một cái nội viện trưởng lão tại một chỗ không có ai chú ý xó a xỉnh viện trưởng ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể chiến thắng vạn thanh núi sao trưởng lão kế h o ạ h hai trăm mười một chương hai trăm mười một vũ vương tháp tầng thứ chín cái này nhưng là khó nói liền xem như hắn có thể chiến thắng ma kiếm nhưng mà nghĩ bạo tháp đ o á n chừng vẫn còn có chút khó khăn bàn g tuyên thần sắc nghiêm túc đạo bên trên trưởng lão nhìn xem b à n g tuyên gật gật đầu rõ ràng cũng biết cái gì nhưng mà hắn không có nói thêm gì đi nữa bây giờ tại võ vương tháp tầng thứ tám bên trong quân giật phi cùng ma kiếm vạn thanh sơn tại trong trước mắt cũng là giao thủ mấy t r ă m chiêu lực lượng n g a n g nhau nộp phong kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt á m sát ra ba mươi sáu kiếm mỗi một kiếm đâm giết mà ra vô khổng bất nhập nhường vạn thanh núi cảm thấy mình công kích mỗi một lần đều ở đây trước tiên bị đánh gãy cương đại kiếm ý tại hắn b ố n phía hướng về chỗ ở của hắn cô tới giống như kiếm vô hình lưới đem hắn cầm cố lại đồng dạng sóng cùng kiếm quyết vạn thanh núi một kiếm quét ngang mà ra kinh khủng kiếm ý giống như nộ hải sóng lớn vậy hướng về quân giật phi chỗ quét ngang mà ra đem hắn tất cả kiếm ý đều chấn kinh khủng k i a kiếm y hướng về chính mình sợ tại bao phủ mà tới ẩn chứa đáng sợ sắc cơ thư l ệ n h một tiếng chân trên mặt đất hung hang đ ạ p một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên khó khăn lắm tránh đi đối phương một kiếm này ám sát một trăm chiêu ba trăm chiêu song phương một trận chiến này vẫn đang kéo dài xuống cái này có thể nói là quân giật phi tiến nhập võ vương tháp bên trong đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất quân giật phi đem chính mình tinh thần lực thi triển đến rồi cực hạ n tinh thần lực giống như mạng nhện vậy tìm kiếm vạn thanh sân chỗ nhưng mà vạn thanh núi mặc dù cũng không tất cả đều là sẽ không lộ ra sơ hở nhưng hắn cuối cùng sẽ dùng chính mình q u ỷ dị tốc độ cùng thân pháp tới thu liễm mình sơ hở phệ song kiếm vạn thanh sơn trên thân bạo phát ra vô cùng kiếm ý theo kiếm trong tay ý bày ra quân giật phi phảng phất cảm giác bốn phía có vô biên sóng lớn hướng về chỗ ở của mình lao nhanh mà đến muốn e m cả người hắn nuốt mất đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi giống giận một tiếng nhân kiếm chi thế tại nơi trong một s á t na quân giật phi cả người phảng phất trở thành một thanh kiếm trong nháy mắt sức mạnh trở nên mạnh mẽ mấy lần lập tức vạn thanh núi cảm giác mình sức mạnh phảng phất băng tuyết gặp gỡ kêu dương đồng dạng tại trong nháy mắt bị tan gi hướng về vạn thanh sơn trên thân nghiền ép xuống vê anh quân giật phi một kiếm chém giết ở vạn thanh sơn một kiếm k i a phía trên ầm ầm một tiếng vạn thanh núi rên khẽ một tiếng lùi lại một bước cơ hội tốt tại nơi trong tích tắc quân giật phi nhìn thấy vạn thanh sơn phòng ngự đang nhanh chóng yếu bớt lộ ra mấy cái sơ hở quân giật phi động cả người phảng phất biến thành một cơn gió màu xanh lá hướng về vạn thanh sơn chỗ bay vút đi qua một kiếm ám sát xuống một kiếm này quét ngang xuống toàn bộ hư không phảng phất tại giờ khác này đều dừng lại ta sẽ không thua cúc cho ta tại nơi trong tích tắc vạn thanh núi giống giận một tiếng một kiếm q u t ra một kiếm này phản phất có thể sẽ rách trước mắt hết thẻ tất cả chấn tiên vệ s o n g kiếm một kiếm này mặc dù cũng gọi vệ s o n g kiếm nhưng mà so với trước kia một kiếm kia đâu chỉ cường đại gấp đôi chính là thăng cấp vốn liếng vệ s o n g kiếm quân giật phi cảm giác mình phản phất đối mặt một tòa nguy nga c ự sơn đồng dạng nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn là rất bình tĩnh vô hỉ vô bi kiếm trong tay vung giết mà ra v a n h một tiếng vạn thanh sơn một kiếm này trong nháy mắt bị xé n ư ớ kinh khủng kiếm ý đột phá phòng ngự của hắn ám sát ở trên người hắn nhưng mà quân g ậ t phi cũng ở đây một khắc bị cường đại lực trúng kích cả người đánh bay ra ngoài nỗ lực đặt chân vững vàng bước thần sắc có chút tái nhuận vạn thanh núi mặc dù coi như không có quân giật phi chật vật như vậy nhưng bây giờ hắn nhưng là không có xuất kích chỉ là có chút khổ sở nhìn xem quân giật phi một cái nói ta thua rồi ngươi còn không có bại chúng ta tối đa lực lượng ngang nhau quân giật phi có chút kinh ngạc l ư ờ n vạn thanh núi một mắt vạn thanh núi nhưng là lắc đầu đối với quân giật phi nghiêm nghị nói bại chính là bại ta người này từ trước tới giờ không sẽ tìm mơ cớ lúc trước một kiếm này như không phải là ngươi thu l ư c tại chính thức sinh tử trong t r a n giết chết là ta ngươi nhiều nhất thủ thương vẫn còn có lệ tại quân giật phi khẽ gật đầu không có phủ nhận tại võ ì đích thật là vương tháp bên ạ i t ngoài vây xem tên kiếm học trong nội viện viện học sinh bây giờ càng là choáng váng bởi vì bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến võ vương tháp tầng thứ chín vậy mà cũng phát sáng lên nếu như võ vương tháp tầng thứ chín phát sáng lên vậy thì chứng minh quân giật phi đã là đánh bại ma kiếm vạn thanh sơn nhưng khả năng này sao mặc dù nhà cái không muốn thừa nhận nhưng mà sự thật tình huống chính là quân giật phi đích thật là đánh bại ma kiếm vạn thanh sơn thành công tiến nhập võ vương tháp tầng thứ chín cũng may nhà cái cũng không phải rất thua thiệt dù sao hắn kịp thời điều chỉnh tỷ lệ đặt cược không ít học sinh thua dầm chân nhất là một chút từ đầu thua đến đôi đều phải phát điên bọn hắn thật là thua đều phải làm quẩn bất quá người ở chỗ này bây giờ đều càng hiếu kỳ hơn đến cùng võ vương tháp tầng thứ chín rốt cuộc là ai tại thủ quan bởi vì phía trước vô l u ậ n là ma kiếm vạn thanh sơn cùng lộ k ê u đều xem như tại nội viện lừng lẫy nhân vật n ổ i danh nhưng mà người này nhưng là có thể đứng hàng tại ma kiếm vạn thanh sơn phía trên vậy chứng minh đối phương không thể nghi ngờ là cường đại hơn trong góc lãng bác bây giờ cũng là hiếu kỳ nhìn xem sóng lớn v ấ n đạo đào ca người này rốt cuộc là người nào có thể lộ ra một chút sao Ha ha ha phản phất tuyệt không ngoài ý muốn như. Thẳng như nói, tại, muốn tháp, Sóng lớn ngoài muốn tuyệt tựa ý t h ự cuối bây giờ trong lòng của hắn cũng i hắn n của có h ề tò mò m rồi đứng lên. u n b ế t cùng á tháp tháp? ráng tháp, i người tại người núi Cuối này vương tầng nào phòng Nhìn sóng lớn ráng vẻ, có vẻ như người này phòng thủ tháp,、so、vạn thanh núi mạnh hơn. là võ vẻ, vẻ thứ rốt thủ thủ cuộc có c so thông qua màn sáng kia ở phía dưới người vây xem đều thấy rõ bây giờ võ vương tháp bên trong tầng thứ chín nhân là hắn khi nhìn rõ võ vương tháp tầng thứ chín phòng thủ tháp nhân tại chỗ học sinh đều có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn nhận ra thân phận của người này quả nhiên là hắn lãng bác thần sắc cũng có chút đọc dung mặc dù lúc trước là có suy đoán nhưng mà khi nhìn đến người này thời điểm lãng bắc vẫn là hơi kinh ngạc thế nào lại là hắn chết chết cung g i a cười khổ lắc đầu phản phất tựa như thấy quỷ sáu quân giật phi rốt cuộc đã tới võ vương tháp tầng thứ chín chờ nhìn thấy cái k i a thủ q u a n người thời điểm lông mày của hắn hơi vẩy một cái đây là người mặc áo đen thân s ắ c lạnh như băng thanh niên bộ dáng của hắn dáng dấp cùng vạn thanh núi có chút giống nhau ngươi cần phải nhận ra ta không sai ta là vạn thanh sơn c a k a vạn thanh trần na hắc y t h a n h niên nhìn xem quân giật phi n h t miệm nợ nụ cười chẳng lẽ là người này quân giật phi trong đầu giật mình một cái đông nhiên nghĩ tới một người người này chính là ma kiếm vạn thanh sơn ca ca vạn thanh trần nếu như là ma kiếm vạn thanh sơn là một cái kiếm đạo cao thủ nhưng vạn thanh trần mới là một cái chân chính trên kiếm đạo h ư u thiên phú thiên tài có kiếm quân tử danh s ư n g tại trịnh hiên tiến nhập địa bảng phía sau vạn thanh trần chính là tên kiếm học trong nội viện viện hoàn toàn xứng đáng thiên tài kiếm đạo chỉ là vạn thanh trần tại đánh khắp cả nội viện vô địch thủ phía sau rời đi tên kiếm học viện chỉ là không nghĩ tới tên kiếm học viện lại đem hắn tìm trở về quả nhiên là làm cho người khó có thể tưởng tượng ai xem ra quân g ậ t phi muốn cơ hội thông qua thật sự rất ít đi. Nổi danh viện kiếm học học sáu i n h lắp đ người là vạn thanh sơn ca ca quân giật phi nhìn xem vạn thanh trần vân đạo không sai ta là vạn thanh trần vạn thanh núi có phải hay không cùng ngươi đã nói hắn muốn đánh bại ta vạn thanh trần nhìn xem quân giật phi nụ cười nhạt nhỏ đạo ân sáu không sai ngươi một mực vì mục tiêu của hắn quân giật phi nhìn xem vạn thanh trần meo mắt lại đạo thiên phú của hắn có hạn ta không xem trọng hắn nhưng mà tiểu tử ngươi không tệ vạn thanh trần nhìn xem quân giật phi ánh mắt lộ ra một tia nhìn thấy ánh mắt của con n g ồ i quân giật phi cảm nhận được một tia áp lực quân giật phi ngươi là khối tài liệu tốt bổn quân liền xem như năm đó ở tuổi của ngươi cũng không bằng ngươi nhưng mà bổn quân cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ dù sao bổn quân mạnh ngươi nhiều lắm nhưng mà bổn quân bây giờ xem như võ vương tháp thủ quan giả cũng không thể tùy tiện đường cho nên chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trăm chiều ngươi liền xem như quà ải như thế nào vạn thanh trần nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi cũng không có phản đối cũng không có tán thành chỉ là lạnh lùng nhìn xem vạn thanh trần an ta một kiếm vạn thanh trần một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua một kiếm này cực kỳ bá đạo mang theo sức mạnh như bẻ c á n h khô p h ẳ n g phất một toàn ú i lớn hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống nộ phong kiếm quyết quân giật phi trong đầu nộp lẫm đem nộ phong kiếm quyết thi triển đến rồi cực h ạ vạn thanh trần đi là bá kiếm đạo nhất lực hàng thập hội mỗi một kiếm cũng như như núi nghiền ép xuống vẻ gây nghiền n chiêu không n g i tịch p h o n g kiếm quyết bén nhọn kiếm ảnh nặng nề hướng về quân giật phi ám sát đi qua một làn sóng tiếp theo một làn sóng mỗi một kiếm đều ẩn chứa so phía trước một kiếm lực lượng cường đại hơn hai trăm m ư ơ i hai chương hai trăm m ư ơ i hai cuối cùng ba chiêu quả nhiên là thiên tài kiếm đạo quân giật phi phát hiện mình nộ phong kiếm pháp căn bản là không có cách ngăn cản được đối phương dù sao đối phương tu vi làm bản thân mạnh lên quá nhiều mà đối phương lưu lại một trăm chiêu ước hẹn cũng không phải không có đạo lý đối phương mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại đối với mình cơ thể đánh thẳng tới nhường hắn nội phủ nhận lấy áp lực cường đại quân giật phi không có cách nào cứng đối cứng chỉ có thể thi triển huyễn ảnh cựu biến tới lần tránh công kích của đối phương nhưng mà tốc độ của đối phương cũng không chậm nhiều lần vạn thanh trần công kích khó khăn lắm phải rơi vào trên người hắn n h ư n g hắm thấy áp lực thực lớn phong tri ý cảnh quân giật phi lại lần nữa tăng tốc quân giật phi đem h u y ì n ảnh cựu biến sắp nhập vào phong tri ý cảnh nhường thân pháp của hắn càng phiêu giận càng khó có thể nắm lấy đồng thời tốc độ cũng càng nhanh vô k h n g bất nhập gió chẳng những tăng cường liễu quân giật phi tốc độ càng thêm mạnh lực công kích của hắn quân giật phi toàn lực bày ra tinh thần lực đang tìm kiếm sơ hở của đối phương tinh thần lực đi qua trong khoảng thời gian này lại có bước tiến dài đã đạt đến cựu chuyển tinh thần lực đỉnh núi tinh thần lực một phong xuất ra giống như thực chất đồng dạng nhưng mà vạn thanh trần sơ hở che giấu rất tốt cho dù là hắn cũng không có biện pháp trước tiên tì hiện nhiên là phát giác được liễu quân giật phi tốc độ q u ỷ dị vạn thanh trần h í p mắt lại một kiếm ám sát mà đến kinh khủng kiếm ý bạo phát ra triều tịch kiếm quyết vạn thanh trần giống giận một tiếng một kiếm nghiền sát mà ra vô tận kiếm ảnh hợp thành kinh khủng kiếm võng hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép mà đến phản phất muốn đem hắn cả người thôn vệ đồng dạng mỗi một kiếm ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ l o n g trời lở đất quét ngang hết thảy đây là viên mãn kiếm ý quân giật phi thần sắc cực kỳ n g h i ê trọng viên mãn giai đoạn kiếm ý mỗi một kiếm đều ẩn chứa sức mạnh vô th trong khoảnh khắc quân giật phi đậu vạn thanh trần một kiếm này cơ hội là dán vào quân giật phi trên cổ vật qua cái kêu âm hàn k i ế m khí nhường quân giật phi cũng là không khỏi trong lòng run lên cảm thấy cả người nổi da gà đều phải dậy rồi đây là rõ ràng vạn thanh trần cũng không nghĩ đến đã biết cơ h ộ i là vạn vô nhất thất một kiếm vậy mà rơi vào khoảng không quân giật phi thân hình thoát một cái chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại vạn thanh trần sau lưng một kiếm này hắn có thể nói làm lưu đồ đã lâu cố ý lộ ra sơ hở chính là vì chờ đến đối phương bây giờ lộ ra chân chính sơ hở vô hình vô ảnh một kiếm phản phất vượt qua không gian khoảng cách đáng giận vạn thanh trần sắc lạnh lẽo không nghĩ tới quân giật phi lại còn móc một cái hố cho hắn nhảy cúc cho ta vạn thanh trần toàn thân nhiều hơn một đạo áo giáp băng chi áo giáp đương nhiên đây là chỉ có viên mang ý cảnh mới có thể nắm giữ một loại thần thông nguyên lai vạn thanh trần nắm giữ là băng chi kiếm ý o à n h quân giật phi một kiếm này ám sát ở vạn thanh trần trên khải giáp nhường vạn thanh trần hướng về phía trước lào đảo đi tới mấy bước hắn một kiếm này cũng là bị cái kia băng khải t r ạ n một kiếm này thất bại tiểu tử ngươi không tệ vậy mà có thể b ứ c ta sử dụng băng chi kiếm ý ngươi bại không van vạn thanh trần mặt không thay đổi nhìn xem quân giật phi đạo lời rơi vạn thanh trần một kiếm hướng về quân g ậ t phi quất ra trong nháy mắt quân g ậ t phi cảm thấy bốn phía nhiệt độ đang điên quần hạ xuống ph quân giật phi thần sắc nghiêm túc cho ta bại a vạn thanh trần cái này một kiếm chi phía dưới quân giật phi cảm thấy vô hình hàn lưu chui vào thân thể của mình trong nháy mắt băng phong thân thể của hắn kỳ kinh bắt mạch thậm chí ngay cả huyết dịch đều muốn bị băng phong không tốt quân giật phi lông mày n h u lại hắn cảm giác mình cơ thể phản phất không nhận chính mình k h ô n g chế đồng dạng lập tức đem bất diệt thánh ma thể thi triển đứng lên cũng may quân giật phi cũng lĩnh ngộ băng chi ý cảnh đối với cái này băng chi kiếm ý cũng có rất lớn sức chống cự lại thêm bất diệt thánh ma thể cường hóa chỉ là một hô hấp quân g ậ t phi một lần nữa nắm giữ cơ thể vạn thanh trần bây giờ cũng có chút kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới quân giật phi có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại cái này khiến hắn rất là kinh ngạc nhưng mà vạn thanh trần lập tức khôi phục thân sắc lại lần nữa một kiếm hướng về quân giật phi chỗ ám sát mà đi trước mắt đến rồi trước mặt hắn mất hồn vô sinh quân giật phi một kiếm hướng về vạn thanh trần đánh tới một kiếm ám sát xuống lập tức toàn bộ hư không xuất hiện một cái kiếm thật lương cương cái gì kiếm cương vạn thanh trần cũng từng được chứng kiến loại lực lượng này đó cũng là nhường hắn hướng tới đến nay cũng là không cách nào đạt tới một loại sức mạnh không đúng hào nhoáng bên ngoài mà thôi trong nháy mắt vạn thanh trần cảm thấy quân giật phi một kiếm này cũng không như chính mình đã từng đụng phải cường đại như vậy nhưng mà hắn vẫn nhiên bất dám chậm trễ kiếm cương đó là một loại kiếm đạo thăng hoa sức mạnh phá cho ta vạn thanh trần hư lạnh một tiếng một kiếm đạo thăng hoa sức m ạ h phá ta v ạ h a n h t n hư h m n g một kiếm ám sát xuống triều tịch phá tái chảm kinh k h ủ n Hướng vạn ề q u g i ậ thanh p trần nhìn m giết t ạ xem quân giật phi thần sắc mang theo cường đại hơn chiến ý hắn cũng có kiêu ngạo sở dĩ quyết định một trăm chiêu ước hẹn là bởi vì tu vi của đối phương kém xa tít tắp chính mình nhưng mà hắn tuyệt đối không cho phép đối phương đón lấy chính mình một trăm chiêu niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép chính mình thất bại ở bên ngoài màn sáng màn sáng không những có thể nhìn thấy thực chiến tình hình hơn nữa còn có thể nghe được hiện trường thanh em chiến đấu là lấy tại vũ vương tháp ra học sinh đều biết quân giật phi cùng vạn thanh trần một trăm chiêu ước hẹn song phương sự kịch liệt của trận chiến này để cho tại chỗ xem cuộc chiến học sinh đều cảm thấy hít thở không thông tại chỗ không ít học sinh tự nghĩ chính mình không cần nói có thể đón lấy vạn thanh trần một trăm chiêu chính là một chiêu có thể đều không tiếp nổi kinh khủng k i a tuyệt luân kiếm thế cho dù bọn hắn chỉ là thông qua màn sang thấy đều có một loại cảm giác hít thở không thông thú chi là đối mặt với đối phương quân giật phi cung giã cái này vạn thanh trần rốt cuộc là người nào đứng tại cung giã bên người nghiêm lệ quỳnh đối với hắn vấn đạo sở quân du cũng là lường cung giã một mắt nếu như nói trịnh hiên là tên kiếm học viện thiên tài toàn năng nhưng mà vạn thanh trần chính là phương diện kiếm đạo đệ nhất thiên tài tại tên kiếm học viện học sinh ở trong đơn thuần kiếm pháp tạo nghệ hắn thuộc đệ nhất cung giã nghiêm túc nói cường đại như vậy đứng tại bên trên sở quân du thần sắc nghiêm túc không biết quân đại năng không thể gắng vượt qua cung giã có chút lo làm nói sở quân du thần sắc kiên định hơn thản nhiên nói nhất định có thể song phương điện quang thạch hòa đã chiến chín mươi chiều quân giật phi trên thân g i n g khắp nơi nhiều hơn rất nhiều vết kiếm máu me đồng địa hắn cũng là dựa vào bất diệt thánh ma thể mới nỗ lực tiếp tục chống đ chúng ta còn có mười chiêu ngươi cảm thấy ngươi có thể không thể đón lấy ta một trăm chiêu vạn thanh trần ngừng công kích tự thiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi khí chất của hắn thay đổi lúc trước bá đạo như núi nhưng bây giờ lại cùng h ú t như gió trên thân cái kia bức người nhuệ khí toàn bộ biến mất nhưng mà quân giật phi nhưng là cảnh giác thời khắc này vạn thanh trần nhưng là càng thêm đáng sợ không cần quân giật phi suy nghĩ nhiều vạn thanh trần lại lần nữa xuất kiếm sóng biết kiếm giết h ư không xuất hiện sóng lớn âm thanh nặng nề kiếm ảnh tạo thành từng đạo kinh đào hải lãng từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi đánh thẳng tới nghiền sắt xuống những cái kia kinh đào hải lã phảng phất vô số cự thú dương n anh múa vớt hướng về quân giật phi chỗ điên c u ồ n g g à o thét mà đến nhân kiếm chi thế quân giật phi cảm thấy bốn phía hướng về chính mình c u ồ n g quyển mà đến kiếm ý sắc mặt không hề bận tâm phảng phất những cự thú này không phải hướng về hắn đánh tới đồng dạng cúc cho ta quân giật phi một kiếm quất ra một kiếm này đem hư không cắt hoa hoa tác hưởng trong n a y mắt quân giật phi phảng phất sắp nhập vào kiếm trong tay nhân kiếm hợp nhất hắn là kiếm kiếm là hắn kinh khủng kiếm ý b ộ c phát ra quân giật phi cả người dung nhập liễu thiên địa chi ở giữa tại nơi trong tích tắc vạn thanh trần cảm thấy mình kiếm ý phảng phất bị tan làm sao có thể nhân kiếm chi thế liền xem như vạn thanh trần cũng chỉ là chạm tới nhân kiếm chi thế cánh cửa chỉ nửa bước tiến vào nhưng muốn thi triển đi ra còn rất khó khăn nhưng mà quân giật phi cái này mà học h ợ u bối vậy mà nắm giữ nhân kiếm chi thế cái này khiến vạn thanh trần cảm thấy rất hoang đường nhân kiếm chi thế lại như thế nào ngươi bây giờ còn quá yếu vạn thanh trần trong mắt lóe lên một tia sắc cơ sức mạnh lại tăng mạnh mấy phần vây anh một tiếng hai kiếm tại hư không đụng vào nhau trong n h á n mắt vạn thanh trần lại đối quân giật phi chém giết ra bảy bảy bốn mươi c h í kiếm mỗi một kiếm giống như lao nhanh cự thú Hướng hắn gào thét mà đến. gào về mà cuối â n cùng m thấy phất vào ba chiêu quân giật phi hít mắt lại mặc dù cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn nhưng là biết chính mình nhất thiết phải dùng công thái thủ nhìn xem hư không hướng về tự bay phốc mà đến vạn thanh trần quân giật phi đôi mắt ngưng lại hư lạnh một tiếng diện hồn vô đạo quân giật phi một kiếm hướng về vạn thanh trần ám sát xuống một kiếm này ám sát mà ra tựa hồ hư không xuất hiện một đạo đáng sợ tiêu dương đây là vạn thanh trần trong nháy mắt phát giác được linh hồn của mình một trận tim đập nhanh thân hình trì trệ hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba thần nữ tộc xuyên vân kiếm quân giật phi hư lạnh một tiếng kinh khủng tam kiếm mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô tam kiếm giết ra một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng về vạn thanh trần chỗ nghiền sắt xuống cái này tam kiếm nhanh đến mức cực、hạ. mỗi một kiếm ẩn chứa xe rách hết thẻ sức mạnh mặc dù mặc vân kiếm chỉ là p h ả m giai tuyệt phẩm v õ kỹ nhưng nó tốc độ nhưng là cực nhanh hơn nữa quân giật phi cái này tam kiếm dùng tới sơ cấp chân khí đây mới là quân giật phi lớn nhất át chủ bài một mực chưa từng thi triển át chủ bài sơ cấp chân khí uy lực tuyệt đối không phải nội lực có thể so sánh được một khi thi triển ra vô luận là tốc độ cùng uy lực đều có trên bản chất biến hóa uy lực tuyệt luân kiếm quan tại hư không chém xuống phản phất trước mắt hư không đều phải dưới một kiếm này bị xé n ư ớ đồng dạng phản phất cái này tam kiếm có thể sẽ rách hết thảy đây là Vạn thanh trần khi nhìn đến quân giật phi một kiếm này, lập tức biến giật một tức khi phi kiếm lập sơ s cấp c h â n khí sơ cấp c h â n khí cho dù là lấy vạn thanh trần trên võ đạo thiên phú cũng là cần tại hóa mạch cảnh thời điểm mới có thể sớm lộ xác ra tới nhưng mà quân giật phi bất quá là mạnh phủ cảnh vậy mà có sơ cấp c h â n khí cái này khiến vạn thanh trần đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng phá cho ta triều tịch thoái t i n h trạng lấm ta lấm tấm kiếm ý tại hư không b ộ c phát ra giống như giống như thủy chiều kiếm ý hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát mà đi là lấy vạn thanh trần một kiếm này chỉ là xử suất không đến sáu thành sức mạnh quân giật phi cường đại kia tam kiếm vẫn là xuyên thủng vạn thanh trần một kiếm này kinh khủng một kiếm trực tiếp đem vạn thanh trần đẩy lui ba bước vạn thanh trần sắc mặt không hề bận tâm chỉ là trong đôi mắt lập lòe tinh mang quân giật phi cũng là yên lặng nhìn xem vạn thanh trần không tiếp tục ra tay người thắng vạn thanh trần nhìn xem quân giật phi m ặ t không biểu tình người cũng không có thua quân giật phi thản nhiên nói hy vọng lần tiếp theo chúng ta có thể toàn lực một trận chiến lời rơi vạn thanh trần quay người mà đi vũ vương tháp đống i nhiên t bắt đầu chấn động lên tàn mát ra hào quang trói mắt đây là sáu đây là sự thực bạo tháp chẳng lẽ quân giật phi thật sự tiếp nhận vạn thanh trần một trăm triệu nhà cái có chút một bức tên kiếm học trong nội viện viện viện trưởng bàng tuyên thần sắc cũng là rất đặc sắc mặc dù quân giật phi chỉ là tiếp nhận vạn thanh trần một trăm c r i ệ u nhưng nghĩ tới song phương tu vi lên t r á n h lệnh quân giật phi hoàn toàn là tại vượt cấp khiêu chiến hơn nữa vượt cấp khiêu chiến đối tượng vẫn là kiếm quân tử vạn thanh trần đây quả thực khó có thể tưởng tượng đổi lại hắn là quân giật phi đoán chừng đều khó mà đón lấy một trăm t r i ê u thậm chí là năm mươi chiêu đều quá sức cái này khiến bàng tuyên đối với quân giật phi càng là mong đợi lần này học viện ngược lại là thu một cái hạt giống tốt ta b a n g tuyên thì t h à o mà nói sóng lớn cùng lãng bác đứng tại giữa đám người hai người thần sắc cũng rất khó nhìn cái này vạn thanh trần nhất định muốn lộng cái gì trăm c h i ê u ước hẹn bằng không hắn nhất định có thể đánh bại quân giật phi sóng lớn hít mắt thần sắc nghiêm tốc đạo mặc kệ ngược lại bây giờ đối với tại chúng ta tới nói bây giờ chỉ có thể ở vân hoa bí cảnh giết chết quân giật phi bây giờ thừa dịp còn có một số thời gian chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút nhất thiết phải tại bên trong bí cảnh nhường hắn có đi không về sóng lớn nghiêm túc nói ân l i ề n để tiểu tử này sống lâu một đoạn thời gian lãng b ắ c cắn răng hung hăng đạo đi ra vũ vương tháp quân giật phi tự nhiên là nhận lấy một đám tên kiếm học viện học sinh chú ý có kính ngưỡng có khâm phục có ghen ghét thậm chí có cử hận nhưng quân giật phi không phải rất để ý cựu thị hắn người nhiều như vậy những người này tính là cái gì đi về trên đường sợ quân du cung giả nghiêm lệ quỳnh ba người cùng một chỗ tiến đến quân giật phi tại nội viện trụ sở thúy trúc hiên hơn nữa quân giật phi khẳng định muốn đổi lại một cái trụ sở tên kiếm học trong nội viện viện tinh anh đường trụ sở cùng khác nội viện học sinh phải không một dạng a a a quân đại ngươi không biết vừa mới tại ngươi bạo tháp phía sau hiện trường rất nhiều học sinh thật giống như cha mẹ chết đồng dạng ngươi vậy mà có thể đánh bại kiếm quân tử vạn thanh trần thật sự là quá cường đại đoán chừng rất nhiều tên kiếm học viện học sinh đều phải thua làm quần cung giả đối với quân giật phi cười h h h nói quân đại chịu đến ngươi cổ vũ Ta quyết định tham gia hai tháng gia sau hòa định vân hoa bí cảnh khảo hạch. cung ả khảo n h hạch. c giã ả đối với q gật gật một mặt hai toán nhìn xem quân giật phi quân du vân hoa bí cảnh ngươi chuẩn bị tham gia khảo hạch sao quân giật phi nhìn xem sở quân du vẫn đạo sở quân du nhưng là do dự một chút đối với quân giật phi lắc đầu nói không được ta biết bây giờ thực lực gì tham gia sẽ chỉ là tự tìm cái chết mà thôi ân không cần tự coi nhẹ mình bất quá ngươi mới hào hào lắng đọng một chút cũng là đúng quân giật phi nhìn xem sở quân du m ỉ m cười đạo ân bây giờ mục tiêu của ta chính là nội viện sở quân du nghiêm túc nói thúy trúc hiên cùng sở quân du cung giã nghiêm lệ quỳnh bọn người sau khi tách ra hắn lại đổi một chỗ chỗ ở chỗ này trụ sở cũng là tại thúy trúc hiên nhưng là một cái độc lập lầu nhỏ hoàn cảnh tốt hơn quản sự đem chìa khóa giao cho liễu quân g ậ t phi đối với hắn cười nói trương công tử đây là trụ sở của ngươi còn hài lòng không q u ả n sự đối với quân giật phi thái độ có chút l ị n h mọn dù sao có thể đi vào tinh anh đường học sinh cũng phải cần định mơ bởi vì không chắc đối phương lúc nào liền nhất phi trùng thiên nữa nha đúng quân công tử ngài là nội viện tinh anh đường học sinh theo quy củ ngài có thể đi thân lĩnh một cái nha hoàn quản sự đối với quân giật phi cười nói nha hoàn quân giật phi hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới tiến vào tinh anh đường còn có chỗ tốt như vậy đã biết ngươi đi xuống đi quân giật phi thản nhiên nói tại nơi quản sự sau khi rời đi quân giật phi cầm mình thẻ số đi tới nội viện tổng vụ đường đang nói do ý đồ đến phía sau Tổng vụ đường phòng. Phòng yến yến vụ quân giật phi n yến c gật là m gật đầu hắn một đại nam nhân ở đây bao lớn gian phòng cũng đích xác là cần một cái nha hoàn vì chính mình xử lý bằng không hắn là không có nhiều thời giờ như vậy quân giật phi ánh mắt ở hiện trường những cái kia nữ nô trên mặt đào q u a n h ữ n g thứ này nữ nô khát vọng ánh mắt nhìn hắn đều hy vọng mình bị chọn chúng dù sao nếu như có thể đi theo một vị cường giả vậy sau này mình liền hoàn toàn thoát ly nô tịch cuộc sống uy tích liền sẽ thay đổi chỉ là quân giật phi ánh mắt chỉ là từ trên mặt của các nàng nhàn nhạt, nhạt đào q u a hắn lựa chọn nha hoàn tự nhiên là cần lựa chọn tốt nhất bất quá những thứ này nữ nô người người đều có võ đạo cơ sở yếu nhất đều có ngưng huyết cảnh điểm ấy quân g ậ t phi vẫn là rất hài lòng trước kia quân g ậ t phi ở trên thiên tả cùng cũng có mấy đại thiếp thân nha hoàn quân giật phi phát hiện trong đó một cái nữ nô rất có ý tứ cô gái khác nô cũng là chủ động đón ánh mắt của mình hy vọng chính mình chú ý tới các nàng nhưng mà cái này nữ nô nhưng là cúi đầu sợ mình thấy được nàng đồng dạng chẳng lẽ là phương pháp trái ngược dựa vào dạng này gây nên chú ý của mình nếu như nói dạng này đối phương thành công b ở quân giật phi cảm thấy càng ngày càng có ý tứ nếu quả như thật quá xấu nữ nô chắc hẳn tên kiếm học viện cũng sẽ không mua lại là lấy đối với cái tiêu túi đầu nữ nô đạo ngươi ngầm đầu bản công tử xem người nữ kia nâu ngầm đầu thân xác ngượng ngùng nhìn xem hắn a quân giật phi hơi có chút ngoài ý mớn Kỳ thực bởi vì hắn tựa hồ gặp qua loại này bớt đương nhiên đó là tại hắn kiếp trước đã từng có một cái thần bí gia tộc liền nắm giữ loại này bớt bất quá loại này bất cùng nói là một loại bớt không bằng nói là một loại lạc ấn một loại gia tộc l à c ấn chỉ cần đem độc môn tu luyện bí pháp tu luyện tới mức độ nhất định loại này l à c ấn tự nhiên sẽ tiêu thất thần bí kia gia tộc là thần nữ tộc truyền thuyết thần nữ tộc nắm giữ cổ thần thú phượng hoàng huyết mạch các nàng nếu như đã thức tỉnh tự thân phượng hoàng huyết mạch tu luyện tiến triển cực nhanh trước kia thiên vũ đại lục trung châu vực thập đại chiến đế một trong chính là thần nữ tộc nữ đế bất quá quân giật phi hướng về phía nha h o à n trên mặt bất chỉ là ngờ tới đối phương đến cùng phải hay không như chính mình tưởng tượng như vậy quân giật phi còn không dám chắc chắn. quân giật phi đối với bên người quản sự đạo a công tử ngài không còn suy nghĩ một chút những thứ khác còn có tốt hơn cái kia quản sự có chút buồn b ự c rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi vậy mà chọn lựa một người dáng dấp xấu nhất khó có thể lý giải được không cần chỉ nàng bản công tử chỉ cần một cái nha hoàn chiếu cô ta sinh hoạt hàng ngày xấu không xấu không quan trọng quân giật phi thản nhiên nói tất nhiên quân giật phi chính mình cũng nói như vậy cái kia quản sự cũng sẽ không khơi nữa gật gật đầu đem nha hoàn này khế ước nô l ạ giao cho liễu quân g ậ t phi hai trăm mười bốn chương hai trăm mười bốn huyện sắt kiếm quyết theo ta đi thôi quân giật phi đối với người nữ kia nô cười cười nói trở về đến rồi thúy trúc hiên phía sau quân giật phi nhìn xem từ đầu đến cuối túi đầu nữ nô cười nói không cần d ạ n g này bản công tử sẽ không ăn người nữ nô gật gật đầu vẫn rụt rẽ nhìn xem hắn người tên gì quân giật phi hòa ái nhìn xem người nữ kia nô ta không có tên nữ nô đối với quân giật phi ấp úng đạo ân về sau ngươi chính là của ta nha hoàn ta lấy cho ngươi cái tên ngươi liền kêu thi nhi được không quân giật phi nhìn xem người nữ kia nô ôn hòa đạo ân sáu thi nhi ánh mắt có chút kích động bởi vì dựa theo đế quốc pháp luật nô tịch phải không hứa có danh tự bởi vì nô lệ là hạ đẳng nhất người quân giật phi lập tức đem khế ước nô lệ lấy ra lúc này sẽ nát ngươi về sau là bản công tử n h a hoàn không còn là nô lệ nếu như ngươi không thích ở tại bản công tử bên người bản công tử cũng sẽ không ép ở lại ngươi tùy thời có thể rời đi quân giật phi nhìn xem thi nhi nghiêm nghị đạo thi nhi thần sắc rất là kích động nàng không ngờ tới mình có thể thoát ly nô tịch nàng không bao giờ lại là hạ đẳng nhất người cái này cũng càng làm cho nàng đối với quân g ậ t phi khăng khăng một mực ánh mắt bên trong loẹ lên vẻ kiên định thi nhi cha mẹ ngươi đâu quân giật phi nhìn xem thi nhi vấn đạo công tử thi nhi từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ của mình thi nhi thần sắc có chút buồn bã quân giật phi gật gật đầu nói với nàng ngươi vươn tay ra ta xem một chút thi nhi mặc dù có chút m ê hoặc nhưng vẫn là gật gật đầu rụt rè đưa ra tay của mình quân giật phi nắm được thi nhi cổ tay cẩn thận cảm ứng một chút đột nhiên cảm ứng được cái gì thầm nghĩ giống như thi nhi trong thân thể ẩn chứa một c ố cường đại sức mạnh đây tựa hồ là còn không có thức tình huyết mạch lực l ư ợ n như thế quân g ậ t phi có năm thành chắc chắn thơ này nhi cần phải cùng thần nữ tộc có rất lớn quan hệ đến nỗi c ư ờ n g đại thần nữ tộc thế nào sẽ có huyết mạch lưu lạc bên ngoài sẽ không tại quân giật phi cân nhắc p h à m vi nam thành chắc chắn cũng đủ để cho hắn đi thử quân giật phi nhìn xem thi nhi nghiêm túc nói thi nhi công tử truyền thụ cho ngươi một cái pháp quyết ngươi có ngưng huyết cảnh tột cùng tu vi có thể thật tốt tu luyện tu luyện hảo trên mặt ngươi bớt liền sẽ tiêu thất thật sự thi nhi rất là kích động nhìn quân giật phi mặc dù thi nhi tuổi còn nhỏ nhưng đối với dung mạo của mình cũng là rất để ý trên mặt bớt một mực là tâm bệnh của nàng để cho nàng thường thường rất tự ti nếu như có thể khứ trừ khối này bớt nàng tự nhiên mừng rỡ như điên đương nhiên công tử sẽ không gặp người về sau nhà này đ ì n h viện liền bảy g ư ơ i người tốt nhất mà xử lý nếu như còn cần hạ nhân có thể đi thuê một chút nói quân giật phi lấy ra một t r ư ơ n g hát tạp đưa cho thi nhi đây là một t r ư ơ n g phó tạp có thể nhường thi nhi ở trong học viện dùng hắn điểm cống hiến tiêu phí đương nhiên tiêu phí thời điểm quân giật phi thẻ số sẽ phải chịu cảm ứng quân giật phi có thể tự do lựa chọn có phải hay không tiếp nhận là công tử thi nhi gật gật đầu nhận lấy tạp quân giật phi đối với thi nhi đạo không nên động nói quân giật phi ngón tay của hướng về thi nhi ấn đường điểm tới đây là một môn thần nữ tộc tu luyện pháp quyết mặc dù hắn không biết là đẳng cấp gì tu luyện pháp quyết nhưng hắn có thể xác định cái này tu luyện pháp quyết cho dù là tại thần nữ tộc rõ ràng cũng không phải mỗi cái tộc nhân đều có tư cách tu luyện quân giật phi một chỉ điểm tại thi nhi ấn đường bên trong thi nhi trong thức hải nhiều hơn một đạo pháp quyết hoàng nữ thần tu quyết cái này hoàng nữ thần tu quyết là một vạn năm trước một đợi nữ đế phượng phỉ nhi đến tìm quân g ậ t phi lúc tỷ thí lưu lại khi đó p ư ợ n g phỉ nhi tại thập đại chiến đế ở trong đã là cực độ cường đại liền xem như quân giật phi cũng là khó khăn lắm thắng nàng một chiêu gió phỉ nhi tại chiến hậu nhường quân giật phi vì nàng luyện chế đang d ư ợ c hơn nữa lấy hoàng nữ thần tu quyết làm thù lao để cho vì nàng luyện chế đang d ư ợ c quân giật phi mỗi khi nghĩ tới đây đều cảm thấy mình là bị hố choáng váng cái này hoàng nữ thần tu quyết thế nhưng là chỉ có thần nữ tộc huyết mạch mới có thể tu luyện trước đây quân giật phi m à xui quỷ khiến vậy mà đáp ứng cái này phượng phỉ nhi có chút ít để cho mình vì nàng tìm truyền nhân dự định dù sao thần nữ tộc cực kỳ thưa thớt cho dù có một chút chi mạch cũng là tán lạc tại đại lục mỗi cái chỗ cái này phượng phỉ nhi quả thực là nhường quân giật phi bị bán còn vì nàng kiếm tiền đương nhiên xem như cao cấp nhất tu luyện công pháp quân giật phi mặc dù nhiên bất có thể tu luyện nhưng vẫn là có thể tham khảo m ộ t hai là lấy cái này hoàng nữ thần tu quyết quân giật phi vẫn là đi xuống nếu như thơ này nhi có thể tu luyện cái kia quân giật phi nhất định chính là n h ạ t được bảo hoàng nữ thần tu quyết một xem như công tu luyện cái kia tiến cảnh liền xem như quân giật phi cũng sẽ cảm thấy rất kinh khủng thi nhi người trước tu luyện a quân giật phi đối với thi nhi cười nói là công tử sáu thi nhi đối với quân giật phi gật gật đầu quân giật phi rời đi thúy trúc hiên phía sau liền đi đến nội viện thư lâu hối đoái võ kỹ xem như nhập môn nội viện tinh anh đường học sinh có thể miễn phí hối đoái một lần nhân cấp tuyệt phẩm trong vòng võ kỹ đương nhiên nhân cấp tuyệt phẩm liền xem như tại tên kiếm học viện cũng là cực kỳ chân quý võ kỹ liền xem như nội viện tinh anh đường học sinh cũng chỉ vẹn vẹn có một cơ hội duy nhất này cái này cũng là chuyện rất bình thường một bộ nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ lấy đi ra ngoài liền xem như các đại cao cấp thế lực đều sẽ chạy theo như v ị nhấc lên gió tanh m ư ơ máu liền xem như các đại thất phẩm thậm chí lục phẩm thế lực đều sẽ đi ra tranh đoạt loại vũ kỹ này thế nhưng là có thể tăng cường gia tộc nội tình trí bảo tên kiếm học trong nội viện viện thư lâu bây giờ ở đây một tầng có thật nhiều nội viện học sinh tại đọc qua sách khi nhìn đến quân giật phi t h ầ n s ắ c cũng hơi có chút kinh ngạc hiện tại quân giật phi tại tên kiếm học viện xem như hoàn toàn nội danh không biết h ắ n người cơ hồ không có vẹn vẹn bạo vũ vương tháp liền để quân giật phi bây giờ hoàn toàn trở thành tên kiếm học trong nội viện viện nhân vật phong vân không có cái thứ hai liền xem như bay trên trời biết hội chủ trị yên cũng không có quân giật phi đích nhân khí cao ít nhất gần đoạn thời gian là như thế quân giật phi bây giờ có cơ hội này có thể được cao hơn phẩm cấp kiếm kỹ tự nhiên là sẽ không đem cơ hội lưu lại cấp bậc thấp kiếm kỹ phía trên mỗi một tầng đều có kết giới ngăn trở chỉ có đi qua những thứ này kết giới mới có thể đạt đến tầng tiếp theo quân giật phi đi vào tầng thứ hai đạo kia thật mỏng kết giới làm sao có thể ngăn cản được quân giật phi rất nhanh quân giật phi đi qua mấy đạo kết giới đi tới thư lâu tầng thứ tư tầng thứ tư đã không có cái gì nội viện học sinh chỉ có chút ít hai ba người khi nhìn đến quân giật phi cũng hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng không có để ý nhiều lập tức chuyên chú nhìn trong tay mình sách ở đây thả cũng là nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ bất quá nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ tại tên kiếm học viện đã xem như cực kỳ chân quý tầng thứ tư kiếm kỹ đã không có bao nhiêu chỉ có một sách nhỏ tủ bên trong giải rác mấy chục bản kiếm kỹ quân giật phi trong lòng k h ẽ động nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ với hắn mà nói cũng coi như là có thể tiếp nhận không bằng ở đây tìm kiếm thích hợp hắn kiếm pháp quân giật phi đối với mình kiếm đạo không có cố ý phương hướng hắn tu luyện là tối cường kiếm đạo hết thể chỉ vì cường đại vô luận là s á t lục kiếm đạo hoàng giả kiếm đạo đều có thể tiếp nhận đi qua kiếp trước hạo kiếp hắn biết chỉ có lực lượng mạnh nhất mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình và không hết chỉ là tầng thứ tư có vẻ như cũng không có cái gì hắn hài lòng kiếm quyết ai xem ra bác hoang vực võ đạo tư nguyên thật là có chút yếu đi chính mình vẫn là phải sớm ngày tiến vào khắc vực mới có thể càng dễ tăng cao thực lực quân giật phi thì t h ả o nói quân giật phi không tiếp tục do dự t hướng tên kiếm học viện tầng thứ năm đi đến tại tầng thứ tư cùng tầng thứ năm ở giữa một đạo thật mỏng kết giới chặn đường đi của hắn lại quân giật phi bị lực lượng kia sung kích suýt chút nữa bắn ngược ra ngoài ừ chính là kết giới sức mạnh liền muốn ngăn cả ta n ư ợ c c ư i quân giật phi đôi mắt ngưng lại toàn lực vận chuyển bất diệt thánh ma thể bất diệt thánh ma、thể. một đạo nhàn nhạt chân khí hộ thân từ quân giật phi bên ngoài thân tràn ra đối kháng kết giới kia sức mạnh tại chân khí hộ thân triệt tiêu cái kia ngăn trở sức mạnh phía sau quân giật phi cuối cùng tiến nhập thư lâu tầng thứ năm mặc dù như thế quá trình này cũng không có dễ dàng như vậy hắn thậm chí mổ hôi lầm địa kết giới này cách t r ở lực lượng hay là rất lớn dù sao cũng là nhân cấp tuyệt phẩm v õ kỹ tên kiếm học viện trân trọng cũng hợp tình hợp lý đương nhiên quân giật phi cũng là có thể dùng thủ đoạn khác tiến vào nhưng không cần thiết hơn nữa nếu như hắn dùng những biện pháp khác triệt tiêu kết giới tiến vào thư lâu tầng thứ năm rất dễ dàng bị học viện phát giác quân giật phi không tin. đ ư ờ n vũ kỹ này đã là đủ để cho quân giật phi động dùng nhưng mà quân giật phi cũng không có cảm nộ hỏa thuộc tính là lấy chuyện này với hắn là một loại hạn chế quân giật phi lại cầm lên quân thứ hai kiếm ký ki thủy hoa kiếm linh trạm thủy hoa kiếm linh trạm nhân cấp tuyệt phẩm đây là một loại phòng ngự tính kiếm kỹ thi triển đến cực hạn có thể dùng kiếm vong tạo thành thủy chi màn sáng đủ để tại một đoạn thời gian bên trong ngăn cản siêu việt chính mình gấp mười lực lượng công kích quân giật phi khuôn mặt có chút động cái này cũng là rất n h ư ờ n g hắn tâm động kiếm kỹ nhưng mà quân giật phi suy nghĩ một chút vẫn còn có chút do dự phòng ngự tính kiếm kỹ kỳ thực rất là thưa thớt nếu như tu luyện thành công đối với hắn phòng ngự cũng là tăng lên rất nhiều bất quá khi nhìn đến còn thừa lại một bản quân giật phi vẫn là quyết định xem trước một chút nếu như quân thứ ba không phù hợp yêu cầu của mình hắn liền chuẩn bị lựa chọn cái này đương nhiên cái này kiếm kỹ là cần thủy c h i ý cảnh nhưng mà quân giật phi đối với thức tỉnh thủy c h i ý cảnh vẫn rất có tự tin kiếp trước hắn mặc dù không có thức tỉnh thủy c h i ý cảnh nhưng mà thiên tả cùng những cái kia thuộc hạng lại có không ít người đã thức tỉnh thủy c h i ý cảnh đối bọn hắn như thế nào thức tỉnh thủy c h i ý cảnh quân giật phi tự nhiên rất rõ ràng quân thứ ba sách luyện s á t kiếm quyết sách trang bịa là một cái to lớn màu đen chữ sát quân giật phi trong đầu chấn động cảm thấy một cố đáng sợ sắt khí đập vào mặt hướng về hắn liều chết xung phong phá quân giật phi đôi mắt bắn ra vô hình chi kiếm đem sát khí kia hướng diệt quân giật phi hơi nhẹ nh nhìn thấy cái kia chữ sát quân giật phi thầm nghĩ thật là đáng sợ sát khí xem ra sách này chủ nhân tuyệt đối là một cái sát khí rất nặng người cũng không biết từng giết bao nhiêu người l i ê n một cái chính là sách chữ đều như vậy ẩn chứa sát khí hai trăm mười lăm chương hai trăm mười lăm bế quan tu luyện h u y ễ n sát kiếm quyết h u y ễ n sát kiếm quyết nhân cấp tuyệt phẩm một khi thi triển có thể sinh ra h à o giác hư thực kết hợp hư tức thực thực có thể hư hư thực đồng thời nếu như cùng huyễn thuật đem kết hợp làm ít công to n u y ễ n sát kiếm quyết cao thâm nhất chỗ một khi thi triển địch nhân giống như dê con đợi làm thịt quân giật phi thấy thế đổ rút một ngụm lanh ý cẩn thận nhìn một chút cái này h u y ễ n s ắ t kiếm quyết tác giả nhưng không có nhìn thấy trang địa tựa hồ bị cố ý xé rách hơn nữa phía trên c ó đánh dấu cái này h u y ễ n s ắ t kiếm quyết tu luyện tại tên kiếm học viện đến nay không bị tu luyện thành công qua chọn môn học giả cần cẩn thận chưa bao giờ bị tu luyện thành công có chút ý tứ bản công tử ngược lại là muốn nhìn một chút cái gọi là h u y ễ n s ắ t kiếm quyết rốt cuộc lại như thế nào khó khăn tu nhưng mà h u y ễ n sắc kiếm quyết cùng thủy hoa kiếm linh trảm hắn còn đang do dự thủy hoa kiếm linh trảm quân giật phi cũng là có thể nếm thử tu luyện hắn mặc dù không có lĩnh ng nhưng mà cũng lĩnh n g ộ ba phần thủy c h i ý cảnh hình thức ban đầu lĩnh n g ộ hoàn chỉnh thủy c h i ý cảnh kỳ thực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cho nên đối với lĩnh n g ộ hoàn chỉnh thủy c h i ý cảnh quân giật phi cũng không cảm thấy quá khó khăn nhưng mà nếu như l u ậ n quân giật phi vẫn là chọn lựa đầu tiên h u y ễ n sát kiếm q u y ế t k i ế p trước hắn liền đã từng cùng một cái gọi h u y ễ n ma kiếm khách một trận chiến đối với đối phương h u y ễ n kiếm cũng là hết sức tôn sùng biết rõ cái tiêu n u y ễ n kiếm lợi hại hơn nữa quân giật phi người này không phải thật rất ưa thích phòng ngự hắn càng ưa thích tiến công là lấy hán giờ khắc này vẫn là quyết định c h ủ ý hạ quyết tâm quân giật phi liền chuẩn bị chọn môn học môn này danh sừng chưa bao giờ có người có thể tu luyện thành công h u y ễ n sát kiếm quyết bảo hộ ma giáo chẳng biết lúc nào liền sẽ đánh tới là lấy quân giật phi chuẩn bị tiến vào học viện tu luyện tháp bế quan một tháng đem chính mình kiếm đạo toàn diện để thăng quân giật phi đi ra thư lâu đi tới một cái trưởng l ã o trước mặt n g ư ờ i tu luyện là quyền nào kiếm kỹ một cái tóc bạc hoa dâm lão giả nhìn xem quân giật phi quân giật phi tự nhiên biết người này cần phải chính là học viện trưởng lão trên thân tản ra rất đáng sợ khí tức cho dù không có đạt đến chân linh cảnh cũng t r a n lệch quân giật phi vội vàng đem trong tay bí kíp giao cho trưởng lão trước mặt a là nó trưởng lão kia hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi lấy ra bí kíp bản trưởng lão khuyên ngươi vẫn là đổi một bản a trưởng lão ý vị t h â m trường nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc vì cái gì quân giật phi biết do còn cố hỏi quyền bí kíp này tại chúng ta tên kiếm học viện ngây người gần v ạ năm n người tu luyện vượt qua ngàn người không một tu luyện thành công hơn nữa có mấy trăm người t ẩ u hỏa nhập a thậm chí không thiếu chết oan chết u ồ n g cái này bí kíp tu giả chẳng lành cho nên ngươi vẫn là không muốn tu luyện để tránh bước vào theo gót trưởng lao ngữ trọng tâm trường nhìn xem quân giật phi a vậy vì sao như thế trang tường bị kíp học viện còn mặc cho hắn ở chỗ này đâu quân giật phi c ư ờ i hỏi ai cái này dù sao cũng là nhân cấp tuyệt phẩm kiếm kỹ học viện không đành lòng để cho bị long đong hy vọng để cho đụng tới người hữu duyên nhưng là không phải là không có học viện cao tầng đề nghị tiêu hủy nhưng vẫn là bị viện trưởng đè xuống mỗi một lần muốn tu luyện cái này kiếm k ỹ học sinh học viện chúng ta đều sẽ trân trọng nhắc nhở hắn trưởng lao nghiêm nghị đạo trưởng lao kia làm sao có thể biết học sinh cũng không phải là người hữu duyên đâu quân giật phi cởi nói người trưởng lão tức giận dựng râu trứng mắt tốt à nếu như ngươi thật kiên trì b ả n trưởng lão không có quyền can thiệp nhưng hy vọng ngươi có thể tại phát giác không đúng thời điểm tự đình chỉ tu luyện dạng này cũng có thể b ả o g bệnh trưởng lão nghiêm túc nhìn xem quân giật phi là sáu quân giật phi gật gật đầu hắn cũng không muốn cùng trưởng lão này tranh cãi bởi vì người ta cũng là có ý tốt ngươi có tầm một tháng thời gian một tháng sau bí kíp nhất thiết phải trả lại bằng không khấu trừ kết xù điểm cống hiến xem như trừng phạt có biết không trưởng lão nghiêm túc nhìn xem quân giật phi học sinh biết quân giật phi gật gật đầu đi thôi trưởng lão nhìn xem quân giật phi còn tại kiên trì cũng sẽ không khuyên nữa tại quân giật phi sau khi rời đi trưởng lão lắc đầu cười khổ đạo người tuổi trẻ bây giờ chính là không biết trời cao đất rộng quân giật phi đi tới nội viện tu l u y ệ n tháp nhìn xem rất nhiều học sinh đang xếp hàng nhưng hắn xem như tinh anh đường học sinh tự nhiên không cần xếp hàng có đặc thù thông đạo trực tiếp đăng ký tiến vào tu l u y ệ n tháp người nào a như thế nào chen ngang có nội viện học sinh nhìn thấy quân giật phi từ một bên khác tiến vào tu l u y ệ n tháp lập tức căm giận bất bình người ngốc ga không thấy rõ nhân gia cầm là cái gì thẻ số ngươi có thể cùng nhân gia so sao nhân ra thế nhưng là tinh anh đường học sinh có quyền ưu tiên một cái khác tự a hồ nhận biết quân giật phi học sinh đối với hắn khinh thường nói tinh anh đường học sinh cứ như vậy treo sao khi trước học sinh kia có chút k h ô n g phục nhân gia tinh anh đường học sinh chính là treo ngươi k h ô n g phục cũng có thể đi thi cái tinh anh đường học sinh ta liền quỷ liếm ngươi sáu đằng sau học sinh kia dễ cận đạo sáu đã tiến nhập tu luyện tháp quân giật phi cũng là nghe được mấy cái này học sinh nghị luận hắn không thèm để ý nợ đủ cười hiện tại hắn trung quy là biết nội viện tinh anh đường học sinh chỗ t ố rồi khắp nơi đều có quyền ưu tiên cái này quyền ưu tiên mới đầu nhìn cũng không có cái gì nhưng là bây giờ cảm thụ thật sự chính là rất có chỗ tốt tìm một căn phòng quân giật phi mà bắt đầu bế quan tu luyện một tháng này tu luyện tháp thời gian quân giật phi chuẩn bị đem chính mình tất cả bộ võ kỹ lại lần nữa thăng hoa một chút cảnh giới dù sao vũ kỹ cảnh giới đối với võ giả cũng là rất trọng yếu một bộ kiếm kỹ nếu có hết sức sức mạnh ngươi chỉ có thể thi triển ra ba phần vậy cái này sao kiếm kỹ năng dù cho thực lực của bản thân cường thịnh trở lại cũng là vô ích nội phong kiếm quyết hoàng tuyền chín kiếm kiếm thứ ba diện hồn vô đạo còn có nguyễn s á t kiếm quyết cũng là quân giật phi tháng này chuẩn bị đ ể thăng danh giới võ kỹ hoàng tuyên chín kiếm kiếm thứ hai mất hồn vô sinh quân giật phi đã tăng lên tới cảnh giới viên mãn bây giờ kiếm thứ ba d i ệ t hồn vô đạo vẫn chỉ là mới nhập môn mà thôi tự nhiên cần đem cảnh giới tăng lên bằng không không cách nào phát huy ra h uy lực của nó sau năm ngày nộp h o n g kiếm quyết đại thành sau mười ngày hoàng tuyên chín kiếm kiếm thứ ba d i ệ t hồn vô đạo cũng tăng lên tới đại thành cảnh giới chỉ là hoàng tuyên chín kiếm kiếm thứ ba muốn lại đề thăng nhưng là nhận lấy trở ngại tựa hồ không thể nào quân giật phi cũng chỉ đành từ bỏ cái p h o này g kiếm q có hoàng ể để t tuyền chính mình nắm kiếm nguyên bản đối với tu vi của người tu luyện thì có yêu cầu rất cao quân giật phi kế tiếp đem tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện nguyễn sắc kiếm quyết phía trên quả nhiên cái này nguyễn sắc kiếm quyết quả nhiên bất thẹn là tên kiếm học viện vạn năm qua khó khăn nhất tu luyện kiếm quyết liền xem như quân giật phi nắm giữ kiếm tâm đối với kiếm có hay không lấy sánh ngang lực tương tác lại tại tu luyện ba ngày miểu không đầu t ự hơn nữa còn sinh ra các loại huyễn tượng quân giật phi vội vàng t h u kiếm tập trung ý chí t h ầ n s á c cực kỳ giật mình hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nguyễn sát kiếm quyết thật không n g ờ tu luyện khó trách được xưng là vạn năm qua tên kiếm học viện khó khăn nhất tu luyện kiếm pháp đây cũng không phải là không có đạo lý đương nhiên quân giật phi cũng có ngạo khí xem như vạn năm trước đệ nhất cừng giả hắn cũng sẽ không liền như thế lôi bước đang nghĩ ngợi rồi một lần tiếp tục tu luyện nhưng ở tiếp xuống liên tục trong vòng ba ngày cái này cũng chưa chắc không có đạo lý tu luyện huyễn đạo giả không chỉ có thể nhường huyễn sắt kiếm y lực tăng gấp đội hơn nữa nắm giữ huyễn đạo cũng có thể chống cự lúc thời điểm tu luyện sinh ra đủ loại huyễn cảnh quân giật phi hiểu ra phía sau đối với cái này huyễn s á t kiếm quyết càng ngày càng có hứng thú h u y ễ n s á t kiếm quyết không hổ là nhân cấp tuyệt phẩm kiếm quyết nếu như chân chính tu luyện m à thành tuyệt đối là trên tay hắn nắm giữ thứ nhất sát kỹ năng dù sao h u y ễ n s á t kiếm một khi thi triển sẽ sinh ra đủ loại ảo giác để cho địch nhân bất chi bất giác vào cốc thậm chí quên chống cự như vậy võ kỹ tự nhiên là tốt là lấy thời khắc này quân giật phi vẫn là hy vọng có khả năng đem h u y ễ n s á t kiếm quyết tu luyện m à thành vậy thì sẽ trở thành trên tay mình một t r ư ơ n g vương bài hơn nữa kiếp trước quân g ậ t phi đã từng cùng n u y ễ n ma kiếm khách một trận chiến đối với loại này n u y ễ n kiếm vẫn có hiểu biết hơn nữa hắn đối với cái này n u y ễ n sắc kiếm càng là tu luyện lại càng, thêm càng thấy. cái này nguyễn s á t kiếm quyết cùng mình đã từng giao thủ qua nguyễn ma kiếm khách kiếm pháp rất là tương tự hắn thậm chí nghiêm trọng hoài nghi cái này nguyễn s á t kiếm quyết có phải hay không nguyễn ma kiếm khách lưu truyền xuống kiếm pháp chỉ là hiện tại quân giật phi cũng không có biện pháp chứng thực nhưng mà hắn đang nỗ lực hồi tưởng lại lúc đó nguyễn s á t kiếm khách thi triển kiếm pháp thời điểm bộ g á n g lại có suy luận cảm giác một chút nguyên bản không biết chỗ đều sáng tỏ thông suốt cái này khiến quân giật phi trong lòng cùng h ỉ dòng g ã sau một tháng trong phòng tu luyện bên trong quân giật phi một kiếm đâm ra nguyễn sắc kiếm quyết quân giật phi trong tay hoàng thuyền kiếm tản mát ra yêu dị ki nếu như bây giờ có người bên ngoài ở đây hắn tuyệt đối sẽ nhìn thấy núi đao biển lửa một hồi là mênh mông vô bờ biển cát một hồi là trời xanh mây trắng v ư ợ t sâu văn trượng tuyệt đối kinh khủng chốc lát quân giật phi thu kiếm mà đứng thần sắc nghiêm túc thì thảo nói nhiều ngày như vậy ta mới đưa nguyễn s ắ t kiếm quyết tu luyện tới nhập môn cái này không thẹn là danh sưng tên kiếm học viện vạn năm qua khó khăn nhất tu luyện kiếm pháp thật đúng là không hưởng phí thanh danh của nó d ừ n g một chút quân giật phi trên mặt lại lộ ra vẹ tôi cười thì thảo nói mặc dù như thế nhưng mà cái này nguyễn sắc kiếm quyết uy lực thật sự rất lớn vẹn vẹn chỉ là nhập môn, luận uy lực. không ở hoàng t u y ể n chín kiếm kiếm thứ ba phía dưới ta còn thực sự rất nhiều chờ mong nó chân chính phát huy ra h uy lực tốt bây giờ còn là đi còn bí kíp mà điểm công hiến kiếm không dễ ta cũng không muốn lãng phí quân giật phi đi ra tu luyện tháp liền đi tới thư lâu vẫn là quân giật phi lần trước thấy vị trưởng l ã o kia vị trưởng l ã o kia khi nhìn đến quân giật phi hơi hơi ngần người cười nói tiểu tử ngươi còn chưa có c h ế t à. quân giật phi sáu quân giật phi cười khổ sờ lên cái m u i của mình ngượng ngùng nói tiền bối không có ngại như thế giả mà không kịch a trưởng lao kia lung túng cười nói hắc hắc nói sai nói sai lâu như vậy không nhìn thấy ngươi tới còn bị kíp còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện nữa nha hai trăm mười sáu chương hai trăm mười sáu quân giật bay chi nộ ta đã nói rồi sớm một chút còn cái này h u y ễ n sát kiếm quyết cho dù là năm đó độc cô vô địch cũng không có l u y ệ n thành trường lao rất là chắc chắn quân giật phi không có tu luyện h u y ễ n sát kiếm thành công chỉ là cười cười quân giật phi cũng không muốn giải thích thêm yên lặng xong xuôi trả sách thủ tục rời đi nhàn rỗi n h à g chán đi nội viện tàng thư các xem một chút đi nội viện tàng thư các so ngoại viện còn phong phú cần phải đủ để cho ta đối với bắc hoang vực có hiểu biết tàng thư lâu bây giờ tại tàng thư lâu ở trong quân giật phi nghiêm túc lật xem một chút liên quan tới bắc hoang vực một chút điện t à n g sách lấy hắn bây giờ tinh thần lực liền xem như không cách nào đạt đến chân chính đã gặp qua là không quyết được cũng không xê xích gì nhiều một mực chăm đi nhưng mà đối với phong phú như vậy tàng thư lượng hắn cũng không phải trong thời gian ngắn cũng đủ để đem sách của nơi này tịch cho xem xong là lấy thời khắc này quân giật phi liên tiếp ở ở đây ngây người ba ngày điều này cũng làm cho quân giật phi đối với bắc hoang vực có rất sâu s ắ c nhận biết đã từng diệp linh sương nói qua bắc hoang vực bị người từ bên ngoài phong ấn lại dẫn đến ở đây thiên địa nguyên khí suy yếu nhưng lúc ấy diệp linh xương tự a hồ không muốn nói chuyện nhiều nhưng là từ đủ loại dấu hiệu đến xem cái này bác hoang vực tự a hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại cho giam lại cố lực lượng này không những ở thôn phệ bác hoang vực thiên địa nguyên khí hơn nữa tự a hồ có âm mưu gì quân giật phi trong đầu sinh ra cảm giác xấu bác hoang vực từ trước đến nay có ngàn năm hai vạn năm cấp ý kiến chỉ là gần vài vạn năm tới bác hoang vực năng nhân bối xuất đem mỗi một lần như muốn bùng nổ kiếp nạn đều bóp chết tại trong trứng nước nhưng mà quân giật phi biết đây chẳng qua là ngăn chặn kiếp nạn chỉ h o a n kiếp nạn bùng nổ thời gian cũng không chân chính trừ khử kiếp nạn Chiếc phát, phi nạn này một làm bộ phát, đem phi thường cùng làm một bộ bố. đem quân giật phi hít một hơi gió sâu. Cảm mưa nổi Hắn biện đi mọi việc, đời vực. dù sao hắn đời này thân nhân đều ở đây bắc hoang này đều đây bắt Quân ở phi đi ra tàng tư lâu nghĩ đến hôm nay h ắ n chính là ngoại viện tại tranh đoạt vân hoa bí cảnh danh n lệch thời điểm hắn lúc này ngược lại là có thể tiến đến xem là lấy quân giật phi hướng ra phía ngoại viện đi đến ngoại viện chiến đài cung r ã cùng một cái ngoại viện học sinh chiến lại với nhau hai người tại lần trước trong đại chiến liền đã giao thủ bây giờ đại chiến càng là kịch liệt Cung giá tốc độ không nhanh ít nhất đối với đối thủ của hắn lý hồng sóng chính xác như thế mặc dù cung giá là tinh anh đường học sinh nhưng lý hồng sóng xem như ngoại viện bảng xếp hạng trước mười học sinh đối với hắn cũng không phải là quá để vào mắt dù sao tại tên kiếm học viện ngoại viện rất nhiều người đều biết cung giá là như thế nào tiến vào ngoại viện tinh anh đường tiểu tử bại a lý hồng sóng rốt cuộc tìm được cung giá một sơ hở giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở phía sau hắn một kiếm chém xuống không tốt tại chiến đài phía dưới cô hải trần n g i ê m lệ quỳnh sở quân du bọn người giờ khắc này ở thấy cảnh này đều sát mặt đ ộ biến nhưng mà lý hồng sóng tốc độ nguyên bản là so cung g i ã nhanh bây giờ cung g i ã căn bản không kịp phản ứng phanh một tiếng lý hồng sóng một kiếm này chém g i ế t ở cung g i ã trên thân nhưng mà một giây sau lý hồng sóng biến sắc bởi vì hắn cảm giác mình một kiếm này chém g i ế t ở đối phương trên thân phản phất là chém g i ế t tại tường đồng vách sắt lên đồng d ạ n g a a a n g ư ơ i bị lừa rồi cung g i ã giống giận một tiếng một quyền hướng về lý hồng sóng trố đánh tới một quyền này thế không thể đỡ giống như lôi đỉnh v ạ quân phanh một tiếng cung giá một quyền này vành sắt ở lý hồng sóng trên thân thể A mập mạc này h Hồng hét ư n sóng Lý t một đoạn thời gian không thấy vậy mà tiến bộ nhanh như vậy quân giật phi thần sắc hơi có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này tiểu mập mạc phòng ngự có chút cổ quái có vẻ như không giống như là hộ thân võ ký các loại bởi vì không có năng lượng ba động chẳng lẽ là cung giá bây giờ đã lấy được tiến vào vân hoa bí cảnh số người đối với cái này quân giật phi cũng vẫn là có chút bất ngờ đột nhiên quân giật phi thấy được một người người này chính là ngoại viện chủ trì lần này khảo hạch quan chủ khảo chính là ngoại viện đại trưởng l ã o tôn thắng sư phó người nọ là quân giật phi bằng hữu cổ kiệt nhìn mình sư phó tôn thắng hán tôn thắng hiếp mắt lại hướng về phía cổ kiệt nói ngươi yên tâm đi hắn đối thủ kế tiếp chính là của ngươi sư đệ tin tưởng hắn sẽ cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên cổ kiệt nghe được sư đệ của mình lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười thi tháo nói quân giật phi bắt ngươi không có cách nào nhưng mà lần này liền lấy bằng hưu của ngươi khai đ à o phẫu thuật cô hải trần bây giờ cũng lên chiến đ à i đối thủ của hắn là l ô nguyên đội t h ủ y cảnh t ộ t cùng tu vi mặc dù không có tiến vào tinh anh đường thế nhưng cũng chỉ là bởi vì niên linh không hợp cách mà thôi nhưng mà chiến lược của hắn không thể nghi ngờ đối mặt cô hải trần l ô nguyên rất là chắc chắn phản phất cũng không phải quá đem cô hải trần để ở trong mắt dưới chiến đài quân giật phi h í p mắt lại nhìn xem trên chiến đài cô hải trần thầm nghĩ cái này cô hải trần giống như thực lực tiến bộ không thiếu ân đội thụy cảnh đình phong quân g ậ t phi không nghĩ tới cái này cô hải trần về đến gia tộc một đoạn thời gian vậy mà thoát thai hoàng q ố t thực lực đủ để dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung hiện nhiên là có cực lớn cơ duyên trên chiến đài cô hải trần cùng lỗ nguyên xa xa rằng co ngươi nhận thua đi ngươi không phải bản công tử đối thủ lỗ nguyên ngạo nghễ bớt nói nhảm đấu qua lại nói cô hải trần đôi mắt h í p lại z sáu song phương một trận chiến này lập tức mở màn không thể không nói một trận chiến này là ngoại viện cho đến trước mắt khảo hạch kịch liệt nhất một trận chiến lỗ nguyên kiếm pháp tay độc như rắn mỗi một kiếm cũng là cô hải trần trí mạng nhất bộ vị tại bên dưới sân ga quân giật phi thấy cảnh này thần s á c ngưng lại thầm nghĩ cái này lỗ nguyên có chút kỳ quái song phương cũng không phải là sinh tử mối thủ vì cái gì cái này lỗ nguyên già chiêu cũng là sắc cơ cực kỳ tàn nhẫn chờ quân giật phi nhìn thấy bên cạnh trên sàn chính đang ngồi ngoại viện đại trưởng lao tôn thắng cũng lập tức minh bạch cái gì đôi mắt ngưng lại nguyên bản lỗ nguyên còn đối với mình một trận chiến này rất có tự tin nhưng mà bây giờ lâu nguyên nhưng là đánh mất lòng tin cô hải trần kiếm pháp mau lẹ như rõ mỗi một kiếm đều sẽ từ hắn sơ hở lớn nhất đối với hắn tiến hành công kích không có ai biết cô hải trần kiếm hội từ chỗ nào ám sát mà đến nhưng mà hắn xuất thủ phía kế vị tuyệt đối là n g ư ờ i sơ hở lớn nhất lỗ nguyên nỗ lực một trận chiến mặc dù song phương tu vi bình thường không hay cũng là đội tùy cảnh đ ỉ n h phong nhưng cô hải trần chiến lực nhưng là rất xa vượt qua lỗ nguyên lỗ nguyên lâm vào bị động bên trong b á hoa mỹ kiếm quang bên trong sắp bén ba đạo một kiếm phá rết mà đến trực tiếp đem tất cả kiếm quang đều nghiền ác chốc lát cô hải trần một kiếm để ngang lỗ nguyên trên cổ lỗ nguyên ngơ ngác có chút khó tin nhìn xem để ngang trên cổ mình một kiếm thân xác có chút không thể tưởng tượng nổi ngưng bại cô hải trần nhìn xem lỗ nguyên ừ lỗ nguyên mặc dù có chỗ không cam l ò n g nhưng giờ khắc này ở trước mắt bao người cũng là không có cách nào ngay tại cô hải trần thu kiếm xoay người một cái kia nháy mắt nguyên bản sắc mặt có chỗ không cam l ò n g lỗ nguyên đôi mắt ngưng lại một kiếm g i t ra hướng về cô hải trần sau lưng của ám sát mà đi không tốt tại dưới chiến đài quân giật phi khi nhìn đến một màn này thần s ắ c không khỏi biến đổi tự nhiên biết bây giờ cô hải trần rất nguy hiểm cô hải trần hư lạnh một tiếng phản phất sau lưng của mình mọc ra con mắt đồng dạng thân hình phía bên trái hơi lắc lư khó khăn lắm tránh đi lâu nguyên một kiếm này lan cô hải trần một kiếm hướng về lỗ nguyên ám sát mà đi Phan, tiếng. một lỗ nguyên đeo thẳng một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè lớn mật tôn thắng khi nhìn đến một màn này hư lạnh một tiếng lướt lên lại một trưởng hướng về cô hải trần vỗ tới đại trưởng lão cô hải trần cảm thấy một cổ khí tức cường đại phong tỏa chính mình ngâm miệng tôn thắng hư lạnh một tiếng một trưởng hướng về cô hải trần trên thân vỗ xuống đi tại dưới chiến đại phương q u â n g i ậ t phi khi nhìn đến một màn này thần s á c lập tức phát lạnh thầm nghĩ không tốt nhưng mà bây giờ con giận phi muốn ngăn cản nhưng cũng là không còn kịp rồi tôn thắng ngươi dám ngươi quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ giống như cực quan lược ảnh trước mắt đến rồi trên chiến này nhưng vẫn là chậm một bước cô hải trần khó khăn lắm dùng kiếm cứng r ắ n chống đỡ tôn thắng một cách này nhưng vẫn là tại trong trước mắt bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẻ phẻ ngươi tự tìm cái chết quân giật phi bay xuống cô hải trần bên người đem hắn đỡ dậy vấn đạo ngươi sáu thế nào còn chưa chết cô hải trần ho khan ra mấy ngụm máu tươi đối với quân g ậ t phi cười khổ nói yên tâm ta sẽ báo thủ cho ngươi quân g ậ t phi lấy ra tuyết vân đan bỏ vào cô hải trần trong miệm đừng xung động ta sáu ta không sao sáu cô hải trần tựa hồ hiểu rõ quân giật phi tình khí vội vàng hướng hắn với n nụ. ủ yên tâm đi các ngươi cố gắng chiếu cố hắn quân giật phi đứng lên nhìn xem hô hấp dần dần nhẹ nhàng cô hải trần đối với chạy tới cung giã thông báo một tiếng tiếp đó từng bước một hướng về tôn thắng đi đến quân giật phi ngươi nghĩ làm gì cổ kiệt đứng dậy ỷ có sư tôn của mình tại cổ kiệt bây giờ cũng không là rất e ngại quân giật phi lan quân giật phi một quyền hướng về cổ kiệt đánh tới Cái kia lôi đỉnh vạn quân một quyển u n đã h giật hăng đánh vào trên n g vào ư ờ hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp ra đem đ bay p ngã r ê n Miệng mặt đất. phi u n t ê người huyết. Bây nghĩ i ậ t p i ngươi quyển cũng tư cách cũng không có. Là người quân giật phi, người nghĩ làm gì tôn thắng không nghĩ tới quân giật phi xuất hiện nhưng hắn tự nghĩ là tên kiếm học ngoài viện viện đại trưởng lão quân giật phi không dám lấy chính mình như thế nào là lấy đối với quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi n g ư ơ i đây là ý gì quỳ xuống cùng ta bằng hữu đập một trăm cấu đầu tiếp đó tự phế tu vi bạn công tử có thể tha cho người một mạng quân giật phi nhìn xem tôn thắng lạnh lùng đạo a a năm quân giật phi ngươi đ i ê n rồi ngươi cho rằng mình là ai tôn thắng khí cười hai trăm m ư ơ i bảy chương hai trăm m ư ơ i bảy trừng phạt vậy ngươi liền đi chết đi quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về tôn thắng ám sát đi qua tôn thắng xem như thành cảnh cảnh tột cùng v õ giả thực lực tự nhiên bất yếu hư lệnh một tiếng cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ huy kiếm cản giết ra ngoài nộ phong kiếm quyết quân giật phi thi triển nộ phong kiếm quyết đây là cảnh giới viên mãn nộ phong kiếm quyết đang bế quan phía sau quân giật phi liền đem nộ phong kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn bảy bảy bốn mươi chín kiếm kiếm ảnh ám sát mà ra lập tức hợp thành kinh khủng kiếm võng hướng về tôn thắng đánh tới tôn thắng cực kỳ hoảng sợ không nghĩ tới quân g i ậ t phi khủng bố như vậy vô biên kiếm ảnh phản phất vô khổng bất nhập thanh phong đồng dạng n h ư n g hắn cảm thấy mình một phía mỗi thời mỗi khắc đều có sát ý vô biên hướng về chỗ ở của mình vào tới phong lôi kiếm tôn thắng cảm nhận được nguy cơ lập tức xử xuất áp đáy hòm sức mạnh chém giết mà ra đây là nhân cấp thượng phẩm kiếm kỹ một kiếm giết ra giống như phong lôi chi thế nhưng mà tôn thắng phong lôi kiếm mặc dù là phàm g i a thượng phẩm võ kỹ nhưng hắng mà quân giật phi nhưng là đem nộ phong kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn đây tuyệt không phải là tôn thắng có thể so sánh được tôn thắng tại ngay từ đầu liền bị chế trụ bảy bảy bốn mươi chín kiếm gần như không phân trước sau ám sát ở tôn thắng trên thân kiếm nhường hắn hổ khẩu tê dần tay cầm kiếm cơ hổ là cầm giữ không được cương đại lực trung kích trực tiếp đem tôn thắng đẩy lui mấy bước dưới chân lảo đảo truy hồn vô ảnh quân giật phi chân trên mặt đất đ ạ p một cái thân thể giống như mũi tên hướng về tôn thắng truy sát tới một kiếm này sắp nhập vào bên trong hư không vô hình vô ảnh phảng phất vượt qua hư không đổi kịp tôn thắng. t hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau dù sao tôn thắng tại trong lúc vội vàng chỉ xử xuất sáu thành không tới sức mạnh lập tức bị đánh bay ra ngoài quân giật phi lơ lửng hư không trên thân tản ra vô biên kiếm ý ngăn lại hàn sáu hơn mười vị chấp sự khi nhìn đến đại trưởng lao rơi vào hạ phòng lập tức dùng mình lan nhìn thấy những cái kia chấp sự hướng về chính mình đánh tới quân giật phi cũng là nổi giận một kiếm quét ra đi bá đạo một kiếm ẩn chứa vô biên kiếm y đem những cái kia chấp sự trực tiếp đánh bay ra ngoài trên không trung phun máu phè phè rơi trên mặt đất tôn thắng hôm nay không có ai có thể cứu được người sáu mất hồn vô sinh quân giật phi một kiếm quét ra kinh khủng kiếm cương tại hư không buộc phát ra hướng về tôn thắng đánh tới một kiếm này phá thoái hư không sức mạnh thế không thể đỡ n h ư ề u tôn thắng bây giờ đều toàn thân nổi ra gà lên cút cho ta、à. tôn thắng chật vật không chịu nổi bây giờ hắn đã là phải liều mạng ẩm ẩm trong nháy mắt tôn thắng chung quanh nổ ra một cái hố to chiến đài cơ hồ bị chém thành hai khúc cả người ngã quỵ ở hố to phía trên quanh thân quần áo lam lũ toàn thân cũng là vết máu quân giật phi ngươi dám giết ta lên trời xuống đất không có ai cứu được ngươi tôn thắng nhìn xem quân giật phi đã là rất suy yếu phải không quân giật phi cười lạnh một tiếng ngay lúc này một đạo lạnh lùng tiếng vang lên có võ giả chạy tới chính là tên kiếm học ngoại viện viện viện trưởng hàn trung mang người chạy tới thời khắc này hàn trung thần sắc nghiêm túc bốn phía mấy vị ngoại viện trưởng lão ẩn ẩn một cổ vô hình khí thế khóa chặt lại liêu quân g ậ t phi quân g ậ t phi ngươi chẳng lẽ cho là ngươi bây giờ trở thành nội viện tinh anh đường học sinh bản viện giải trị không được ngươi sao hàn trung nhìn xem quân giật phi cả giận nói hàn viện trưởng người này công báo tư thủ dưới mắt mọi người đã thương ngoại viện học sinh ngươi cảm thấy loại người này còn thích hợp làm ngoại viện trưởng lão sao học sinh hay là hy vọng viện trưởng cho một cái giao phó quân giật phi nhìn xem hàn trung lạnh lùng đạo quân giật phi chuyện này sau đó lại nói nhưng mà ngươi kích thương ngoại viện đại trưởng lão nhất thiết phải chịu đến trừng phạt bằng không tên kiếm học viện pháp luật kỷ cương đặt tại nơi nào hàn trung lạnh lùng nhìn xem quân giật phi vậy ngươi đều có thể thử xem quân giật phi h í p mắt lại hàng trung hừ lạnh một tiếng đối với bốn phía trưởng l ã o q u á t lên lên cho ta sáu bắt lấy hắn sáu ba tên ngoại viện trưởng l ã o cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới quân giật phi lơ lửng hư không sắt khí trên người càng ngày càng đậm nhìn xem ba vị hướng về chính mình nhào tới ngoại viện trưởng lão lạnh trên một tiếng một kiếm quát ra diễn hôn vô đạo vơi anh kinh khủng kiếm ảnh bao phủ hư không ba tên ngoại viện trưởng lão cảm thấy mình linh hồn một trận rung động hư không kiếm ý ngang dọc kinh khủng một đạo kiếm ảnh phá thoái hư không hướng về ba tên ngoại viện trưởng lao chém giết mà đến tại ba tên trưởng lão còn chưa phản ứng lại trong nháy mắt liền chém giết ở tại bọn hắn trên thân đem bọn hắn đánh bay ra ngoài phun máu phè phè rơi trên mặt đất n g ư ờ i dám ngoại viện viện trưởng hàn trung thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt nguyên bản hắn chỉ là chuẩn bị cầm xuống quân giật phi giáo dục một chút liền thả hắn dù sao quân giật phi tại hàn trung xem ra xem như tuyệt đỉnh thiên tài thật tốt bồi dưỡng một chút tương lai nhất định là tên kiếm học viện trụ cột nhưng là bây giờ quân giật phi lại lần nữa đả thương tên kiếm học viện ba tên trưởng lão cái này đã là không có cách nào hỏa hoãn thúc thủ chịu tr hàn trung thi triển thân pháp hướng về quân giật phi lao đi một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua kinh khủng kiếm ý bao phủ lại liễu quân giật phi quân giật phi trong đầu một l ấ m cái này ngoại viện viện trưởng hàn trung lại là hóa mạch cảnh sơ giai tu vi nhưng mà như vậy lại như thế nào quân giật phi muốn giết tôn thắng nhiều lần bị ngăn trở nhiễu cái này khiến trong lòng hắn cũng là nổi giận lúc trước mặc dù đả thương ngoại viện những trưởng l ã o này nhưng hắn cũng là hạ thủ lưu tình nhưng là bây giờ hàn trung nhưng làm một mực ngăn cản hắn quân giật phi tự nhiên nổi giận huyễn sát kiế quyết bá trong khoảnh khắc đó quân giật phi tay tạo nên từng đạo yêu dị kiế quang hàn trung xem như hóa mạch cảnh võ giả tự nhiên trước tiên liền phản ứng lại biết đây là huế tượng nhưng mà hắn từ huyễn cảnh sau khi ra ngoài phát hiện mình trên cổ nằm ngang một thanh kiếm hàn viện trưởng người đang ép ta giết người sao học sinh kiên nhẫn là có hạ độ quân giật phi đằng đằng sát khí nhìn xem hàn trung quân giật phi người đây là đang hủy chính mình hàn trung thở dài lại đối hắn hỏi ngươi vừa rồi sử dụng là ảo sát kiếm quyết quân giật phi không có trả lời nhưng đã xem như chấp nhận hàn trung trong đầu lên kinh đào hải lãng rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến cái danh s ư ơ n g này là ở tên kiếm học viện vạn năm qua vô số thiên tài đều không thể tu luyện thành công kiếm kỹ c ư nhiên bị quân giật phi tu luyện thành công cái này khiến hàn trung cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi ha ha viện trưởng đắc tội học sinh cùng ngài nói đùa mà thôi quân giật phi thu kiếm đang chờ tiếp tục hướng tôn thắng đi đến thời điểm quân g ậ t phi có chừng có mười a một bóng người từ đằng xa mà đến tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh rất nhanh đứng sừng s g quân giật phi trước mặt đứng ngạo n g h ệ như tùng chính là nội viện viện trưởng bằng tuyên viện trưởng nghĩ ngăn học sinh quân giật phi n h ư mày quân giật phi tự nhiên biết nội viện viện trưởng thực lực xa xa không phải ngoại viện viện trưởng có thể so mình coi như là dồn đủ toàn bộ thủ đoạn muốn đánh bại nội viện viện trưởng khả năng không lớn quân giật phi sự tình bản viện d à i đã biết sẽ cho ngươi một cái lời nhắn nhủ đem tôn thắng cầm xuống chờ thương lành về sau nhốt vào hàn băng động m ư ơ i năm hơn m ư ơ i người chấp pháp đường đệ tử tiến lên đem nằm dạp trên mặt đất thần sát hể vải tôn thắng cầm xuống v i ệ n trưởng ngài không thể làm như vậy ngài là nội viện v i ệ n trưởng không có quyền lợi xử trí b ả n trưởng lao sáu tôn thắng có chút tuyệt vọng quát mặc dù chỉ là nhốt vào hàn b a n g động m ộ ư ơ i năm nhưng người sáng suốt đều biết hàn b a n g động là nơi nào võ giả bình thường đừng nói là m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i ngày đều chờ không được cái này đã là tương đương nghiêm khắc trừng phạt bang tuyên nhìn xem cùng đoạn tôn thắng thản như nói tôn thắng chuyện của ngươi làm bản viện dài cũng không tin tưởng sao hơn nữa ngươi tự hồ đầu bị lừa đá bản viện dài không đơn thuần là nội viện viên trưởng vẫn là chấp pháp điện trưởng lão ngươi nói bản trưởng lão có hay không quyền lợi xử phạt ngươi bang tuyên mà nói nhường tôn thắng thần sắc lần ngơ á khẩu không trả lời được lăng lăng bị chấp pháp đường người mang đi quân giật phi ngươi bây giờ phục sao bản viện d á n g dấp xử phạt b a n g tuyên cười h í p mắt nhìn xem quân giật phi học sinh hài lòng quân giật phi hít một hơi thật sâu mang đi b a n g tuyên đối với bên người chấp pháp đường học sinh đạo mang về chấp pháp đường chờ đợi xử lý quân giật phi sát cơ ngưng lại liền chờ phân phó làm như thế nào muốn cùng lão giả ta chơi đ ù a b a n g tuyên tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi quân giật phi trên người sát cơ tiêu tan ô n quyền nói học sinh không dám còn đứng ngay đó làm gì mang đi bằng tuyên âm không lệnh nói. n hôm n nay g i viên bị đội chấp h náo lớn như vậy tên kiếm học viện không có cách nào cùng học sinh giao phó cung giá sửng sốt một chút suy nghĩ kỹ một chút dường như là đạo lý như vậy liên nhịn được trơ mắt nhìn quân giật phi bị mang đi tại quân giật phi bị mang đi phía sau không có bị mang đi hàn băng động cũng không có bị mang đi học viện địa lao chỉ là nhốt ở tên kiếm học trong nội viện viện chấp pháp điện toàn bộ liên tiếp mười ngày cái này mười ngày quân giật phi cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ nhưng hắn không thèm để ý cái này mười ngày hắn cũng không thể nhạt đem thời gian đều dùng ở tu luyện võ kỹ phía trên h u y ễ n s ắ t kiếm quyết uy lực vẫn là rất mạnh nhưng mà khuyết điểm cũng là có đó chính là ý chí lực hoặc tinh thần lực võ giả cường đại có thể rất nhanh thoát khỏi h u y ễ n s ắ t kiếm quyết uy hiếp mà hàn trung viện trưởng sở dĩ gặp chính mình đạo cũng chỉ là bởi vì chính mình đánh hắn một cái trở tay không kịp bằng không liền xem như mình có thể thủ thắng cũng chắc chắn là thắng thảm đối với cái này quân giật phi vẫn có tự biết rõ đương nhiên nếu như có thể đem nguyễn s á t kiếm quyết tăng lên tới tiểu thành thậm chí là cảnh giới đại thành có thể uy lực sẽ càng lớn rất nhiều đương nhiên quân giật phi cũng biết muốn đem nguyễn s á t kiếm quyết tăng lên tới tiểu thành không thể dễ dàng như thế ta khả năng hiện giờ vẫn còn có chút đơn nhất khuyết yếu uy lực càng lớn s á t chiêu nếu như có thể đem đã co kiếm chiêu tiến hành tổ hợp có hay không có thể hỗn hợp cường đại hơn sắc chiêu quân giật phi đôi mắt ngưng lại ý nghĩ này càng phát m ã n liệt ở kết trước quân giật phi thế nhưng là tự chế không ít chiêu pháp đương nhiên tự nghĩ ra cũng là đao pháp dù sao kiếp trước sử dụng cũng là đao hiện tại quân giật phi sử dụng là kiếm pháp tự sáng tạo kiếm pháp đối với quân giật phi cũng là một cái mới nếm thử 218 chương 218, vạn vật cắt đi qua m ộ ư ơ i ngày thời gian quân giật phi lợi dụng chính mình kiếp trước kinh nghiệm phong phú kết hợp n ộ phong kiếm quyết vô khổng bất nhập xuyên vân kiếm quyết tốc độ hoàng tuyên chín kiếm sát khí tự chế một thức phá q u a n chạm một kiếm này chỉ là hình thức ban đầu một kiếm giết ra giống như lao nhanh đối với địch nhân dùng sát khí tiến hành áp chế nó sẽ theo bất kỳ góc độ đối với địch nhân tiến hành đả kích vô k h n g bất nhập bây giờ phá quang trạm chỉ là nhân cấp thượng phẩm võ kỹ nếu như hoàn toàn hoàn thiện lời nói nó rất có thể đạt đến nhân cấp tuyệt phẩm đẳng cấp tuyệt đối cường hãn quân giật phi khoanh chân ngồi tính t ọ a t h ầ n s ắ c rất là hài lòng phá quang trạm vẫn chưa hoàn thiện nhưng quân giật phi cảm thấy nếu như nó có thể chân chính hoàn thiện đối với mình chiến lược tuyệt đối là tăng lên rất nhiều kéo kẹt một tiếng cửa mở ra một cái lao đầu từ bên ngoài đi vào lao đầu này không là người khác chính là nội viện viện trưởng bằng tuyên lao đầu người đã đến quân giật phi thân sắc bình tĩnh bàn tuyên giới chân lảo đảo một cái cái chán ba đầu hạt tuyến tiểu tử ngươi gọi ai lao đầu đâu bàng tuyên không biết nói gì ngươi không phải lao đầu sao quân giật phi nhàn nhạt lường bàng tuyên một mắt bàng tuyên sáu thôi ta quân giật phi lời này có vẻ như không có t â m bệnh hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không hiểu k í n h ra yêu trẻ lao đầu ngươi còn có việc gì không quân giật phi nhìn xem bàng tuyên lạnh n h ạ t đạo bàng tuyên sáu bàng tuyên thời khắc này thật là bó tay rồi mẹ nó cái gì gọi là ta còn có việc gì thế hắn sợ lấy cái múi của mình đối với quân g ậ t phi cười khổ nói tiểu tử ngươi lúc này không phải hẳn là cầu ta thả ngươi ra ngoài sao quân giật phi thản nhiên nói không quan trọng ở đây cũng không tệ lắm bang tuyên hoàn toàn bị quân giật phi đánh bại lắc đầu đối với quân giật phi đạo đối ngươi xử phạt xuống cấm đoán mười ngày tiếp đó cô hải trần cái kia vân hoa bí cảnh danh n lạch không có mà cấm đoán mười ngày ngươi đã hoàn thành bây giờ có thể đi ra quân giật phi khẽ gật đầu cái này mười ngày đoán chừng là bàn g tuyên vì chính mình tranh thủ mà đến nhẹ nhất trừng phạt bằng không học viện những học sinh khác như thế cả gan làm loạn sớm đã bị chủ xuất học viện đây chính là siêu cấp thiên tài đãi ngộ ở nơi nào đều như vậy lao đầu vậy ta đi ra quân giật phi đối với bảng t u y ê n cười cười có thể hay không đừng kêu l ã o đầu kỳ thực ta cảm thấy chính mình còn trẻ bảng t u y ê n nghiêm trang nhìn xem quân giật phi t ố t l ã o đầu quân giật phi đối với bảng t u y ê n cười cười quân giật phi vừa trở lại chỗ ở liền phát hiện một thanh niên tại chính mình trụ sở bên ngoài bồi hồi có việc gì thế quân giật phi nhìn xem thanh niên kia v ấ n đạo thanh niên thần sắc vui mừng đối với quân giật phi v ấ n đạo xin hỏi ngươi là quân giật phi quân công tử sao ta là quân giật phi gật gật đầu đây là ngài tin thanh niên kia đem tin giao cho liếu quân giật phi trong tay quân giật phi tiếp nhận tin thanh niên kia liền rời đi mở ra tin quân giật phi thần sắc hơi hơi kinh ngạc thư này là diệp linh sơ viết nói cho hắn biết đi qua trấn ma giáo tỉ m ị giám thị cái này bảo hộ ma giáo sẽ tại gần đây đối với tam đại học viện phát động công kích thậm chí rất có thể ở nơi này trong vòng mười ngày quân giật phi thần sắc cứng lại nghiêm túc kế tiếp quân giật phi mỗi ngày đều đi tới tu luyện tháp tu luyện hắn phát hiện chính mình mặc dù võ kỹ nắm giữ không thiếu nhưng mà cùng địch nhân giao thủ thời điểm chỉ có thể phát huy ra sáu thành lý lực cái này rất bình thường quân g ậ t phi phát hiện kỳ thực võ giả phần lớn là như thế Hắn có kiếp thời r ư ớ c k i n nghiệm phong nhiên này, niệm càng không bên trên.、Ý、niệm lại càng không bên trên, thuyết thông tục điểm, đó chính là phản ứng lại càng không bên trên. phú, thuyết h biết bởi lại lại điểm, lại đạo tự tục t đó đó lý là là ý Ý vì điểm chiến đấu nếu như phản ứng theo không kịp tự nhiên không cách nào phát huy ra võ k ỹ hiệu quả lớn nhất là lấy quân giật phi chuẩn bị tiến đến tăng cường chính mình tinh thần lực nếu như có thể để cho mình tinh thần lực tăng lên đó là một cái đột phá mới cái này đột phá mới chính là để cho mình tinh thần lực tăng lên tới linh giác tinh thần lực lên đột phá đối với quân giật phi chỗ tốt là to lớn có thể nói phan võ cảnh võ giả muốn đột phá đến chân linh cảnh đương ó nói là cực kỳ chật vật. Chân Linh Linh liền cực chật Chân Cảnh chữ linh kỳ thực kỳ Kỳ hết thầy. Võ giả nhất thiết phải h vật. Võ n giả ờ n tinh thần lực ít nhất đạt đến Linh Nguyên Cảnh, đột phá chân Linh Cảnh tỷ lệ mới có thể lớn g ít đạt đột tỷ thể mới phá h lực lệ có nữa. n đ ư ơ nhiên cũng không phải nói nhất định tinh thần lực muốn đạt tới linh nguyên cảnh mới có thể đột phá đến chân linh cảnh quân giật phi cái này nhận biết chỉ là căn cứ vào kiếp trước ở trung châu vực nhận biết mà ở bắc hoa n g vực quân giật phi tựa hồ cũng phát hiện tại bắc hoa n g vực võ giả tuyệt đại đa số cũng không có tu luyện tinh thần lực khái niệm có thể đây cũng là bởi vì bắc hoa vực võ đạo truyền thừa có một rất lớn nước gãy mà những cái kia phượng mao lân giác có thể tu luyện tới chân linh cảnh v õ giả tựa hồ cũng không có tu luyện tinh thần lực mà là dựa vào những thứ khác cơ duyên và thủ đoạn đột phá đến chân linh cảnh đương nhiên quân giật phi tại nhận biết đạo tinh thần lực lợi hại tự nhiên sẽ đi tu luyện tháp có thể nói nếu như tinh thần lực của hắn đột phá đến linh nguyên cảnh đột phá đến chân linh cảnh tỷ lệ có thể để cao ít nhất ba thành tu luyện tinh thần lực mặc dù dựa vào tự thân tu luyện pháp quyết cũng là có thể tu luyện nhưng mà nếu như dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù cũng là có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả mà ở tên kiếm học viện cũng có chỗ như vậy nơi này chính là vạn hương cát cho nên quân chuẩn giật phi chuẩn bị đương i tới t vạn ợ n luyện tinh thần、lực. Hiện tại, quân giật phi tinh thần lực đã đạt đến chuyện. liền có thể tiến vào Linh Nguyên Cảnh. g giật các lực. lực có phá, đi đã đạt đột đ tại phi kiểu Lại tu thể vào ư nhiên mặc dù là nói như vậy nhưng quân giật phi kỷ thực vô cùng rõ ràng muốn chân chính từ cựu chuyện tinh thần lực đ ỉ n h phong đột phá đến linh nguyên cảnh vẫn là rất khó khăn dù là quân giật phi có kinh nghiệm của kiếp trước lúc này cũng là chưa có hoàn toàn chắc chắn bất quá tại đi vạn hương các phía trước quân giật phi chuẩn bị đi tới ngoại viện vẫn ăn một chút cô hải trần dù sao phía trước cô hải trần bị thương quân g ậ t phi lại bị giam vào chấp phát điện cũng không biết bây giờ như thế nào mặc dù quân giật phi cho cô hải trần uống tuyết vân đan nhưng vẫn là xem đang thả tâm ngoại viện cô hải trần trụ sở quân giật phi đi vào cô hải trần trụ sở hơi có chút kinh ngạc cung giã c ũ n g tại bây giờ cô hải trần đang khoanh chân ngồi ở trên giường khi nhìn đến quân giật phi thần sát mừng rỡ lao quân ngươi đã trở về cô hải trần nhìn xem quân giật phi mừng rỡ c h i tỉnh lộ rõ trên mặt giật vu n ô n biểu quân đại ta và lao cô còn đang suy nghĩ biện pháp gì tiến đến vớt ngươi đây không nghĩ tới chính ngươi tự ra tới cung ra đứng lên kích động nhìn quân giật phi ân ta đi ra quân giật phi dừng một chút lại nhìn xem cô hải trần ân cần hỏi han ngươi không sao chứ cô hải trần đối với quân giật phi t u é t miệng cười nói còn chưa chết bất quá ngươi cho ta ăn vào đàn dự kia hệ p h i ệ thật không tệ lúc đó ta còn tưởng rằng chính mình sắp chết đâu không có việc gì liền tốt cái kia tôn thắng bây giờ đ o ă n t r ư ở n g không chết cũng nổ ra quân giật phi cắn răng cười lạnh nói đáng tiếc nguyên bản có thể c ư ớ p đoạt một lần này danh lệch không nghĩ tới bị thủ tiêu cô hải trần thần sắc có chút buồn bã cô hải trần tự nhiên rất là tin tưởng lần này vân hoa bí cảnh trọng yếu bao nhiêu có thể nói là cơ hội ngàn năm một thở cung g i ả cũng vì cô hải trần cảm thấy tức giận bất bình cả giận nói học viện này cũng thật không công bình rõ ràng là lao cô cướp lấy một lần này danh lệch vậy mà hủy bỏ quân giật phi có chút hiểm n h ư n ó i cô minh lần này ngươi là thay ta nhận qua cái kia tôn thắng mục tiêu kỳ thực cũng không phải đang nhắm vào ngươi mà là tại n h ắ m vào ta không cần nói xin lỗi không phải lỗi của ngươi húng chi ngươi cũng vì ta báo thủ lần này ném đi cơ hội cùng lắm thì lần sau ta lại bật lại cô hải trần gượng cười nói mặc dù cô hải trần nói như vậy nhưng trong thần sắc cay đắng vẫn là lộ rõ trên mặt giật vu n ô n biểu quân giật phi nhưng là bật cười lớn đối với cô hải trần nói này ngược lại là không cần ta kỳ thực giúp ngươi đã lấy được một chỗ cái gì cô hải trần cùng cung giã đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đối với hai người đem chính mình lần này như thế nào nhiều cấp lấy một chỗ sự tỉnh nói cho hai người lao quân vừa nghe mình danh ngạch mất mà được lại cô hải trần lập tức kích động không cần cám ơn ta đây là ngươi nên được lần này ngươi cũng là được ta liên lụy bằng không danh sách này nguyên bản là ngươi quân g ậ t phi đối với cô hải trần cười nói Quân ậ tại p nói, nghiêm cô hải trần ó hoa cảnh còn trong mắt của quân giật phi cho tới bây giờ cũng là không sợ trời không sợ đất một bộ bồ đỉ sờ lem tất cả mặt không đổi sắc không đến mức như thế đây là bởi vì bảo hộ ma giáo quân giật phi kế tiếp đem bảo hộ ma giáo có khả năng tại gần đây tiến công tên kiếm học viện sự tỉnh nói cho hai người Đáng c h ế trong bảo Hải giáo hộ ma giáo đây là muốn làm cái gì? cái đây là Cô t ầ n cùng cung giả hai người rõ ràng cũng nghe giã qua hai rõ b ả hộ h ma giáo, t ầ sát tức lập chầm âm x u ố n Tốt, ta trong quan, đi bê quan, trong khoảng thời gian này các ngươi tận lực cẩn thận chính là quân giật phi đang nói xong phía sau liền hướng vạn tượng các mà đi vạn tượng các là tên kiếm học viện một nơi rất t h ầ n bí nghe nói là tại tên kiếm học viện sáng tạo viện thời điểm thì có chỉ là vạn tượng các có rất ít người sẽ đến tu luyện nghe nói tiến vào vạn tượng các nhân cũng là dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra ngoài có thật nhiều đều l i n cuồng hơn nữa vạn tượng các mặc dù cũng là tên kiếm học viện một chỗ chỗ tu luyện nhưng ngại ít có người biết nó phương hướng tu luyện nó cũng không luyện thể cũng không tu luyện kiếm đạo cũng không rèn luyện kiếm y giống như cùng hết thẻ đều không dính dáng là lấy thời gian dần qua cái này vạn tượng các tại tên kiếm học viện không người hỏi han người tới đây làm cái gì vạn tượng các phòng thủ các trưởng lão nhìn xem dậm chân mà đến quân giật phi hơi kinh ngạc bởi vì chỗ này rất lâu không có học sinh tới lâu đến liền vạn tượng các phòng thủ các trưởng lão đều quên đây là một chỗ chỗ tu luyện đương nhiên là tới tu luyện nha quân g ậ t phi lấy ra mình thẻ số đưa tới phòng thủ các trưởng l ã o trước mặt 219 c h ư ơ n g 219 đột phá linh nguyên cảnh ngươi muốn tu luyện phòng thủ các trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tự nhiên quân giật phi gật gật đầu đi vào đi nếu như cảm thấy nguy hiểm liền lui ra ngoài bản trưởng lão cũng không muốn lại nhìn thấy một cái nổi lên người phòng thủ các trưởng lão nhìn xem quân giật phi biết nói xong quân giật phi đi vào vạn vật cát một bước vào vạn vật cát quân giật phi trợt phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đi tới một chỗ sa mạc minh n ô n g vô bờ sa mạc thiên càng ngày càng nóng thân thể của hắn lượng nước rất nhanh bị rút sạch nhưng mà trước mắt của hắn vẫn là vô tận sa mạc khắp nơi không hề giấu chân người phản phất phiến thiên địa này chỉ còn lại hắn quân giật phi khoe miệng chế nhạo nợ nụ cười tại kịp chuẩn bị phía sau nho nhỏ này mánh khóe há có thể cản trở hắn ta một lòng nhưng cầu kiếm đạo cảnh giới tối cao thần c ả n giết thần ma c ả n giết ma chỉ là sa mạc làm sao có thể ngăn ta Vâng、anh. Quân giật phi tâm anh. cứng cỏi, trong ngáy biến hiện giật sa phi xuất cỏi, Tiếp trí mắt, trước mắt mạc biến mất. mạc lấy hỏa thiêu đốt ở trên người hắn đem hắn toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực hắn trở thành một h ỏ a nhân nhưng cho dù như thế quân giật phi vẫn không có ngừng xuống bước chân tiếp tục hướng phía trước những cái tiêu hỏa thiêu đốt ở trên người hắn đau tận xương cốt mùi vị đó không phải bút mực có khả năng hình dung ở cái thế giới này cho dù là như quân giật phi loại này tâm trí người nhất thời đều không thể phân biệt ở đây cũng thật cũng giả đầu tiên là biển cát tiếp theo là biển lửa những thứ này đều không thể ngăn cản quân giật phi nhưng không thể dễ dàng như thế quân giật phi trước mặt lại lần nữa xuất hiện những cảnh tượng khác tại đầm lầy độc trì quân giật phi toàn thân bị độc thủy nhổn dần huyết n ụ c mất hết hóa thành k h ô lâu nhưng liền xem như hóa thành một cô không có bất kỳ cái gì máu thịt k h ô lâu quân giật phi bước chân vẫn không có dừng lại tại núi đao phía trên quân giật phi bước qua núi đ a o cho dù thịt nát sư ơ n g tan những thứ này theo nhiên bất có thể mảy may giao động quyết tâm của hắn cuối cùng trải qua vô số kinh khủng thế giới quân giật phi trước mắt tất cả huyễn tượng biến mất đây là quân giật phi phát hiện mình thân ở một tòa trong đ ì n h viện trong đ ì n h viện một cái mỹ lệ nữ nhân đem hắn ôm vào trong ngực hai mắt đấm lệ mê ly quân g ậ t phi không thể động lúc này mới phát hiện chính mình bây giờ nguyên lai、like、là một cửa á ái ánh i hải nhi. kia giật phi biết, biết thân. Nhìn nhân mình, hẳn là đã biết một thế, chưa từng thấy qua thân. Phanh. nữ quân từng Mẫu xem mắt, mắt một mẫu qua từ trước c là đã bị người từ bên ngoài đ ẩ y ra một cái khí tức cường đại võ giả xuất hiện đi theo ta đi bằng không người nơi này toàn bộ đều muốn chết người võ giả kia mặt không thay đổi nhìn mình mẫu thân ta tùy ngươi đi nhưng ngươi không thể thương tổn hài nhi của ta sáu nữ tử kia cắn răng liền muốn theo người võ giả kia rời đi nàng chính là ta mẫu thân nàng thật đẹp thật ônu nhưng vì cái gì các ngươi muốn đoạt đi nàng ta thật hận sáu quân giật phi sớm đã dung hợp hai cái linh hồn k i ế p trước hắn cũng là cô nhi đối với thân tình coi trọng nhất là lấy cảm động lây loại kia phát ra từ nội tâm rung động nhường hắn cảm động lây lửa dận ngập trời đem hắn toàn thân khơi mào quân giật phi cơ thể phản phất theo bên trong thân thể hắn lửa dận tại từ từ mở rộng đã biến thành nguyên bản lớn nhỏ chết cho ta quân giật phi tại mẫu thân trong lúc khiếp sợ một kiếm chém giết người võ giả kia mẫu thân ngươi yên tâm bất luận ngươi ở đây nơi nào hải nhi đều sẽ tìm được ngươi mang ngài về nhà q u n g ậ t phi nhìn trước mắt mẫu thân đạo mẫu thân trên mặt đã lộ ra nụ cười tiếp đó nhàn nhạt tiêu、thất. nghĩa trướng ngươi không thuộc về thế giới này đáng chết sáu hôm nay đạo muốn thẩm phán ngươi ngươi hôi phi yên gì ta ngay lúc này h ư không xuất hiện một cái đại thủ hướng về quân giật phi chỗ v u a xuống đi phản p h ấ t muốn đem hắn đánh thành thịt nát bốn phía phòng cùng hết thảy đều ở đây trong nháy mắt sụp đổ hóa thành phế tích mệnh ta do tà không do trời quân giật phi nhìn xem cái kia thương thiên cự thủ nên đón tiếp lấy mặc dù cái kia cự thủ giống như bồ đi sơ lem phản phát một giây sau có thể đem hắn đánh thành bùn não nhưng quân giật phi vẫn nghĩa vô phản cố rút ra hoàng việt kiếm dứt khoát lượng kiếm diện hôn vô đạo đây là quân giật phi bây giờ có thể thi triển cường đại nhất một kiếm quân giật phi tinh khí thần hợp nhất không ta vô địch phảng phất toàn bộ thế giới tại lúc này lại chỉ có trên tay một kiếm này đây là cái gì kiếm pháp thư không phảng phất chuyển đến bàn tay khổng lồ kia chủ nhân tiếng thét trói hai vây anh quân giật phi một kiếm đem cái kia vỗ xuống cự thủ c h á n chết sáu cùng lúc đó tại ngoại giới quân giật phi đã tiến nhập vạn vật các ngày thứ mười một ngày này tên kiếm học viện chuyển đến dồn dập tiếng trung đây là tên kiếm học viện gần trăm năm ít có phát ra loại này tiếng trung tại một chỗ lầu các bên trong tên kiếm học viện viện trường chú ý trường khanh ngoại viện viện trưởng hàn trung nội viện viện trưởng bằng tên u y còn n ộ i danh kiếm học viện các đại trưởng lão bây giờ đều hội tụ lại với nhau không nghĩ tới cái này bảo hộ ma giáo thật vẫn tới chúng ta nhất thiết phải trong tổ chức viện học sinh toàn lực chống cự đánh giết một cái bảo hộ ma giáo đệ tử ban thưởng một n g à n điểm c ô n g hiến chú ý t r ư ở n g khanh nghiêm túc nói là chư vị tên kiếm học viện trưởng lão nghiêm túc nói có thể nói lần này bảo hộ ma giáo tới rất đột nhiên nhưng cũng may tên kiếm học viện có sớm chuẩn bị lại thêm trọng thưởng phía dưới tên kiếm học viện học sinh tuyệt đối sẽ anh dũng giết địch cái kêu gọi viện học sinh làm sao bây giờ h ằ n trung nội và hà hỏi toàn bộ dàn xếp tại hậu sơn chính là lần chiến đấu này không phải bọn hắn có thể tham dự chú ý trường khanh hiếp mắt nghiêm nghị nói vạn vật các gia phòng thủ các trường lão bây giờ thần sắc có chút do dự hữu tâm ngừng vạn vật trong các vật chuyển nhưng hắn lại có chút do dự bởi vì nếu như cưỡng ép ngừng vạn vật trong các vật chuyển hắn lo lắng quân giật phi ở bên trong sẽ phải chịu phản vệ cái này ngược lại lợi bất cập hại trừ phi là quân giật phi chính mình tỉnh lại tính toán thì nhìn ngươi tạo hóa vạn vật các phòng thủ các trường lão cuối cùng làm quyết định phòng thủ các trường lão dậm chân mà đi không biết qua bao lâu quân giật phi mở tỏ mắt hắm thấy cảnh tượng ch Hắn ha ha ha, trên võ đạo có một ý kiến bước vào linh nguyên cảnh đây chính là chỉ nửa bước bước vào chân linh cảnh bởi vì tinh thần lực bước vào chân linh cảnh đây chính là tương đương với vì chính mình tiến vào chân linh cảnh tăng thêm cơ hội một nửa tỷ lệ hơn nữa bước vào linh nguyên cảnh chỗ tốt cũng không chỉ là như thế một chút tinh thần lực bước vào linh nguyên cảnh phía sau tương đương với tinh thần lực thực chất hóa biến thành linh giác linh giác giống như vô hình xúc tu thay thế đôi mắt để cho mình cơ h ộ i có thượng đế tầm mắt tốc độ phản ứng cũng đi theo so với trước kia cường đại gấp trăm lần nói ngắn gọn bước vào linh nguyên cảnh phía sau rất nhiều chỗ tốt không thể một lời che lại hơn nữa quân giật phi một lần này thu hoạch xa xa không chỉ như thế tu vi của hắn thậm chí bởi vì chịu đến bước vào linh nguyên cảnh kích động nhất cử đột phá đến mạnh phủ cảnh trung gia đình phong cũng chính là mạnh phủ cảnh lục trọng tiên đối với cái này quân giật phi cũng không phải thật bất ngờ dù sao tinh thần lực và tu vi tới một mức độ nào đó bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau b ằ n g không vì cái gì nhất định muốn bước vào linh nguyên cảnh võ giả mới có thể đột phá đến chân linh cảnh trong này ngay cả có loại này hỗ trợ lẫn nhau quan hệ là nên đi ra không biết bảo hộ ma giáo bên kia như thế nào quân giật phi thì t h ả o mà nói đi ra vạn vật các quân giật phi bất ngờ phát hiện phòng thủ các trường lão không có ở đây quân giật phi nhúng mày thầm nghĩ chẳng lẽ phòng thủ các trường lao đi nghỉ quân giật phi cũng không có nghĩ quá nhiều dù sao h ắ n thấy phòng thủ các trường lão cũng không nhất định phải muốn một mực đợi ở chỗ này không đúng có biến quân giật phi chân mày cao lại bởi vì hắn phát giác được bốn phía vô cùng yên tĩnh thậm chí có thể nói an tĩnh có chút quỷ dị cái này có chút không bình thường quân giật phi lập tức đem linh giác thả ra ra ngoài tại đến linh nguyên cảnh phía sau phạm vi cảm nhận của hắn so với trước kia đâu chỉ làm lớn ra gấp trăm lần có thể nói hiện tại quân giật phi cảm giác lực thậm chí không kém gì một chút chân linh cảnh sơ dai võ giả phương viên mười dặm đều tại quân giật phi cảm giác bên trong bảo hộ ma giáo tại tên kiếm học viện bên ngoài quân giật phi phát hiện tên kiếm học trong nội viện viện học sinh tại cùng một đám bảo hộ ma giáo võ giả tại chiến đấu song phương chém giết rất kịch liệt thư không bên trên mấy chục đôi v õ giả tại từng đôi c h é m giết cũng là một chút tên kiếm học viện trưởng lão quân giật phi thậm chí còn chứng kiến bản tuyên hàng chùng chú ý t r ư ở n g khanh những thứ này tên kiếm học viện đỉnh tiêm v õ giả quân giật phi xem như tên kiếm học viện học sinh tự nhiên là nghĩa vô phản cố hắn đang chờ chạy tới đột nhiên cảm giác của hắn phát hiện một cái v õ giả hướng về nội viện cấm địa lao đi tốc độ cực nhanh trừ phi là quân giật phi tinh thần lực đột phá đến linh nguyên cảnh hắn cũng không có biện pháp phát hiện cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh bén ngậy quân giật phi biết nhất định có biến là lấy hắn không có lại đi tham dự đối với bảo hộ ma giáo chiến đấu mà là đi truy đuổi thần bí nhân kia tên kiếm học viện cấm địa tại tên kiếm học trong nội viện là rất chỗ đặc thù liền xem như tên kiếm học viện b i ệ n trưởng cũng không thể tùy ý tiến vào nghe nói ở đây tồn tại tên kiếm học viện bí mật lớn nhất nhưng mà bây giờ ở đây lại tới một cái khách không mời mà đến ai tựa hồ phát giác động tĩnh hơn mười người thành gân cảnh tột cùng thủ vệ từ âm thầm cấp đi ra chắn một cái mang theo mặt nạ trước mặt nam tử chết một đạo kinh khủng kiếm quang xé qua h á cám hư không phán phát bị đạo này kinh khủng kiếm quang đánh thành hai nửa nhanh quân giật phi u nhất g thời i đ cảm thấy giật mình hắn biết cái này khách không mời mà đến đi tới nơi này nhất định có âm mưu cũng may đối phương tựa hồ cũng không phát hiện hắn quân giật phi do dự một chút không có lập tức hiện thân hắn muốn biết mục đích của đối phương đến cùng vì cái gì hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi chiến thần bí người đeo mặt nạ quân giật phi đem thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạ n hơn nữa thận trọng không dám áp sát quá gần bởi vì hắn biết nếu như chính mình áp sát quá gần mà nói là sẽ bị đối phương phát hiện đến lúc đó bị đối phương phát hiện vậy cũng không tốt là lấy quân giật phi giống như quỷ mị vậy tiềm nhập đi vào treo ở phía sau của đối phương có lẽ là bởi vì quân giật phi thân pháp huyền diệu đối phương không có phát giác len lén theo sau đôi quân giật phi người này đối với nơi này hiển nhiên là tới rất nhiều lần rất quen thuộc chỉ tiếc người này mang theo mặt nạ quân giật phi không có cách nào nhận ra đối phương chân diện m ụ mặt nạ nam liên tục mở ra m ộ ư ơ i cái cửa sắt sáng tỏ thông suốt cuối cùng xuất hiện ở một chỗ cung điện màu đen trước mặt cung điện kia trước cửa sắt một chỗ màu làm nhạt kết giới nhìn xem cái kia một nơi kết giới quân giật phi hơi hơi kinh ngạc kết giới này h ắ n thấy chí ít có thất dài cường độ phía trên rậm rạp chẳng c h ị cũng là một chút phát trận ở trung châu vực lộ ra đ ồ n dạng nhưng ở bắc hoang vực xem như rất h ế m thấy đây là quân giật phi hít mắt lại phát hiện nơi đây là danh kiếm học viện một chỗ bạc k h mặc dù hắn không biết lần này ra sao mà, nhưng là biết lần này hẳn chính là danh kiếm học viện một chỗ rất địa phương bí ẩn hẳn chính là tiềm ẩn danh kiếm học viện rất nhiều bí mật là lấy thời khắc này quân giật phi phán đoán đối phương tới đây có lẽ là ngầm một loại nào đó không thể cho người biết bí mật chỉ là quân giật phi vẫn nhiên bất dám áp sát quá gần rất sợ áp sát quá gần sẽ bị đối phương phát giác a a a năm rốt cuộc tìm được trời giá rét kiếm quy bản công tử mặt k i a cố nam âm thanh rất là đắc ý nói mặt nạ nam lấy ra một khối màu đen mâm tròn na hát sắc mâm tròn bên trên có vô số huyền ảo ký hiệu phá giới bản quân giật phi thần sắc đậu d u n g cái này phá giới bản cho dù là ở c h u n g châu vực đều không phải là mỗi một cái gia tộc đều có thể lấy ra bảo vật cũng là linh gia i trí bảo nhưng là bây giờ vậy mà tại bắc hoang vực xuất hiện ngựa h quân giật phi cảm thấy kinh ngạc bởi vì bắc hoang vực tại quân giật phi trong ấn tượng chính là một cái rất đất nghèo Vâng vào anh, phá giới bản bắn nhanh ra một đạo lang quang, xuất vào kết giới kia ở trong.、Tại、nơi kết giới bên trên, tạo nên nhàn nhạt gọn sóng.、Tại、rằng liền giới giới giới ra kia phá hô hấp, cái Tại Tại bi một xuất kết kết tạo đạo ở có, lẽ là có mục đích gì. hắn biết chính mình nhất thiết phải ngăn trở bằng không lần này danh kiếm học viện có thể sẽ ủ ra cái gì đại họa là lấy quân giật phi tại nơi thanh niên chuẩn bị tiến vào kết giới chính giữa thời điểm lập tức lách mình mà ra các hạ người nào đến đây có mục đ í c h gì quân giật phi nhìn xem thanh niên kia thần s ắ c lãnh gốc a mặt kia cố nam khi nhìn đến quân giật phi phía sau thần s ắ c kinh ngạc là ngươi n g ư ơ i b i ế t t a quân giật phi h í p mắt lại nhìn trước mắt mặt nạ nam tất nhiên phát hiện bản công tử ngươi phải chết mặt nạ nam lập tức gầm t h t một tiếng một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến một kiếm này thế không thể đỡ mang theo cực kỳ lực lượng đáng sợ quân giật phi cảm thấy ở nơi này một kiếm bẻ g â y nghiền nát hắt quân giật phi trong nháy mắt hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ chém g i ế t mà ra xuyên vân kiếm ba kiếm một mạch mà thành mặc dù chỉ là phàm giai võ kỹ nhưng mà tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn uy lực thì tuyệt đối không kém ba kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ hướng về mặt nạ nam g i o sát đi qua nhưng mà người bịt mặt này thực lực lại càng mạnh hơn cơ hồn trong nháy mắt liền đem kiếm kỹ của hàn phá thế không thể đỡ một kiếm hướng về hàn ám sát mà đến hóa mạch cảnh võ giả quân g ậ t phi sắp châm xuống Huyễn ảnh biến. cựu quân giật phi trước tiên thi triển huyễn ảnh c i u biến thân hình giống như khói xanh v ậ y hướng phía sau lao đi nhưng mà hắn nhanh tốc độ của đối phương nhưng là càng nhanh trực tiếp hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến trong trước mắt đuổi kịp hắn bén nhọn một kiếm phảng phất ánh sáng tử vong bắn nhanh hướng liễu quân giật phi ngày sáu quân giật phi rên khẽ một tiếng bởi vì một kiếm của đối phương trực tiếp trên vai của hắn sẽ qua nóng hưng h ự c vô tận kiếm khí tại hắn trong thân thể t ư n g ư ợ c không tốt quân giật phi điên cùng vận chuyển bất diện thánh mát h ể ngăn cản kiếm khí kia tàn phá bừa bãi、à. người đeo mặt nạ kia rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi còn có thể ngăn cản hắn một kiếm hư lệnh một tiếng lại lần nữa một kiếm hướng về hắn ám sát mà đến huyễn ảnh cựu biến lần này quân giật phi đem huyễn ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ đồng thời đem linh g i á c thả ra ngoài tìm kiếm mặt nạ nam sơ hở cái này nhuộm quân giật phi tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều mỗi lần đều có thể đánh đòn phủ đầu mặt nạ nam không nghĩ tới quân giật phi bỗng nhiên ứng biến tốc độ trở nên nhanh như vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng dù sao động tính của nơi này rất lớn có thể chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới danh kiếm học viện cờ giả tiểu tử ta không r ả n h cùng ngươi dây dưa ngươi rời đi bản công tử không làm khó dễ ngươi b ằ n không sáu chết sáu mặt nạ nam nhìn xem quân giật phi âm thanh âm c h ầ m nói khẩu khí thật lớn bản công tử thì nhìn ngươi như thế nào để cho ta chết quân giật phi nhìn xem mặt nạ nam nụ cười rất là coi thường chiến ý mười phần kiếm bạo mặt nạ nam kiếm quân giật phi không biết điều một kiếm hướng về quân giật phi q u é tới t giống như thực chất kiếm ý phản phất một đạo vô hình lao tù hướng về quân giật phi nghiền ép mà đến tại nơi trong tích tắc quân giật phi cảm thấy mình phản phất thao thiên cự lãng bên trong một diệm chìm nội t h u n h ỏ lúc nào cũng có thể sẽ lật kinh khủng tiêu một kiếm mang theo giống như thực chất sức mạnh nghiền ép hướng về phía hắn nộp h o n g kiếm quyết bảy t r ă bảy bốn mươi chín đạo kiếm quang trong n h á y mắt hướng về bốn phương tám hướng chém giết ra ngoài v â anh vô không bất nhập nộp h o n g kiếm quyết lần này nhưng là không có đạt hiệu quả lực lượng của đối phương quá cường đại cường đại kiếm ý trực tiếp đem quân giật phi mỗi một kiếm đều ép đánh gãy đem hắn đẩy lui mấy chục bước sóng trùng kích khủng bố xông vào quân giật phi cơ thể cũng may hắn bây giờ bất diện thánh ma thể rất mạnh tạm thời còn có thể trèo trống đối phó cái này lực lượng cường đại xung kích chết đi mặt nạ nam lánh khớp lại lần nữa hướng về bị giết tới kinh khủng một kiếm ẩn chứa đáng sợ ánh sáng tử vong p h ả n phất có thể thôn vệ hết t h ể sinh cơ quân giật phi đem nộ phong kiếm quyết thi t r i ể n đến rồi cực hạn p h ả n phất kiếm vô hình lưới đồng dạng song phương kiếm mang tại hư không k h ô ngừng n g đụng vào nhau mỗi một kiếm va chạm nhựa quân giật phi kiếm nhận lấy kịch liệt va chạm kinh khủng lực trung kích xông vào bên trong thân thể của hắn không ngừng tàn phá bờ bãi quân giật phi mặc dù nhiên bất diệt thánh ma thể rất cường hãn nhưng mà dù sao tại tu vi bên trên cùng mặt nạ người hay là có rất lớn chênh lệch mỗi một kiếm đều nhựa quân giật sắp nhập vào phong c h i ý cảnh phía sau thực lực của hai bên thi t r i ể n đến rồi cực hạn nhưng mà hắn biết không thể một mực bị đánh dùng công thay thủ mới là cao nhất phương thức chiến đấu truy hồn vô ảnh tại linh giác tìm được sơ hở của đối phương phía sau một kiếm ám sát xuống vê anh vô hình vô ảnh một kiếm sắp nhập vào bên trong hư không một kiếm hướng về mặt nạ nam trên thân ám sát xuống một kiếm này phảng phất vượt qua không gian khoảng cách truy hồn bằng phách a mặt nạ nam cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào phát hiện quân giật phi xuất kiếm quy tích cái này khiến hắn có chút tất k i ế mặt bạo liên、trảm. Vâng. Vâng. trảm. m nạ nam kinh khủng kiếm mang quét ngang mà qua thư không từng khúc nổ tung cương đại kiếm khí tàn phá bừa bãi mà qua nhựa quân giật phi bị đẩy lui vài chục bước cũng may tại không d i ệ t thánh ma thể bảo vệ dưới hắn không có chịu đến thương tổn quá lớn chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người như mũi tên v ậ y hướng về mặt nạ nam lao đi c h ư ớ c mắt đến rồi mặt nạ sau lưng lan mặt nạ nam lại lần nữa một kiếm quét ra kinh khủng kiếm q a n g tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai đoạn huyễn ảnh k i biến quân giật phi thân thể giống như quỷ mị vậy sáng ngời đi lại lần nữa xuất hiện ở mười mấy thước có hơn nhưng mà mặt nạ nam tốc độ cũng rất nhanh phản phất kiếm ý của hắn sớm đã khóa chặt lại liễu quân giật phi một kiếm g i ế t phía dưới vô cùng vô tận kiếm mang giống như như giòi trong xương nghiền sát hướng quân giật phi hảo tại quân giật phi bây giờ đã tấn cấp linh nguyên cảnh là lấy phản ứng của hắn tốc độ vẫn là rất nhanh trong c h ư ớ c mắt liền phản ứng lại mất hồn vô sinh d i ệ n h ồ n vô đạo đáng sợ hai kiếm đồng thời rết ra nghiền ép hướng về phía hướng mình đánh rết mà đến mặt nạ nam kinh khủng kiếm ý nhường bốn phía hư không chấn động khí lãng đan sen phá cho ta đệ nhất kiếm c h ă n cố nam dễ như t r ở bàn tay cho một kiếm xé nát nhưng mà quân giật phi kiếm thứ hai nhưng là nhường mặt nạ nam thân hình tại hư không chỉ trệ một chút mặc dù chỉ là chỉ trệ không đến thời gian một hơi thở nhưng cũng cho liếu quân giật phi một cái cơ hội phá q u a n g chạm chính là quân giật phi gần nhất tự nghĩ ra một kiếm nó mặc dù bây giờ chỉ là hình thức ban đầu nhưng cũng là bước đầu hiện ra uy lực bởi vì là quân giật phi tự nghĩ ra kiếm quyết là lấy hắn cũng là hiểu rõ nhất nó sử dụng bên trên cũng là trên nhấp tay một kiếm này chính là tốc độ cùng uy lực kết hợp thể nhanh tuyệt nhanh mặt nạ nam bị quân g i ậ t phi diệt hồn vô đạo cho cứng không đến thời gian một hơi thở nhưng là chính là chỗ này không đến thời gian một hơi thở nhưng cũng là nhường hắn đánh mất tiên cơ phốc phốc một tiếng quân g i ậ t phi một kiếm này đã đem mặt nạ nam toàn thân hoàn toàn bao phụ lại cơ hội tại ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian một kiếm này đã là đến rồi mặt nạ nam trước mặt bá một tiếng mặt nạ nam một kiếm chăn trước mặt mình h ắ c một tiếng dễ khẽ một tiếng mặt nạ nam rõ ràng bởi vì chính mình ăn t h ị t thòi cũng là giận dữ huyền sát kiếm kinh khủng sát khí từ mặt nạ nam trong thân thể bạo phát ra kinh khủng một kiếm mang theo thế bài sơn đ ả o hải hướng về quân giật phi chém giết tới một kiếm này nhường hư không tối xâm lại lực lượng vô hình trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm mét nhựa quân giật phi căn bản không có thi triển thân pháp né tránh không gian nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ quân giật phi mặc dù cũng tu luyện nhân cấp tuyệt phẩm võ kỹ nhưng mà thiên vệ phương hướng là ảo giết không phải thiên vệ tại sức mạnh hơn nữa chỉ có tiểu thành cảnh giới bây giờ căn bản vốn không thích hợp lấy ra cứng đôi cứng liêu mạng quân giật phi toàn lực vận chuyển bất diện thánh ma thể cùng sơ cấp trợ khí vê anh một tiếng bạ hưởng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt thần bí lao đầu h à n h một tiếng quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người giống như diều đứt dây vậy bay ngược ra vài trăm mét hung hăng đập ngã trên mặt đất cương đại kia kiếm khí ở trên người hắn xe qua ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết kiếm máu me đồng địa đáng sợ kia kiếm khí phảng phất muốn chui vào bên trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi nhưng cuối cùng vẫn bị quân giật phi bất diệt thánh ma thể trật lại khu khu sáu quân giật phi lập tức đã vận hành lên thôn thiên vệ địa thần quyết đem chui vào trong thân thể phá hư kiếm khí đều t h ố n vệ tiểu tử ngươi vậy mà có thể đón lấy bản công tử nhiều chiêu như vậy đúng là không dễ. nhưng mà vận may của ngươi dừng ở đây rồi mặt nạ nam trên thân tản ra kinh khủng kiếm khí ngay lúc này một đạo tiếng hò khan xuất hiện khi nghe đến thanh âm kia thời điểm mặt nạ nam thân thể hơi run lên ánh mắt hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện là một cái còn x u ố n g lao đầu che miệng không ngừng ho khan quân giật phi nghe cái kia ho khan biên độ thế nhưng là lo lắng đối phương liền phổi đều cho ho ra tới là hắn quân giật phi nhận ra lão nhân này tựa hồ đúng là mình tại tới ngoại viện tinh anh đường báo danh thời điểm đ ụ n phải tên kia quét g á c đại ra sao làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này ai lớn tuổi đầu không hiệu nghiệm váng đầu bây giờ lạc được sáu lao đầu kia trong bóng đêm đánh tới đang giao chiến quân giật phi cùng mặt nạ nam mặt nạ nam tựa hồ cảm nhận được cái gì thân thể chấn động quay người bay lượn mà đi a mặt nạ nam đi quân giật phi có chút kinh ngạc liếc qua mặt nạ nam rời đi phương hướng thầm nghĩ thần bí nhân này tựa hồ rất sợ đại gia kia nói đến đại gia kia quân giật phi lại quay đầu hướng về lúc trước quỷ bí xuất hiện đại gia nhưng mà bây giờ đại gia kia cũng không có tin tức biến mất lao nhân này thần bí nhanh kỳ thực quân giật phi lần thứ nhất tại danh kiếm học viện ngoại viện nhìn thấy lao nhân này thời điểm liền biết hắn không nhất thiết lần này trên thực tế cũng đã chứng minh ý nghĩ của hắn chỉ là lao đầu tựa hồ khiêm tốn nhanh xem ra bảo hộ ma giáo đã công đến đây cũng không biết cô hải trần bọn hắn thế nào quân giật phi vội vàng đi tới ngoại viện bây giờ danh kiếm học viện ngoại viện nhìn rất tiên tĩnh là lấy thời khắc này quân giật phi trong đầu có chút lo lắng nhưng h ắ n cũng không phải xung động người tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm nghĩ một chút nếu như hắn là danh kiếm học viện viện trưởng cần phải không đến mức ngừng ngoại viện học sinh đi ngăn định mới đúng dù sao danh kiếm học ngoài viện viện học sinh tu vi đều rất yếu n h ư n g danh kiếm học ngoài viện viện học sinh tiến đến ngăn địch cái kia thuần túy chính là tự tìm cái chết mà thôi là lấy quân giật phi cảm thấy bây giờ ngoại viện học sinh có lẽ là bị chuyển tới nơi nào đi chỉ là nguyên bản rất náo nhiệt ngoại viện bây giờ nhưng là trống r ố n g liền quân giật phi cũng có chút không thói quen à có người quân giật phi bỗng nhiên phát giác được có người từ đằng xa mà đến tại không biết là địch hay bạn tình huống quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người bay lượn dựng lên rơi vào bên trên phòng l ư ơ bên trên rất nhanh quân giật phi thì nhìn rõ ràng người tới người đến này là hơn mười người che mặt võ giả tu vi đều là không tầm thường ít nhất cũng có đội tùy cảnh tột cùng tu vi cầm đầu một cái càng là mạnh phủ cảnh tột cùng tu vi thực lực tuyệt đối không kém bảo hộ người của ma giáo quân giật phi hít mắt lại rất nhanh những người này đến liêu quân giật phi phía trước lạc t i ệ t ngươi xác định danh kiếm học ngoài viện viện học sinh ở phía trước trên ngọn núi lớn kia cầm đầu người võ giả k i a đạo xác định đệ tam tiểu đội cùng đệ ngũ tiểu đội người đã đi trước bây giờ trưởng lão để bảo đảm v ắ n h ấ t để chúng ta cũng tiến đến trợ giút bên cạnh một cái khác xấu xí võ giả nói tốt lắm chỉ cần bắt được những thứ này danh kiếm học ngoài viện viện học sinh lấy danh kiếm học ngoài viện viện học sinh tính mệnh có thể bức hiếp danh kiếm học viện tử phạm cầm đầu tên kia bảo hộ ma giáo võ giả rất là đắc ý nói trong bóng tối quân giật phi nghe thế lập tức trong lòng giật mình hắn biết danh kiếm học viện tại sớm biết tin tức phía sau sớm đã phòng bị lấy danh kiếm học viện thực lực nếu như sớm hơn đề phòng cần phải không đến mức nhường bảo hộ ma giáo được như ý nhưng mà ngoại viện những học sinh này thật là danh kiếm học viện điểm yếu vạn nhất đối phương thật sự lấy danh kiếm học viện ngoại viện học sinh coi như uy hiếp đoán chừng danh kiếm học viện cũng sẽ lâm vào lưỡng nan hơn nữa lần này những thứ này bảo hộ người của ma giáo giết vào danh kiếm học viện có thể chính là vì chín chuôi thần triệu một trong mà đến đây tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được như ý quân giật phi đi theo những cái tiêu bảo hộ ma giáo võ giả đi tới danh kiếm học viện phía sau núi dọc theo đường đi thấy được mấy chục cỗ thi thể hắn nhìn kỹ những thứ này chính là danh kiếm học ngoài viện viện học sinh thi thể khi nhìn đến cái này quân giật phi thần sắc cũng là xanh m é t đứng lên không nghĩ tới cái này bảo hộ ma giáo động tác nhanh như vậy cũng may những học sinh này thi thể cũng không nhận ra rất nhanh quân giật phi ngay được phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau chỉ á c n là chút bảo hộ ma giáo thực lực võ giả đều rất mạnh tự nhiên không phải là những thứ này danh kiếm học ngoài viện viện học sinh có thể so sánh được quân giật phi tại trên lớn mạng cây đã là thấy được mấy trăm tên danh kiếm học viện học sinh bị vây quanh ở trên núi nhỏ tại phía trước đã là nằm ngột ngang rất nhiều danh kiếm học ngoài viện kiếm học sinh sợ c â n du cô hải trần nghiêm lệ quỳnh quân học học vẹn vẹn giật phi nhìn thấy cung giã lợi dụng chính mình đẹp mạnh đặc điểm cùng những thứ này bảo hộ ma giáo võ giả cứng đối cứng nhưng mà mặc dù coi như dũng mãnh nhưng hắn cũng coi nhãn lực biết ra hỏa này không kiên trì được bao lâu thời khắc này cung giã toàn thân cũng là vết thương máu me đầm địa nhìn nhìn thấy mà giật mình quân giật phi chuẩn bị ra tay rồi lại không ra tay mình người huynh đệ này tuyệt đối xong đời đám g i ắ c r ư ỡ i đến đây đi ra ra ngươi nếu như một chút nhữ mày cùng ngươi các ngươi họ cung giá điên cuồng quát cung giá bây giờ chắn nghiêm lệ quỳnh trước người bảo hộ lấy nàng không bị thương tổn nhưng mà thương thế trên người hắn đã là càng ngày càng nặng nghiêm lệ quỳnh cảm động tột đình vậy ngươi liền đi chết đi tên k i ê u bảo hộ ma giáo võ giả rõ ràng bây giờ cũng là không kiên nhẫn được nữa một đau hướng về cung g i trên cổ chém rết xuống một đau này phản phất muốn đem cung giã chém giết thành hai khúc đồng dạng nhưng mà vào thời khắc này quân giật phi ra tay rồi Phanh, một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người như mũi tên vậy hướng về cung giã chạy tới Hắc, một tiếng quân giật phi nhân còn tại giữa không trung hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ phốc phốc một tiếng một đ a o kia chém tới cung giã bảo hộ ma giáo vũ giả căn bản cũng không có nghĩ đến lúc này có người sẽ đối với tự mình ra tay hắn một đ a o kia còn khoảng cách cung giã không đến một phần thời điểm động tác của hắn liền cứng lại một đạo vết kiếm từ cái k i u bảo hộ ma giáo vũ giả trên cổ xuất hiện ánh mắt của hắn t r ư n g lớn dường như là thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng quân đại c u n g dám mừng rỡ nhìn xem đột nhiên xuất thủ quân giật phi hắn mới vừa rồi một sát na kia chưa bao giờ nghĩ đến tử thần cách mình là như thế gần lao quân quân giật phi cô hải trần cùng sở quân du hai người khi nhìn đến quân giật phi xuất hiện thời điểm chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng một khối đá rơi xuống đất có thể chính bọn hắn cũng không có ý thức được chính mình đối với quân giật phi đã biến rất nhiều là ỷ lại quân giật phi sớm đã trở thành bọn hắn trong lòng người lãnh đạo tiểu tử ngươi là nơi nào nhô ra vậy mà quản chúng ta bảo hộ ma giáo nhàn sự cho ngươi một cái cơ hội cũng n g a y bằng không ngươi cũng phải chết cầm đầu tên kia bảo hộ ma giáo võ giả nhìn xem quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo bản công tử cũng là danh kiếm học viện học sinh ngươi vậy mà nói bản công tử bây giờ là đ a n g quản nhàn sự lời này các hạ chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười sao quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn trước mắt bảo hộ ma giáo vũ giả rất là coi thường đạo các hạ tất nhiên muốn tìm cái chết vậy thì đi chết đi cầm đầu tên kia bảo hộ ma giáo võ giả giống giận một tiếng một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua mạnh phủ cảnh đình phong quân giật phi một chút liền phát hiện tu vi của đối phương thần sắc khinh thường một kiếm đâm ra nộ phong kiếm quyết quân giật phi nhìn xem cái kêu bảo hộ ma giáo võ giả một chút ám sát ra bảy t r ă bảy mươi chín đạo kiếm ảnh bảy t r ă bảy mươi chín đạo kiếm ảnh trong nháy mắt tại hư không hợp thành một đạo kinh khủng kiếm võng hướng về kêu bảo hộ ma giáo võ giả trên thân bao phủ xuống vô không bất nhập kiếm quang vừa đập vừa cào đem cái kêu bảo hộ ma giáo võ giả công kích xong toàn bộ tiêu t h n trừ trong nháy mắt chế trụ cái kêu bảo hộ ma giáo võ giả n h ư n g hắn lâm vào hạ phong đáng giận đây là cái gì kiếm pháp cái kêu bảo hộ ma giáo võ gi cùng sát trảm. bén ả giả o giáo hộ hư lạnh một ma tiếng. võ nhọn một kiếm đâm m ra, ộ tinh k ế m à y ắ n đông lại mười tựa như chốc kinh giật ế m phẳng h ám sát hướng về phía đầu lĩnh kêu bảo hộ ma giáo vũ giả cái gì cái kêu bảo hộ ma giáo đầu lĩnh võ giả cảm nhận được dùng mình trong nháy mắt chân của hắn hướng phía sau đạp một cái muốn sau hướng phía cái hồn kêu i ế m hướng về k bảo, hư bảo, bảo hộ ma giáo vũ giả bây giờ muốn rách cả mí mắt nhưng mà ở trong nháy mắt này ở giữa hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn quân giật phi một kiếm kia đâm vào bộ ngực của mình n hắn đã giết hộ pháp chúng ta giết hắn vì hộ pháp báo thủ một đám bảo hộ ma giáo võ giả khi nhìn đến hộ pháp bị giết muốn rách cả mí mắt rồi g i ế t hướng về quân giật phi đánh tới muốn làm hộ pháp báo thủ báo thủ vùng gây dây chết mà thôi quân giật phi khi nhìn đến cái này không khỏi nợ nụ cười khi nhìn đến cái này quân giật phi lập tức khinh thường nợ nụ cười một kiếm quất ra nộ phong kiếm quyết vô tận kiếm quan g quét ngang mà ra giống như như gió vô khổng bất nhập những cái kia đón quân giật phi nhào tới bảo hộ ma giáo võ giả mặc dù thực lực rất là cường hãn nhưng mà tại quân giật phi dưới một kiếm này nhưng là căn bản không có chút sức chống tự nào phốc phốc phốc phốc từng đạo kiếm ảnh như c u ầ n phong quần c u ộ n mỗi một kiếm tựa hồ hạ v ẹ đồng dạng phốc phốc phốc phốc từng cái bảo hộ ma giáo võ giả bị một kiếm c ắ t đứt cổ cổ từ trên đầu rơi xuống những thứ khác cá lọt lưới khi nhìn đến một màn này bị h ù dùng mình nhao nhao quay người bỏ chạy quân giật phi cũng không có truy kích những thứ này chỉ là bảo hộ ma giáo tiểu lâu la không cần thiết truy hắn đi tới cô hải trần trước mặt nhìn xem thần sắc có chút tái nhận cô hải trần vân đạo thế nào lao cô cô hải trần đối với quân giật phi cười nói không chết được quân giật phi xem xét cẩn thận cô hải trần một mắt phát hiện hắn cũng đích x á c là không có, có cái ó c gì trở ngại liền nhìn xem cô hải trần bên người sở quân du phát hiện nàng cũng không có cái gì trở ngại quân học t r ư ở n g sáu đa tạ quân giật phi học t r ư ở n g từng cái ngoại viện học sinh ánh mắt sùng bái nhìn xem quân giật phi những học sinh này nguyên bản có thật nhiều so quân giật phi sớm rất lâu tiến vào tên kiếm học ngoài viện viện học sinh nhưng mà hiện tại quân giật phi đã là tên kiếm học trong nội viện viện học sinh hơn nữa tại tên kiếm học viện nội viện cũng là cực kỳ cường hãn làm ra rất nhiều rất ngưu bê sự tỉnh bây giờ cũng đã trở thành nội viện cường đại nhất học sinh hơn nữa còn đánh bể vũ vương tháp trở thành nội viện tinh anh đường học sinh bây giờ quân giật phi sớm đã làm muốn để bọn hắn ngưỡng mộ núi cao quân giật phi đi tới hốn tại nghiêm lệ quỳnh trong ngực một mặt hư nhược cung giã trước mặt bây giờ cung giã còn tại thần thần thao thao đạo lệ quỳnh ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi ta tin tưởng ngươi nghiêm lệ quỳnh hốc mắt đều đỏ thần sắc rất xúc động quân giật phi lại cung giã thần sắc sờ một cái lập tức thần sắc của cái nguyên bản hắn còn tưởng rằng ra hỏa này có phải là tu luyện hay không công pháp hộ thể dẫn đến lực phòng ngự của hắn trở nên rất cứng hãn thế nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế g i a hỏa này vết thương trên người mặc dù nhiều nhưng căn bản cũng không c h í mạ n g trên thân nhìn máu me đồng địa mẹ nó phía trên huyết cũng đều là máu của đ ị c h nhân ai lại có đơn thuần t i ể u bạch bị lừa rồi nhưng xem như cung g i á tốt huynh đệ hắn tự nhiên bất sẽ vạch trần Khu khu khu quân giật phi ho khăn một tiếng. Ta đi cùng quân đại tâm sự, chờ ta một chút.、Cô、hải phi xỉnh, hắn chấp sáu. Quân quân tâm tiếng. cùng ngươi trần cùng quân giật phi đi tới rừng núi giật đi đại giật đi tới đối với một Ta biểu hiện rất tốt ta một xóa Cô Khu khu, khu 6. cung c g i á sắc mặt hơi đỏ đối với quân giật phi ngượng ngùng vấn đạo đây là phụ thân tại đấu giá hội vỗ xuống chỉ cần không phải hóa mạch cảnh trở lên võ giả đồng dạng nó đều có thể tạo được rất lớn hiệu quả khó trách ngươi có thể ở ngoại viện khảo hạch trổ hết tài năng bất quá ngươi về sau hay là muốn dựa vào chính mình thực lực loại này ngoại lực không lâu dài quân giật phi bây giờ cầm cung g i á coi là mình người là lấy bây giờ cũng là ngự trọng tâm trường bộ d á n g cung g i á thần sắc nguyên một đối với quân giật phi đạo ân quân đại lời ngươi nói ta cũng đã nghĩ tới lần này bí cảnh ta sẽ không mặc cái này á o giáp bất quá quân giật phi nghe vậy lại là đối cung g i ã lắc đầu nói ai bảo ngươi không mặc khôi giáp này kỳ thực lần này bí cảnh ta cũng là không nghĩ tới ngươi có thể tiến bảo dù sao cái này vân hoa bí cảnh tính nguy hiểm rất lớn tiến bảo không nói là cựu tử nhất sinh nhưng tính nguy hiểm tuyệt đối rất lớn tại vân hoa bí cảnh không đơn giản chỉ có chúng ta tên kiếm học viện học sinh còn có học viện khác học sinh cho nên bộ khôi giáp này ngươi vẫn là muốn mặc cung g i ã mặc dù trong ngày thường tại quân giật phi trước mặt c ư ờ i hì h ì nhưng mà hắn đối với quân giật phi là tuyệt đối tin phục là lấy nghe quân giật phi nói như vậy cung giá nghiêm túc gật gật đầu nói quân đại ngươi nói Ta đã biết. đã ân ngươi và nghiêm lệ quỳnh phát triển thế nào quân giật phi nhìn xem cung giã cười hỏi cái gì gọi là phát triển thế nào cung giã thần sắc cũng là đỏ lên lại có chút xấu hổ quân giật phi nhìn thầm cảm thấy giống như cái này trong ngày thường không sợ trời không sợ đất ra hỏa đang nói tới nữ nhân m ì n h thích vậy mà lại đỏ mặt cái này tại quân giật phi xem ra quả thực là lớn lao kỳ cảnh ngay cả có cái gì thực chất đột phá sao quân giật phi nhìn xem cung giã t r e o chọc nói cung g ã sáu siêu một tiếng nơi xa có một đạo bóng đen lấy cực nhanh thân pháp hướng về bọn hắn chỗ tới gần quân giật phi thần sắc không khỏi một l ấ m nghiêm túc bất quá chờ đạo hắc ảnh kia tới gần phía sau quân giật phi thần sắc hơi chỉ hoãn người này không là người khác chính là ngoại viện viện trưởng hàn trung Hàn Trung khi nhìn đến ngổn ngang trên đất thi thể thần sắc phát l ạ n h chờ khi nhìn đến ngoại viện học sinh tại phía trước phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hàn viện trưởng quân giật phi đi tới hàn trung trước mặt quân giật phi đây là có chuyện gì hàn trung khi nhìn đến quân giật phi phía sau hơi có chút kinh ngạc liền vội hỏi ta phía trước từ vạn vật cấp đi ra liền đi đến ngoại viện phát hiện bảo hộ người của ma giáo phái một tiểu đội đi tới học viện phía sau núi tập kích ngoại viện học sinh cho nên liền cùng tới quân giật phi đối với hàn trung giải thích nói đáng giận những thứ này bảo hộ người của ma giáo vô s ỉ cực điểm vậy mà lại phái người đối với chúng ta ngoại viện học sinh ra tay hàn trung thần sắc cầm trầm nghiến răng nghiến lợi quân giật phi nhưng là lắc đầu đối với hàn trung đạo bọn hắn làm nhiên bất là đơn thuần muốn đối với chúng ta tên kiếm học ngoại viện viện học sinh ra tay ân quân giật phi ngươi có ý tứ gì hàn trung nhìn xem quân g ậ t phi vân đạo quân g ậ t phi thần sắc nghiêm túc đối với hàn trung nói bảo hộ ma giáo người ý tứ là muốn cầm ngoại viện học sinh tính mạnh b ư ớ c bách học viện đi vào k h u ô n khổ cái này hàn trung nghe vậy lập tức sắc mặt đột biến rõ ràng cũng nghĩ đến trong này yếu hại nếu quả như thật ngừng tên kiếm học viện được như ý tên kiếm học viện rõ ràng liền bị động đáp ứng cùng không đáp ứng cũng là lưỡng nan sự tình dù sao đây chính là liên quan tới mấy ngàn tên ngoại viện học sinh tính mệnh kết quả sau cùng tên kiếm học viện rất có thể sẽ thỏa hiệp cái này mấy ngàn tên ngoại viện học sinh bên trong thế nhưng là có không ít bối cảnh thâm hậu người thời khắc này hàn trung ở trong lòng là cực kỳ may mắn cái này quân giật phi vậy mà trùng hợp ở giờ khắc này ở này nếu như không phải như thế lần này tên kiếm học viện liền p h i ệ n thái lại là hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh vào lúc này từ đằng xa mà đến đây không phải người khác chính là tên kiếm học trong nội viện viện viện trưởng bằng tuyên còn có viện trưởng chú ý t r ư ở n g khanh quân giật phi nhìn thấy những người này đều tới biết nhất định là bảo hộ người của ma giáo đều bị đánh lui lập tức trong lòng nhất định chú ý t r ư ở n g khanh khi nhìn đến trên đất mấy cỗ thi thể thần sắc cũng có chút khó coi không cần hỏi cũng biết ở đây bị người tập kích chuyện gì xảy ra chú ý trường khanh trầm giọng vấn đạo viện trưởng ở đây bị người tập kích là bảo hộ ma giáo làm hắn thừa dịp chúng ta lúc đi ra điều động mấy cái tiểu đội đánh lén ở đây hàn trung vội vàng đem chuyện nơi đây đối với chú ý trường khanh nói một lần chú ý trường khanh thần sắc nghiêm túc nhìn xem bên cạnh bình chân như vại quân giật phi hòa nhã đạo quân giật phi lần này nhờ có ngươi khu khu khục viện trưởng ngài không thể hời hợt như thế à kỳ thực học sinh cảm thấy có phải hay không ban thưởng một chút điểm cống hiến tương đối thực sự học sinh lần này xem như vì học viện lập xuống công lớn học sinh cũng không tham lam cái này điểm cống hiến cũng không cần quá nhiều mười vạn tám vạn tới một chút liên thành quân giật phi cười hếp mắt nhìn xem chú ý trường khanh nói chú ý trường khanh thời khắc này trên thần sắc mặt viết đầy im lặng nhưng mà cũng không tiện phát tác dù sao người ta thật là lập được đại công nếu như không phải người ta cái này ngoại viện mấy ngàn tên học sinh đều sẽ bị bắt đừng nhìn ngoại viện học sinh rất nhiều nhưng mà thực lực đều rất thấp người của đối phương mặc dù chỉ có hơn mười người nhưng mà ngoại viện cái này mấy ngàn tên học sinh căn bản không có chút sức chống c ự nào thu vi tranh l ệ n h quá lớn chú ý t r ư ở n g khanh nghiêm túc nói năm vạn a quân giật phi bí môi mặc dù nhiên b ấ t xem như quá nhiều nhưng là cũng tạm được viện trưởng lần này liền năm vạn nhưng học sinh còn có những thứ khác công lao học viện vẫn là cùng một chỗ thường a quân giật phi cười hì hì nói chú ý t r ư ở n g khanh bây giờ đang suy nghĩ sự t ì n h nhịn không được hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt nói đi ngươi còn có cái gì công lao chú ý t r ư ở n g khanh nhìn xem quân giật phi quân giật phi tiếp lấy liền đem chính mình như thế nào từ vạn vật c ấ p đi ra phát hiện một cái người đeo mặt nạ xâm lấn học viện cấm địa sự tỉnh chính mình như thế nào ngăn cản đối phương cuối cùng ngoại viện tinh anh đường lao nhân thần bí như thế nào xuất hiện dọa chạy thần bí kia mặt nạ thanh niên đi qua nói một lần đang nói đến cấm địa thời điểm chú ý trường khanh thần sắc rất là nghiêm túc khi nghe đến quân giật phi xuất hiện ngăn cản chú ý trường khanh bọn người mới nhẹ nhàng thở ra nhìn xem chú ý trường khanh bọn người dáng vẻ như có điều suy nghĩ quân giật phi vội và nói các ngươi đừng tưởng rằng ta là đang khoác lác trên thực tế ta nhưng không có khoác lác bây giờ cái kia vết tích còn t ạ i thực sự không được các ngươi có thể đi hỏi ngoại viện tinh anh đường chính là cái kia tiền bối ngươi đ ư n g đội chúng ta nhưng không có thông tin chú ý trường khanh nhìn xem quân giật phi cười, cười. Kỳ tại, tại chỗ tên ạ i vui m g chỗ kiếm a t h học viện cao tầng trên mặt đều mang như có điều suy nghĩ thân sắc còn có một cái cần nhắc nhở viện trưởng quân giật phi nghiêm nghị gật gật đầu đối với chú ý trường khanh nói ta đụng phải cái kia tiến vào cấm địa thanh niên mặc dù che mặt nhưng ta cảm giác đối phương tựa hồ t u ổ i không lớn lắm hẳn chính là học viện chúng ta học sinh đến nỗi cụ thể là cái nào học sinh sẽ không hiểu rồi cái gì chú ý trường khanh sắp biến đổi nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói lời này của ngươi thế nhưng là thật sự quân giật phi nhìn xem chú ý trường khanh nghiêm túc nói cái này hiển nhiên thật sự mặc dù học sinh không biết đối phương là người nào nhưng đối phương đối với học viện cấm đ i ệ như vào hậu hoa viên rõ ràng đối với cấm đ i ệ rõ như lòng bàn tay ân cái này ngươi đừng nói ra bản viện dài sẽ nghiêm túc đi điều tra chỉ cần là học viện chúng ta nội ứng một cái chạy không được chú ý trường khanh hiếp mắt lại tất cả mọi người có thể thấy được thời khắc này chú ý trường khanh cũng là nổi giận có thể quân giật phi gật gật đầu bảo hộ ma giáo đột kích có một kết thúc mặc dù đang tên kiếm học viện không có được như ý nhưng mà ở trên t i ê n võ học viện cùng thất tinh học viện cái này hai học viện lớn đều tổn thất nặng nề chủ yếu nhất là mặt khác hai học viện lớn thần chịa đều bị mất bị bảo hộ ma giáo thành công đem thần chịa cho cất đi cái này khiến bắc hoang vực hình thức tiến một bước liên hồi rõ ràng mặt khác hai học viện lớn đều có nội gián tồn tại mà tên kiếm học viện như không phải là quân giật phi rõ ràng tên kiếm học viện cũng là không có khả năng bảo trụ cái này thân c h i ạ. lần này tên kiếm học viện mặc dù thành công chặn lại bảo hộ ma giáo đánh lén nhưng mà tổn thất nặng nghề nội viện cùng ngoại viện học sinh cộng lại tổn thất mấy trăm cái học sinh dù sao lần này bảo hộ ma giáo thế tới hung hăng mà bảo hộ ma giáo có thể đối với ba cái học viện đồng thời phát động tiến công thực lực này cũng thực là có thể xưng vì kinh khủng là lấy thời khắc này quân giật phi đối với bảo hộ thực lực của ma giáo có khắc sâu nhận biết trở lại chỗ ở công tử thi nhi chuẩn bị cho n g à i nóng quá nước n g à i nhanh đi tắm rửa a thi nhi đối với quân giật phi cười nói a bảo hộ ma giáo lúc tới ngươi không có trốn đi quân giật phi nhìn xem thi nhi có chút buồn bực v ấ n đạo thi nhi đối với quân giật phi lắc đầu có chút ngượng ngùng nói công tử lúc kia thi nhi đang tu luyện cho nên không có tới kịp rút lui liền trốn ở trong phòng cũng may những người xấu kia không có đi vào quân giật phi gật gật đầu hắn biết đây có lẽ là bởi vì chính mình tại bên ngoài đ ỉ n h viện bố trí trận pháp nguyên nhân cho nên những cái kêu bảo hộ ma giáo võ già không có tấn công vào tới điều này cũng làm cho quân giật phi cảm thấy có chút may mắn a thi nhi ngươi đột phá đến đội tụy cảnh cao cấp quân giật phi có chút giật mình nhìn xem thi nhi ân công tử thi nhi cảm thấy mình rất thích hợp tu luyện công pháp này thật giống như vì thi nhi đo thân mà làm mỗi một lần tu luyện thi nhi đều cảm thấy rất thoải mái đâu thi nhi tại nói chuyện đến lúc tu luyện cũng rất hưng phấn quân giật phi xem xét cẩn thận một chút thi nhi phát hiện thi nhi trên mặt cái kia bất vậy mà phai nhạt rất nhiều hơn nữa hắn cảm giác thi nhi tựa hồ cao lớn quân giật phi có tính toán biết tơ này nhi có thể thật là thần nữ tộc người bởi vì này hoàng nữ thần tu quyết chỉ có thần nữ tộc người mới có thể tu luyện thi nhi trong thân thể có thể có rất đồng thần nữ tộc huyết mạch mình còn thật sự là n h ạ t được bảo thơ này nhi có trở thành nữ đế tiềm chất thi nhi thật tốt tu luyện những thứ khác sống ta có thể nhường người khác đi làm quân giật phi đối với thi nhi hòa ái đạo đây chính là tương lai nữ đế a mẹ nó chính mình vậy mà nhường một cái c o nữ n đế coi là mình nha hoàn suy nghĩ một chút chính mình cũng cảm thấy rất là kích động công tử ngại không muốn thi nhi mặc dù trở thành quân giật phi nha hoàn toàn không có bao lâu nhưng mà thi nhi đối với hắn đã là có rất lớn lòng trung thành dù sao tại nàng nho nhỏ tâm linh ở trong vẫn chưa có người nào đối với nàng dễ chịu như vậy quân giật phi nhìn thấy thi nhi cái kia khẩn trương thần sắc lập tức biết ý nghĩ của nàng đối với nàng cười một cái nói thi nhi ngươi không cần khẩn trương ý của công tử nói là ngươi tu luyện tốt về sau có thể bảo hộ công tử à ngươi nguyện ý bảo hộ công tử sao nguyện ý à thi nhi nhất định thật tốt tu luyện đến lúc đó trợ giút công tử cưỡng chế di rời đến hôm nay hư hỏng như vậy chứng thi nhi khuôn mặt nhỏ kiên định đạo ân cái k i a thi nhi thật tốt tu luyện quân giật phi hài lòng nhìn xem thi nhi cười nói quân giật phi tin tưởng thi nhi nếu như tu luyện hảo tương lai nhất định có thể trở thành chính mình cường đại trợ lực có lẽ là bởi vì bảo hộ ma giáo đột kích nhường tam đại học viện trước thời hạn mở ra vân hoa bí cảnh đứng tại bí cảnh phía trước quân giật phi nhìn xem vân hoa bí cảnh kết giới tam đại học viện thái thượng trưởng lão cùng nhau ra tay mở ra kết giới t r â n linh cảnh quân giật phi h í p mắt lại nhìn xem cái tia tam đại học viện thái thượng trưởng lão quân g ậ t phi biết đối phương là chân linh cảnh võ giả mặc dù chỉ là chân linh cảnh sơ giai nhưng cái này đã là ở vào bắc hoa ngực v đỉnh núi cung gia cùng cô hải trần đều rất là kích động dù sao cái này vân hoa bí cảnh thế nhưng là một lần cơ duyên lớn lao đương nhiên mặc dù là cơ duyên lớn lao nhưng mà cơ duyên và hung hiểm cũng là cùng tồn tại huống chi lần này bí cảnh mặc dù là tam đại học viện chủ đạo nhưng mà tiến vào bí cảnh cũng không vẹn vẹn có tam đại học viện còn có mấy đại đế quốc võ giả cùng khác một chút học viện học sinh cộng lại ít nhất ngàn người cho nên tam đại siêu cấp học viện mặc dù tiến vào danh n g h nhiều nhưng mà c ộ n lại tại thượng ngàn tên trong võ giả cũng không tính là rất thu hút cung giã lão cô các ngươi phải cẩn thận kỳ thực ta cũng không phải rất đề nghị các ngươi tiến vào bí cảnh dù sao lần này bí cảnh quá hưu hiểm liền xem như ta cũng không dám nói chắc chắn có thể tự vệ nhưng mà tất nhiên tiến bảo các ngươi nhất định muốn cẩn thận ta vẫn hy vọng không thể xuất hiện ở lúc tới nhìn thấy các ngươi quân giật phi nhìn xem ba người nghiêm túc nói ha ha ha l ã o quân yên tâm đi ta cung giã cái gì cũng không thành nhưng mà năng lực tự vệ vẫn là rất mạnh cung giã khoác lã đạo quân g ậ t phi nhàn nhạt cười nói hy vọng là như thế cô hải trần cũng ở bên cạnh xem quân giật phi c ư ờ i nói lão quân yên tâm đi đừng quá khinh thường ta thực lực của ta không có người nghĩ yếu như vậy quân giật phi xem xét cẩn thận cô hải trần một mắt phát hiện tại thời gian ngắn ngủi g i a hỏa này rốt cuộc lại thoát thai hoàng cốt cơ hồ muốn đột phá đến mạnh phụ cảnh xem ra lần này trong bí cảnh đối phương tuyệt đối là có thể đột phá đến mạnh phụ cảnh chẳng biết tại sao quân giật phi lúc nào cũng cảm thấy mấy đạo sát cơ rơi vào trên người mình hừ xem ra lại có chút tôm tép nại nhép sắp n ă n chằng nếu như các ngươi dám n ả y ra bản công tử không ngại dùng trong tay kiếm để các ngươi xuống địa ngục quân giật phi hít mắt lại thần s ắ c lạnh lùng tam đại học viện thái thượng trưởng lão liên thủ mở ra bí cảnh kết giới trong đó một cái trưởng lão q u á t lên nhanh lên tiến vào chúng ta cũng chỉ có thể mở ra kết giới nửa chén t r à nhỏ tên kiếm học viện thái thượng trưởng lão nghiêm túc nói lần này bí cảnh mở ra ba mươi ngày sau ba mươi ngày vô luận có hay không thu hoạch đều phải ra không được bằng không vĩnh viễn ham tại trong bí cảnh tại chỗ võ giả không dám thất lễ lập tức thi triển nhanh nhất thân pháp xông vào bí cảnh ở trong quân giật phi cũng không nhanh không chậm đi theo dòng người tiến nhập bí cảnh ở trong chỉ là khi tiến vào kết giới phía sau quân giật phi thời gian ngắn cảm thấy một cổ gió báo cường đại cô tới hung hăng đánh tới hắn liền xem như quân giật phi lại cố gió lốc này trước mặt cũng là không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực trong nháy mắt bị hướng bay ra ngoài cũng may cố gió lốc này mặc dù rất mạnh nhưng là tại quân giật phi trong giới hạn chịu đựng tại này cổ phong bạo chi phía dưới quân giật phi cùng cung giã còn có cô hải trần hai người tách ra mặc dù như thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nửa chén trà nhỏ phía sau quân giật phi đứng tại rừng rậm ở trong xem ra trận gió kia là một cái cỡ nhỏ trong vết n ư ớ không gian thổi phồng lên vết nước không gian sẽ không vô cơ tạo thành rõ ràng tại thượng cổ thời kỳ đây là một tòa chiến trường trước đây ta tới thời điểm còn không có nơi này h i ệ n nhiên là tại ta tới sau đó hình thành trước đây ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì quân giật phi h í p mắt lại đi tiến đến xem sáu quân giật phi cảm nhận được bí cảnh này bên trong năng lượng tiên h địa cảm thấy cực kỳ sàng khoái hán thầm nghĩ ở đây quả nhiên là được xưng là bắc hoang vực duy nhất chân chính bí cảnh mặc dù mình tại mây hạ quận thời điểm thảo hạch mà tiến vào qua đen rừng bí cảnh thế nhưng cùng cái này quả thực là không thể so sánh mô phỏng tự mình mở ra kim ngân thần mạch còn cần rất nhiều tài nguyên hy vọng có thể tại vân hoa trong bí cảnh nhận được tiểu hắc chó của ngươi cái m ũ i rất bén nhạy lần này cướp đoạt linh dược liền dựa vào ngươi quân giật phi nhìn xem trên bờ vai đang tại tò mò đánh giá bốn phía tiểu hắc đạo lão đại tiểu hắc cùng ngài cải chính một chút tiểu hắc cái này không cứ gọi m ũ i chó cái này gọi là thiên phú tiểu hắc đối với quân giật phi hừ hừ cải chính đây không phải là một dạng thiên phú của ngươi chính là mui chó a quân g ậ t phi trêu chọc nợ nụ cười lão đại ta không có thể trắng khởi công a tiểu hắc ta cũng yêu cầu chia tiểu hắc nhìn xem quân giật phi cười giả dối đạo ta đi tiểu hắc n g ư ơ i bây giờ ăn l ã o đại ta ở l ã o đại ta còn nghĩ chia n g ư ơ i trước đem lúc trước ăn l ã o đại bảo vật của ta đều phun ra trước tiên sáu quân giật phi chỉ vào tiểu hắc đầu hùng hùng hồ hồ đạo a l ã o đại n g ư ơ i đây là nghiền em p a tiểu hắc yếu đất đạo n g ư ơ i trước xem ngươi trong khoảng thời gian này tại l ã o đại ta đây ăn thành dạng gì l ã o đại ta nhưng có cắt s é n ngươi nửa điểm quân giật phi nhìn xem tiểu hắc khinh thường nói tiểu hắc nghe vậy nhìn mình trong khoảng thời gian này cơ hồ mập một vòng dáng người lập tức không dám nói tiếp nữa khi thế yếu đi mấy phần khởi công a quân giật phi nhìn xem tiểu h ắ c bộ dáng hài lòng đạo mặc dù nhỏ đen đối với quân giật phi nghiền ép chính mình rất có ý kiến nhưng mà tiểu h ắ c thiên phú vẫn là rất cường hãn cái tiếc hữu giác chi linh mẫn liền xem như quân giật phi dùng thủ đoạn khác cũng là tự thẹn không bằng tại tiểu h ắ c dưới sự giúp đỡ quân giật phi thu hoạch vẫn rất lớn tỷ như thiên linh t u y ế t tinh vạn năm c h u quả song diệp thanh hỏa liên sáu những thứ này tại quân giật phi xem ra đều xem như còn có thể d ự liệu lấy được không thiếu lão đại tiểu hát ta ngử được phía trước tựa hồ có tuyệt thế linh d ư ợ a tiểu hát bỗng nhiên rất là hưng phần nói chương tại một ệ n h đáy v ư chỗ dưới vách đá quân giật phi thấy được một gốc cây nhỏ tiểu thụ đón gió chất lập ban đoá hoa một h u ả tiên diễm bớt tắt quả tản ra mùi thơm nồng nặc tăng tuyền ánh trăng cái này thật là chính là một gốc tuyệt thế linh thuốc tên của nó gọi tam nhãn tiên quả là mình luyện chế mở kim ngân thần mạch đan d ư ợ c trong đó một vị dược tài quân giật phi thần sắc mừng rỡ lập tức chuẩn bị đem vậy tuyệt thế linh thuốc đem xuống đột nhiên có người q u á t lên dừng tay gọi ngươi dừng tay không nghe thấy quân giật phi nghe vậy thần sắc lập tức trầm xuống xem ra vẫn còn có chút không có mắt quân giật phi hử lạnh một tiếng siêu siêu mười mấy thanh niên vũ giả xuất hiện mỗi người trên thân đều tản ra lanh khóc sắc khí thất tinh học viện quân giật phi khi nhìn đến mấy cái này thanh niên trên người mặc không khỏi đôi mắt n g n g lại đối với thất tinh học viện hắn vẫn biết một chút thất tinh học viện nghe nói sáng lập học viện viện trưởng là bằng vào một cái bộ thất tinh kiếm pháp tại bắc hoang vực chỗ đứng lúc đó đánh khắp toàn bộ bắc hoang vực vô địch thủ chỉ là đó là vạn năm trước bây giờ lưu t r u y ề n xuống thất tinh kiếm pháp đều có không c h ọ n vẹn lại cũng không còn cái kia lúc đầu đi lực nhưng mà mặc dù là như thế cái này b ả y tinh kiếm quyết vẫn rất cường đại đi qua hậu nhân chữa trị một chút không c h ọ n vẹn kiếm chiều mặc dù không có sáng lập lúc bộ kia b ả y tinh kiếm quyết cường đại như vậy nhưng ít ra cũng có người trên vật phẩm đẳng cấp như thế nào không biết cái gì gọi là tới trước tới sau, sau. Quân lan bằng không giết không tha cầm đầu một cái m ả y r ậ m thanh niên nhìn xem quân giật phi khinh thường nói mặc dù quân giật phi tại tên kiếm học viện xem như rất nổi danh nhưng mà tại thất tinh học viện những học sinh này trước mặt những người này làm sao biết quân giật phi là viên k i ế hành ra tay đi quân giật phi chắp tay sau lưng không biết sống chết cái k i a m ả y r ậ m thanh niên mang người đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới thất tinh đoạt m ệ n h kiếm thất tinh bạch long kiếm mười mấy thanh niên đồng thời xuất kiếm lấm ta lấm tấm kiếm quang ẩn chứa có thể phá sắc cơ đây chính là thất tinh kiếm pháp sinh sôi đi ra ngoài kiếm pháp quả nhiên có chút ý tứ quân giật phi h í p mắt lại cảm thấy quả nhiên thất tinh kiếm pháp có chỗ độc đáo thất tinh kiếm pháp mặc dù đang vạn năm trước liền thất truyền một bộ phận rất lớn nhưng mà thất tinh học viện hậu nhân vẫn là da không thiếu hạng người kinh tài tuyển diễm căn cứ vào bảy tinh kiếm quyết tổng c ư ờ n g sáng chế ra không thiếu bảy tinh kiếm quyết dọc theo người ra ngoài kiếm pháp uy lực cũng không tệ lắm nhưng là bây giờ quân giật phi thực lực đột nhiên tăng mạnh linh giác giống như, như thực chất xúc tu khuyết tán mà ra phương viên trăm mét một ngọn cây cọn cỏ giống như gươm sáng kinh thần chỉ quân giật phi chỉ pháp đánh rết ra ngoài chỉ ảnh tung bay bén nhọn chỉ quang phán phất có thể vạch phá thư ơ n g h ù n g phát sau mà đến trước đánh g i ế t ở từng cái thanh niên trên thân những thanh niên kia trên thân nhiều hơn từng cái một huyết động tại ra bên ngoài chạy tiên huyết không đến mấy hơi thở đám thanh niên này nằm một chỗ nhìn xem quân giật phi thần sắc mang theo sợ hai vông ẩn quân giật phi nhàn nhạt cười lạnh nói như có lần sau định lấy các ngươi mặt chó lời rơi quân giật phi lấy xuống linh dược phi thân mà đi lấy được gốc cây này tuyệt thế linh thuốc phía sau quân giật phi đối với lần này bị cảnh hành trình cảng là rất hài lòng bất chi bất giác quân giật phi đi tới một chỗ trước vách núi bốn phía là trách thạch đá lầm chậm khắp đây là vách núi treo leo. Phía trước, Phía phi thấy núi quân giật treo đàn h t ông cốc h Những â n này, giả võ đều tụ tập ở h đàn phía trước, ông a n cốc h n gì. Đây là cái thâm bất khả chắc lần trước bi cảnh mở ra thời điểm không có ai có thể xâm nhập đàn âm cốc nghe nói xâm nhập đàn âm cốc v õ giả có thể được nịch thiên tu luyện cơ duyên nịch thiên tu luyện cơ duyên quân giật phi nghe vậy chấn động trong lòng nhìn xem một đầu tràn đầy sương mù đường núi vốn lượn lượn vòng lấy thông hướng trong cốc lập tức lộ ra như nghĩ tới cái gì h ắ n cũng muốn biết đàn này âm cốc đến cùng ẩn chừa bí mật gì hơn nữa đàn này âm cốc cho hắn một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc l i ệ n tại quân giật phi chuẩn bị đi tới đàn âm cốc thời điểm một cỗ sát khí phong tỏa lại thân thể của hắn n h ư n g quân giật phi không khỏi chậm xuống tức bộ đây là người dáng người gậy gò thanh niên mà không bi đôi mắt nhỏ ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi các hạ tại sao đến đây quân giật phi nhàn nhạt nhìn xem thanh niên kia muốn các hạ trên thân một kiện đồ vật đồ vật gì quân giật phi lộ ra vẻ tò mò các hạ đầu thanh niên kia thẳng như nói a rất đáng tiếc đầu này tại hạ cũng cần dùng ngượng ngủng không thể cho tôn giá quân giật phi lạnh nhạt đạo ta không thể không cần cái k i a thanh niên đôi mắt lóe lên một tia lệ quang có thể biết các hạ lai、like、lịch sao quân giật phi vẫn đạo đoạt mệnh đáy vực thanh niên kia chậm rãi phun ra ba chữ bên cạnh một chút tò mò xem náo nhật thanh niên khi nghe đến đoạt mệnh đáy vực ba chữ thời điểm chấn động trong lòng cảm thấy rung động bởi vì đoạt mệnh đáy vực đây chính là tổ chức sát thủ nghe nói đoạt mệnh đáy vực ra tay sát xuất thành công ít nhất chín thành chín trở lên để cho đoạt mệnh đáy vực nổi tiếng bên ngoài vẫn là đã từng đánh chết một cái bắc hoang vực chân linh cảnh v õ giả đây chính là chân linh cảnh v õ giả toàn bộ bắc hoang vực chân linh cảnh vũ giả đô sẽ không quá nhiều có thể đếm ra bất quá đoạt mệnh cốc giã co quy củ chỉ có thể ra tay ba lần ba lần đi qua nếu như mục tiêu còn tại liền sẽ gấp mười bồi thường tiền thuê từ bỏ nhiệm vụ đoạt mệnh đáy vực lần trước phái ra sát thủ theo thứ tự là đồng bài sát thủ ngân bài sát thủ kim bài sát thủ một lần so một lần tới cường đại lần này hiển nhiên là đồng bài sát thủ lần này g i a hỏa này chết chắc không biết là người nào vậy mà mời đoạt mệnh đáy vực nhân ra tay thật là đáng sợ cũng là đoạt mệnh đáy vực ra tay hiếm có thất bại thời điểm ra tay đi ta thời gian đang gấp quân giật phi mặc dù cũng nghe qua đoạt mệnh đáy vực danh tiếng nhưng là không thèm để ý bất luận kẻ nào muốn giết hắn đều cần cân nhắc một chút một chút thực lực của mình l ă nộ g lệ đến cực điểm, cực k lấm lấm phong kiếm trong quyết bao quân giật phi xử suất nộ phong kiếm quyết một hồi cùng phong cuốn lên trong nháy mắt ám sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm giống như kiếm võng vệ kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ lại sát thủ sát thủ phát hiện quân giật phi công kích rất mạnh mỗi một kiếm giống như thanh phong hoàn toàn giống nhau lô không vào công kích của hắn vậy mà tại trong nháy mắt bị áp chế nhường hắn bó tay bó chân l o ạ t mệnh liên hoàn kiếm sát thủ kiếm pháp thay đổi trở nên càng thêm xảo trá cùng tay độc song phương tại trong thời gian trước mắt chém giết trên trăm chiêu bốn phía đại địa tại hai người công kích tàn phá bừa bãi phía dưới trở nên loang loang lộ lộ rõ ràng hai người công kích cường đại đến mức nào n h ư n g chu vi quan vũ giả đô cảm thấy giật mình quân giật phi đem linh giác thả ra, ra ngoài giống như thực chất vậy linh giác nhường phương viên trăm mét hết thảy đều giống như, như gương sáng phản ứng như như phản h ứ ở ý t cuối của c hắn trong. ở cùng sát thủ tại liên tiếp cường lực công kích đến bị quân giật phi t h a n h ý ngăn cản nhường hắn k h í lực hơi trì trệ mặc dù chỉ là không đến thời gian một hơi thở nhưng mà quân giật phi linh giác vẫn là bắt được cái này sơ hở cơ hội tốt quân giật phi đôi mắt ngưng lại từ h l ệ n h một tiếng truy hồn vô ảnh vô hình vô ảnh một kiếm hướng về sát thủ ám sát đi qua một kiếm này phản phất s ắ p nhập vào bên trong hư không sát thủ kia cực kỳ hoảng sợ Căn bản cũng không có bản không hiện phát quân giật phi m ộ thanh nhâm có chút khinh đ thường một kiếm này nguyên bản thức không thay đổi ba một tiếng quân giật phi một kiếm này phảng phất vượt qua không gian khoảng cách hướng về kia sát thủ châu đánh tới trong trước mắt đội k i ể m sát thủ kia phốc phốc một tiếng một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua sát thủ kia cổ ngạch sát thủ kia ngơ ngác nhìn đâm xuyên cổ mình một kiếm có chút khó tin phù phù một tiếng sát thủ kia thẳng tắp ngã trên mặt đất mất mạng hắn vậy mà r ế t đoạt mệnh đáy vược sát thủ không thể tưởng tượng nổi a cái này như nhân là ai a ta biết hắn hắn là tên kiếm học trong nội viện viện tinh anh đường học sinh vừa mới b ả o vũ vương thắp một cái kia sáu rét đoạt mệnh đáy v ư c đồng bài sát thủ lại như thế nào đoán chừng lần sau chính là ngân bài sát thủ hắn vẫn muốn mất mạng sáu quân giật phi mặt không thay đổi hướng về đàn âm cốc hơn nữa bởi vì hắn cảm thấy nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn hắn tiến vào đàn âm cốc lòng can đảm rất lớn đi cho là mình thực lực mạnh liền có thể xông qua đàn âm cốc sao đàn này âm cốc thực lực có mạnh hơn nữa đều không dùng vạn năm qua không thiếu kinh tài tuyệt d i ễ m võ giả đều bị ngăn trở ở ở đây nơi này cơ duyên hẳn chính là không có ai có tư cách này cầm lấy có võ giả bình tĩnh đạo tại chỗ vũ giả đỗ im lặng rõ ràng đều rất tán đồng người kia lời nói bọn hắn chỉ là nhìn xem quân g ậ t phi tiến vào đàn âm cốc bóng lưng hai t h ư ơ i lăm mạnh phủ cảnh đ ỉ n h phong quân giật phi chậm dại hướng về cẩm âm c ố c nội mang theo binh q u a sát phạt chi khí tiếng đàn đánh tới quân giật phi cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào núi đao biển lửa trong thiên quân văn mã tựa hồ phía trước hắn có ngàn vạn vũ khí đập lên chỉnh tề phương trận hướng về bị g i ế t tới có ý tứ quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười cảm thấy thú vị bất quá tại bắc hoang vực nội có cái t r ù n g này hóa âm thành tượng cầm đạo đại sư đây coi như là không t h ể điều này cũng làm cho hắn đối với bắc hoang vực võ đạo lại có nhận thức mới đương nhiên cầm đạo trình độ nào đó cũng là võ đạo một loại chỉ là biểu hiện hình thức khác biệt mà thôi nhưng mà quân giật phi là người phương nào kiếp trước hắn chính là cựu tuyệt tạ quân cầm đạo cũng là hắn nhất tuyệt điểm nhỏ này chiến trận tự nhiên bất trong mắt hắn tiếng đàn này đối với hắn không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn quân giật phi tiếp tục thâm nhập sâu nhưng mà càng đi bên trong đi tiếng đàn này sát phạt chi khí càng lớn kinh khủng tiếng đàn phẳng phất ngàn vạn đạo lưỡi dao hướng về chỗ ở của hắn đánh tới kinh khủng âm ba công cái này khiến quân giật phi cũng đ ộ n g dung hắn mặc dù kiếp trước tinh thông âm luật nhưng là bây giờ tu vi của hắn cùng kiếp trước quét ngang chín vạn giảm thiên tà công tử vẫn có t r a n lệch rất lớn quân g ậ t phi lấy ra một than du dương reo dắt tiếng tiêu vang lên quân giật phi cả người phán g phất s ắ p nhập vào tiếng đàn ở trong đàn tiêu cùng gieo vang giao dung cùng một chỗ những cái kia tiếng đàn sát khí dần dần bị quân giật phi tiếng tiêu trừ khử dần dần đối với quân giật phi đã không còn bất kỳ lực sát thương quân giật phi thổi ống tiêu chậm rãi xâm nhập cầm âm cốc ân quân giật phi nghe được một đạo không cùng một dạng tiếng đàn hơi hơi kinh ngạc còn có người trước tiên ta một bước đến nơi này ngược lại là thú vị quân giật phi chậm rãi hướng về cầm âm cốc nội xâm nhập cuối cùng nhìn thấy một cái mặc trang phục màu trắng ngồi chung một chỗ trên đ à lớn đang tại đánh đàn thanh ni Thanh niên này, đối a o tước g i n như, góc cảnh rõ ràng ngũ quan. g góc g rõ á Ánh n người kiên cường. Ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng không cam lòng.、Là、hắn. Quân giật phi bất ngờ nhận ra người thanh niên này, hắn không là người khác, chính thành thành thiên công g giật Dương phi tại liêu thành thiếu khác, cam chủ, Hiệu Phong. mắt âm bất tử lộ Là là là ra ra Đối với dương hiệu phong hội xuất hiện ở đây quân giật phi vẫn là cảm giác có chút ngoài ý m u ố n chỉ là bây giờ dương hiệu định tình huống tựa hồ không phải rất tốt lấy thực lực của hắn có thể tới cái này xem như không tệ nhưng mà muốn lại tiếp tục đi xuống e rằng có chút khó khăn dương hiệu phong cùng cầm âm cốc tiếng đàn rằng co xuống đã là không được rất nhanh na cầm âm toàn diện chế trụ dương hiệu phong hoa dương hiệu phong cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi quân giật phi lập tức lấy ra ống tiêu thổi lên tiếng tiêu du dương tiếng tiêu nhường cầm âm g ố c tiếng đàn vạch tới cầm âm g ố c trong sát khí trong g ố c tiếng đàn lúc này mới biến mất không có sao chứ dương công tử quân giật phi đi tới dương hiệu đỉnh bên cạnh nhìn xem hắn đối với dương hiệu phong quân giật phi vẫn rất có hảo cảm đối phương dù sao cũng là loại kia thuần túy đối với âm luật cố chấp người cùng hắn cũng không phải định nhân xem như quân giật phi tại liễu thành ít có bằng hữu một trong ta không sao nói quân giật h phi gật gật đầu hắn cũng biết ở đây còn không tính là chân chính cầm âm cốc hạch tâm chi tiêu chân chính cầm âm cốc hạch tâm chi tiêu cần phải ngay tại phía trước quân giật phi ta dương hiệu phong không có khâm phục qua mấy cá nhân ngươi xem như trong đó một cái ngươi có cơ hội này có thể xâm nhập cầm âm cốc hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành nguyện vọng này dương hiệu phong nhìn xem quân giật phi ánh mắt hy vọng đạo hết sức nỗ lực quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười mặc dù là nói như vậy nhưng hắn khẩu khí nhưng là cực kỳ tự tin ta chờ ngươi tốt tin tức sáu ha ha ha sáu dương hiệu phong nói xong phi thân đi xa quân giật phi tiếp tục hướng về cầm âm cốc nội mà đi đây là một đạo khác cốc khẩu cốc khẩu trên viết ba cái huyết hồng chữ lớn cầm âm cốc nhìn xem ba cái huyết hồng chữ lớn bốn phía loang lộ bắc bắc vết tích ở đây hiển nhiên là tồn tại rất lâu xem ra đây mới là cầm âm cốc chỗ phía trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi hơn nữa đạo kia lệnh quân giật phi rất là thanh â m quen thuộc nhưng là càng ngày càng n ồ n g đậm quân giật phi không do dự nữa bước vào cầm âm cốc nội chỉ là tại quân giật phi một bước vào cầm âm cốc nội một cô đáng sợ túc s á t chi khí b ộ c phát ra cái kia túc s á t chi khí hóa thành kinh khủng dòng lũ hướng về quân giật phi chỗ của tới cố lực lượng này giống như cự sơn áp đỉnh nhường quân giật phi trong nháy mắt liền cảm thấy mình phảng phất không thể động đậy đây là quân giật phi cảm thấy cái kia túc xát chi khí kinh khủng đây tuyệt đối là vượt qua chân linh cực cảnh võ giả biến thành ra sát khí giống như thực chất đồng dạng lấy quân giật phi lực lượng bây giờ tại chân linh cực cảnh võ giả trong mắt giống như bụi trần đồng dạng coi như đây chỉ là sát khí cũng không phải là hắn có khả năng chống cự cũng may cầm âm cốc nội tiếng đàn kịp thời vang lên cùng sát khí kia đụng vào nhau kinh khủng tiếng đàn cùng sát khí kia nhường trong cốc cuồng phong cuốn lên đất đá bay mụ trời song phương giống như kẻ địch vốn có xưa nay đồng dạng điên cuồng dây dưa chém g i ế t cùng một chỗ tiếp tục đi tới vẫn là rời đi thời khác này quân giật phi trong lòng hơi có chút do dự bởi vì hắn cái này biết cái này cầm âm cốc nội tuyệt đối c n chứa bí mật nào đó cứ như vậy lôi bước không phù hợp tính cách của hắn nhất thiết phải vào xem rốt cuộc là cái gì đang hấp dẫn bản công tử quân giật phi cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông cái này hai cỗ sức mạnh đều không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng bất quá song phương đang chém giết lẫn nhau hắn thửa cơ hội này lại lần nữa hướng về cẩm âm cốc nội đi đến đi qua cốc khẩu quân giật phi phía trước sáng tỏ thông suốt đây là một tòa to lớn hoang nguyên chỉ là tọa cánh đồng hoang trên mặt đất một cái to lớn t r ư ờ n g ấn bốn phía loang, loang lộ o a n g l lộ phảng phất phía trước ở đây từng có qua đại chiến nhìn xem cái kia to lớn trưởng ấn quân g ậ t phi thần sắc nghiêm túc mặc dù cái này t r ư ờ n g ấn rất lâu đời nhưng mà quân giật phi hay là từ g i ấ u tay kia ở trong cảm nhận được khí tức đáng sợ đây tuyệt đối là cực cảnh cường giả lưu lại mà na cầm âm đồng dạng cũng là có thể tại rất xa xưa trước đó có hai cái cực cảnh cường giả ở đây c h é m giết có thể chính là na cầm âm chủ nhân cùng sát khí kia chủ nhân trong này nhất định ẩn chứa cái nào đó bí mật quân giật phi nội tâm chính giữa loại kia rung động lại lần nữa dâng lên là lấy không do dự nữa tiếp tục hướng về phía trước đi đến lại là một đạo cấp k h u quân giật phi dạo chơi đi qua quân giật phi vừa vượt qua cấp k h u quân giật phi bởi vì vẹn vẹn xem xét cẩn thận một chút những hải cốt này lên áo giáp lập tức thần sắc của hắn ngưng lại thánh điện quân giật phi trong đôi mắt nổ bắn ra giật mình mang hắn nhận ra những thứ này trên hải cốt khôi giáp lai lịch khôi giáp này phía trên có thánh điện tiêu chí những thứ này hài cốt vậy mà đều là thánh điện người theo lý thuyết t ừ n g tại cái thằng này giết hai bên có một bên là thánh điện võ giả những thứ này thánh điện võ giả cần phải cũng là chết ở na cầm âm trong tay của chủ nhân trước kia ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì quân giật phi hít một hơi thật sâu trong lòng nổi lên một tía bất an đột nhiên một đạo tiếng đàn du dương vang lên bất quá cái này tiếng đàn này không còn mang theo túc sát chi k h í mà là như khóc như kể phản phất tại nhớ nhung cái nào đó người yêu ư u hoán ruột gan đứt từng khúc bồi hồi không mớn bất đắc di sáu nghe tiếng đàn này ngũ vị tập trần quân giật phi chẳng biết lúc nào dừng bước na cầm âm phảng phất có một loại nào đó sức mạnh nhường chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu cực tốc vận chuyển huyền phủ rung động nhường bên trong thân thể hắn chân khí vận chuyển hết tốc lực đến rồi đ ỉ n h phong một lần hai lần đạt đến một trăm lần thời điểm quân giật phi cảm thấy bên trong thân thể gông cùng xiềng xích phảng phất bị lực lượng nào đó phá vỡ vê anh một tiếng quân giật phi thần sắc hơi hơi vui mừng bởi vì hắn biết chính mình thành công đột phá đến mạnh phủ cành cao giai cũng chính là mạnh phủ cành thất trọng tiên hơn nữa đột phá còn chưa kết thúc tiếng đàn này sức mạnh vẫn còn đang giút hắn phạt mao tẩy quân giật phi đột phá tu vi đến rồi mạnh phủ cảnh đ ị n h p h o n g khoảng cách đột phá đến thành g ầ n cảnh còn có một bước xa đương nhiên mặc dù chỉ là cách xa một bước nhưng muốn đột phá không thể dễ dàng như thế nhưng đây không phải quân giật phi bây giờ chú ý hán thời khắc này thần sắc mang theo mê mang không thể tin còn có một tia ti e ngại đây là thượng thanh tẩy thủy công điệp múa là người sao quân giật phi thanh â m có chút run dậy quân giật phi chậm rãi lấy ra ống tiêu thổi lên vô song c h i khúc quân giật phi vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái tiêu phiêu giật như tiên dung nhan về thế, thế nàng xem thấy ánh mắt của mình là sâu như vậy tình như biển vô song chi khúc thổi lên cầm tiên trong cốc nguyên bản tiếng đàn thay đổi p h ủ h o ạ n vô số thải điệp bay tán loạn tại hư không bàn hàng không đi t r ă m hoa đ u ô n ở, bầu trời lõe lên ngũ thải hà quang nhưng q u â n giật phi nhưng là đắm chìm tại trong âm luật đối với cái này dị tượng giống như không nghe thấy tiếng đàn im bặt mà dừng q u â n giật phi đi tới một tảng đá lớn phía trước phía trên một bộ đánh gãy đàn thải tiên cầm quân giật phi thần sắc mang theo một tia hồi ức cùng khổ tâm hắn nhận ra cái này thải tiên cầm chính là cầm tiên các các c h ủ điệp múa đàn tại bên trên trên vách đá dựng đứng khắc một ít chữ viết chữ viết xinh đẹp như có sau đó giả có thể đi vào c ấ p này chính là người hữu duyên một ngày kia đi tới trung châu làm đem cầm tiên lệnh trả lại cầm tiên c á t điệp múa vô cùng cảm kích ngươi có thể vì cầm tiên c á p đệ tử quân giật phi tay run run an ủi ở cái kia thải tiên cầm phía trên hắn nhìn thấy cái kia thải tiên cầm đoạn mất mấy cây dây đàn mặt trên còn có tí ti vết máu quân giật phi từ thải tiên cầm phía dưới thấy được một nhanh lệ n h bài lớn t r ừ n g bàn tay chính là cầm tiên lệnh điệp múa ngươi nói cho ta biết trước kia đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì quân giật phi ngửa mặt lên trời thở dài một và năm hắn không biết điệp múa trước kia đã trải qua cái gì tại sao lại đi tới nơi này hơn nữa vì cái gì lại cùng thánh điện người chém giết cùng một chỗ 226 chương 226, người ấy ở đâu quân giật phi sẽ không quên trước kia trong băng tuyết n g ậ p trời điệp múa ôm mẫu tiên đàn thâm tình nhìn chăm chú chính mình vì chính là cùng mình hợp tấu một bài vô song khúc quân giật phi cũng sẽ không quên trước kia chính mình cô phụ giai nhân giai nhân tinh thần chán nản điệu h ư u rời đi bóng hình xinh đẹp a quân giật phi rút ra hoàng tuyển kiếm điên cuồng múa lên kiếm quang lấp loé bên trong kiếm khí đem phương viên ngàn mét cày một lần khắp nơi đều là loang loang lộ lộ k i ế m hố đêm hôm đó cô phong độc ảnh phong tuyết bay đêm hôm đó người ấy tiểu thủy hoa khuynh thành bây giờ vạn năm đã qua cảnh còn người mất người ấy g ắ n ở tại bên trên trên ngọn cây tiểu hát trong móng nắm lấy một cái nướng thịt chân nhìn xem đang tại múa kiếm quân giật phi lắc đầu bất đắc dĩ nói điên ê n rồi thật lâu quân giật phi đã dừng lại trong tay kiếm hình như có sở ngộ hắn thu hồi hỏng màu thiên đản tựa như là đối với người nói hoặc như là tự nhủ đạo địa múa vô luận như thế nào ta đều sẽ tìm được ngươi nhất định lời rơi quân giật phi quay người mà đi tại vân hoa trong bí cảnh một chỗ chắc chắn bên cạnh sóng lớn cùng lãng bác trước mặt hai người đứng một cái thanh niên người này chính là thất tinh trong học viện viện đệ nhất thanh niên cao tay phó tuấn giao công tử đây là chúng ta hiên thiếu ý tứ sóng lớn nhìn xem phó tuấn cười nói phó tuấn k h ẽ gật đầu nói nếu là trịnh huynh ý tứ cũng được ta vừa vặn có thể trả lại hắn năm đó một cái nhân tình người này chết chắc giao cho bản công tử là phó tuấn nói xong quay người mà đi ngươi cảm thấy hắn có thể rét liễu còn giật phi lang bác nhìn xem sóng lớn hỏi thân xác tựa hồ có chút không tin sóng lớn trầm mặc đường này thản nhiên nói Ta sẽ không chỉ đào e m trứng g đặt ở một t ở cái rổ r bên n g ca h ú n g t lại tiếp, tìm vị kế tiếp, so s á nói h h p tuấn, ta thấy n cảm g ư ờ kia nói ca càng Đào mạnh hơn. mẽ là hàn vũ đế quốc bắc giang học viện đoạn lệnh lang bắc nhìn xem sóng lớn t h ầ n sắc có chút sợ hãi hỏi không sai chính là người này nếu có người này đối phó quân giật phi chắc hẳn quân giật phi cựu tử vô sinh sóng lớn nhàn nhạt nợ nụ cười lang bắc hít vào một ngụ m khí lạnh đoạn lệnh đây chính là đoạn lệnh tại bắc hoang vực mặc dù không có xếp vào tinh thần bảng thế nhưng chỉ là hắn khinh thường đi tham gia khảo hạch nhưng mà dân gian vụ trộm nhưng là bình bách đại hung nhân bảng đoạn này lạnh n h ư n g l à trên bảng nổi danh có thể lên hung nhân bảng đã chứng minh người này thực lực rất mạnh hơn nữa thủ đoạn tay độc mỗi cái hung nhân trên bảng có giả trên tay đều lây dính không dưới ngàn đầu mạng người đào ca ngươi có thể mời động người này lãng bác nhìn xem sóng lớn ánh mắt sáng quắc mà hỏi h ừ yên tâm người này chỉ cần trả nổi đại giới mời hắn cũng không khó sóng lớn lạnh lùng n ở nụ cười lãng bác như có điều suy nghĩ gật gật đầu chợ cười nói như thế không sơ hở tí nào sóng lớn nhưng là nhàn nhạt lườm lang bác một mắt lắc lắc đầu nói không sáu nói không có sơ hở nào còn sớm một chút người này cổ quái r ấ t chúng ta trước đây mỗi một trở về đều cảm thấy là không sơ hở tí nào nhưng mà đối phương vẫn có thể biến nguy thành an ngược lại là chúng ta tổn thất nặng nề cho nên chúng ta tuyệt đối không thể p h ấ t l ở cái k i a đảo ca nhưng có kế hoạch đối với quân giật phi chuyển nguy thành an bản sự lan g bắc vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi biết người này rất cổ quái không cẩn thận đoán chừng thật vẫn không cách nào cầm xuống người này ừ người đến lúc đó liền biết chúng ta trước đi tìm người kế tiếp a sóng lớn cao thâm khó lường đạo kế tiếp mấy ngày quân giật phi tại vân hoa bí cảnh vừa tu luyện một bên tìm kiếm cơ d u ê n v ậ nếu khí của như nói g bất diệt thánh ma thể hai tầng đầu chỉ là cơ sở bất diệt thánh ma thể uy lực còn không cách nào thể hiện ra nếu như có thể đột phá đến đệ tam trọng cái này không diệt thánh ma thể uy lực bước đầu hiện ra bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng vỏ đồng đệ nhị trọng luyện sắc cốt đệ tam trọng chính là ngân bích tên như ý nghĩa ngân bích có thể để cho người tu luyện phòng ngự tăng lên tới rất rõ rệt trạng thái liền xem như lao thông thường kiếm g i a thân cũng không thể tổn thương đương nhiên một chút cường đại bảo khí hoặc linh khí ngoại trừ bất diệt thánh ma thể tự nhiên bất vẹn vẹn là như thế một chút chỗ tốt cũng không thiếu chỗ thần kỳ tại đột phá thời điểm quân giật phi tự nhiên là có thể thể nghiệm đi ra chỉ là bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng cần có linh dược nhiều lắm rất nhiều dược liệu đều rất hy hữu quân giật phi muốn tại vân hoa trong bí cảnh đem dược liệu đều thu thập hoàn chỉnh không dễ dàng cũng may tại tu luyện bất diệt thánh ma thể thời điểm quân giật phi liền dự liệu được khó khăn là lấy bây giờ ngược lại là có chuẩn bị tâm lý chỉ là báo tùy duyên tâm thái không có đi t ân mùi máu tươi quân giật phi vừa mới muốn đi ra một chỗ rừng rậm thời điểm đông nhiên phía trước chuyển đến một hồi mùi máu tươi do dự một chút quân giật phi hướng về kia mùi máu tươi chuyển tới chỗ đi đến phát hiện nằm n ổ n ngang trên đất lấy mười mấy bộ thi thể nhìn xem trên người mặc dường như là thiên vũ học viện học sinh bọn hắn chết như thế nào ở đây ai lòng dạ độc gác như vậy quân giật phi hít mắt lại trên mặt đất kiểm tra một hồi phát hiện những người này tựa hồ cũng chết tại cùng là một người trên tay hơn nữa kẻ giết người dường như là dùng kiếm chẳng lẽ là tên kiếm học viện học sinh quân g ậ t phi nhữ mày trong lòng thầm nghĩ bất quá quân giật phi không dám hoàn toàn chắc chắn dù sao kiếm là rất thường gặp binh khí không nhất định chỉ có tên kiếm học viện học sinh mới sử dụng thiên vũ học viện cùng thất tinh học viện học sinh như cũ sẽ sử dụng kiếm chỉ là không có tên kiếm học viện tập trung như vậy thôi ngược lại việc không liên quan đến mình quân giật phi cũng không chuẩn bị xen vào việc của người khác tại trong bí cảnh sát lục rất bình thường là lấy quân giật phi đang chờ lúc rời đi lại là hơn mười đạo bóng người xuất hiện quân giật phi nhữ mày đang chờ rời đi nhưng đã chậm chắc học trường lâm n i ê n trường hàn học đệ sáu một người cầm đầu thiên vũ học viện học sinh khi nhìn đến ngổn ngang trên đất thi thể lập tức biến sắc giơ tay lên chỉ vào quân giật phi thanh s ắ c câu lệ quát ngươi vậy mà giết bọn hắn ngươi biết chúng ta là người nào sao chúng ta là thiên vũ học viện học sinh ngươi nhất định phải chết quân giật phi nhữ mày nói ta không giết người may mắn gặp dịp mà thôi kẻ giết người một người khác hoàn toàn dám làm không dám chịu đừng để chúng ta xem t h ư n g ngươi thiên vũ học viện học sinh võ lại đứng dậy hô các ngươi có đầu hóc hay không nếu quả như thật là bản công tử làm bản công tử sớm đã đi hà tất ở đây cùng các ngươi nói mỏ quân giật phi hơi không kiên nhẫn quân giật phi đây đều là ngươi làm chuyện tốt lại làm ấy đạo tiếng xe gió lên n g ư ơ i cầm đầu chính là thương việt công tử tịch không đuổi khi nhìn đến n ổ n ngang trên đất thi thể tịch không đuổi cũng là sắc mặt lạnh lẽo nguyên lai hắn gọi quân giật phi lần này hắn chạy không thoát hữu thiên võ học viện học sinh nhìn xem quân giật phi kêu gào đạo quân giật phi thần sắc lãnh góc nói bản công tử nếu như phải đi lời nói sợ là không có ai có thể cản được nếu như các ngươi không tin đều có thể thử xem quân g ậ t phi đang chờ đi tịch không đuổi một thương hướng về quân g ậ t phi chỗ ám sát mà đến một thương này phảng phất có thể đâm thùng hư không trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt tốc độ nhanh như sấm xét quân giật phi thân thể hơi trao đảo một cái không được bất cứ dấu vết gì đem tịch không đuổi một thương tránh đi đối phương một thương kia trực tiếp đâm vào liễu quân giật phi bên người một k h ỏ a đại thụ che trời phía trên vê anh một tiếng viên kia đại thụ che trời trực tiếp vê anh một tiếng nát hừ tịch không đuổi một thương không có đạt hiệu quả lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới liên tục đâm ra ba phát huyết ảnh ba phát đáng sợ huyết ảnh tại hư không hóa thành xếp theo hình tam giác hướng về quân giác phảng phất một đạo lao tù muốn đem quân giật phi cầm cố lại đồng dạng tự tìm cái chết quân giật phi hử lạnh một tiếng một quyền hướng về tịch không đuổi đánh tới một quyền này không có chút nào hoa xảo chính là bình thường nhất một quyền nhưng một quyền này bẻ gãy nghiền nát ẩn chứa lực lượng đáng sợ trực tiếp đem tịch không đuổi huyết ảnh vỡ nát cường đại sóng xung kích trực tiếp đem tịch không đuổi đẩy lui vài chục bước mọi người cùng nhau xông lên chư vị thiên vũ học viện học sinh khi nhìn đến tịch không đuổi bị đánh lui sắc mặt phát lệnh có chút giật mình cốt bởi tịch không đuổi ở trên thiên võ học viện nội viện luận thực lực cũng là rào rào giả nhưng quân giật phi nhưng là có thể tiện t mười mấy thiên vũ học viện học sinh cùng một chỗ vây rết đi qua các ngươi không nên ép ta quân giật phi thần sắc â m châm xuống hắn chỉ là không muốn cho người khác c o n h ắ c qua cho nên mới không có nhìn trời võ học viện học sinh hạ thủ nặng nhưng mà những người này một mực hùng hổ do người thần sắc của hắn càng phát lạnh như băng thúc thủ chịu trói đi dạng này ngươi cũng có thể ăn ít chút khổ sở một cái thiên vũ học viện học sinh đối với quân giật phi cười lạnh nói đã như vậy vậy các ngươi tự trách mắng ta không k h á c khí quân g ậ t phi cũng là nổi giận hắc một tiếng hoàng tuyên kiếm ra khỏi vỏ quân g ậ t phi một kiếm quét ra ngoài chính là nộ phong kiếm quyết những mươi i n giống kiếm, như một trận gió đào qua. ngày kia võ học viện học sinh vũ khí trong tay toàn bộ đều bị quân giật phi một kiếm đâm đánh gãy hộ khẩu tê dần vũ khí đã mất trên mặt đất từng cái thần sắc tái nhuận thì không đụi nhìn mình hàn thiết thương rơi trên mặt đất t h â n sắc không thể tưởng tượng nổi hắn không nghĩ tới mình tại tên kiếm học viện hành trình phía sau trở lại thiên vũ học viện khổ tu nhiều như vậy này cho là có thể đ ổ i kịp quân giật phi thời điểm nhưng chưa từng nghĩ chính mình liền quân giật phi một kiếm đều không tiết nổi cái này đặc kích đối với tịch không đuổi không thể nghi ngờ là to lớn quân giật phi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tịch không đuổi thần sắc cực độ dữ tợn bất quá thời khắc này quân giật phi nhưng là tại bên ngoài mấy dặm bị người ngăn cản đây là người d á người n g tho n dài khuôn mặt lạnh lùng cho y y thể thanh niên xương tiên gia quân giật phi c a o mày phó tuấn cho y thể thanh niên nhìn xem quân giật phi các hạ là tới giết bản công tử quân giật phi hỏi ngươi rất thông minh phó tuấn một mặt thưởng thức nhìn xem quân giật phi không phải bản công tử thông minh là ngươi sát khí trên người quá nặng đi quân giật phi mặt không thay đổi đạo a vậy thì có chút ý tứ phó tuấn nhìn xem quân giật phi gật gật đầu chúng ta có thủ quân giật phi lãnh đ ạ m hỏi không cần đối bản công tử bằng sao chắc kích là có người muốn đầu của ngươi bản công tử vừa vặn lại thiếu hắn một cái nhân tình phó tuấn lãnh đ ạ m đạo ra tay đi bản công tử thời gian đang gấp quân giật phi l ờ i biếng cũng lười cùng đối phương nhiều lời yên tâm đi bản công tử sẽ kịp thời tiễn đưa các hạ đi đầu thay phó tuấn cười ha ha lên cơ h ồ là cùng một thời gian hai người ra tay rồi chiến lược thật là mạnh mẽ cơ hội tại giao thủ một cái trong nháy mắt quân giật phi liền phát giác thực lực của đối phương chí ít có thành gân cảnh tu vi hơn nữa có tinh cấp chiến lược thân phận của người này tuyệt đối bất phàm 227 chương 227, khó b ề phân biệt dù vậy quân giật phi cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi lôi bạo quân giật phi lại lần nữa một quyền hướng về phó tuấn đánh tung xuống kinh khủng dòng điện trên tay hắn tạo thành cường đại quyền lớn những nơi đi qua hư không điện xà tán loạn nhường bốn phía đại điện bốn phía tất cả trở thành đất khô cằn phó tuấn cũng là cồn hướng một tiếng một quyền n ê n h đón tiếp lấy vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau phó tuấn cảm thấy mình cơ thể tê dần một cỗ cường đại dòng điện tràn vào bên trong thân thể của hắn cúc cho ta quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái thật cả người giống như như con toi chui vào hư không cả người tại hư không bạo phát ra liên tiếp t ố i ảnh mang theo thế bài sơn đ ả o hải hướng về phó tuấn quét ngang tới cái gì chính là quân giật phi tu luyện đến đại viên mãn tuyệt mệnh chân bởi vì tê liệt nhựa phó tuấn bên trong thân thể nội lực vận chuyển chậm một cái hô hấp mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở nhưng cũng là nhựa phó tuấn đánh mất tiên cơ cho ta ngã xuống quân giật phi trong nháy mắt đá ra tầng tầng lớp, lớp t ố i ảnh đạt tới phó tuấn trước mặt lan phó tuấn sắc đột biến trong nháy mắt rút ra trên bên hông quỳ đầu đao chém giết ra nặng đem quân giật phi quét ngang mà đến tối ảnh đánh bay ra ngoài nhưng bởi vì là ở vội vàng phía dưới chỉ xử xuất không đến năm thành sức mạnh là lấy phó tuấn vẫn bị quân giật phi cường đại kia công kích cho đẩy lui vài chục bước h ắ c một tiếng trong n h á y mắt quân giật phi cũng sắp hoàng tuyển kiếm rút ra trong n h á y mắt đâm ra 7 7 4 t chín kiếm cái này 7 7 4 t chín kiếm giống như vô khổng bất nhập thanh p h o n g nghiền ép mà qua mỗi một kiếm đều tựa như hạ vẹ vậy đáng sợ phó tuấn toàn diện bị áp chế lại cảm giác quân giật phi kiếm đã là tạo thành kiếm võng đang không ngừng áp chế chính mình n h ư ợ phó tuấn cảm thấy bất vô cờ cù phó tuấn giống giận một tiếng chém giết ra mấy chục đao những thứ này đao ảnh thật giống như ma b à n v ậ y hướng về quân giật phi nghiền sát mà đến vê anh vê anh kinh khủng tiếng va chạm tại hư không vang lên quân giật phi n h ư mày có thể cảm nhận được đối phương một đao này sắp bén tuyệt đối là nhân cấp trung phẩm trở lên v õ kỹ thừ quân giật phi đem linh giác thả ra ra ngoài vô khổng bất nhập giống như thực chất v ậ y linh giác giống như xúc tu v ậ y hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng r a tìm kiếm phó tuấn sơ hở mặc dù đối phương rất mạnh nhưng mà quân giật phi n ộ phong kiếm quyết chẳng những đẳng cấp không ở đối phương phía dưới hơn nữa còn tu luyện đến viên mãn cảnh giới há có thể là đối phương có thể so sánh được vê anh vê anh phó tuấn mặc dù công kích rất lợi hại nhưng mà quân giật phi kiếm vong nhưng là càng thu càng chặt đem phó tuấn công kích hoàn toàn nghiền nát đáng giận g i a hỏa này rõ ràng chỉ là mạnh phụ cảnh vì cái gì sức chiến đấu mạnh như thế quả thực là quái thai phó tuấn vốn cho là săn giết một cái chỉ là mạnh phụ cảnh tu vi võ giả dễ như chở bàn tay bây giờ mới biết được gặp được thiết bản hắn đã nảy sinh phá ý một không lưu ý phó tuấn trên thân nhiều mấy đạo vết kiếm mặc dù đều không phải là yếu hại nhưng cũng là nhuộm phó tuấn đau sắc mặt t r ắ n g bệnh đồng thời nhuộm phó tuấn cũng là cảm thấy cực kỳ bất i khuất nghi hắn phó tuấn lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy nhìn xem phó tuấn thần sắc q u â n giật phi đã biết đối phương đánh ý định gì đối với muốn tới giết mình người hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay tiểu ra đi lần sau gặp lại ngươi phó tuấn tìm được một cái đứng không đem quân giật phi công kích phá vỡ quay người liền chờ rời đi cũng chính là ở thời điểm này phó tuấn lộ ra sơ hở lớn nhất phá con trạm quân giật phi thân hình khoan thai biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở phó tuấn sau lưng một kiếm hướng về chỗ ở của hắn ám sát xuống không phó tuấn không hổ là thành gân cảnh võ giả trong n g á y mắt liền phát hiện nguy hiểm nhưng mà quân giật phi một kiếm này giống như thiên ngoại phi tiên kỳ diệu tới đỉnh cao từ phó tuấn khó khăn nhất để phòng vị trí ám sát mà ra hắn căn bản khó mà ngăn cản phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này ám sát vào phó tuấn thân thể hậu tâm chỗ Ngậy. p h ù cận chiến nguy nguy xoay người lăng nhìn xem quân giật phi thần sắc không cam lỏng thậm chí vụng trộm không thể tưởng tượng nổi quân giật phi không có để ý phó tuấn Tâm thần đã đâm chìm tại khi trước một đâm chìm kiếm khi đã kia phía dưới. phá í a dưới. p h quang trảm bây giờ có chỉ là tốc độ những thứ khác uy lực còn có điều khiếm khuyết lúc trước mặc dù là g i ế t phó tuấn nhưng lúc trước chỉ là bởi vì phó tuấn một lòng muốn đi bằng không phó tuấn cùng quân giật phi mặt đối mặt toàn lực một trận chiến quân giật phi muốn dùng phá quang trạm cái này chỉ sáng tạo ra hình thức ban đầu kiếm thức đi g i ế t đối phương còn lực như chưa đến nhìn xem trong tay hoàng tuyền kiếm đã hút khô phó tuấn bên trong thân thể tinh huyết phát ra vui mừng chiến m i n h âm thanh phía sau quân giật phi phi thân mà đi người g i a hỏa này bây giờ uống no a cũng không biết người g i a hỏa này muốn khôi phục lại đình phòng đó là cái gì trạng thái tính toán đi thôi quân giật phi phi thân mà đi tại rừng rậm chỗ sâu quân giật phi đang nướng thịt thơm ngát nướng thịt t ỏ nướng s ố t s ố t giòn ngay lúc này một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến rất nhanh rơi xuống liêu quân giật phi trên bờ vai nhìn xem nướng thơm ngát nướng thịt t ỏ tiểu hắc là thèm nhỏ rãi như thế nào tiểu hắc muốn ăn sao quân giật phi đối với tiểu hắc cười hì hì vẫn đạo đương nhiên muốn ăn tiểu hắc đều nhanh đói đến rồi tiểu hắc dội ra mắm vớt liền chờ đoạt lấy quân giật phi trên tay nướng thịt t ỏ nhưng mà quân giật phi nhưng là n h o n một cái tay nhường tiểu hắc một chảo này vồ hụt muốn ăn liền lên điểm hoa quả khô không phải vậy ha ha đồ vật không kiếm sống như thế nào thành quân giật ph mặc dù nhỏ đen cũng đối quân giật phi trên tay cái kia thơm ngát nướng thịt không có bất kỳ cái gì sức chống cự nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm lại đối với quân giật phi đạo lão đại vừa rồi ngươi nhường tiểu h á c ta đi vì ngươi tìm hiểu tin tức tiểu h á c đã do thăm bây giờ t r u n g quanh rất nhiều người đều ở đây tìm ngươi khắp nơi ngươi bây giờ trở thành chúng thị chi tiểu h á c nói trên mặt đã lộ ra nụ cười một bộ bộ dáng nhìn có chút h ả hê ta sát lão đại ta bị người đuổi giết ngươi ngược lại là nhìn có chút hà hê tự tìm cái chết ta quân giật phi không nhịn được đánh liêu tiểu đen một cái khấu đầu thời khắc này quân giật phi nói thân xác nhưng là ngưng trọng lên trong khoảng thời gian này hắn bị mấy lần chặn giết cảnh giác cảm thấy không thích hợp lúc này mới đem tiểu h ắ t phái ra ngoài từ hiện tại tình huống nhìn lại không cần phải nói cũng có nhắm vào mình âm mưu mặc dù quân giật phi không biết là người nào xem ra có người ở nhằm vào ta quân giật phi tạm thời không biết là người nào mặc dù trong lòng có trâu ngờ tới nhưng không có chứng cứ huyên náo sột so soạt từ quân giật phi bên người trong rừng cây hai mươi mấy cái mặc đủ loại phục sức thanh niên vũ giả đi ra từ bốn phương tám hướng đem quân giật phi đoàn bàn v ấ quanh lại tới mấy cái chịu chết nói cho các người biết bản công tử không thích giết một chút người không giải thích được các ngươi thừa dịp bản công tử còn không muốn giết người mau cút quân giật phi vẫn ngồi dưới đất ăn nướng thì tỏ thoải mái nhàn nhã phản p h ấ t bị người vây không phải hắn ngồi sổm tại quân giật phi trên bả vai tiểu h ắ cũng c rất bình tĩnh chỉ là khinh thường lướt qua bốn phía thanh niên vũ giả liền tiếp tục ăn như do c u ố n quân giật phi n g ư ơ i chết đến trước mắt còn tại mạnh miệng đơn giản không biết sống chết một cái mắt ứng thanh niên lạnh lùng nhìn xem quân giật phi n g ư ơ i thì là người nào quân giật phi cắn một cái thì tỏ nồng nhiệt lập lại chí nưng pháo đài triệu tử thông mắt ứng thanh niên rất là đắc ý nói chí nưng pháo đài là hàn vũ đế quốc thất ph liền i như quân xem, xem g ừ tộc ta đệ trên mặt đất lưu lại chữ bằng máu chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao triệu tử thông nhìn xem quân giật phi cắn răng nói có chút ý tứ b ả n công tử lại không biết ngươi tộc đệ làm sao có thể giết hắn quân giật phi nhạo bán g đạo quân giật phi giết người bảo bảo cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ chẳng lẽ ngươi thật vẫn muốn chống chế cái k i a cũng muốn nhìn chúng ta có đáp ứng hay không triệu tử thông nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu đứng d ậ y chắp tay sau lưng ánh mắt rơi vào những thứ khác mấy cái võ giả trên thân t h ẳ n g nhiên nói các ngươi thì sao sẽ không bản công tử cũng giết người của các ngươi à. ta là b ắ c giang học viện học sinh niên đệ của ta lưu lại chữ bằng máu chỉ chứng ngươi chính là hung thủ ta là hàn gia trang người người giết chúng ta hàn gia trang tộc đệ bút chứng này bản công tử phải cùng ngươi tính toán còn có ta võ uy học viện còn có ta địa s á t sẽ sáu ba ba ba quân giật phi vui vẻ không khỏi vỗ tay tự tiếu phi tiểu nói có chút ý tử à, bản công tử lần thứ nhất biết mình lại có ba đầu sáu tay ngắn ngủn trong một ngày có thể phân thân m ộ n phía giết nhiều người như vậy hơn nữa có ít người tên bản công tử còn là lần đầu tiên nghe được rất có ý tứ cái này sáu người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau bọn hắn tất nhiên có thể đi vào vân hoa bí cảnh cũng đều không phải c ả ngu từ quân giật phi trong lời nói bọn hắn cũng nghe xảy ra điều gì hoàn toàn chính xác chuyện này có chút cổ quái đại gia đừng nghe lời nói hầu n ô n l o ạ n ngữ ai biết hắn là không phải có cái gì đồng đẳng đâu đây cũng không phải là cái gì không nghĩ ra sự tình c h í nưng ơ pháo đài triệu tử thông lạnh lùng cười nói quân giật phi chuyện này là có chút cổ quái nhưng ngươi cần theo chúng ta đi một chuyến đợi điều tra rõ ràng sự thật chỉ cần thật cùng ngươi không quan hệ chúng ta liền thả ngươi như thế nào hàn gia trang hải tam nguyên nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo hai trăm hai mươi tám chương hai trăm hai mươi tám c hồn ấn a a a các ngươi cảm thấy có thể sao nói lại lần nữa người của các ngươi không phải ta d t đến quân giật phi thần sắc l ạ n h lùng đạo nhan nhan sắc khí từ quân giật phi trên thân tản g ra bốn phía nhiệt độ phản phất c h ố n g rông giảm xuống mấy chục độ ngươi nói không phải cũng không phải là sao nực cười trí nương pháo đài triệu tử thông giọng địa mai đạo t i ể u hắc đi thôi quân giật phi phủi phủi quần áo trên người lười b i ế n nói muốn đi còn phải xem xem chúng ta có đáp ứng hay không sáu triệu tử thông đối với bên người võ giả nghiêm nghị q u á t lên chư vị đồng đạo mọi người cùng nhau ra tay giết hắn ta xem hắn chính là sát hại gia tộc bọn ta con em người không muốn bông tha hắn tại triệu tử thông đích thực dẫn đầu dưới một m ư ờ i mấy thanh niên vũ giả đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới bén nhọn công kích đồng loạt hướng về quân giật phi trên thân trào hỏi xuống các đại thế lực võ giả công kích khắp nơi cũng là quân giật phi trên người tự nguyện quân giật phi mới đầu chỉ là né tránh bởi vì hắn biết những người này là bị người trong bóng tối cho đầu độc hắn không muốn đối với những người này hạ sát thủ bởi vì nếu như đối với những người này hạ sát thủ mà nói vậy thì sẽ làm thỏa mãn âm thầm một ít người chủ ý là lấy thời k h ắ c này quân giật phi đang cố nén l ử a giận trong lòng chỉ là bị động phòng ngự nhưng mà chỗ khác chỗ nhường nhịn nhưng là làm cho những này võ giả cho là quân giật phi là sợ bọn hắn ra tay càng là khắp nơi không hề cố kỵ mỗi một lần công kích đều đối quân giật phi xuống t ử thủ đã các ngươi như thế vậy thì đừng trách bản công tử không k h á c ký cuốn lối chạm quân giật phi một quyền đánh rết ra ngoài một quyền này bánh sát ra ngoài tốc độ nhanh như địa điểm lập loại ánh chớp một quyền trực tiếp đánh vào một cái chín ưng pháo đài võ giả trên thân cái kia chín ưng pháo đài võ giả hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đụng gậy mấy k h ỏ a đại thụ che trời ngã trên mặt đất trước ngược hóa thành thang cốc chết không thể chết lại cùng một thời gian những võ giả khác công kích cũng từ bốn phương tám hướng bao phủ lại liêu quân giật phi nhưng mà quân giật phi thi triển huyền ảnh cử biến trong nháy mắt quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở một cái hàn gia trang võ giả sau lưng một quyền đánh xuống phanh một tiếng tên kia hàn gia trang võ giả hét th bị một quyền đánh vào tiếng n ba cái tức, võ giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài lập tức những người này đập ngã trên mặt đất miệng phung vào máu trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to t quân, quân, quân giật phi lại lần nữa đích thực đá ra sáu sáu ba mươi sáu chân liên tiếp đá ra một chuỗi dài mơ hồ thối ảnh hướng về kia chút võ giả trên thân quất tới ngăn chở hắn những thứ này các đại thế lực võ giả cảm nhận được nguy hiểm cực lớn tích đủ hết lực lượng toàn thân chống cự nhưng mà quân giật phi sức mạnh nhưng là càng mạnh mẽ hơn kinh khủng tuyệt mệnh chân trực tiếp đem bọn hắn phòng ngự toàn bộ đánh nổ Kinh khủng công kích, trực tiếp nghiền ép ở trên người công trên bọn hắn. của trực tức, ép Lập ở đặc e m m bọn bay hắn cả người đánh bay ra ngoài.、Rơi、trên cả Rơi ra t đất, thần phun máu phẻ phẻ, máu sát ự c đ i ể một Đập, m tiếng quân giật phi chân rơi vào trên mặt đất chắp tay sau lưng nhìn trước mắt mấy vị thanh niên thần s á c rất là coi thường nói bây giờ các ngươi nghĩ như thế nào triệu tử thông thần s á c tái nhợt nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo quân giật phi ngươi đây là đang cùng chúng ta tất cả thế lực l à địch chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi rời khỏi đây bị chân trời góc biện truy sát sao truy sát sao quyển tiêu công tử trước hết là giết ngươi quân giật phi hoàng tuyển kiếm rút ra một kiếm quét ra ngoài trực tiếp từ triệu tử thông trên cổ tìm tới một kiếm này nhanh đến triệu tử thông cũng không có phản ứng lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ một đạo kiếm ảnh phúc thử một tiếng triệu tử thông che lấy cổ của mình con mắt t r ừ n g lớn mang theo vô tận không thể tưởng tượng nổi phu phu một tiếng triệu tử thông thi thể n g ã xuống lại nói nhảm chết quân giật phi thanh âm cực kỳ lạnh nhạt lần này tại chỗ võ giả hai mặt nhìn nhau thần xác lộ ra sợ hãi rõ ràng không nghĩ tới quân g ậ t phi đáng sợ như vậy lần này mặc dù trong lòng của bọn hắn cực kỳ e ngại nhưng cũng là giận mà không dám nói gì nếu có lần sau nữa triệu tử thông chính là tấm gương quân giật phi quay người mà đi làm sao bây giờ bắc giang học viện học sinh đợi uy thần sắc nghiêm túc đạo đi thôi trở về tìm riêng mình lĩnh đội quân giật phi giết chúng ta nhiều người như vậy nhất thiết phải nợ máu trả bằng máu hải ta nguyên thần sắc mang theo cực độ không cam lòng nói tại những n à y các đại thế lực võ giả sau khi rời đi hai cái thanh niên vũ giả xuất hiện chính là lang bắc cùng sòng lớn hai người cái này quân giật phi càng ngày càng đáng sợ vốn cho là những người này liền xem như không cách nào giết hắn cũng làm có thể để cho hắn ăn chút đau khổ lại không nghĩ căn bản là không làm gì được hắn lãng b ắ c cắn răng nói a a yên tâm đi hắn từ từ tại vân hoa bí cảnh sẽ trở thành mục tiêu công kích đến lúc đó gặp phải các đại thế lực truy sát hắn sẽ chết không nơi t n g thân sóng lớn rất là đắc ý nợ nụ cười lãng b ắ c nhìn xem sóng lớn gật gật đầu v ấ n đạo đào ca đ o ạ n l ệ n h đáp ứng chúng ta sao nếu có hắn ra tay cơ hội của chúng ta làm lớn hơn một chút yên tâm đi hắn đã chuẩn bị ra tay rồi sóng lớn bình tĩnh nói vậy thì tốt quá Có đ o ạ nếu lệnh như quân giật phi ở chỗ này mà nói nhất định sẽ rất kinh ngạc một cô gái trong đó đúng là hắn đã từng đụng phải thần bí nữ hai yếu ớt nam tử kia mang theo mặt nạ chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài đôi đứng tại yếu ớt bên người nữ tử kia nói u nhược tiểu thư chỗ này chính là chúng ta muốn tìm địa phương người kia thật sự ở bên trong u nhược thần sắc có chút sầu lo đương nhiên hai chúng ta dạy kỳ thực mục đích không xung đột chỉ cần chân thành hợp tác đều có thể đạt đến riêng mình mục đích mặt nạ nam tử thần sắc rất là bình tĩnh đạo vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào u nhược thần sắc lạnh lùng đạo rất đơn giản chỉ cần mở ra nơi này phong ấn liền có thể mặt nạ nam tử rất là đắc ý nói nói xong mặt nạ nam tử lấy ra một cái lớn chừng quả đấm đại ấn đánh ra một đạo pháp quyết rất nhanh cái kêu đại ấn tại hư không, không ngừng phóng đại trong n h á mắt cái kia đại ấn phóng đại gấp mấy vạn đã biến thành một tòa núi nhỏ vậy cự ấn cự ấn phía trên lập l u y ệ huyền ả o phụ văn chi quang hướng về kia vực sâu xương máu hung hăng đập xuống vê a n g một tiếng cái kia cự ấn hung hăng đập vào máu kia vụ chi bên trên huyết sắc kết giới tại vực sâu chỗ hiện hiện đi ra cự ấn đập vào huyết sắc kia kết giới phía trên ở phía trên nổi lên nhàn nhạt c n sóng từng đạo cột sáng màu trắng từ huyết sắc kết giới bên trên phóng lên trời đâm vào cái kia cự ấn phía trên Bất ấ quả cái cự kia nhưng bị ba màu trắng kia sáng kia cột c ạ m cũng chỉ là tích là l u lưu u c h y ể đ ộ n tiếp tục hướng về kia huyết vượt sâu, sâu kết kia giới đập xuống. Như thế nhiều thế đập sắc chô hướng Như xuống. lần về sâu sâu mà ấ y chục lần, hung hăng lần, đập v o h u y ế thẳng sắc kia kết giới p í a trên. Nhưng mà, thẳng đến cái kia cự ấn trên người quan g hoa đều ảm đạm huyết sắc kia kết giới mặc dù lộng lẫy cũng ảm đạm một chút nhưng cũng không phạt toái h h h n p n ấn g g kết i thản nhiên nói hắc hắc ưu nhược tiểu thư ngươi yên tâm đi bản tọa có biện pháp tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích mặt nạ nam tử nhàn nhạt nợ nụ cười thân xác ngược lại là rất bộ dáng chắc chắc a vậy thì nhìn ngươi phải làm như thế nào ưu nhược đối với mặt kia cô nam tử lơ l ế n trên tay của ta lấy cự ấn gọi là u hồn ấn lấy vong hồn sao có thể làm lượng t ộ i n g u ồ n chỉ cần chúng ta đem cái này u hồn ấn sức mạnh khôi phục chúng ta liền có thể đem cái này kết giới mở ra tỉnh lại đại năng giả mặt nạ nam tử rất là tự tin nói ừ các ngươi cứ như vậy có năm chắc cái này đại năng giả có thể bị các ngươi sử dụng đến lúc đó nói không chừng cái kia đại năng giả bị tỉnh lại phía sau thứ nhất giết chính là chúng ta h ữ nhược giọng địa mai nhìn xem mặt kia cô nam nói a a a cái này các ngươi liền không cần đi quản chúng ta tự có biện pháp đi làm mặt nạ nam cười to nói thế nhưng là bây giờ tại nơi đây chúng ta cần phải đi nơi nào tìm những thứ này vong hồn đâu nếu như là tại ngoại giới có thể còn tốt xử lý một chút nhưng là bây giờ là ở vân hoa bí cảnh bên trong h ữ nhược ngưng tụ lại lông mày nói a a, a năm tại sau khi nghe mặt kia cố nam t r ợ n cười to lên hướng về phía u nhược nói tại sao sẽ không có chứ tại chúng ta bây giờ vân hoa trong bí cảnh không phải có thật nhiều có s ă n sao u nhược nghe vậy biến sắc đối với mặt kia cố nam thần sắc ngưng mà hỏi ngươi nói muốn đi săn giết những cái kia vân hoa trong bí cảnh thí luyện già sao u nhược tiểu thư quả nhiên là thông minh một điểm liền rõ ràng mặt nạ nam mỉm cười nói cái này khi nghe đến mặt nạ nam lời nói u nhược thần sắc có chút do dự dường như đang cân nhắc mặt kia cố nam lời nói nhìn thấy tỉ, tỉ như thế bên trên yếu ớt nhưng là nóng này hướng về phía tỉ, tỉ yếu ớt nói tỉ, tỉ. những thứ này vân hoa trong bí cảnh vũ giả đô là vô tội chúng ta sao có thể hướng người vô tội ra tay đâu a a a yếu đớt tiểu thư lời này của ngươi cũng có chút b u ồ n c ư ờ i lần này tại vân hoa trong bí cảnh thực tập võ giả cũng là hai chúng ta dạy địch nhân giết bọn hắn cũng có thể vì chúng ta hai giáo suy yếu một chút địch nhân thực lực lại có thể trợ giúp chúng ta bổ sung v hồn ấn năng lượng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a mặt nạ nam nhàn nhạt l ư ờ n yếu ớ t một mắt gần giọng đạo tỉ, tỉ. yếu ớ t gấp chỉ sợ tỉ tỉ bị thuyết phục ngâm miệng u nhược hung hăng trợn mắt nhìn mội mội một mắt tiếp đó đối với mặt kia cô nam gật đầu nghiêm túc nói chúng ta trở về thương lượng một chút đáp lại ngươi có thể không có vấn đề nhưng mà chuyện này quan hệ đến ngươi dạy cùng giáo ta liên thủ thành ý hy vọng u nhược tiểu thư có thể suy nghĩ kỹ càng mới quyết định mặt nạ nam nhìn xem u nhược nghiêm túc nói không có vấn đề u nhược sắc mặt nghiêm lại gật gật đầu hai trăm hai mươi chín chương hai trăm hai mươi chín huyện ma trải qua tại yếu đ ấ t cùng như sau khi rời đi một tên k h á c thân hình cao lớn mặt nạ nam tử đi ra đi tới khi trước tên hướng kia mặt nạ nam tử bên cạnh vấn đạo hai nha đầu này hợp tác với chúng ta thành ý tựa hồ không cao lắm khi trước mặt kia cổ thanh niên thản n h i ê nói n không sao bảo hộ ma giáo bây giờ còn có giá trị lợi dụng ta giáo muốn nuốt vào b á c hoang vực cái này chỗ đứng còn cần bảo hộ ma giáo giúp đỡ mặc dù không có bọn hắn chúng ta nuốt vào b á c hoang vực cũng là ở trong tầm tay nhưng tóm lại có bọn hắn sẽ lại càng dễ một chút hai vị người đeo mặt nạ rất nhanh biến mất ở sườn núi lĩnh phía trên quân giật phi bởi vì lo lắng bị chư thế lực vây rết là lấy bắt đầu chú phục giả xuất đương nhiên hắn cũng không sợ những thế lực này rết liên đ ế ế t nhưng hắn cũng không muốn bị người hưu tâm lợi dụng cũng vì giảm bớt phiền thức mặc dù là như thế quân giật phi thu hoạch cũng、khá. lại lấy được vài cọn g đối với hắn bảo chế bất d i ệ t thánh ma thể t ắ m thuốc hoặc luyện chế kim ngân thần mạch đan dược hữu dụng linh dược tại một chỗ trên dây núi quân giật phi chạy hết vài vòng đứng tại trên một tảng đá lớn t h ầ n s ắ c có chút nghiêm túc hắn thì thào nói có chút ý tứ ở đây vẫn còn có một tòa t r ậ n pháp quân giật phi lúc trước đi dạo ở đây thời điểm đã cảm thấy nơi này có chút là lạ nhìn kỹ ở đây cất giấu một tòa mê viễn trận loại này mê viễn trận không có lực sát thương chỉ là sẽ ẩn tàng nguyên bản hình thái nếu như đối với một chút người không hiểu trợ pháp rất dễ dàng liền có thể có hiệu quả nhưng quân giật phi là người phương nào ở trung châu vực không dám nói nhưng mà tại bắc h o a vực h ắ n trận pháp tạo nghệ tuyệt đối là số một tự nhiên một chút liền nhìn ra thành kiểu. trận pháp này mặc dù đơn giản nhưng bảy trận giả tuyệt đối đạt đến trình độ rất cao chỉ là không biết là người phương nào quân giật phi thì thào mà nói vung tay lên đánh ra mấy đạo huyền ảo pháp quyết liền đem trước mắt trận pháp mở ra quả nhiên tại trận pháp sau khi biến mất quân giật phi trước mắt sáng tỏ thông suốt quả nhiên là có động thiên k h ắ c c a quân giật phi hai mắt tỏa sáng tại trận pháp sau khi biến mất xuất hiện trước mắt một cái tọa đại hát cốc nhìn cực kỳ hiểm trở tại hạp khẩu có một tòa bia đá phía trên dùng màu máu đỏ chữ lớn viết tử vong cốc ba cái máu dầm dề chữ bằng máu thấy quân giật phi n h ư mày có chút ý tứ tất nhiên tiến vào đại biểu tử vong quyển tia công tử thật vẫn muốn đi vào kiến thức một chút quân giật phi h í p mắt lại lưng tướng đi vào tử vong cốc bên trong tử vong cốc gâm phong từng trận l ạ n h leo t h ấ u xương thổi tại quân giật phi trên thân nhường hắn không khỏi dùng mình một cái cần biết quân giật phi bất diệt thánh ma thể thế nhưng là đạt đến đệ nhị trọng nhưng mà bây giờ cái này âm phong vậy mà có thể để cho hắn cảm thấy không thoải mái chứng minh nơi đây đích thật là có chút thành tựu theo xâm nhập quân giật phi phát hiện thung lũng b ố n phía khắp nơi đều là hải cốt nhìn hải cốt màu sắc rõ ràng cũng chết ở đây rất lâu ân quân giật phi trợt phát hiện trong hạp cốc chuyển đến một hồi tiếng bước chân tiếng bước chân rất nhẹ nhàng hắn lông mày ngưng lại không khỏi định trụ cấp bộ hướng về kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại đây là một cái nữ hải nhìn ước chừng mười tám mười chín quyến r ụ ánh mắt diêm d ú a loẹn loẹt dáng người bạch đi tung bay phối hợp vậy cái kia thượng thương dốc hết tâm huyết điêu khắc ra tư dung về thế tập hợp thiên địa chi linh tú có thể tưởng tượng thế gian này bất kỳ người đàn ông nào thấy được nàng đều sẽ bị nữ hải này dùng thánh giao q u â đối với ngươi như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết hay sao vậy cũng là sư phó bức thánh giao làm thánh giao vậy tuyệt thế kiểu nhan phía trên bây giờ là nước mắt như mưa liền xem như ý chí sắt đáng người bây giờ cũng sẽ không đành lòng lại tổn thương nàng húng chi quân giật phi không phải ý chí sắt đá hai người đã từng t h ề non hẹ n biển như vậy khắc cốt minh tâm quân giật phi thở dài hắn rất muốn phiến đối phương một bậc hai chất vấn đối phương vì cái gì phản bội chính mình nhưng mà lời đến trong miệng làm thế nào cũng nói không ra hắn thầm hận chính mình thật hận thật hận phi ca ca vì ngươi ta và sư phó đoạn tuyệt quan hệ từ trong châu vực tới tìm ngươi phi ca ca ngươi vui vẻ sao một vạn năm thánh giao tìm ngươi tìm thật vất vả thánh giao thâm tình thành thực nhìn xem quân giật phi làn gió thơm sông và mũi thánh giao cũng biết phi trong ca Cái nhỏ ca bây giờ còn tại quái thánh giao nhưng thánh giao thật sự hy vọng phi ca ca có thể lại cho thánh giao một cái cơ hội đi để ngủ thánh giao thâm tình nhìn xem quân giật phi âm thanh ngọt nào đạo nguyên bản thánh giao cho là mình thâm tình như vậy lời nói quân giật phi nhất định sẽ hứa hẹn Không sáu ta không có thể đáp ứng ngươi quân giật phi thanh âm lạnh k h ớ c đối với thánh giao đạo cái gì thánh giao sắc biến đổi ngầm đầu tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem quân giật phi hơn nữa nàng ngơ ngác nhìn c ắ m ở bộ ngực trôi này chẳng biết lúc nào cắm vào còn tại chạy xuôi máu tơi ư kiếm lại ngầm đầu nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo vì cái gì nếu như cứ như vậy đáp ứng ngươi ta còn như thế nào cùng thiên tả cùng thuộc hạ cũ giao phó liền xem như ta đáp ứng bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng quân g ậ t phi thanh âm lạnh lùng đạo trong n h y mắt thánh giao thân ảnh không có tin tức biến mất Hóa thành một hạt châu, một bị quân giật phi thế r ộ t v nhưng là biết n ảo thuật lợi hại mặc dù huyễn thuật thoạt nhìn không có cụ thể lực sát thương nhưng mà nó có thể bất chi bất giác thay đổi một người tư duy làm huyễn thuật đạt đến cao thâm thời điểm bất chi bất giác có thể đem người trên tinh thần giết chết còn có thể bất chi bất giác khống chế một người k i ở phương diện này quân giật phi cũng không có cái gì đặc biệt thiên phú cho dù hắn kiếp trước là cựu tuyệt ta quân nhưng mà tại viễn thuật lên thiên phú nhưng là rất bình thường đương nhiên như vậy không có nghĩa là quân giật phi liền không cách nào tu luyện h u y ễ n thuật chỉ là không có hữu tu luyện h u y ễ n thuật thiên phú võ giả đi tu luyện h u y ễ n thuật cần đặc biệt cơ duyên mới có thể mà bây giờ quân giật phi thì có cơ duyên như vậy hắn nhìn xem trong tay h u y ễ n đạo châu chính là có thể nhường quân giật phi tu luyện h u y ễ n thuật cơ duyên nhìn xem trong tay đậu tầm lớn nhỏ h u y ễ n đạo châu trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chỉ cần hấp thu huyễn đạo châu liền có thể nắm giữ h u y ễ n thuật lên thiên phú đây vẫn là trước đây thiên tả cung thập đại thiên vương bên trong n u y ễ n ma vương nói cho hắn biết chỉ cần mình có tu luyện viễn thuật thiên phú hắn liền chu Cái này huyến huyến vương là ma ma đã là ma vương trước kia hiến tặng cho hắn. tặng t r vì đối với huyễn ma đạo ậ u quân bị g có hiểu biết cũng đọc qua qua huyễn ma trải qua cho nên huyễn ma trải qua nội dung quân giật phi là biết đến hơn nữa quân giật phi tu luyện huyễn ma kinh cũng có toàn diện cân nhắc dù sao hắn tu luyện huyễn sắt kiếm quyết nếu như không có h ư u tu luyện ảo thuật người đi tu luyện lại là làm nhiều công ích hơn nữa huyễn đạo cũng là rất đáng sợ một loại thủ đoạn nếu như đọc l ư ớ c qua vô luận là xuất phát từ tự vệ vẫn là giết địch cũng là một loại tốt át chủ bài dù sao quân giật phi cũng không dám cam đoan sau này mình cũng sẽ không đụng tới biết huyễn thuật võ giả đương nhiên hiện tại quân giật phi muốn tu luyện huyễn đạo chỉ bằng vào trên tay viên này huyễn đạo châu vẫn chưa đủ hắn nhất định phải hấp thu càng nhiều huyễn đạo châu mới có thể ủng hữu tu luyện ảo thuật thiên p h quân giật phi đoán chừng cái này từ vong trong cốc sẽ có càng nhiều huyễn đạo ch quân Quả quân chuẩn thu huyến châu xâm bây hướng về tử vong cốc bên trong nhập. nhiên, ngộ Cũng hắn hơn nữa đang giật giật giác. giờ phi tiếp tiếp, phi lại loại cái tục tử tao một hấp phía hảo khỏa kế cốc các có về đạo bị, may, sau sự lực chống cử của giác mặc có hắn lực trở nên mạnh hơn. Là lấy, những thứ hảo phi thời khó phòng nên này quân vẫn lòng giật Là lấy, là trở điểm dù ba ị nhưng Trung Phi n liền h canh ó thể thoát khỏi. s u c a giờ quân giật phi quán xuyên cả tòa t ử v o n g cốc tổng cộng lấy được một mươi khỏa huyện đạo châu Đối quân giật phi thì thảo nói quân giật phi tìm được một chỗ sơn động dùng tảng đá đem sơn động cửa hàng chắn l ớ p bịt tiếp đó hắn tiến nhập sơn động ở trong tiểu hắc ngươi cho ta hộ pháp mặc dù quân giật phi tại sơn động bên ngoài có bố trí nhưng mà tại vân hoa trong bí cảnh khắp nơi đều gặp nguy hiểm hắn vẫn phải có mấy tay chuẩn bị dựa vào lão đại tiểu hắc ta đang ngủ đâu có thể hay không chờ tiểu hắc ta ngủ một giấc lại nói a tiểu hắc ngáp một cái có chút bất mãn đối với quân giật phi đạo ngươi có muốn hay không ăn vị quay nếu như muốn liền hảo hảo làm việc lao đại ta xong việc thưởng ngươi mấy cái thịt vịt nướng ăn quân giật phi đối với tiểu hát đầu độc nói vừa nghe đến thịt vịt nướng tiểu hát cái này tiểu thèm cầu một điểm sức chống cự cũng không có là lấy mừng rỡ đối với quân giật phi định h á c đạo lao đại ngài yên tâm đi hết thẻ giao cho tiểu hát ta là được có tiểu hát ta tại không có ai sẽ q u ấ y giày lao đại ấ n sáu quân giật phi gật gật đầu mặc dù nhỏ đen ra hỏa này một số thời khắc không đáng tin cậy nhưng mà đối với chuyện như thế này quân giật phi đối với nó vẫn là rất thiên tâm quân giật phi khoanh chân ngồi tính t o đem còn dư lại chín khỏa n u y ễ n đạo châu lấy ra bắt đầu từng biên hấp thu sau nửa canh giờ quân giật phi đem chín khỏa n u y ễ n đạo châu toàn bộ đều hấp thu chín khỏa n u y ễ n đạo châu biến thành năng lượng hoàn toàn bị hắn linh khiếu hấp thu đương nhiên mặc dù hấp thu chín khỏa n u y ễ n đạo châu nhưng mà đối với quân giật phi bản thân tới nói nhưng là không có cảm nhận được mình bây giờ có cái gì không cùng một dạng bất quá quân giật phi cũng biết loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác rốt cuộc phát hiện tại hắn có hay không h i ể u tu luyện h u y ễ n đạo thiên phú thử một chút liền thành huyễn ma trải qua thiên thứ nhất là cơ sở tiên n h i ế hồn n h i ế hồn có thể thông qua hai mắt đối với địch nhân tiến hành mệnh hoặc chỉ là rất dễ hiểu một loại thủ đoạn công kích mặc dù đây chỉ là cơ sở tiên nhưng là xem như ảo thuật một loại quân giật phi nóng lòng không đợi được bắt đầu tu luyện sau nửa canh giờ quân giật phi khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ đôi mắt lõe ra q u ỷ dị bạch quang Chật, quân giật phi đôi mắt khôi phục bình thường thân xác vui sướng lẩm bẩm kỳ quái cái này không khó khăn à ta như thế nào nhanh như vậy liền đem nhếp hồn thuật đã luyện thành chẳng lẽ ta h u y ễ n đạo thiên phú bây giờ rất mạnh mẽ hai trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi một kiếm miểu sắt đương nhiên quân g ậ t phi cảm thấy rất có thể là bởi vì chính mình tinh thần lực đột phá đến linh nguyên cảnh nguyên bản n u y ễ n đạo cùng tinh thần lực thì có quan hệ rất lớn cơ hỗ trợ lẫn nhau quân giật phi lấy ra một chương bản vẽ bản vẽ này là hắn giết chết một cái chặn giết hắn thanh niên vũ giả trên thân lấy được hắn bây giờ ở vào vị trí còn tại ở vân hoa bí cảnh ngoại vi chân chính độ tốt hẳn chính là ở vào vân hoa bí cảnh nội bộ hơn nữa dựa theo phía trên đánh dấu cái này vân hoa bí cảnh trung bộ vị trí là một hòn đảo lớn trên đảo lớn mặt có một tòa ma sơn ma sơn bên trên núi non núi non t r ù n g điệp hiểm trở dốc đứng khắp nơi đều là hiểm đ i ệ đương nhiên nguy hiểm cũng là kèm theo vô tận cơ duyên trong truyền thuyết ở nầy ma sơn bên trên có đủ loại công pháp võ kỹ linh dược đang dược nhiều vô số kể nhưng mà muốn đi tới ma sơn nhất định phải đi qua độc triều hồ chất độc này triều hồ nghe nói liền xem như chân linh cảnh võ giả tiến bảo cũng sẽ thân tử đạo tiêu mặc dù như thế quân giật phi cũng là biết cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý lập tức dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn đi đến độc triều hồ bây giờ tại độc triều hồ b ộ t phía vây quanh mấy trăm tên thanh niên vũ giả những thứ này thanh niên vũ giả đều có chút do dự rõ ràng muốn đi vào đảo giữa hồ nhưng lại e ngại độc hồ kịch độc quân giật phi có chút hiếu kỳ Độc này, hồ kịch độc đến kịch mặc mức này mạnh, nhưng không đến mức ngăn nhiều hồ dù trở quân giật phi tại hơi quan tra xét một chút phía sau liền hiểu độc này chịu trong hồ có đủ loại đáng sợ dưới nước m a t h ú có một người trưởng thành lớn nhỏ ma cá còn có bên trong hư không quanh quần độ vụ nhiều như vậy nhân tố kết hợp lại dẫn đến muốn qua đảo giữa hồ cực kỳ khó khăn không phải chân chính trên tay có, có chút ó c tài năng chắc chắn cũng không dám đi mạo hiểm như vậy quân giật phi đang lúc quân giật phi n h o nhao muốn thử thời điểm đ ồ n g nhiên một đạo đáng sợ sát cơ từ sau lưng của hắn phong tỏa lại hắn nguyên lai、like、hắn chính là quân giật phi bây giờ bốn phía thanh niên vũ giả ánh mắt đều rơi vào liêu quân giật phi trên thân có kinh ngạc có hoài nghi có giật mình có cựu thị còn nhiều nữa mà cái gọi lại quân giật phi thanh niên chính là du g i a pháo đài thiếu bảo chủ du thanh thuyền du thanh thuyền tại hàn vũ đế quốc trẻ tuổi một đời cũng là một cái rất có danh tiếng nhân vật có việc quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem du thanh thuyền quân giật phi người giết ta du ra pháo đài nhân có phải hay không nên nợ máu trả bằng máu du thanh thuyền trường mâu chỉ vào quân giật phi đằng đằng sắc khí đứa đ ầ n quân giật phi rất là coi thường nhìn xem du thanh thuyền người có ý tứ gì du thanh thuyền căm tức nhìn quân giật phi bản công tử còn là lần đầu tiên nghe được du ra pháo đài tên lúc nào lại giết người du ra pháo đài nhân sẽ không phải còn nói bộ tộc của ngươi người thân thể bốn phía lưu lại bản công tử tên a như thế ngu ngốc mạnh khỏe ngươi cũng tin thật không biết ngươi là như thế nào trở thành du ra pháo đài thiên tài lẫn vào vân hoa bí cảnh quân giật phi một mặt đồng tình nhìn xem du thanh t u y ề n đáng giận sáu dù thanh thuyền nghiến răng nghiến lợi mặc dù hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút k ỳ v bậc nhưng khi chúng bị quân giật phi như vậy chế n ạ o hắn vẫn cảm thấy mất mặt đối với quân giật phi lạnh lùng đạo quân giật phi bản công tử biết ngươi tại tinh thần bảng xếp hạng ba trăm bốn mươi tên bản công tử cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta ba trăm bốn mươi tên quân giật phi có chút buồn b ự c mình không phải là ba trăm bảy mươi tên sao kể từ tiến vào tên kiếm học viện phía sau hắn cũng rất ít đi chú ý tinh thần bảng không biết mình lúc nào trở thành tinh thần bảng ba trăm bốn mươi tên đương nhiên quân giật phi không biết Hắn trở thành tinh thần bảng ba trăm bảy mươi tên đó là bởi vì tinh thần bảng bình chọn giả sẽ căn cứ vào trên bảng danh sách võ giả mỗi cái thời kỳ biểu hiện tổng hợp đánh giá trên bảng danh sách võ giả thực lực là lấy quân giật phi khi tiến vào tên kiếm học viện trong lúc đó đánh bại không thiếu tinh thần trên bảng hoặc ngoài ra có thực lực võ giả là lấy tinh thần bảng bình chọn giả đem quân giật phi thực lực nhận định là ba trăm bốn mươi tên đương nhiên bảng danh sách này bình chọn thời điểm không thể không nói xem như tương đối tiếp cận quân giật phi chân thực, thực lực nhưng mà quân giật phi thực lực mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đột nhiên tăng mạnh có thể nói hiện tại cái này xếp hạng đối với quân giật phi có chút không đúng lúc khiêu c h i ế n n g ư ơ i quân giật phi có chút khinh thường trên mặt mang giọng n i ệ m ai n g ư ơ i có ý tứ gì du thanh thuyền nhìn xem quân giật phi trên mặt vẻ n g i ệ m ai lập tức lên cơn giận dữ trên mặt nóng h ừ n g h ự c cảm thấy mình bị nhục nhã hắn xem như tinh thần giống như lên thiên tài tại du ra pháo đài thế hệ trẻ tuổi thậm chí phạm vi ngàn dặm cũng là xa gần nghe tiếng v õ giả cái nào thế hệ trẻ tuổi không phải cần ngưỡng mộ hắn lúc nào lọt vào người như thế trăm ảnh k i ê u chín mươi ngươi không xứng giết người chỉ cần một chiêu mà thôi dù sao du, du thanh i mặt h thuyền đ tại tinh thần bảng trên bảng danh sách xếp hạng thế nhưng là so quân giật phi tới cao hơn nữa còn không phải cao hơn một chút điểm mà là mấy chục cái thứ tự dù sao du thanh thuyền tại tinh thần, trên bảng, xếp hạng, tại tên. Tại tinh thần bảng thương hội tranh lệch một trung đội tên thiên tài giữa thực lực liền cách xa rất lớn xuống chi là t r ê n l ệ n h ba mươi thứ tự là lấy tại chỗ thanh niên vũ giả không có ai xem trọng quân giật phi đều lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn xem du thanh thuyền là như thế nào giết chết quân giật phi đáng chết bản công tử thì nhìn người như thế nào một chiêu giết chết ta du thanh thuyền khi nghe đến quân giật phi vậy mà chuẩn bị một chiêu giết chết chính mình nhất thời cảm thấy mục nhã một mâu hướng về quân giật phi trên thân ám sát đi qua một mâu này thế không thể đỡ h ỏ a diễm mâu giết một mâu này giống như kinh khủng hỏa lòng giống giận gào thét không chung nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ hòa diễm ý cảnh quân giật phi khẽ gật đầu lập tức hiểu rõ người này cũng đích xác xem như thiên tài có thể lĩnh nộ g ra cái này hòa ý cảnh xem như không tệ nhưng mà quân giật phi nói muốn một kiếm bại hắn chính là một kiếm bại hắn h u y ễ n sát kiếm quyết xoắt một tiếng quân giật phi một kiếm ám sát ra ngoài một kiếm này ám sát mà ra trên thân kiếm tạo nên yêu dị quan hoa du thanh thuyền nhất thời nói tại nơi một s á t na hắn cảm giác mình tựa hồ thấy được một đầu kinh khủng độc giao hướng về hắn dương nhanh múa vớt đánh tới hắn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi nào về phía quân giật phi thân hình hơi trì trệ không tốt du thanh thuyền dù sao cũng coi như là thiên tài tại ngắn ngủn một cái hô hấp liền khôi phục lại nhưng mà võ giả giao thủ một cái hô hấp thường thường quyết định rất nhiều chuyện chờ du thanh thuyền muốn l u i nhanh né tránh thời điểm quân giật phi hoàng thuyền kiếm đã ở trên cổ họng của hắn xe qua cắt đứt hắn khí quản ngày sáu du thanh thuyền không ngừng lấy tay che cổ họng của mình thần sắc sợ hãi cực độ mang theo không thể tưởng tượng nổi tay của hắn tựa hồ liệu mạng muốn đem cái tia phun ra tiên huyết lại nhét về đi phù phù du thanh t h u y n cơ thể ngã xuống bốn phía một mảnh tính mịch vây xem thanh niên vũ giả thần sắc đều mang không thể tưởng tượng nổi đối với bọn tớ nói phát sinh đây hết thầy, thật bất khả tư nghị. Bọn hắn các ả m thấy đây hết thể tuyệt đây k ngươi chân cứ việc ra tay nhưng mà ra tay phía trước trước tiên cân nhắc một chút cổ của mình so du thanh thuyền cừng rắn quân giật phi thần sắc cực độ lanh gốc quả nhiên bốn phía nguyên bản xuẩn xuẩn r ụ n g động v õ giả bây giờ đều yên tĩnh lại dù sao quân giật phi một kiếm liền giết du thanh thuyền bọn hắn căn bản là nhìn không ra quân giật phi lại như thế nào xuất thủ quân giật phi tiếp tục hướng về độc triệu hồ đi đến nhưng mà hắn mặc dù một kiếm giết du thanh thuyền nhưng mà tại chỗ vẫn có không sợ chết bốn cái g ầ y gò thật cao thanh niên vũ giả đứng dậy quân giật phi đừng tưởng rằng ngươi giết du thanh thuyền liền có thể muốn làm gì thì làm chúng ta nhiều như vậy v õ giả ngươi cho rằng liền sẽ mặc cho người càng rỡ trong đó một tên mặt đen thanh niên nhìn xem quân giật phi giọng niệm mai nói x ư n g tên ra quân giật phi lạnh lùng đạo. thiên sương đế quốc thiên sương học viện lạnh thu đoạn siêu tô việt liên thinh hải đã biết vậy thì đi chết đi h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng t u y ề n kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ lạnh lùng kiếm quang bùng lên mà ra phá q u a n t r ạ m nhanh đến mức cực hạn một kiếm so sánh trước đây đại chiến phó tuấn thời điểm lại có một chút huyền diệu biến hóa uy lực cũng càng cường hãn phốc phốc một kiếm này bởi vì khoảng cách gần hơn nữa tốc độ so quân giật phi đại chiến phó tuấn thời điểm nhanh hơn mấy phần là lấy bốn người mặc dù thực lực tuyệt đối không kém nhưng căn bản không kịp phản ứng tại trong trước mắt bốn người đã có ý niệm muốn phản ứng nhưng cơ thể còn chưa tới kịp động quân giật phi một kiếm này tại bốn người trên cổ sẽ qua một kiếm này trong nháy mắt cắt đứt bốn người cổ bốn người con mắt t r ừ n g lớn tại quân giật phi thu kiếm trở vào bao phía sau máu tươi kia mới phú tới lần này tại chỗ thanh niên vũ giả câm như h ế n không người nào dám lại dễ dàng ra tay rồi dù sao quân giật phi biểu hiện ra chiến lược quá kinh khủng mọi người ở đây tự nghĩ mình cũng không có bất kỳ cái gì chắc chắn đối phó liễu quân giật phi ra tay sợ rằng sẽ ngay cả mình mệnh đều bỏ ở nơi này quân giật phi nhắm mắt lại trong lòng đắm chìm tại lúc trước một kiếm k i a biến hóa ở trong quả nhiên thực tiễn ra hiểu biết chính xác lúc trước một kiếm k i a lại để cho hắn đối với phá quang t r ạ n g có càng nhiều càng ngộ lại lần nữa hoàn thiện một chút chốc lát quân giật phi lại lần nữa mở mắt ra ánh mắt hướng bốn phía thanh niên vũ giả trên thân q u é t tới kinh khủng sát khí từ quân giật phi trên thân thể bạo phát đi ra hắn đôi mắt những nơi đi qua những cái k i a bị quét qua thanh niên vũ giả sắc mặt trắng bệnh vội vàng nhường ra một con đường không ít người đã bỏ đi tìm quân g ậ t phi ý niệm báo thù dù sao so sánh mạng của người khác mạng của mình mới là trọng yếu nhất con giật phi đi tới độc triều hồ phía trước hắn không có lập tức đi tới chỉ là muốn trước tiên quan sát một chút bởi vì hắn phát giác ra được bốn phía này ẩn c h ư a không lường được nguy hiểm bốn phía võ giả càng tụ càng nhiều hồ này tâm trên đ ả o cơ duyên mới là toàn bộ vân hoa bí cảnh chân quý nhất cơ duyên mặc dù nguy hiểm nhưng cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn không có võ giả sẽ dễ dàng từ bỏ nhưng mặc dù người càng tụ càng nhiều nhưng mà ngắm nhìn người lại càng nhiều dù sao tại chỗ đều là người thông minh không người nào nguyện ý trở thành chim đầu đàn vì người khác đi t ì n trạng bất quá n g ư một gan vẫn co kiếm h ô ộ t cái hai trăm ba mươi mốt chương hai trăm ba mươi mốt kinh khủng độc triệu hồ hết thể đều rất thuận lợi thanh niên khôi ngô tại một mươi cái hô hấp đã đến hồ ở giữa ngay tại tất cả mọi người cho là hắn có thể thuận lợi đến hồ tâm đạo thời điểm một cái thể hình to lớn độc ngạc nhảy ra mặt nước mở ra huyết bùn đại khẩu h ư đây là ma thu cấp sáu khải vân ngạc quân giật phi kiếp trước đi khắp các nơi kinh nghiệm rất phong phú tự nhiên là một chút liền nhận ra con này độc ngạc lai lịch biết con này độc ngạc cần phải chính là khải vân ngạc cái này khải vân ra cá sấu tháo thì giấy không sợ vậy đau kiếm là lấy bây giờ hắn cảm thấy cái này thanh niên khôi ngô có chút phiền phức na khôi ngô thanh niên không hổ là thành gân cảnh v õ giả phản ứng vẫn là rất nhanh tại nháy mắt trong nháy mắt liền phản ứng lại thân thể cứng rắn cất cao một cái trượng khó khăn lắm tránh thoát cái k i a khải vân ngạc nhất kích h ắ c một tiếng thanh niên khôi ngô rút ra trường đao một đao hướng về k i a khải vân ngạc chém rết xuống nhưng mà hắn một đao này hung hăng chạm tại khải vân ngạc trên thân nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả như đánh bại cách nhưng là đem khải vân ngạc bị trọc giận hung hăng một cái cái đôi hướng về thanh niên khôi ngô trên thân rút tới cái gì thanh niên kh mặc dù là thành gần cảnh võ giả có thể ngắn ngủi trên không trung lơ lửng nhưng là chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng không như chân linh cảnh võ giả như vậy nhạy bén là lấy bây giờ đối mặt khải vân ngạc một cách này hắn chỉ là miễn cưỡng dùng đao chặn lại vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau khải vân ngạc một cách này chỉ ít có mấy vạn cân sức mạnh cương đại lực trùng kích đem na khôi ngô thanh niên đánh bay ra ngoài không thanh niên khôi ngô kêu thảm một tiếng cũng không dừng được nữa g i i thế trực tiếp lọt vào độc triệu trong hồ phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thế lương cứu ta sáu cứu ta sáu tại chỗ thanh niên vũ giả có thể nhìn thấy chịu đến độc triệu trong hồ độc thủy rửa sạch na khôi ngô thanh niên thịt trên người bắt đầu bị ăn mòn tiếp đó bạch quất đều lộ ra cực kỳ kinh khủng rất nhanh một bộ không xương nổi lên bị trong hồ độc ngạt lại lần nữa g ặ m ăn những thứ này khải vân ngạc tựa hồ đối với tươi mới huyết n ụ c không có hứng thú ngược lại tựa như hồ càng ưa thích gặm xương quất không đến thời gian mấy hơi thở na khôi ngô thanh niên huyết quất vô tồn biến mất ở độc triệu trong hồ h ư không ưng vụ mặc dù đang lượn vòng lấy đối cứng mới một màn kia rất lạnh lùng cũng không thèm để ý vẫn đang tìm kiếm lấy những thứ khác cái này nhìn tại chỗ thanh niên đều đ ứ a ra lệnh ý bọn hắn nghĩ đến liền xem như chính mình đổi lại là thanh niên khôi nô cũng đoán chừng không cách nào may mắn thoát khỏi bên hồ thanh niên vũ giả thần sắc tái nhợt hai mặt nhìn nhau rốt cuộc chuyện này như thế nào vì cái gì độc này t r i ề u hồ thủy lợi hại như vậy rơi xuống liền trực tiếp mất mạng có thanh niên vũ giả mồ hôi lạnh đầm địa đạo cái này ta ngược lại thật ra biết một chút bây giờ một cái thanh niên vũ giả gật gật đầu thần sắc nghiêm túc đây chính là độc chiều hồ tên từ đâu tới truyền thuyết tại bí cảnh tạo thành phía trước tại viễn cổ kỷ nguyên cái này vân hoa bí cảnh tông môn mọc lên như rừng, lúc đó. cuối ó đó hóa hai thủ chiến. thủ thân hắn là độc, chỉ cần bị hắn một giọt độc thủy nhiễm, thịt cao cao đại đại giọt liền i đây độc, độc, độc cần Trong toàn một tên một ở dụng xương ê là là về bị sẽ tan, hái c cùng một cao thủ khác cao hơn một bậc đánh chết độc kia tôn nhưng mà độc kia tôn thi thể không người nào dám đụng cho dù là đánh giết hắn cao thủ cũng là như thế cuối cùng độc kia tôn thi thể liền lưu lại trên người của hắn kịch độc hóa thành xương độc đem chung quanh trong lúc vô tình xông vào sinh linh toàn bộ độc chết dài ma một lúc những thứ này chết ở kịch độc ra đời linh thân lên huyết m ụ liền biến thành nơi này đ ồ hồ quân giật phi cũng sắp thanh niên kia lời nói đều nghe ở trong hai mặc dù đối phương nói không nhất định chính là chân tướng nhưng căn cứ hắn phân tích cũng tám chín phần m ư ờ i ở kiếp trước của hắn trung châu vực giống có thể độc chết hết thể sinh linh kịch độc không nói chỗ nào cũng có cũng không ít thiên tạc cung thập đại thiên vương chúng độc ma kịch độc càng thêm lợi hại có thể vô thanh vô t ứ c nhường một người tiêu thất hơn nữa người đứng bên cạnh hắn còn không biết chuyện gì xảy ra vậy cái này độc triệu trong hồ cá cùng độc ngạc chuyện gì xảy ra bọn chúng không sợ những thứ này kịch độc sao lúc trước hỏi thăm người võ giả kia có chút không hiểu hỏi vấn đề này rõ ràng cũng là bốn phía võ giả muốn hỏi là lấy t ừ ngược cái ánh n h mắt đều lại tại độc triệu trong hồ có thể trở thành bọn họ nhạc viên mượn nhờ ở đây thu hoạch đồ ăn cho nên những ma thú này ngay ở chỗ này ăn cừ lạc nghiệp dài ma một lúc ngay tại độc triệu trong hồ tồn tại nhiều ma thú như vậy cái kia thanh niên vũ giả hồi đáp tại chỗ thanh niên vũ giả khi nghe đến người kia sau khi trả lời đều bừng tỉnh đại ngộ Đối độc với nhưng à y triều ồ có mà những i u q người này rõ ràng vận khí cũng không tốt mặc dù có chuẩn bị nhưng mà bốn phía này ma thu không thiếu hơn nữa thỉnh thoảng còn có ngư thú từ trong nước này ra hướng về kia chút võ giả đánh tới những thứ này thực nhân ngư mặc dù chỉ là ma thu cấp bốn đơn thể thực lực không mạnh thế nhưng những thứ này thực nhân ngư nhiều lắm hàng ngàn hàng vạn những cái kia võ giả mặc dù có chuẩn bị nhưng g i ế t không thắng g i ế t kinh khủng hơn là những thứ này thực nhân ngư trên thân đều lây dính b ắ c thủy không thể nhiễm bằng không tuyệt đối sẽ ăn mòn bắp thịt trên người gân cốt liên tiếp mấy đợt võ giả toàn bộ đều tán g thân ở hồ tâm đảo hải cốt không còn trong thời gian ngắn lại không võ giả dám thử dù sao cơ duyên cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng quân giật phi thấy không t r ư ớ n g mắt người tồn tại hướng về hồ tâm đảo đi đến hán trong sân võ giả nhìn thấy còn có người không sợ chết đều có chút kinh ngạc trở thấy rõ là quân giật phi phía sau quân giật phi nghe h h t ư n này t â được bên cạnh võ giả nghị luận cũng không để ý thi triển thân pháp hướng về hồ tâm đảo bay vượt qua những cái kêu ma cá tại phát hiện có người đi tìm cái chết nhao nhao từ trong hồ nhảy ra hướng quân giật phi đánh tới quân giật phi cũng không có cùng những thứ này ma cá làm nhiều dây dưa thi triển huyền ảnh cựu biến thân pháp ở giữa không dung phát lúc tránh đi những thứ này mà cá công kích những cái kia ma cá mặc dù nhiều nhưng quân giật phi chắc là có thể tìm được đứng không né tránh ra những cái kia ma cá đối với hắn căn bản không tạo được uy hiếp tại thời gian mấy hơi thở quân giật phi đã đến hồ vị trí trung tâm thật nhanh sáu hắn đi qua ở bên hồ thanh niên vũ giả nhìn thấy quân giật phi thuận lợi như vậy đều có chút không cam tâm dù sao tại chỗ cùng quân giật phi không có dối d á m võ giả thật đúng là không nhiều yên tâm đi hắn không qua được càng tiếp cận hồ trung tâm nguy hiểm càng lớn còn có cái kia độc n ặ n còn chưa có xuất hiện đâu Có t h a nhưng n i i mà một màn kế tiếp nhường hắn nhữ mày bởi vì quân giật phi phát hiện không chỉ một đầu khải vân ngạc chí ít có mười mấy đầu khải vân ngạc từ tiền phương hướng về chỗ ở của hắn mới tới Đáng chết. quân giật phi hiếp một kiếm Nhưng h k i hướng về trước mắt khải vân ngạc chém i ế t xuống này sống đầu lục quân giật phi một kiếm ám sát ở trong đó một cái khải vân ngạc trên thân nhưng liền xem như như quân giật phi trong tay bảo khí chém giết tại khải vân ngạc trên thân cũng chỉ là tại trên người của nó lưu lại một cái vết máu cũng không chém giết con này khải vân ngạc nhưng liền xem như như thế cái t h ê m một công kích vẫn là để khải vân ngạc cực kỳ bị đau để nó phát điên điên cùng đối với quân giật phi phát động công kích quân giật phi ỉ vào thân pháp tại mười mấy đầu khải vân ngạc công kích đến tạm thời không có nguy hiểm dù sao khải vân ngạc mặc dù coi là nhạy bén nhưng nếu bàn về tốc độ tự nhiên bất lại là quân giật phi đối thủ nhưng liền xem như như thế quân giật phi cũng bị khải vân ngạc chặn đường đi những thứ này khải vân ngạc tựa hồ có một chút trí tuệ biết ngăn chở quân giật phi đường phải đi qua nhường hắn không cách nào thông qua nếu như quân giật phi nhưng là có chút phiền p h ứ c dù sao quân giật phi mặc dù đạt đến mạnh phủ cảnh đình phong nhưng hắn cũng chỉ có thể là ngắn ngủi trên không trung dừng lại không thể dừng lại trên không sớm muộn sẽ rơi xuống đương nhiên bởi vì quân giật phi tu luyện ra sơ cấp chân khí duyên cớ h ắ n trệ không năng lực vẫn là so với cái kia còn chưa tu luyện ra sơ cấp chân khí võ giả tới cường đại quân giật phi đem linh giác phóng thích ra ngoài nhường vương viên trăm mét hết thảy tại hắn trưởng khống ở trong như vậy những thứ này khải vân ngạc công kích mặc dù lăng lệ nhưng ít ra quân giật phi bây giờ không có nguy hiểm quá lớn bất quá thời khắc này quân giật phi cũng tại mật thiết chú ý bên trong hư không l ư ư n g vụ quân giật phi phát hiện con hưng này vụ cũng chính là tục xương độc vụ không có công kích hắn chỉ là bởi vì nó bây giờ tạm thời no rồi chỉ cần quân giật phi không đi treo trong nó con hưng này vụ nên sẽ không công kích hắn đương nhiên mặc dù là như thế quân giật phi cũng là không dám phớt lờ ở thời điểm này chỉ cần con hưng này vụ đối với hắn phát động công kích hắn cũng sẽ rất phiền t h i dù sao tình thế bây giờ đối với quân giật phi bất lợi nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này bằng không ta sẽ nguy hiểm hơn hơn nữa ta phải nhất kích tất sát quân giật phi trong đầu thầm nghĩ những thứ này khải vân ra cá sấu tháo thịt giày quân giật phi mặc dù có thể tổn thương đối phương nhưng mà muốn nhất kích đánh g i ế t đối phương có chút khó khăn đương nhiên đối với quân giật phi tới nói cũng không phải không có khả năng nếu như hắn sử dụng sơ cấp chân khí nhất kích đánh g i ế t khải vân ngạc vẫn là có khả năng nhưng sử dụng sơ cấp chân khí phía sau quân g ậ t phi trệ không thời gian liền sẽ giảm bớt rất nhiều nếu như không thể nhanh chóng đến hồ tâm đạo hắn liền sẽ rơi xuống độc triệu trong hồ khi đó cũng rất không xong nhưng quân giật phi tới một mức độ nào đó cũng là một cái dân cờ bạc ở nơi này tình thế có chút nghiêm nghị thời điểm hắn vẫn hy vọng đánh cược một lần 232 chương 232, a n t o á n giống như thực chất vậy linh giác hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài điên cuồng tìm kiếm cái kia mấy cái khải vân ngạc sơ hở quả nhiên hiện tại quân giật phi tinh thần lực tăng lên rất nhiều tìm kiếm sơ hở năng lực cũng tăng cường tại mấy hơi thở phía sau đã tìm được mấy cái khải vân ngạc sơ hở phá con chạm quân giật phi động trong nháy mắt quân giật phi một kiếm chém giết mà ra một kiếm này nhanh đến, đến rồi cực hạn lại có bao nhiêu loại huyền ảo biến hóa hơn nữa một kiếm này q u â n giật phi thế nhưng là sự xuất sơ cấp c h â n khí uy lực so với lúc trước cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần là lấy một kiếm này mười mấy cái khải vân ngạc tự nhiên là tránh không khỏi một kiếm trực tiếp từ cái kia mấy cái khải vân ngạc mắt bên trên xé nát đi qua nhường cái kia mấy cái khải vân ngạc hét thảm một tiếng tiên huyết phun tung toé mà ra cơ thể bị ánh kiếm màu xanh lam chém thành hai khúc trong nháy mắt mười mấy cái khải vân ngạc mất mạng q u â n giật phi chém giết cái này mấy cái khải vân ngạc phía sau âm thầm thở dài mỗi hơi chuẩn bị tiếp tục hướng về hồ tâm đảo đi thời điểm đột nhiên hư không nguyên bản cái kia đang tại tuần hành nhưng vụ tự hồ bị cái gì chọc giận đồng dạng tại hư không gào thét xuống mục tiêu chính là quân giật phi kinh khủng móng nuốt khóa chặt lại liễu quân giật phi một đôi kia móng nuốt cực độ kinh khủng phản phất có thể sẽ rách hết thể đồng dạng trên không phát ra tiếng rít bé nhọn đáng chết chuyện gì xảy ra quân giật phi biết con đường này vụ hẳn chính là ăn no rồi tại hư không bàn hàng chỉ là đang trợ giúp tiêu hóa mà thôi cũng không phải là chân chính đang sàn thú bình thường sẽ không đi công tích người nhưng là bây giờ làm sao lại đem mục tiêu phong tỏa chính mình tại trong thời gian trước mắt quân giật phi đã trận địa sẵn sàng đón quân địch linh giác giống như mạng nhện vậy hướng về ương vụ khóa c h ặ n hắn cơ hội chỉ có một lần bởi vì tại sử dụng sơ cấp chân khí phía sau quân giật phi trệ không thời gian giảm bớt rất nhiều sẽ ở độc triệu trên hồ ở lại hắn chắc chắn phải chết có linh giác dưới sự giúp đỡ quân giật phi đem ương vụ quỹ tích phi hành phán đoán đi ra hắn không có động hắn đang chờ đợi cao nhất cơ hội thẳng đến ương vụ đang bay đến cách hắn không đến một em mở thời điểm quân giật phi hoàn g tuyển kiếm một kiếm q u á t ra truy hồn vô ảnh kinh khủng một kiếm hoàn toàn sắp nhập vào bên trong hư không vô hình vô ảnh liền ư n g vụ con này lục giai tột cùng mã thú cũng không có dự đoán phát gi p h ả n p h ấ t là chính mình trực tiếp đụng vào quân giật phi một kiếm này đồng dạng phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm chém g i ế t ở hưng vụ cái kia một trào phía trên giắt hưng vụ kêu thảm một tiếng phi thân lên rõ ràng bị thương tổn quân giật phi một kiếm này mặc dù không có giết chết một cái này hưng vụ nhưng là đả thương nặng nó t hư không liên tiếp huyết trâu rơi vai xuống quân giật phi thầm thả lòng khẩu khí thời gian không nhiều lắm hắn bây giờ nhất thiết phải lập tức bay lượn đến trên bờ nếu không thì phiền t h á i quân giật phi giết chết hưng vụ cái này liên tiếp động tác nói rất dài dòng nhưng kỳ thật cũng liền tạ ngắn ngủn mười mấy hô hấp bên trong thời g tại bên bờ những cái kia thanh niên vũ giả còn chưa phản ứng kịp quân giật phi liền hướng hồ tâm đảo bay v ư t qua đáng chết h ắ n thành công hồ tâm đảo bên bờ thanh niên vũ giả nhìn thấy quân giật phi thành công hướng về đối diện hồ tâm đảo lao đi đều rất không cam tâm ngay tại tất cả mọi người đều cho là quân giật phi lần này tuyệt đối có thể thành công đến hồ tâm đảo thời điểm đi chết đi hồ tâm đảo bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lam y thanh niên võ giả một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua bây giờ chính là quân giật phi hướng về hồ tâm đảo đi thời điểm mà đối phương một kiếm này vẫn sức chờ phát động tuyệt đối là toàn lực một kiếm người kia chuẩn bị một kiếm muốn liêu quân giật phi mệnh cái gì quân giật phi tự nhiên cũng không nghĩ đến cái này biến hóa hắn mặc dù có kiếp trước kinh nghiệm phong phú nhưng cũng không thể tính toán không bỏ sót biết tại hồ tâm đảo bên trên sẽ giấu dế một vị đòi mạng hắn võ giả hơn nữa người võ giả này thực lực tuyệt đối cường hãn liền xem như quân giật phi toàn thịnh thời kỳ cùng đối phương một trận chiến chỉ sợ cũng không dám nói có thể thủ thắng húng chi là bây giờ lúc này dám đả thương lão đại ta quân giật phi trên bả vai tiểu hát xù lông con mắt nhìn chăm chú đối phương đâm tới một kiếm này tung người nhảy lên nên đón tiếp lấy một trả hướng về kia người một kiếm đánh、ra. Phan, một tiếng đối phương một kiếm này cùng tiểu h ắ c một chảo trên không trung đụng vào nhau tiểu h ắ c bị đánh bay ra ngoài tiểu h ắ c quân giật phi nhìn thấy tiểu h ắ c hướng về độc triệu hồ rơi xuống muốn rách cả mỹ mắt nhưng lúc này đối mặt với đối phương một kiếm này hắn không có cách nào phân tâm bởi vì đối phương lại lần nữa một kiếm hướng về hắn ám sát mà đến nhưng mà một kiếm này quân giật phi có thời gian chuẩn bị xuyên vân ba kiếm trong n g a y mắt quân giật phi trong tay hoàng tuyển kiếm huy sái ra ba kiếm hướng về kia thanh niên nên đón tiếp lấy bén nhọn ba kiếm tuân tự cùng đối phương ám sát mà đến một kiếm đụng vào nhau từ đối phương trên thân kiếm chuyến đến cường đại lực phản chấn không tốt quân giật phi cảm thấy mình thân thể nhất trọng tại hướng về độc triều hồ rơi đi bây giờ liền xem như hắn lại h ư u thiên lớn bản sự cũng không biện pháp thay đổi cái kết quả này phanh một tiếng quân giật phi cảm giác mình cơ thể đã rơi vào độc triều trong hồ một cỗ tanh hôi chi vị sông và múi không tốt quân giật phi bất ngờ phát ra được những thứ kịch độc kia vô khổng bất nhập điên cuồng chui vào bên trong thân thể của mình ăn mòn thân thể của mình phá hư mình n â n mạch t h ô n thiên vệ địa thần quyết bất diệt thánh ma thể quân giật phi bắt đầu điên cuồng vận chuyển bất diệt thánh ma thể chống cự bốn phía muốn chui vào bên trong thân thể mình kịch độc sau đó lại đem chui vào bên trong thân thể mình độc tố nuốt chừng lấy đi bất diệt thánh ma thể nguyên bản là có chống cự kịch độc năng lực nhưng mà thời khắc này quân giật phi chỉ là đem bất diệt thánh thể tu luyện tới đệ nhị trọng tu luyện tới chỗ cao thâm tự nhiên là có thể đạt đến bách độc bất x â m cảnh giới nhưng thế nhưng chính là bây giờ quân giật phi cảnh giới vẫn là quá thấp đương nhiên dù vậy quân giật phi tu luyện bất diệt thánh ma thể vẫn có ngăn cản kịch độc hiệu quả nhưng cho dù như thế muốn chống cự độc triệu trong hồ kịch độc vẫn là lực như chưa đến. Hơn nữa, t h ô n tin ê vệ địa thần quyết hấp thu kịch độc năng lực quá yếu đúng viên tiêu màu đen hạt giống tựa hồ rất ưa thích hấp thu kịch độc không bằng liền để nó tới hấp thu những thứ này kịch độc quân giật phi tại nguy cấp thời khắc ngược lại là bình tĩnh lại trong đầu linh quang l ó e lên nghĩ tới điều gì ngược lại hiện tại quân giật phi không có biện pháp nào khác chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống là lấy quân giật phi bắt đầu một bên chống cự bốn phía điên cùng hướng về hắn v ọ t tới kịch độc tiếp đó bắt đầu câu thông gốc kia trồi non viên này màuộc kia trồi non viên này màuộc kia trồi non viên này màuộc đương nhiên bây giờ cái này màu đen hạt giống đã không thể để cho màu đen mầm móng bởi vì nó đã phát mầm quân giật phi ý niệm hướng về tiểu trồi non thử thăm dò thử nghiệm đi tỉnh lại nó nhưng lại nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng quân giật phi trong đầu c h ầ m xuống nhưng thời khắc này quân giật phi chỉ có thể là không ngừng màn đếm thử c â u thông mà bốn phía kịch độc nhưng là công phá liêu quân giật phi bất diệt thánh ma thể phòng ngự điên cuồng chui vào bên trong thân thể của hắn thời khắc nguy cấp quân giật phi câu thông tiểu trồi non có phản ứng tiểu trồi non tựa hồ phát giác hoàn cảnh bốn phía hơn nữa kịch độc kia thật là nó yêu thích đồ đại bồ không cần cùng quân giật phi câu thông chính nó thì có phản ứng những cái kia chui vào quân giật phi bên trong thân thể kịch độc còn chưa kịp phá hư quân giật phi bên trong thân thể cơ năng liền bị gốc kia tiểu chồi non cắn nuốt mất rồi thôn tính tuyệt đối là thôn tính màu đen hạt giống kể từ này mầm về sau thôn vệ năng lực so trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần quân giật phi kịch độc trong cơ thể bị thôn vệ phía sau nó còn không cam tâm tiếp tục thôn vệ độc triệu trong hồ kịch độc quân giật phi nguyên bản tại t r u y ể n uy vì sao phía sau liền chuẩn bị rời đi nhưng mà nhìn thấy màu đen hạt giống đang điên cùng thôn vệ những thứ này kịch độc cũng liền nhịn ở tính tình không có lập tức khở hắn ẩn ẩn có loại cảm giác cái này t i ể u chồi non nếu như trưởng thành có thể đối với mình là một sự giúp đỡ lớn tại độc triệu trên hồ quân giật phi bị lam ý d ì thanh niên đánh lén rơi vào độc triệu hồ cũng liền tại ngắn ngủn thời gian m ấ y hơi thở bên trong phát sinh sự tình m ạ n thôi hơn nữa sự biến hóa này quá nhanh ngay tại bên bờ tất cả thanh niên đều cho là quân giật phi sẽ thành công đến bờ bên kia thời điểm lại bị lam ý d ì thanh niên đặt xuống độc triệu hồ cái kia lam ý d ì thanh niên khi nhìn đến quân giật phi rơi vào trong hồ phía sau cười lạnh một tiếng đạo dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ thật vẫn thật ngoài ý liệu đ ư n g trách ta bởi vì có người muốn ngươi chết nói xong làm y thì thanh niên phi thân bắt đi rất nhanh biến mất ở bên bờ làm y thì thanh niên không tiếp tục xem xét kết quả rõ ràng hắn cho rằng quân giật phi tại rơi vào độc triệu trong hồ khả năng không lớn lại sống sót tiếp quân giật phi cứ thế mà chết đi thật sự chính là ngoài ý m u ố n ta còn tưởng rằng hắn chắc chắn có thể đạt đến hồ tâm đ à o đâu mới vừa rồi cái người kia tựa như là đ o ạ c l ệ n h phải không vậy thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị tại chỗ võ giả bao nhiêu đều cùng quân giật phi có hiểu lầm tự nhiên là hy vọng hắn chết đi bất quá nhưng không ai phát hiện độc triệu trong hồ từ đầu đến cuối không có quân giật phi thì cốt nổi lên đương nhiên, cho dù là có người phát hiện chi tiết này cũng chỉ sẽ cho là có phải hay không quân giật phi hải cốt không còn không có ai nghĩ đến quân giật phi dưới loại tình huống này còn có thể sống sót kỳ thực chúng ta thật vẫn phải cảm tạ quân giật phi hắn giúp chúng ta đem các loại độc ngạc cùng cái kia ứng vụ dễ đi này liền giảm bớt chúng ta qua độc triệu hồ khó khăn một cái thanh niên vũ giả hắc hắc cười khan một tiếng nói ngươi nói thật đúng là sáu tại chỗ thanh niên vũ giả đôi mắt sáng lên tiếp lấy đã có người bắt đầu thử qua hồ bởi vì giảm bớt khải vân n g ạ cùng ứng vụ uy hiếp lại thêm có chuẩn bị là lấy lần này quá độ triệu hồ tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều rất nhanh chỉ ít có ba phần tư thanh niên vũ giả vượt qua độc triệu hồ những thứ khác đều tán g thân tại đáy hồ một canh giờ sau quân giật phi từ độc triệu trong hồ phi thân mà ra đứng tại độc triệu hồ bên mở. tương đối lệnh quân giật phi kinh ngạc là mặc dù độc này t r i ề u trong hồ kịch độc rất mãnh liệt nhưng đối với quân giật phi quanh thân quần áo lại không có bất kỳ tính ăn mòn tựa hồ độc này t r i ề u trong hồ kịch độc nhằm vào là huyết đ ụ c đối với những khác đồ vật không có bất kỳ cái gì tổn thương đương nhiên quân giật phi quần áo trên người lây dính độc triệu trong hồ kịch độc bây giờ là không thể mặc đổi xong quần áo phía sau quân giật phi liế hắn đã lớn như vậy còn không có bị thua thiệt lớn như vậy chỉ là đến bây giờ còn không biết lúc trước người đánh l ê n hắn rốt cuộc là người nào bất quá quân giật phi không phải quá để ý bởi vì đối phương chỉ cần biết rằng hắn không chết liền nhất định sẽ lại ra tay đến lúc đó tự nhiên có cơ hội báo thù lần này tiểu t r ô i non cũng không có đem độc triệu trong hồ kịch độc cho hấp thu sạch sẽ dù sao độc triệu trong hồ kịch độc quá đ ồ n g đậm dù sao cũng là vài vạn năm lưu lại mà tiểu t r ô i non hấp thu rõ ràng cũng có hạn chế không thể không hạn chế hấp thu nhưng vẫn là có thể nhìn thấy độc này triệu hồ màu sắc hơi phai nhạt một chút đương nhiên nếu như không nhìn kỹ là không nhìn ra mà lần này tiểu trôi non đang hấp thu nhiều như vậy kịch độc lại rất rõ ràng cao lớn hơn một chút mà màu đen hạt giống hiển nhiên là tại chính mình linh khiếu bên trong mở ra một cái tiểu thế giới là lấy nó mặc dù có biến hóa rất lớn nhưng đối với quân giật phi bản thân không có ảnh hưởng quá lớn 233 chương 233, chiến đoạn lệnh lao đại 6. Ngay lúc hắc của Chính hắc. lệnh phi phát hiện một đạo ảnh hắn. h lượn rơi đoạn Ngay này, quân đằng đến, trên giật đại vai tiểu Tiểu đạo lao vào là xa bay mà một từ tiểu hắc lại là đối quân giật phi không cho là đúng nói lão đại vậy thì có cái gì tiểu hắc chúng ta thiên lang nhất tộc nắm giữ thể chất bách độc bất sâm cho dù bây giờ huyết mạch thoái hóa nhưng mà điểm này kịch độc muốn uy hiếp tiểu hắc ta vẫn là suýt chút nữa ý tứ quân giật phi nhìn vẻ mặt ngạo kiểu tiểu hắc không khỏi gật gật đầu lúc này mới nhớ tới tiểu hắc thế nhưng là ủng hữu thiên lang huyết mạch thiên lang huyết mạch bách độc bất sâm đặc chất chỉ là cơ sở mà thôi lão đại tiểu hắc gửi được trên ngọn núi này tựa hồ có rất nhiều linh dược chúng ta cũng không thể bỏ lỡ a tiểu hắc rất là kích động nói ân hy vọng có thể tìm được ta muốn vải c quân giật phi cũng là rất chờ mong kỳ thực hắn cũng là phát giác nơi này thần dị tiểu hắc này liền nhờ vào ngươi chó của ngươi cái mũi thế nhưng là rất bén nhạy quân giật phi nhìn xem tiểu hắc cười nói không có vấn đề nhưng mà đ ấ u sáu quân giật phi nhìn xem tiểu hắc cái tia tặc hề hề ánh mắt liền biết nó đang suy nghĩ gì cười nối với nó đạo biết ngươi muốn nói cái gì đến lúc đó ba con thịt vịt nướng như thế nào thành rao tiểu hắc bây giờ hoàn toàn hóa thành tiểu ăn hàng ba con thịt vịt nướng liền một chút đưa nó thu mua tiểu hắc mang theo quân g ậ t phi đi tới ngọn núi bên trên phía trên ngọn núi này khắp nơi đều là núi non núi non trùng đ i ệ p hiểm trở vách đá không cẩn thận liền có khả năng tán thân tại vách đá vạn trượng phía dưới là lấy nhất thiết phải cực kỳ cẩn thận a ở đây như thế nào có một cỗ thi thể quân giật phi nhìn thấy một cỗ thi thể nằm dạp trên mặt đất dường như là bị người một kiếm cắt vỡ cổ họng nhưng hắn cũng không phải quá để ý giờ khắp này ở bí cảnh ở trong lẫn nhau chém giết là chuyện rất bình thường rất nhanh quân giật phi cùng tiểu hắc đi tới một chỗ to lớn trên phế tích đây là đang vách núi thẳng đứng một chỗ phế tích kia chiếm diện tích rất rộng lớn nhìn ra c h í ít có năm dặm phương viên mà tiểu hát mang chỗ là một chỗ dược viên quân giật phi trong lòng k h ẽ động đây chính là nơi tốt liền không do dự nữa tiến nhập bên trong vườn thuốc vừa tiến vào dược viên bên trong hắn đã nghe đến rồi một cỗ s ô n g vào mùi ư u hương lập tức có chút tâm thần sảng khoái cảm giác cái này hiển nhiên là thượng cổ tông muôn một chỗ dược viên trong đó số đông cũng là trên vạn năm thậm chí là mấy vạn năm linh dược cái này ở bên ngoài có thể tất cả đều là vô giới chi bảo a quân giật phi vui mừng quá đỗi toàn bộ đem các loại dược liệu nất lấy ném vào nạp giới ở trong đây là tím chú quả đây là la hán nước mắt quân giật phi đại hỷ lần này tự mình tu luyện bất diệt thánh ma thể đệ tam trọng linh dược gặp đủ liền xem như tu luyện kim ngân thần mạch đan dược đều thu thập đủ một cái hơn phân nửa chỉ còn lại một hai gốc linh dược còn chưa thu thập đủ nhưng quân giật phi tin tưởng trong này chân quý nhất một bộ phận đều k h ô đủ còn giữ lại không khó lắm quân giật phi cùng tiểu hát tiếp tục đi tới những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên chỗ này ở vào trên vách đá phế tích hiển nhiên là một chỗ luyện đan dược quân giật phi sở dĩ có ý nghĩ này Cũng lò lượt h đan vườn quân giật phi phát hiện phía trước có một tòa lò lượt đan lập tức tiến lên xem xét đây là đỉnh cấp bảo khí thứ phương lô tứ phương đỉnh không phải chỉ một loại nào đó bảo khí mà là một loại chế tạo loại hình bảo khí hơn nữa tôn này tứ phương lô là cao cấp bảo khí nó có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thiên địa hơn nữa nắm giữ chứa đựng công năng nếu như cái này bảo khí bên trong còn có đan dược đi qua vạn năm nó dược hiệu cũng sẽ không chạy mất quá nhiều chỉ là tôn tứ phương lô bây giờ nhưng là huỳnh thẻ xuống đất quân giật phi tiến lên mở ra tứ phương lô lập tức một cỗ s ô n g vào mũi mùi thuốc chuyển đến tại trong lò đan quân giật phi nhìn thấy bên trong nằm một k h ỏ a đan dược đây là bá nguyên đan quân giật phi thần sắc đậu dùng hơi hơi vui mừng cái này bá nguyên đan là luyện thể thánh dược ở chính giữa châu vực thời điểm người luyện thể tại trúc cơ thời điểm Bá Nguyên quân thấp. u giật phi đem na hắc màu nâu đan dược nâng ở trên lòng bàn tay phát giác ra được viên này màu đen đ a n g ăn dược dược hiệu còn có bảy thành hắn thì thào nói bây giờ ta bất diệt thánh ma thể còn chưa đạt đến đệ nhị trọn thực hạ cái này một khóa đ a n g ăn dược đủ để cho ta bất diệt thánh ma thể đạt đến thực hạ quân g ậ t phi cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác ở nơi này vân hoa trong bí cảnh ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm tu vi hiện tại là mạnh một chút là một chút là lấy quân giật phi lập tức tìm được một chỗ ở vào phế tích bên trong còn không có hoàn toàn sụp đổ mật thất ở bên ngoài bố trí tốt cơm chế nhường ngoại nhân không cách nào phát hiện mật thất này tiếp đó hắn m a bắt đầu tại trong mật thất tu luyện quân giật phi ăn vào bá nguyên đan tiếp đó vận chuyển bất diệt thánh ma thể sức mạnh bắt đầu hấp thu cô năng lượng này không thể không nói bá nguyên đan đích thật là tốt năng lượng mặc dù chỉ là b ả y phẩm đan thuốc nhưng mà dược tính rất mạnh tại thân thể hấp thu cô này dược hiệu phía sau quân g ậ t phi có thể rất rõ ràng phát giác mình thể p h á c đang không ngừng tăng cường thân thể xương cốt tại không diệt thánh ma thể sức mạnh phía dưới phát ra kéo kẹt kẹo quân giật phi thân thể bốn phía chân khí hộ thân tăng vọt mà ra không ngừng có rỗi tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên bắp thịt trên người giống như bánh bao vậy p h ồ n g lên sau nửa canh giờ đây hết thể mới ngừng quân giật phi đứng dậy rất là hài lòng hắn cảm giác mình thể chất sức mạnh lại tăng lên một mảng lớn hơn nữa chiều cao của mình có vẻ như lại cao lớn một chút cả người càng phát kiên cường lên đối với cái này hắn vẫn rất hài lòng quân giật phi đẩy ra cửa m ậ t thất đi ra nhưng là phát hiện ở trước mắt phế tích bên trên đứng một cái kiên cường như tùng thanh niên thanh niên kia có kiếm trên thân tản ra đáng sợ sắc khí đợi hắn xoay đầu lại khi nhìn đến quân giật phi thời điểm đôi mắt nhưng là ngưng lại a ngươi không chết làm ý gì thanh niên nhìn xem quân giật phi thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh ngạc độc triệu trên hồ là ngươi đánh lén ta quân giật phi mặc dù lúc trước cùng đối phương chỉ có một đối mặt nhưng là có thể xác nhận chính là cái này thanh niên đánh lén mình ha ha ha xem ra ngươi còn không đần không sai là bản công tử chuẩn bị một kiếm tiễn đưa ngươi đi cho c á ăn nhưng ngươi mệnh lớn lên làm ý gì thanh niên tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi mặc dù quân giật phi không có chết tại độc triệu trên hồ nhưng mà lam y di thanh niên không phải rất để ý xưng tên ra à bản công tử dưới kiếm không g i ế t vô danh người quân giật phi sát khí khóa chặt lại liễu lam y di thanh niên ha ha ha sáu lam y di thanh niên cười niên đến phóng đắng lên nhìn xem quân giật phi nói rất có ý tứ ngươi là người thứ nhất dám ở bản công tử đoạn hàn trước mặt c ồ n vọng như thế người ngươi chết phải kỳ s ở ngươi là đoạn hàn quân giật phi cũng nghe qua cung giã thuyết qua hung n h â n bảng là lấy giờ khác này ở nghe được lam y di thanh niên nói đến hung niên bảng lông mày ngưng lại biết bản công tử tục danh ngươi có thể an tâm chết đi H, một tiếng đoạn hàn trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống tới tốt lắm quân giật phi cảm nhận được đối phương kinh khủng kiếm ý lông mày ngưng lại cũng đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm huy sái ra ngoài kinh khủng kiếm ý xe rách hư không hướng về đoạn hàn trên thân nghiền sát xuống nộ phong kiếm quyết cảnh giới viên mãn nộ phong kiếm quyết buộc phát ra trong n g á y mắt quân giật phi ám sát ra bảy t bảy bốn mươi chín kiếm trong n g á y mắt bảy bảy bốn mươi chín kiếm hợp thành kiếm võng hướng về trên người của đối phương nghiền sát số dưới h ư đoạn kiếm nghiền sát mà ra mỗi một kiếm ẩn chứa thạch phá thiên kinh sức、mạnh. Vâng! Vâng! đoạn hàn mỗi một kiếm sức mạnh đều ở đây hư không tạo nên từng tia gợn sóng vô tận năng lượng b ộ t phía nhường bốn phía phế tích đều giống như mạng nện vậy n ứ t ra từng đạo khe ránh quân giật phi phát hiện mình nộ phong kiếm quyết vậy mà áp chế không nổi đối phương ngược lại một cố cường đại phản xung lực từ đối phương chỗ hướng về chỗ ở của hắn đánh tới mỗi một lần cường đại xung kích đều từ đối phương chỗ hướng về chỗ ở của hắn xông vào bên trong thân thể của mình nhường thân thể của hắn cảm thấy áp lực lớn lao cái loại cảm giác này thật giống như hơn vạn cân nặng cự thạch không ngừng nện go ở trên người hắn đồng dạng hảo tại quân giật phi bây giờ vừa mới đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi đệ nhị trọng thực hạn là lấy hắn còn có thể nỗ lực tiếp tục kiên trì quân giật phi đem linh giác thả ra ra ngoài giống như thực chất vậy linh giác giống như xúc tu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tả hắn ra tại phương viên trong vòng t r ă m thức hết thảy giống như như gương sáng biểu hiện tại quân giật phi trong thức hải xuyên vân ba kiếm quân giật phi nhìn trước mắt đoạn hàn dưới chân xoay tròn cả người giống như quỷ mị vậy hướng về đoạn hàn nào tới ba kiếm trong thời gian cực ngắn bạo phát đi ra tại hư không liên thành nhất tuyến tiếp đó hướng về đoạn hàn trộ ám sát đi qua ba kiếm này tản ra bạch q u a n g trói mắt p h ả n phất có thể sẽ rách toàn bộ hư không đều chém thành hai khúc đồng dạng hư đoạn hàng tựa hồ rất là coi thường kiếm trong tay cực tốc vung rết mà ra mỗi một kiếm p h ả n phất có thể đem hết thể trước mắt đều tê liệt đồng dạng hát cám ba kiếm đoạn hàng cười lạnh thành tiếng Bẻ gãy nghiền nát một kiếm trực tiếp đem quân giật phi tất cả công kích toàn bộ c h n bụi tiếp đó trực tiếp hướng về quân giật phi chỗ đánh tới h u y ế t ảnh cử biến quân giật phi chân trên mặt đất hung hang đạt một cái cả người nhanh như tia chớp lướt lên tại hư không vạch ra nặng nề huyễn ảnh tránh đi công kích của đối phương quân giật phi bên người đại đ ị a bên trên bị lực lượng của đối phương trực tiếp nổ ra một cái hố to nhưng mà đoạn hàn một kiếm lại lần nữa hướng về quân giật phi ám sát mà đến bóng tối này ở giữa phảng phất ở khắp mọi nơi hắc ám kiếm ý quân giật phi thần sắc nghiêm túc tại thế giới của võ giả có thật nhiều loại có thể phá kiếm ý hắc ám kiếm ý không thể nghi ngờ chính là một loại trong đó nhân kiếm chi thế quân giật phi cả người sắp nhập vào kiếm trong tay ở trong trên người của hắn kiếm ý trong phút chốc bạo phát ra đồng thời quân giật phi đem kiếm ý thi triển đến rồi cực hạn mất hồn vô sinh một kiếm này là quân giật phi thi t r i ể n đến rồi cực hạn một kiếm đoạn hàn kiếm thế hơi chậm lại liền cùng quân giật phi đụng vào nhau năng lượng kinh khủng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra hai người đất đai dưới chân lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng từng khúc dạn n ư ớ c ân quân giật phi rên khẽ một tiếng cảm thấy một khối vạn cân cự thạch hung hăng đụng vào bộ ngực của hắn tiếp đó cả người hắn bị hung hăng đánh bay ra ngoài h á cám liên trạm đoạn hàn cũng lui lại mấy bước nhưng mà phản ứng của hắn càng nhanh chân trên mặt đất hung hăng đạm một cái dưới chân cự thạch bay tán đoạn đại đại điệu nổ tung. tiếp đó cả người hướng về quân giật phi đánh tới một kiếm hướng về hắn ám sát xuống một hóa ba ba hóa chín chín thân ảnh hướng về quân giật phi chỗ chém xuống 234 c h ư ơ n g 234, chém giết đoạn l ệ n h huyễn ảnh k ử biến quân giật phi cũng tại cực kỳ nguy cấp lúc hoảng khai đối phương một k í c h này kiếm của đối phương khó khăn lắm rán vào thân thể của hắn sợt qua người b ạ o hiểm tới cực điểm cái này đoạn hàn lại có hóa mạch cảnh sơ giai tu vi hơn nữa tuyệt đối có nhất tinh chiến lực theo lý thuyết cái này đoạn hàn chí ít có thể phát huy ra hóa mạch cảnh tốt cùng chiến lực tiểu tử xem t h ư ngươi nhưng mà ngươi hôm nay phải chết hàn như hung nhân bảng sáu. Đoạn xem vê õ giả, cường như nhưng bây giờ, cùng quân giật chiến phi chiến mười i sức c hãn như h quân đấu mấy vậy, bây u lại c anh một tiếng đoạn hàn chân trên mặt đất hung hăng đ ạ p một cái cả người giống như hết xanh vậy hướng về quân giật phi đánh tới trong nháy mắt một kiếm ám sát xuống đêm tối chạm đoạn hàn một kiếm xe rách hư không thế không thể đỡ kinh khủng sát khí trong nháy mắt khóa chặt lại liêu quân giật phi toàn thân nhường quân giật phi bây giờ cũng là giợn cả tóc gầy đứng lên cảm giác mình phảng phất vô luận như thế nào tiêu sái cũng là không cách nào tránh đi đối phương một kiếm này bất quá quân giật phi linh d ắ t nhưng là sớm đã thi triển đến rồi cực h ạ n d ầ m d ạ p chẳng chịt răng đầy ở bột phía tìm kiếm đoạn hàn đứng không hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạng i ố n g như phủ quang lựa ảnh mặc dù đoạn hàn kiếm pháp rất lăng lệ nhưng lúc nào cũng ở giữa không dung phát lúc bị quân giật phi tránh đi đây là cái gì thân pháp đoạn hàn đôi mắt tham lam nhìn xem quân giật phi thi triển thân pháp hắn thấy nếu như chính mình nắm giữ dạng này thân pháp chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh đoạn hàn không xấu hổ là thiên tài hắn mặc dù không có tu luyện qua quân giật phi thân pháp nhưng mà cũng có ý vô tình dùng kiếm thức gáp x ú c quân giật phi không gian phốc phốc đoạn hàn một kiếm dán vào quân giật phi b ả vai s à i qua ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu đau quân giật phi n h ư mày xem ra nhất thiết phải thi triển nói khí quyết bằng không khó mà bù đắp trong thời gian này chiến lược bạo khí quyết vê anh quân giật phi khí tức trên thân đang điên cuồng bùng lên thành gân cảnh nhất trọng thiên thành gân cảnh nhị trọng thiên thành gân cảnh tam trọng thiên trong nháy mắt quân giật phi đột phá đến thành gân cảnh đình phong cái này khiến chiến l ư c của hắn tiêu thăng đến, đến gần vô hạn hàn cảnh giới cái gì đoạn hàn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt quân giật phi vậy mà khí tức đang điên cuồng tăng vọt đương nhiên hắn trong nháy mắt liền biết quân giật phi nhất định là thi triển một loại nào đó trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi bí pháp mặc dù như thế nhưng đoạn hàn nhưng cũng là rất khinh thường đối với quân giật phi nói dựa vào bí pháp tăng lên thực lực ngươi cho rằng có thể dài lâu sau bản công tử dạy ngươi vì cái gì mới gọi thực lực a phải không đang rút ngắn cùng đoạn hàn tu vi trên lệnh phía sau quân giật phi bây giờ tương đối chắc chắn linh giác toàn lực thả ra ngoài bốn phía bất kỳ gió thổi cỏ lây đều phản ứng tại liêu quân giật phi ý thức hại ở trong hát á m sát lục kiếm hư không lập tức tối xâm lại kinh khủng kiếm mang phảng phất t ử trong địa ngục thoáng hiện đồng dạng hướng về quân giật phi cho ám sát đi qua một kiếm này nhường quân giật phi cảm thấy mình bốn phía phảng phất chịu đến lực lượng vô hình giam cầm thân thể của mình tựa hồ lâm vào vô hình bùn cái d á n h chính giữa đồng dạng lan d i ệ n hôn vô đạo một kiếm này tản ra yêu dị kiếm quang đoạn hàng cảm giác mình linh hồn tựa hồ nhận lấy súng kích cường đại kiếm thế hướng về trên người hắn ám sát xuống vô kiên bất tồi một kiếm phá thoái hư không、Hoàng. hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi liên tiếp lùi lại vài chục bước đất từng khúc nổ tung bốn phía phế tích bên trên đổ nát thê lương không ngừng đổ sụt bùi đất tung bay cắt đùi lầy trời quân giật phi cảm thấy mình ngũ tạm lục phủ trong nháy mắt đều hứng chịu tới cường đại s u n g kích thật giống như một tòa kinh khủng cự sơn hung hăng đụng vào trên người của hắn đồng dạng hoa quân giật phi cũng n h ị n không được nữa phun ra một ngụm máu tươi sắt lục một kiếm đoạn hàn g không có cho quân giật phi bất luận cái gì cơ hội thở dốc lại lần nữa một kiếm hướng về trên người hắn ám sát mà đến phán phất tới từ địa ngục tử vong một kiếm t r ớ c mặt đến liêu quân giật phi trước mặt tuyến mệnh chân thần thanh bước huyết ả quân giật phi thân thể hơi nhoáng một cái phản phất như khói xanh bình thường biến mất ở đoạn hán trước mặt đây là đoạn hàn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn ra quân giật phi là như thế nào biến mất ở trước mặt mình phá quang trạm bên trong hư không giọng nói lạnh lùng vang lên đoạn hàn toàn thân nổi ra gà lên nhưng mà tại thời khắc này hán căn bản không có biện pháp phát hiện quân giật phi nhà phương bị tự nhiên không thể nào ngăn cản hắc ám toàn phong trạm đoạn hàn giống giận một tiếng kiếm trong tay giống như ẩ quay vẫy chém rết mà ra hướng về bốn phương tám hướng u y sái mà ra tạo thành kiếm vô hình lưới kinh khủng kiếm quang tại hư không lan ra nhàn nhạt cận sóng nhưng mà quân giật phi một kiếm này nhưng là xúc thế một kiếm lại há có thể là đoạn hàn cái này đẩy trời tung lưới một kiếm có khả năng ngăn cản Đụng, một tiếng quân giật phi giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở đoạn hàn sau lưng cùng hắn một kiếm tại hư không đụng vào nhau cương đại lực trung kích nhường đoạn hàn không cầm được lùi lại vài chục bước cương đại kia lực trung kích nhường đoạn hàn cũng không chịu được lùi ra ngoài dưới chân chịu không được cái kia to lớn sức mạnh từng khúc nổ tung huyễn sát kiếm quyết quân giật phi chân trên mặt đất một điểm dựa thế lướt lên như là mũi tên hướng về đoạn hàn vào tới một kiếm này lóe lên quỷ bí kiếm quang tại tu luyện huyễn ma trải qua phía sau quân giật phi h u y ễ n sát kiếm quyết có rõ rệt tăng lên một kiếm này cũng so trước đó cường đại hơn mấy phần đoạn hàn tại nơi trong tích tắc trước mắt ra tuổi thơ hắn hận nhất kế phụ đó là tuổi thơ h ủ mẫu thân hắn đồng thời ngược lại hắn đánh n g ậ p hắn tạo thành hắn tuổi thơ bóng tối hắn hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả một vạn lần cứu nhân kỳ quái ta không phải là tại năm năm trước tiện tay lưới đao c ầ u tặc này sao tại sao lại xuất hiện ở đây đột nhiên đoạn hàn giật mình một cái lập tức thanh tịnh lại nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tải ngắn ngủn thời gian một hơi thở bên trong phát sinh mà thôi Phá q u sáu đoạn hàn、so、nhiều. Nhiều g tay phát hiện quân n giật phi cái sát h kia phá một kiếm đã ở trong thời gian trước mắt ám sát đến rồi trước mặt hắn bởi vì tốc độ quá nhanh thư không lưu lại liên tiếp mơ hồ kiếm ảnh n đoạn hàn tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết nỗ lực một kiếm đón quân giật phi ám sát đi qua nhưng mà hắn một kiếm này như thế nào cùng quân giật phi xúc thế một kiếm tương đương h ắ c một tiếng quân giật phi một kiếm đem đoạn hàn kiếm đẩy ra hoàng t u y ê n kiếm đâm vào đoạn hàn trong thân thể Ngậy. đoạn hàn con mắt kinh ngạc nhìn quân giật phi đâm vào chính mình lồng ngực một kiếm thần sắc có chút khó tin khu khu k h ụ c g sáu đoạn hàn nhìn xem quân giật phi thần sắc cởi khổ có chút không cam lòng nói không nghĩ tới ta đoạn hàn sáu ta đoạn hàn ngang dọc bắc hoang n ự c nhiều năm như vậy sáu vậy mà lại sáu vậy mà lại chết ở trong tay của ngươi sáu nói đoạn hàn trong miệng miệng to máu tươi chạy sôi mà ra nhuộm dần toàn thân ta không cam tâm a sáu đoạn hàn giống lớn một tiếng cơ thể thẳng tắp ngã trên mặt đất khu khu khu sáu quân giật phi cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi thần sắc hể vải đến cực điểm dù sao hắn mặc dù đánh chết đoạn hàn nhưng là mình cũng bỏ ra cái giá cực lớn quân giật phi cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ nóng hương h ự c phảng phất một cố l i ệ t hỏa tại chính mình trong lồng ngực đang thiêu đốt đồng dạng hắn biết mình bây giờ nhất thiết phải lập tức đi tìm một nơi chữa thương hơn nữa hắn đang thi triển bạo khí quyết phía sau sẽ lùi lại một cái đại cảnh giới đến lúc đó đụng phải nữa lịch nhân chính mình liền không xong nhưng mà làm sao tính được số trời quân giật phi là sợ cái gì tới cái gì rõ ràng hắn cùng đoạn hàn ở chỗ này đ ạ i chiến hấp dẫn bốn phía v õ giả hiện tại chiến đấu sau khi kết thúc những thứ này thanh niên vũ giả tự nhiên muốn tới xem một chút tình huống tại mấy hơi thở phía sau ba mươi mấy thanh niên vũ giả từ bốn phương tám hướng đổi u tới vô hình đem quân giật phi vây ở chính giữa là hắn là quân giật phi có thanh niên vũ giả nhận ra liều quân giật phi kinh ngạc ô cái gì là quân giật phi hắn không phải chết tại độc triệu trong hồ sao trên đất đây là đoạn hàn, trời ạ quân giật phi vậy mà giết hung nhân trên bảng đoàn hàn bốn phía thanh niên vũ giả lên tiếng k i n h hô có chút không thể tư vũ nhìn xem quân giật phi đại gia đừng sợ hắn nhìn dáng vẻ của hắn cũng bị thương chúng ta nhiều người như vậy ngươi cảm thấy hắn có thể một người đối phó chúng ta sao có thanh niên vũ giả đắc ý nói người thanh niên này mà nói rõ ràng lấy được tại chỗ thanh niên vũ giả tán đồng từng cái nhìn xem quân giật phi mặt lộ vẻ h ù n g quang quân giật phi mặt không biểu tình tay thật chặt nằm kiếm lãnh đạo nói nếu như các ngươi muốn chết bản công tử có thể thành toán các ngươi ngay lúc này lại tới hai mươi mấy cái võ giả trong đó một tên độc nhãn thanh niên khi nhìn đến quân giật phi thần s á c tức giận đi tới trước mặt hắn nói quân giật phi ngươi để cho ta dễ tìm ngươi thì là người nào quân giật phi nhìn xem cái này hai mươi mấy cái sắc mặt khó coi thanh niên thần s á c hơi trầm xuống vấn đạo các ngươi thì là người nào chúng ta là thiên sương đế quốc linh hải học viện học sinh chúng ta mười mấy đồng học đều đã chết ngươi nói có phải là ngươi g i ế t hay không cái kia độc nhãn thanh niên nhìn xem quân giật phi bị phân đạo a ngươi lại thấy được quân giật phi k i n h t h ư n nói quân giật phi ở nơi này đảo giữa hồ sử kiếm lại có năng lực một thân một mình giết bọn hắn không phải ngươi lại có gì người cái tia độc nhãn thanh niên chỉ vào quân giật phi đạo chính là giết hắn vì chúng ta đồng học báo thủ cái tia hai mươi mấy cái thanh niên học sinh đều căm tức nhìn quân giật phi đằng đằng sát khí ha ha ha có chút ý tứ các ngươi có phải hay không cảm thấy ta bây giờ bị thương chẳng khác nào có thể mặc cho các ngươi ưu hiếp nếu như các ngươi cho rằng như thế vậy thật xin lỗi để các ngươi thất vọng quân giật phi đem hoàng tuyền kiếm cầm thật chặt bớt nói nhảm mọi người cùng nhau xông lên giết hắn vì chúng ta nhân báo thủ cái kia độc nhãn thanh niên nhìn xem bốn phía thanh niên vũ giả giật dây đạo mọi người ở đây chuẩn bị cùng tiến lên vây công quân giật phi thời điểm đột nhiên bên trong hư không chuyển đến một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng cười k i ệ t kiệt k i sáu đây là người tóc bạc ra m g ồ i nhìn tuổi trừng thất tuần l ã o giả toàn thân tản ra khí tức đáng sợ đây là tại chỗ võ giả khi nhìn đến cái này thất tuần l ã o giả thân xác biến đổi bởi vì hắn trên thân tản mát ra khí tức thật là đáng sợ cái k i a như dao ánh mắt rơi vào tại chỗ võ giả trên thân để bọn hắn cảm thấy cực kỳ không t h ả i mái ngươi là người nào một cái thanh niên vũ giả bị lão giả kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt khinh thường thấy nổi nóng nhảy ra ngoài chỉ vào hắn nói ta là người nào không trọng yếu quan trọng là mấy người bọn ngươi muốn chết trở thành khối hồn ấn chất dinh dưỡng lão giả âm thanh lạnh lùng đạo ứ hồn ấn cái này lại là ứ hồn ấn trong đám người quân giật phi trong đầu dâng lên kinh đ à o hải lãng hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm thánh ma đại nhân ứ hồn ấn quân giật phi tự nhiên là gặp qua nhưng đó là ở trung châu vực một cái nào đó tiêu thất nhiều năm ma giáo thích dùng nhất ma khí nhưng mà làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đây là một loại cực kỳ ác độc phát khí bởi vì nó là lấy sinh linh tinh huyết làm thức ăn thời khắc này quân giật phi có chút minh bạch lao giả này ý tứ hơn nữa quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được lao giả này tu vi lao giả này tu vi vậy mà đạt đến chân linh cảnh đương nhiên bởi vì vân hoa bí cảnh quy tắc cái này chân linh cảnh trở lên võ giả là không có khả năng tiến vào vân hoa bí cảnh là lấy lao giả này đem thực lực áp chế đến rồi nửa bước chân linh cảnh cảnh giới dù vậy lao giả này thực lực vẫn khinh thường toàn trường đủ để xem toàn trường võ giả làm kiến hôi、vâng、anh lao giả một trường hướng về trong sân võ giả trên thân đập xuống x u dưới một trường này trở lớn trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm mét phản phất một t o à núi nhỏ hướng về trong sân các vị võ giả trên thân nghiền ép xuống cực độ kinh khủng h ư không tại thời khắc này phản phất đều bị xé rách đồng dạng vâng ba tên thanh niên vũ giả trong nháy mắt bị một trưởng vỗ thành mạnh vụn c ặ t bã liền cơ hội phản kháng cũng không có lao giả tự a hồ cực kỳ hưởng thụ loại này có thể tùy ý thu hoạch sinh mạng người khác cảm giác một trưởng lại một trưởng từ hư không đập xuống xuống song phương thực lực sai biệt quá lớn giữa sân mặc dù có mười mấy tên võ giả nhưng mà cho dù cái này mười mấy tên võ giả liên hợp lại cũng sẽ không là lao giả này đối thủ vâng vâng Từng đạo quân giật phi thần sắc c ô n g trầm biết liền xem như chính mình thời điểm cực thịnh nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ mà thôi Húng chi, bây giờ tình trạng thân thể mình hỏng bét cực độ. Quân giật phi thấy được bên trên một tòa phê tích, bên kia tựa hồ có thể thông hướng giới. hắn chuẩn trạng Quân bên trên bên ngoại đến giờ giật giới, cực được có cơ kia bây bét bị một tòa tựa tìm độ. quân giật phi cũng thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ rời đến cái kia phế tích bên cạnh l i ê n tại quân giật phi chuẩn bị lúc rời đi bên trong hư không láo giả cũng phát hiện được liêu quân giật phi tồn tại bởi vì giữa sân có thể đứng võ giả cơ bản không có muốn đi l ã o giả lạnh lùng n ở nụ cười một trưởng hướng về quân giật phi chỗ che xuống một trưởng này giống như cỡ nhỏ cự sơn hướng về chỗ ở của hắn chụp lại bởi vì quang trưởng kinh khủng cùng không khí phát ra ma sát tản ra đang sợ ánh lửa phản phất đem không khí đều phải bắt đầu cháy r ừ n rực lan quân g ậ t phi đã thần tiên rót vào tất cả sức mạnh một roi đón lao giả kia cự đả thần tiên tại quân giật phi rót vào sức mạnh phía sau cũng là tản ra cường đại huy năng lập tức song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau ẩm ẩm quân giật phi một roi này bổ vào quang trên lòng bàn tay lập tức nhường cái kia quang trưởng tại chỗ tái diệt nhưng mà cường đại kia phản xung lực cũng đâm vào liêu quân giật phi trên thân cường đại s ó n g xung kích đem hắn trực tiếp đánh bay hơn một trăm linh m hung hàng đập xuống mặt đất ngũ t ạ n g l ụ c p h ủ lại lần nữa nhận lấy xung kích khu khu khủ sáu quân giật phi sắc mặt trắng bệnh không nhịn được phun ra một ngụ màu tươi a lão giả phát hiện quân giật phi vậy mà tiếp nhận hắn một trường thần xác hơi kinh ngạt sáu linh khí vẫn là đỉnh giai cấp tột cùng linh khí lão giả đối với quân giật phi thấy hứng thú t hư không hướng về quân giật phi nào tới một trào hướng về trên người hắn trộm tới khoan thai một đạo bóng trắng từ đằng xa bay lượn mà đến cầm lên trên đất quân giật phi hướng bên cạnh tránh đ á n g ra cái này tại thời khắc mấu chốt cứu trợ liêu quân giật phi nhân không là người khác chính là cùng quân giật phi từng có gặp mặt một lần yếu đ ớt là ngươi lão giả rõ ràng cũng nhận biết yếu đ ớt lập tức trầm mặt xuống đối với yếu ớt nói ngươi đây là ý gì hắn là bằng hữu của ta không cho phép ngươi động đến hắn yếu ớt bình tĩnh đạo a năm l tại, tại, tại đảo giữa hồ một chỗ dưới thác nước trong sơn động quân giật phi tại uống bít tầm đan phía sau một canh giờ sau thương thế thời gian dần qua khỏi rồi một chút mở to mắt nhìn xem yếu đ ớt nâng cái má trứng mắt to tò mò nhìn hán vì cái gì như thế nhìn ta trên mặt ta có hoa quân giật phi nhìn xem yếu đất ngươi muốn làm sao cảm ơn ta nếu như không phải ta ngươi đã sống chết yếu đất đắc ý nhìn xem quân giật phi đạo cảm tạ quân giật phi đứng lên đi ra ngoài v y ngươi như thế liền đi yếu đất có chút tức giận nhìn xem quân giật phi đạo khác biệt ngưu cầu khác nhau quân giật phi thần sắc nghiêm túc có ý tứ gì ngươi chính là báo đáp như vậy ta yếu đất nhìn xem quân giật phi hai mắt thật to cơ hồ muốn phun lửa các ngươi bảo hộ ma giáo làm đủ trò xấu Ta q u â người i ậ t vì cái gì không né tránh yếu ớt nhìn xem quân giật phi trên mặt đất phun máu phẹ phẹ giám vẽ quân giật phi dãy rủa từ dưới đất đứng lên lao đi vết máu ở khoe miệng đối với yếu đập ớt lanh đạo nói n g ư ơ i đa cứu ta chịu ngưng một trưởng không có cái gì quân giật phi sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy có một số việc ta cũng không muốn âu âu âu sáu ngươi khi dễ ta sáu yếu đ ấ t rất là hủy khuất đạo ta không trách ngươi chỉ là lo lắng chúng ta về sau có thể sẽ đối với lập còn không bằng không phải trở thành bằng hữu quân giật phi cười khổ nói nói xong quân giật phi chuẩn bị rời đi chờ một chút yếu đ ấ t lại ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt ngươi làm gì quân giật phi nhìn xem yếu đ ấ t lại n h ư mày yếu đ ấ t nghiêm nghị hướng về phía quân giật phi nói ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ chết nói cho ngươi cả đảo giữa hồ nhân đều sẽ chết ta chỉ có thể bảo trụ một mình ngươi Các người đoán không sai ta biết lần này những người kia là muốn phóng xuất ra ở đây một cái đại năng cái này đại năng rất khủng bố một người thì có hủy thiên diệt địa thực lực nhưng mà khác cụ thể ta cũng không biết có thể sâu kín tỉ tỉ biết yếu đ ớt đối với quân giật phi đạo thế lực kia rốt cuộc muốn làm gì quân giật phi thần sắc nghiêm túc suy nghĩ một chút sẽ không lạnh mà hạt rẻ có thể để cho chân linh cảnh vũ giả đô muốn nhờ đại nam giả chẳng lẽ là cực cảnh cơn ư giả g quân giật phi bây giờ cảm giác bác hoang vực mê vụ càng ngày càng n ồ n g đậm mà từ sâu kín trong miệng bảo hộ ma giáo ở nơi này trong đó vai trò tựa hồ còn không phải nhân vật chính mà bảo hộ thực lực của ma giáo quân giật phi cũng là gặp được cái này bảo hộ thực lực của ma giáo tựa hồ xa xa tại lục phẩm thế lực phía trên thậm chí còn vượt qua ngũ phẩm thế lực mà cái thế lực như thế toa tính giả thật sự quá lớn quá nhiều cảm ơn n g ư ơ i nói cho ta biết những thứ này nhưng liền xem như, như thế ta vẫn còn muốn rời đi bởi vì ta còn có bằng hữu tại vân hoa bí cảnh ta không có thể tự mình trốn ở chỗ này làm rùa đen rút đầu quân giật phi bình tĩnh đạo nói xong rời đi sân động yếu ớt ngay vậy không khỏi d ậ m chân đi theo liễu quân giật phi sau lưng rời đi sân động bây giờ tại trên hòn đảo giữa hồ cự sơn trên đ bờ sâu khi trước tên kia mặt nạ nam đứng trước mặt một cái áo đen nữ hải chính là h u nhược tuyệt đẹp trên khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt lần này có thể đem cái tia đại năng giả thả ra đến lúc đó Bác hoang vực hoang thì hai thiên hạng. ta sẽ là quý hai ta dạy thiên hạ. mặt nạ nam âm tử h h a n rất l đem u hồn ấn hướng về vực sâu rơi đập xuống dưới lần này máu kia sương mù tạo thành kết giới phong ấn lại lần nữa bạo phát ra từng đạo huyền ảo p h u quang tại ngăn cản u hồn ấn công kích nguyên bản kết giới này liền ảm đạm rất nhiều bây giờ tại u hồn ấn không ngừng rơi đập phía dưới cuối cùng bắt đầu từng khúc nứt nẻ cuối cùng kết giới oanh một tiếng vỡ vụ ngất trời ma khí b ộ c phát ra ngay sau đó cả tòa cự sơn bắt đầu r u n r u n đứng lên phản phất chấn động không tốt nơi này sơn phong muốn sụp đổ chúng ta đi mau sáu mặt nạ nam tử thời khắc này thần sắc cũng là nghiêm túc hướng về phía bên người u nhựn đạo quân giật phi đứng tại ngọn núi bên trên nhìn về chân trời kinh khủng kia ma khí thần sắc nghiêm túc thầm nghĩ cái này sáu đây là sáu kinh khủng h ắ c khí vẫn tại hướng bốn phía lan tràn vô biên vô hạn toàn bộ vân hoa bí cảnh sinh linh đều ở đây kinh khủng ma khí phía dưới run g d ậ y ha ha ha bản tọa cuối cùng đi ra một đạo cực lớn che khuất bầu trời ma ảnh xuất hiện ở bên trong hư không thánh điện các ngươi những thứ này tiểu nhân hẹn hạ bản tọa sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu sáu gặp qua thánh ma đại nhân mấy chục cái khí tức trên người cực kỳ cường hãn v õ giả quỳ một gối xuống tại nơi to lớn ma ảnh trước mặt từng cái cúi đầu t h ầ n s ắ c rất là dáng vóc tiểu thụy thánh ma đại nhân đệ tử chính là sáu nói chuyện chính là mang mặt nạ kia nam tử h ạ n t ự i hồ cảm thấy bây giờ mang theo mặt nạ có chút không lễ phép liền tự động đem mặt nạ hài xuống lộ ra diện mạo vốn có đây là người nhìn rất bình thường mặt của một mắt tuyệt đối sẽ không cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sát nhân chỉ là giờ phút này nam tử lại cũng không còn lúc trước tấm kia điên cuồng dáng vẻ ngược lại là s ụ p mi t h u ậ n mắt một mặt cung thuận bộ dáng h ừ các ngươi cái này ngàn năm qua cách mỗi trăm năm ngay tại huyết n g ụ c vượt sâu bỏ ra tán hồn thảo cho là bản tọa không biết các ngươi muốn làm gì sao ma ảnh k i a thanh â m rất là coi thường lần này nam tử kia lập tức gấp bởi vì hắn phát giác thánh ma đại nhân tựa hồ tức giận bốn phía không khí uy áp càng ngày càng mạnh hắn căn bản là không có cách lên bất kỳ kháng cự nào tâm tư bởi vì hắn biết mình và đối phương t r a n lệch quá xa thánh ma đại nhân ngài chỉ cần trợ giúp ta dạy thống nhất bắc hoa ngực ta giáo sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài khôi phục tột cùng thực lực ngài mặc dù rất mạnh nắm giữ thần uy cái thế nhưng mà ngài cũng cần có người giúp ngài chân chạy a nam tử kia đối với thánh ma đại nhân cẩn thận đạo rất tốt sáu ma ảnh tựa hồ cũng nghe tiến vào đối phương khuyên cáo âm thanh h ò a hoán rất nhiều mặt kia cố nam phát giác ma ảnh ngữ khí trong lòng đại hỷ biết đối phương bị chính mình nói động vội vàng hướng ma ảnh nói thánh ma đại nhân cái này vân hoa trong bí cảnh có thật nhiều sinh linh ngoại trừ ta giáo giáo đồ những võ giả khác ngài đều có thể hấp thu trên người bọn họ khí huyết có thể giúp ngài trước tiên khôi phục một chút sức mạnh về sau ngài ra ngoài cái này bác hoang vực vô tận v õ giả chẳng lẽ không phải mặc cho ngài muốn gì cứ l ấ y 236 chương 236, t h ế giới tinh thần quân giật phi phát hiện ma ảnh k i a biến mất thần sắc mê hoặc có thể tưởng tượng toàn bộ hồ tâm đảo lên v õ giả cần phải đều bị giết chết trở thành h u hồn ấn năng lượng h u hồn ấn nguồn năng lượng chính là đến từ v õ giả tinh huyết cái này quân giật phi rất rõ ràng có thể tưởng tượng trên tòa đảo này có thể còn sống sóc người trừ mình ra những thứ khác cũng không nhiều nơi đây không nên ở lâu quân giật phi hít một hơi thật sâu v y ngươi thật sự không để ý tới ta yếu đ ấ t xuất quỷ n h ậ p thần một dạng xuất hiện ở liêu quân giật phi sau lưng nhìn xem hắn n g ư ơ i lao đi theo ta đi chẳng lẽ ngươi xem lên ta quân giật phi t r e o chọc tựa như nhìn xem yếu đ ấ t đi chỉ ngươi bản tiểu thư liền xem như vừa ý áo miêu a cầu cũng sẽ không coi trọng ngươi yếu đ ấ t hừ một tiếng nhìn xem quân giật phi quân giật phi trên bả vai tiểu h ắ c lập tức sủ lông một dạng đứng lên có chút k i n h thường chừng yếu ớt một mắt tựa hồ muốn nói ta liền là cậu đừng khi dễ cậu ngươi xem một chút các ngươi bảo hộ ma giáo làm sự tình cả tòa hồ tâm đảo lên võ giả tội gì như thế lạm sát kẻ vô tội là sẽ gặp trời phạt mặc dù bản công tử luôn luôn khoái ý ân cửu nhưng chỉ g i ế t đáng g i ế t người quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi k i ế p t r ư ớ c mặc dù được người xưng là quá tà ma tôn nhưng đó là hắn địch nhân đối với hắn tung tin đồ n nhảm kỳ thực hắn một đời giết người mặc dù nhiên bất biết p h n g k ỷ nhưng mỗi người đều có đường đến chỗ chết tùy ý như vậy tàn sát sinh linh tuyệt đối vượt ra khỏi hắn giới hạn thấp nhất yếu ớt túi đầu nói rõ ràng đang nghĩ đến mình tỉ tỉ sâu kín sức mạnh cũng không phải quá đủ vậy ngươi dám nói cùng các ngươi bảo hộ ma giáo không hề có một chút quan hệ quân giật phi nhìn chăm chú yếu đ ớt ngươi hung á c như thế ba ba làm gì ngươi luôn cảm thấy chúng ta bảo hộ ma giáo rất xấu nhưng ta đến bây giờ không có bất kỳ ai giết qua yếu đ ớt rất hủy khuất nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhưng là nheo lại đôi mắt nhàn nhạt lường yếu đ ớt một mắt nói ngươi bây giờ không giết không có nghĩa là tương lai ngươi không giết đây là ngươi tồn tại bảo hộ ma giáo đường phải đi qua ừ võ ngân phụ nghĩa bản tiểu thư mới vừa vận cứu được ngươi. ngươi ngay tại cửa trách chính mình nhân nhân không phải đây chính là ngươi đạo làm người sao nhân ra không phải nói tích thủy tri ân làm dung tuyển tương báo sao ngươi bây giờ lại là làm thế nào yếu ớt căm tức nhìn quân giật phi quân giật phi sáu yếu ớt tựa hồ rất là tức giận lại tiếp lấy đối với quân giật phi nói ngươi luôn sợ ta tương lai giết người nhưng mà ngươi bây giờ giết đến người cần phải nhiều hơn ta à ngươi có tư cách gì chỉ trích ta quân giật phi sáu yếu ớt nhìn xem ngây người như p h o n g quân giật phi cao mũi một cái đạo không chơi với ngươi nữa ngươi người này quá xấu rồi lời rơi yếu ớt quay người bay lượn mà đi quân giật phi nhìn ra sâu kín trong lòng tuyệt đối rất khó chịu nhưng hắn biết tương lai mình cùng bảo hộ ma giáo có rất lớn khả năng sẽ có xung đột vì để tránh cho nàng tương lai kẹp ở giữa bây giờ còn là cắt đứt liên lạc không phải trở thành bằng hữu như vậy tương lai mình cũng sẽ ít một chút cố kỵ quân giật phi mới vừa rời đi hồ tâm đ ả o đâm đầu đi tới mười mấy thanh niên vũ giả quân giật phi ở trên đảo xảy ra chuyện gì vì cái gì động tĩnh lớn như vậy một cái mùi hưng thanh niên nhìn xem quân giật phi chất vấn đạo chính là quân g ậ t phi vì cái gì những người khác đều chưa có trở về liền còn lại một mình ngươi lại có võ giả đứng dậy chỉ vào quân g ậ t phi chất vấn đạo. không cần phải nói những người kia đều bị quân giật phi giết ngay lúc này lang b á c cùng sóng lớn hai người cùng nhau từ bên cạnh đi ra rõ ràng sớm đã chờ đợi đã lâu các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết người chứng cứ ở đâu quân giật phi h í p mắt lại không phải ngươi giết chẳng lẽ là ta giết tất cả mọi người thấy được ngươi là duy nhất từ hồ tâm đảo đi ra ngoài không phải ngươi là ai lang b á c nhìn xem quân giật phi giọng niệm mai đạo bản công tử từ hồ tâm đảo đi ra người chính là ta giết thật là buồn cười lý do thoái thác các ngươi như thế đổi trắng tay đen bàn lộng thị phi lương tâm không đau sao quân giật phi lên tiếng cười to hh lần này g chính ngươi đều thừa nhận a những thứ này đi tới hồ tâm đạo người đều bị ngươi giết giết người đọc bảo một người cấp đoạt cả tòa hồ tâm đạo bảo tàng chào ngươi lớn cầu vị ngươi ác độc như vậy không sợ thiên lôi đánh xuống sao sóng lớn nhìn xem quân giật phi dễ ước cận đạo giết người là một cái bị âm thầm hấp thụ thả ra ma đầu ma đầu kia thực lực cường đại vô song sáu hắn giết chết tại hồ tâm đảo lên tất cả thanh niên vũ gia sáu quân giật phi thanh âm lãnh đ ạ m đạo sóng lớn nhưng là nhìn xem quân giật phi thần s ắ c rất là coi thường nói quân giật phi ngươi nói lời này cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng sao quân giật phi nhưng là lạnh nhạt nói bạn công tử cũng không có trông cậy vào các ngươi có thể tin tưởng chỉ là trả lời các ngươi vấn đề mà thôi đến nỗi các ngươi muốn tin hay không sóng lớn bây giờ đứng dậy thần s ắ c khinh thường đến cực điểm hắn đối với bốn phía thanh niên vũ giả rượt dây nói đại gia cũng nhìn thấy hắn chỉ là đang gạt chúng ta sáu sóng lớn tại nói lời này thời điểm b ỗ n nhiên hắn phát hiện bốn phía bầu không khí có chút không đúng hắn phát hiện trước mặt tất cả thanh niên đôi mắt bây giờ đang nhìn hư không phảng phất trước mắt hư không đang phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng sóng lớn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ xoay người nhìn lại phát hiện hư không xuất hiện một cái che khuất bầu trời bóng đen đó là một cái to lớn m à t đen chỉ có thể là miễn cưỡng thấy rõ một đạo hình dáng hai cái con mắt máu màu đỏ mỗi người đều cảm thấy hô hấp của mình tại thời khắc này đều trở nên rồn rập phảng phất có một khối thiên quân cự thạch đặt ở trên người mình đồng dạng kiệt kiệt, kiệt thật nhiều tươi mới huyết thực các ngươi bây giờ chính là bản tôn đồ an sáu ma ảnh kia lạnh lùng đạo đi mau m a đ ầ a sáu tất cả thanh niên vũ giả cơ hồ sợ thẹ ra quần bọn hắn mặc dù cũng là các đại thế lực người nổi bật bằng không cũng không khả năng xuất hiện ở đây nhưng mà bây giờ đối mặt cái này đáng sợ ma ảnh mỗi người thậm chí ngay cả đánh một trận d ũ n g khí cũng không có tất cả thanh niên vũ giả chạy từ tán ma ảnh kia mở ra huyết bùn đại khẩu vô hình khói đen che phủ phía dưới võ giả lập tức na hát s ư ơ n g mù đem ba cái võ giả kéo vào này ma ảnh huyết bùn đại khẩu ở trong khói đen vẫn còn tiếp tục lan tràn rất nhanh lại lần nữa hướng về những t h ứ khắc võ giả lan tràn đi qua những cái kia võ giả bị hù lạnh cả tim gan nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhanh. Khói đen tốc độ càng nhanh. bất quá vẫn có số ít tương đối cơ t r í v õ giả trực tiếp trốn vào bên trên rừng rậm ở trong xem như trốn khỏi một kiếp bóng đen không có đi truy chỉ là trong mắt màu đỏ n g ò m nhìn phía dưới một cái rất đặc biệt thanh niên thanh niên kia không n ú c ních đứng ngạo nghễ như tùng dáng vẻ nhai nhàng bình thản như mây gió n g ư ờ i không sợ chết ma ảnh nhìn xem quân giật phi sợ quân g i ậ tay phi h k vậy ngươi vì cái gì không chạy chẳng lẽ không sợ b ả n tọa giết ngươi ma ảnh nhìn xem quân giật phi bởi vì ngươi giết không được bản công tử quân giật phi nhìn xem ma ảnh tự tiếu phi tiếu đạo cái gì ma ảnh bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười phản vất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng vậy bản tọa hay dùng sự thật nói cho ngươi ngươi ý nghĩ đến cỡ nào được cười ma ảnh bật cười một tiếng một trường hướng về quân giật phi chỗ vỗ xuống đi một trường này vỗ xuống hư không trong nháy mắt tối sầm lại những nơi đi qua hư không nổ tung từng tấc từng tấc hư không kẽ h hở tựa hồ chịu đến cổ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới đại địa đung đưa kịch liệt lên đại địa từng khúc xe rách hư quân giật phi hít mắt lại chân trên mặt đất đạp một cái cả người giống như lò so vậy phi thân lướt lên hướng về kia cự trưởng nên đón tiếp lấy nhưng mà khiến người ngoài ý sự t ì n h xảy ra bàn tay khổng lồ kia chụp về phía quân giật phi nhưng là ở cách quân giật phi còn có một mét xa thời điểm liền đình trệ bất động vì cái gì bản tọa khống chế không nổi lực lượng của mình vì cái gì ma ảnh bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ quân giật phi trực tiếp hướng về ma ảnh đánh tới ma ảnh nhìn xem quân giật phi hướng về chính mình đánh tới trong mắt màu đỏ ngầm bắn r a kinh khủng hủy diệt chi quang hướng về quân giật phi vào tới cái kia hủy diệt chi quang tại đến liêu quân giật phi trước mặt lại quỷ dị biến mất quân giật phi mặt không đổi sắc thân hình thế không thể đỡ xông vào ma ảnh linh k i ê u ở trong hơi th quân giật phi tựa hồ đi tới tựa hồ cung điện, cung điện một, một cái có thể dùng tinh thần lực của mình huyễn hóa trở thành một tòa cung điện có thể tưởng tượng chủ nhân này thực lực đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi tiểu tử ngươi vậy mà có thể tới đến nơi đây không thể không nói bạn tọa xem thường ngươi nhưng ngươi ngàn không nên b ạ n không nên tiến vào bạn tọa thế giới tinh thần ngươi sau khi đi vào tựu ra không đi thanh niên kia nhìn xem quân giật phi giống như cười mà không phải cười quân giật phi nhưng là vân đạm phong khinh từng bước từng bước hướng về kia thanh niên đi đến thiên trói trí võng thanh niên kia hướng về phía quân giật phi giống giận một tiếng màu máu đỏ lưỡi lớn từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi chỗ bao trùm đi qua đem hắn bao trùm phản phất muốn đem hắn cầm cố lại nhưng mà quân giật phi như là phong khinh vân đạm phản phất cái này bao trùm trên người mình lưỡi vô hình căn bản là đối với hắ quân giật phi nhẹ nhàng lắp một cái trên thân tác dụng sức mạnh liền biến mất hắn t h ả n như nói còn có cái gì mánh khóe liền khiến cho ra đi một cỗ nhường thanh niên kia cảm thấy khí tức đáng sợ từ quân giật phi trên thân tảng ra thanh niên mở to hai mắt nhìn tựa hồ phát giác cái gì đạo ngươi sáu ngươi là sáu t h ầ n hồn xuất hiếu lập tức quân giật phi đỉnh đầu xuất hiện một tôn đỉnh t i ê n lập địa thần hồn cái này khiến thanh niên kia cảm thấy sợ hãi quả nhiên là ngươi vì cái gì ngươi lại xuất hiện thật vất vả ta có thể trọng sinh có thể độc lập ra ngoài ngươi vì sao muốn xuất hiện thanh niên kia nhìn xem quân giật phi cùng o ạ n độc lập ra ngoài người ta nguyên bản là một thể độc lập ra ngoài sẽ không hoàn chỉnh trở về a quân giật phi hướng về kia thanh niên bay n h o tới tái hồn chi kiếm kinh khủng cự kiếm từ trong không gian xuất hiện đi ra mang theo hủy thiên diện địa khí t ứ c hướng về quân giật phi chỗ chém rết xuống cương đại uy năng phản phất có thể sẽ nát hết thảy mất hồn chi quyền bốn phía năng lượng màu đen đ i ê n cùng hướng về quân giật phi r u n g manh lao tới quân giật phi hừ lạnh một tiếng một quyền hướng về kia chi cự kiếm hung hăng đánh rết xuống vê anh một tiếng quân giật phi một quyền trực tiếp đem cự kiếm kia đánh nát cương đại quyền ấn thế không thể đỡ hướng về kia thanh niên chỗ đánh xu p hai n một t ế n g m ộ trăm quyền này, t ự c tiếp i đánh vào l ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy thiên s u n g phách quý vị vì cái gì vì cái gì ngươi có thể sử dụng lực lượng của ta thanh niên v ẫ n nộ không cam lòng g ầ m thét quân giật phi khinh thường nói vì cái gì bởi vì này cũng là của ta sức mạnh ngươi chỉ là bảy phách một t r ồ n g còn nghĩ độc lập ra ngoài ngoan ngoan quý vị à. quân giật phi hé miệng lập tức thanh niên kia liền ngăn không được hướng về chỗ ở của hắn bay tới bị thu hút hắn trong miệng đương nhiên hắn tự nhiên có phải hay không thôn vệ đối phương chỉ là dung hợp lại với nhau quả nhiên theo bảy phách một trong thiên sung quý vị quân giật phi cảm giác mình linh hồn trở nên hoàn chỉnh hơn nữa liên quan tới thiên sung phách ký ức cũng tràn vào trong đầu cũng biết cái này vân hoa bí cảnh là thánh điện chấn áp hắn một trong số đó cánh tay chỗ lập tức quân giật phi phi thân mà ra thiên sung quý vị phía sau ma ảnh tự nhiên cũng đã biến mất hắn lập tức hướng về đảo giữa hồ lao đi tại nơi cự sơn trên vực sâu quân giật phi tay vung lên đánh ra một đạo huyền ảo pháp quyết ngay sau đó một vệ kim quang từ vực sâu chỗ bay lên chui vào thân thể của hắn ở trong a quân giật phi cảm thấy tay cánh tay tựa hồ muốn cùng đã biết cố thân thể dung hợp được nhưng hắn lập tức chế trụ bởi vì hắn biết bây giờ thân thể này quá yếu ngay cả mình kiếp trước thân thể một phần vạn cường độ cũng chưa tới cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ làm mình bây giờ thân thể này hôi phi yên diệt mà thôi là lấy quân giật phi vội vàng cùng cánh tay kia lưu lại ý niệm c â u thông chấn an phía sau mới đưa nó phong ấn tại mình cánh tay bên trong biến thành một đạo cánh tay hình dáng g ân ký đương nhiên cái này cũng chỉ phi là quân giật phi chính mình kiếp trước thân thể lại thêm hắn dung hợp liều thiên h ư phách lúc này mới thuận lợi như vậy bằng không bằng lực lượng bây giờ của hắn. muốn phong ấn đây quả thực là người xin、si、ó i ngộng cánh tay kia bởi vì đụng phải chủ nhân của mình lúc này mới ngoan ngoan ngoan ngoan theo không có não ngoan ngoan bị phong ấn quân giật phi cảm thấy lực lượng kinh khủng ở nơi này trên cánh tay c h ạ y xuôi đương nhiên hắn biết chính mình còn không thể điều động c ỗ lực lượng này hơn nữa đây là thuộc về kiếp trước sức mạnh hắn nhất thiết phải phong ấn hắn nhất thiết phải tìm được hoàn chỉnh thân thể dung hợp lại cùng nhau mới có thể chân chính bắt đầu dung hợp kiếp trước sức mạnh kiếp trước quân giật phi sức mạnh cũng không tiêu tan chỉ là bị phong ấn ở mười khối thân thể tàn phế ở trong chỉ cần mình đem mười khối thân thể tàn phế toàn bộ tìm được mới có thể khôi phục kiếp trước tột cùng sức mạnh khi đó báo thủ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn không được nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây ở đây phong ấn mới lỏng thánh điện khíu rác rất n g ạ y đoán chừng lập tức liền đã biết quân giật phi tựa hồ nghĩ tới điều gì biến sắc không dám thất lễ lập tức phi thân mà đi quả nhiên tại quân giật phi mới vừa rời đi không đến mười cái hô hấp đảo giữa hồ trên ngọn núi bầu trời một đạo không gian bị x é nước một cái người mặc kim giáp cầm trong tay trường thương bên trong niên vũ giả đi ra tại hắn nhìn thấy huyết sắc vực sâu phong ấn bị người sau khi mở ra lập tức biến、sắc. không tốt quá tà ma tôn phong ấn được mở ra đáng chết sáu trong lúc này niên vũ giả t h ở hồn hẹn tại vân hoa bí cảnh tìm tòi một vòng nhưng là không có tìm được bất kỳ manh mối cuối cùng lại lần nữa về tới đảo giữa hồ màu máu vực sâu tìm kiếm dấu vết để lại bằng không quá tà ma tôn bị người thả đi hắn cũng là chạy không thoát trách nhiệm này lần này tại nơi bên trong niên vũ giả cẩn thận lùng tìm phía sau quả nhiên tìm được dấu vết để lại đây là ưu hồn ấn khí tức chẳng lẽ là bọn hắn tòa thánh điện kia võ giả tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ thân sắc biến đổi một lần nữa sẽ mở v quân giật phi bây giờ đã rời đi đảo giữa hồ tự nhiên bất biết sau lưng phát sinh đây hết thảy quân giật phi từ đảo giữa hồ sau khi ra ngoài phía trước tiếng xé gió lên từng đạo võ giả thân ảnh xuất hiện những người này từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi vây quanh phản phất trước đó diễn luyện tốt đồng dạng quân giật phi người cái này sát nhân cuồng còn không thúc thủ chịu c h ó i hồng đào hòa lãng bác từ trong đám người đứng dậy t h ầ n s ắ c đắc ý nhìn xem hắn quân giật phi nhìn thấy bây giờ cái trận thế này cũng là không khỏi nhữ mày người rất đủ đi như thế nào đến tìm bản công tử báo thủ quân g ậ t phi vân đạm phòng thanh đạo quân giật phi n g ư ơ i giết ta do tây viện mấy tộc nhân thù này có phải hay không nên tính toán một cái cầm búa lớn trong tay thanh niên đứng dậy nhìn xem quân giật phi thần sắc lạnh lùng ngươi là người nào gió tây viện giải vũ k i ự u cái kia cầm búa thanh niên lạnh lùng đối với quân giật phi đạo các ngươi cũng là tới tìm ta báo thủ quân giật phi nhàn n h ạ t hỏi không sai quân giật phi ngươi phát rộ sát hại chúng ta các đại thế lực hơn mười người tự nhiên cần ngươi lấy mệnh chống đỡ sáu một cái thanh niên hướng về phía quân giật phi kêu gào đạo nói lại lần nữa Bản công tử không có người giết các người, nếu có các giết tử không khách quân giật phi đạo ha ha ha n g ư ơ i nói ngươi không giết người mặc dù có thể chứng minh thất tinh học viện học sinh lục dương bay chỉ vào quân giật phi cả giận nói ta có thể theo một thanh n m rơi xuống hai bóng người từ đằng xa cực nhanh mà đến chính là cung giã cùng cô hải trần lãng bắt cùng sóng lớn hai người khi nhìn đến cô hải trần cùng cung giã n h ú n mày chật bình tĩnh lại trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị t h â m trường cung g ã hải trần là các ngươi quân g ậ t phi tiến vào vân hoa bí cảnh lâu như vậy cũng không có nhìn thấy hai người c người người. quân giật lo l ắ n phi đi tới cung giã trước mặt đối với hắn thần sắc nghiêm túc vấn đạo mặc dù quân giật phi cho tới nay đều ở đây hoài nghi có phải hay không bay trên trời người biết làm nhưng là chỉ là ngờ tới dù sao không có bất kỳ chứng cứ bây giờ cung giã mà nói nhường quân giật phi khẳng định chính mình suy đoán tiến vào bí cảnh phía sau ta liền trùng hợp đụng phải lá cô hai người chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên ba ngày trước chúng ta tiến nhập một m ả n h rừng đang chuẩn bị tìm kiếm thịt rừng thời điểm nghe được có tiếng đánh nhau chúng ta liền chạy tới nhưng bởi vì cẩn thận chúng ta chỉ là len len giấu ở một bên điều tra tình huống nhưng là phát hiện hồng đào hòa lan g b ắ t hai người, mang người giết chết gió tây viện mấy cái học sinh tiếp đó trong bóng tối dùng gió tây viện học sinh danh nghĩa lưu lại chữ bằng máu đổ tội tại liêu quân giật phi trên thân cung g ã cả giật nói cái gì giải vũ cựu hơi kinh ngạc nhìn xem cung dạ vân đạo thật sự đương nhiên đây đều là chúng ta chính mắt thấy tự nhiên bất sẽ có giả cung dạ đạo các hạ bọn hắn nói thế nhưng là thật sự giải vũ cựu lại đem lạnh lùng ánh mắt rơi vào lang bát trên thân a a a chê cười nếu quả như thật là như thế vì cái gì ngươi không đem chữ bằng máu biến mất còn mặc cho nó tới đổ tội quân giật phi ngươi đem tại tràng người đều là kẻ ngu sao lãng bác khinh thường cười nói lãng bác mà nói cũng là đưa tới giải vũ cựu chú ý của điểm này cũng đích xác là làm người khó hiểu nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng nhìn xem cung giã v ấ n đạo cái này các hạ lại là như thế nào g i ả n giải cung giã bật cười một tiếng đối với lãng b á c nói chúng ta vì cái gì không có làm như vậy ngươi không biết sao lúc đó bởi vì khẩn trương ta không c ẩ n thận lộ ra vết tích lập tức bị các ngươi phát hiện các ngươi nhiều người như vậy bắt đầu đổi u giết chúng ta cái này cũng là vì cái gì chúng ta t r ậ t vật như vậy duyên c ớ hh ắ c ắ c ngươi cảm thấy mình lời này có người sẽ tin sao ba các ngươi cá mẹ một lứa n g ư ơ i một nhà là người mình làm chứng chuyện này cũng chỉ có các ngươi làm được sáu sóng lớn k i n h thường nói quách tiểu n n thư ngươi và quân giật phi cũng là quen biết cũ tin tưởng ngươi căn cứ chính xác lời cũng cần đánh rất lớn giảm đi sáu sóng lớn cười lạnh nói bản tiểu thư có thể phát võ đạo chi thể quân giật phi sẽ không làm loại này chuyện mất trí quách vũ giao nhìn xem hồng đào hòa lãng bắt nói Ta cũng có thể phát võ đạo chi thể,、lúc、trước bản công tử thật. ta? Trần theo. cũng có chi lúc công câu câu là thật. Lãng Bắc cũng cười có Còn có Cô cũng bản nói Lãng nhìn xem sóng lớn cười lạnh nói, ngươi nói Hải dám võ đạo đâu? lời, là xem ừ sự thật chính là sự thật bản công tử không cần phát cái gì võ đạo chi thể quân giật phi có phải là hung thủ hay không tin tưởng mọi người ở đây trong lòng tự sẽ làm ra phán đoán sóng lớn hử lạnh một tiếng nói bất quá tại chỗ võ giả cũng không tất cả đều là thẳng thắn nhân bọn hắn hai mặt nhìn nhau phía sau chỉ ít có một nửa người lui ra ngoài tạm thời quan sát nhưng mà còn có một nửa người tiếp tục vây quanh liếu quân g ậ t phi quân giật phi có phải là n g ư ơ i giết hay không người bây giờ còn nói không rõ ràng ngươi theo ta nhóm hồi thứ bảy tinh học viện tiếp nhận chúng ta thất tinh học viện chấp pháp điện thẩm phán có thể ngươi còn có thể lưu một cái mạng như thế nào thất tinh học viện học sinh lục dương bay nhìn xem quân giật phi không được hắn nhất thiết phải theo chúng ta trở về gió tây viện sáu giải vũ cựu lại chiến đi ra theo chúng ta trở về hàn g i a pháo đài sáu mã long trang sáu sáu các ngươi đừng cãi cọ bản công tử sẽ không theo các ngươi trở về nhưng mà các ngươi nếu như dám ngăn chở bản công tử đường đi bản công tử không ngại tiễn đưa các ngươi đi gặp các ngươi chết đi đồng bạn quân giật phi thần sắc lãnh gốc đạo đại gia đồng loạt ra tay giết hắn vì chúng ta nhân báo thủ hồng đào hòa lang bắc nhìn thấy đạt đến hiệu quả dự trù bắt đầu châm ngòi thổi gió lang bắc cùng sóng lớn đi đầu ra tay hướng về quân giật phi giết đến quân giật phi tự nhiên biết lãng bắc cùng sóng lớn là bay trên trời người biết bây giờ hắn hận nhất người chính là hai người này nhìn thấy hai người đánh tới hư lạnh một tiếng đạo hôm nay bản công tử tất sát các ngươi quân giật phi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết còn dám phát ngôn bừa bãi sáu lãng bắc một kiếm ám sát hướng liêu quân giật phi lần này tại bí cảnh thu hoạch rõ ràng cũng không nhỏ lãng bắc đột phá đến thành ngân h một tiếng trong nháy mắt quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ tản ra kiếm quan g bé nhọn nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt đâm ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm mỗi một đạo kiếm ảnh tất cả hận chứa lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem lãng bắc công kích xoắn nát lực lượng cường đại trực tiếp đem lãng bắc đẩy lui vài chục bước nắm kiếm hổ khẩu r u lên cơ hồ cầm không được kiếm quân giật phi hướng về lãng bắc đánh tới đang chờ một kiếm kết quả đối phương nhưng mà bây giờ thế lực khác võ giả dết đến phích lịch liên hoàn bữa giải vũ cự phủ hướng về quân giật phi chém rết xuống hồ hồ sinh uy cái gì giải vũ cựu đối với mình lực lượng hay là rất tự tin nhưng không nghĩ tới quân giật phi công kích như vậy sắp bén nhìn xem một kiếm hướng mình ám sát mà đến thẳng đến chỗ yếu hại của mình giải vũ cựu sắc mặt đột biến vội vàng lui nhanh nhưng hắn nhanh quân giật phi tốc độ càng nhanh như bóng với hình một kiếm đuổi theo phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm đâm vào giải vũ cựu trong thân thể 238 chương 238, không có người cứu được ngươi cùng một thời gian lục triển phi cũng mang theo đồng bạn g i ế tới t đây thất tinh bắt đầu kiếm lục triển phi một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà ra đây chính là thất tinh học viện từ thất tinh kiếm pháp ở trong sinh sôi đi ra ngoài rất nhiều kiếm pháp một trong có người dai trùng phẩm bị lực một kiếm bạo phát ra điểm điểm tinh quang hướng về quân giật phi chỗ nghiền s á t tới mỗi một kiếm đ ề u ẩn chứa tuyệt đối lực lượng đáng sợ nộ phong kiếm quyết quân g ậ t phi trong nháy mắt ám sát ra bảy b c h í kiếm mỗi một kiếm tất cả hẩn chứa lôi đình vạn quân sức mạnh vô khổng bất nhập kiếm quang trực tiếp đem lục triển phi công kích cắt chém nghiền nát kinh khủng kiếm quang thế không thể đỡ tại nghiền nát lục triển phi công kích phía sau tiếp tục hướng về trên người hắn ám sát xuống sáu lục triển phi nhất thời cảm thấy áp lực nhìn xem kinh khủng kia kiếm ảnh hướng về trên người mình ám sát mà đến hắn vội vàng bày ra thân pháp hướng phía sau bỏ chạy tốc độ nhanh như địa đ i ệ m nhưng mà quân giật phi đã cho lục triển phi cơ hội nhưng mà đối phương tự tìm chết hã tự nhiên muốn thành hoàn toàn đúng p ư ơ n g huyễn ảnh k i biến quân giật phi tốc độ so lục triển phi càng nhanh trong thời gian trước mắt liền đổi u kịp đối phương một kiếm ám sát xuống một kiếm này phản p h ấ t thiên n g a i găng tấc một kiếm vượt qua không gian khoảng cách trước mắt xuất hiện ở lục triển phi trước mặt phốc phốc một tiếng lục triển phi lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái lô máu quân giật phi không quan tâm lục triển phi tiếp tục hướng về những người khác truy sát tới lớn mật còn dám giết người đơn giản vô pháp vô thiên giết hắn vì chúng ta nhân báo thủ sáu chư vị võ giả đều bị quân giật phi cùng vọng cùng không kiêng nể gì cả bị trọc giận từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi vồ giết tới bay lựa trảm dẫn lừa kích ba gió i cùng nộ k ế một s á n g đạo tiếng n h h k quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái mượn gỗ này bắn ngược sức mạnh cả người giống như đại điệu vậy bay lượn đứng lên lướt vào hư không phá con chạm quân giật phi một kiếm chém g i ế t mà ra một kiếm này nhanh đến mức cực hạ hư hư thật thật thực thực hư hư biến hóa đa đoan nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh làm cho không người nào từ năm lấy những thanh niên kia mặc dù nhìn thấy miễn cưỡng nhìn thấy quân giật phi một kiếm hướng về chỗ ở của mình chém g i ế t mà đến nhưng căn bản không cách nào thấy rõ một kiếm này quy tích tất nhiên thấy không rõ một kiếm này quy củ tự nhiên là không thể nào ngăn cản không tốt mấy cái thanh niên b i ế n sắc cần phản ứng lại cũng đã không còn kịp rồi phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm từ nơi này mấy cái thanh niên trên cổ chém rết mà qua trực tiếp phá vỡ cổ của bọn hắn tinh huyết tử trên cổ của bọn hắn phun ra đi ra chín cái thanh niên che lấy cổ của mình thần sắc ngơ ngác có chút khó tin nhìn xem quân giật phi lan g bác hòa hồng đào hai người không nghĩ tới quân giật phi mạnh mẽ như vậy tại mấy chục cái thanh niên dưới sự vây công lại còn thành thạo điêu luyện giết ngược mười mấy người đây quả thực là không thể tưởng tượng bắt hắn lại bằng hữu nhường hắn sợ ném chuột vỡ b ì n h sóng lớn nhìn thấy tình huống này biết không thể lại tiếp như vậy là lấy vội vàng đối với bên người thanh niên vũ giả nhắc nhở những cái kia bị quân giật phi sát phạt quả quyết cho hủ sợ thanh niên vũ giả như ở trong động mới tỉnh hướng về một bên khác cung g i a cùng cô hải trần đánh tới cung g i a cùng cô hải trần hai người cảm thấy có chút xấu hổ bọn hắn không nghĩ tới tự đứng ra chẳng những không có trợ giúp cho quân giật phi ngược lại trở thành hắn điểm yếu nhất là cô hải trần luôn luôn không dễ dàng chịu thua tự nhiên bất ca nguyện trở thành quân giật phi vương hữu hắn còn hy vọng một ngày kia lại cùng quân giật phi phân cao thấp bây giờ khi nhìn đến hướng về chính mình đánh tới thanh niên vũ giả giống giận một tiếng xóm cùng kiếm quyết cô hải trần giống giận một tiếng chính là mới xây tập nhân cấp vũ ký thực phẩm một làn sóng tiếp theo một làn sóng kiếm quang vung rết mà ra lít nha lít nhít, mang theo vô hạn sắc、cơ. kinh khủng kế i bí đem những cái kia n h o về phía cô hải trần võ giả toàn bộ đều bước lui cái này khiến đám người không chịu được biến sắc bọn hắn sắc mặt có chút khó coi vốn cho là quân giật phi khó khăn giải quyết thì thôi nhưng không nghĩ tới liền quân giật phi bằng h ư u bên cạnh đều như vậy khó khăn giải quyết đương nhiên những người này tự nhiên là sẽ không tam lòng mấy c h ụ cái c võ giả lại lần nữa giết tới muốn lấy thời gian ngắn nhất giải quyết cô hải trần cùng cung giã cô hải trần cùng cung giã mặc dù ra sức chống cự nhưng dù sao dùng ít được nhiều bọn hắn cũng không có quân giật phi như thế nịch thiên chiến lực k h o ả n khắc cô hải trần cùng cung giã trên thân tăng thêm vô số đạo vết thương. cũng may đứng ở một bên quách vũ giao cũng gia nhập chiến đoàn mới khiến cho hai người không có nhanh như vậy bị thua nhưng mà ba người đối mặt nhiều người như vậy vây công hoàn toàn rơi vào hạ phong đáng chết sáu quân giật phi tức sủi bậm mép những người này xem như hoàn toàn t r ọ c giận hắn xâm phạm đến rồi hắn giới hạn thấp nhất quân giật phi thi triển thân pháp giống như tật phong lược ảnh hướng về kia c h ú t vây công cung giã cô hải trần hai người thanh niên vũ giả đánh tới phá quang trảm nhanh như tia chất một kiếm không thể nắm lấy một kiếm những cái kia thanh niên vũ giả căn bản không có biện pháp thấy rõ quân giật phi ra chiều kinh khủng t i ê một kiếm phảng phất vượt qua không gian khoảng cách trước mắt đến rồi mấy cái thanh niên vũ giả trước mặt phốc phốc phốc phốc kinh khủng này một kiếm trực tiếp cắt vỡ cổ họng của bọn hắn lập tức mấy cái thanh niên bị đánh giết n g ã xuống quân giật phi đã nổi giận không hề dừng lại một chút nào giống như hổ vào bể dê hướng về những thứ khác thanh niên đánh tới kiếm của hắn phảng phất hạ v ẹ đồng dạng mỗi một kiếm vung giết tiếp đều mang đi một đầu sống sờ sờ sinh mệnh những cái kia thanh niên vũ giả tự nhiên là không cam tâm từng cái kiệt lực chống cự nhưng bọn hắn đối mặt nhưng là quân giật phi cái này đã bị triệt để chọc dận núi lửa truy hồn vô, ảnh. vô, hình vô ảnh một kiếm. tại hư h k ô ngó rất dài dòng kỳ thực cũng liền ngắn ngủn mười mấy thời gian hô hấp bên trong vây rết cung giã cùng cô hải trần thanh niên đều bị quân giật phi rết không còn một mống lan bác hòa hồng đào hai người bây giờ tim gan đều sợ hãi bọn hắn mặc dù đã hết lượng đánh giá cao quân giật phi thực lực nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá quá thấp đối phương đoạn mệnh đ ấ y vượt sát thủ thất tinh học viện đệ nhất thanh niên cao tay phó tuấn h u n g nhân trên bảng đ o ạ t lệnh thậm chí là bọn hắn không t i ế t hao hết tâm lực đổ tội hãm hại quân giật phi hơn nữa tụ tập trên trăm tên tại vân hoa bí cảnh thiên tài vây công quân giật phi vẫn không cách nào giết đối phương cái này khiến lang bắc hòa hồng đào hai người tim gan đều sợ hãi tại thời khắc này quân giật phi đã hoàn toàn trở thành bọn hắn trong lòng động hiểm đi đi nhanh lên sáu lang bắc hòa hồng đào hai người phi thân bỏ chạy hướng về vân hoa bí cảnh chạy ra ngoài hôm nay đúng lúc là vân hoa bí cảnh mở ra thời gian hai người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về vân hoa bí cảnh mở miệng bỏ chạy bọn hắn biết chỉ cần chạy ra vân hoa bí cảnh tin tưởng có như thế học viện t r ư ở n g g i ả tồn tại quân giật phi tuyệt đối không dám giết bọn hắn chạy đi đâu thanh âm tức giận phản phất vô hình mũi tên đâm xuyên qua hư không hướng về lang b á c hòa hồng đào hai người chỗ bàn tới lang b á c hòa hồng đào hai người nghe được đáng sợ kia âm thanh cảm giác mình đầu đều có c h ú t ngậu càng là linh hồn rét run hướng về vân hoa bí cảnh bên ngoài điện xả mà đi quân giật phi cười lạnh một tiếng thì triển thân pháp đuổi theo sóng lớn xem như bay trên trời sẽ thập đại chiến tướng đứng đầu thực lực tự nhiên là còn tại lãng bắc phía trên bây giờ chịu đến quân giật phi uy hiếp tự nhiên là tích đủ hết lực lượng toàn thân hướng về nơi xa bay lượn mà đi tốc độ vượt qua lãng bắc vô tình hay cố ý nhường lãng bắc vì hắn tại sau lưng tranh thủ thời gian mặc dù sóng lớn cùng lãng bắc cũng là bay trên trời biết thập đại chiến tướng nhưng mà bây giờ tự nhiên là sinh mệnh của mình quan trọng hơn lãng bắc cảm nhận được sau lưng một cỗ sát khí phong tỏa lại chính mình bây giờ là linh hồn zhun hướng về phía trước đã đến ngoài ngàn mét sóng lớn tuyệt vào hô đào ca cứu ta lãng bắc đã từng cùng quân giật phi giao thủ qua. chính mình bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ biết mười cái chính mình cùng tiến lên đều không phải là quân giật phi đối thủ đã từng mình cũng là may mắn mới tại quân giật phi trên tay chạy thoát hôm nay so với lần kia càng h u n g hiểm ngày đó trước mặt mình còn có khác chịu tội thay ngày hôm nay chính mình phảng phất mới là cái kia chịu tội thay đối với lãng bác cầu cứu sóng lớn phảng phất không có nghe được nhưng là chạy nhanh hơn nháy mắt l i ề n biến mất ở lãng bác trước mặt không sáu chớ đi sáu lãng bác khi nhìn đến sóng lớn bỏ qua chính mình mà đi bây giờ đã là càng thêm trở nên tuyệt vọng không có ai cứu được ngươi sáu b đây là nhân ư k h cấp vũ kỹ trung phẩm nguyên bản lang bắc chỉ tu luyện đến liêu tiểu thành cảnh giới nhưng mà giờ khắc này ở giữa sinh tử nhất cử đột phá đến đại thành cái này có lẽ là lãng bắc trong cuộc đời này cho tới bây giờ phát ra cường đại nhất một kiếm đáng sợ một kiếm tại hư không biến thành một đầu nộ long hướng về quân giật phi chỗ nhào tới tiến quân thần tốc c h ư ớ c mắt đến rồi trước mặt hắn kinh khủng kiếm quang bao phủ phương viên mười m tựa hồ muốn quân giật phi cả người nhất cử cắn nuốt đồng dạng quân giật phi h í p mắt lại nhưng là rất khinh thường một kiếm tùy ý vung rết mà ra trực tiếp đem lãng bắc một kiếm xé nát thế không thể đỡ một kiếm giống như ánh sáng tử vong đâm vào lãng bắc trong thân thể người sẽ chết sáu hiên thiếu sẽ vì ta báo thủ sáu lời rơi lãng bác phủ phủ một tiếng ngã trên mặt đất quân giật phi hoàng thuyền kiếm trở vào bao lạnh lung đạo hiên thiếu sao bút chứng này ta cũng sẽ đi tìm hắn tính được hắn chẳng mấy chốc sẽ tới gặp ngươi nhìn xem sớm đã nhanh chóng đi sóng lớn quân giật phi đôi mắt lộ ra l n h quang lạnh lung đạo sóng lớn hôm nay lên trời xuống đất bản công tử đều phải đuổi r ế t tới cùng lấy ngươi m ạ n g chó lời rơi quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi c ự h ạ lần theo sóng lớn rời đi phương hướng đuổi theo thông minh như quân giật phi tự nhiên biết thời khác này sóng lớn có khả năng nhất chính là chạy ra b dù sao hôm nay là bí cảnh lại một lần nữa mở ra ghi cảnh thời gian là lấy quân giật phi trực tiếp hướng về bí cảnh mở miệng đuổi theo 239 c h ư ơ n g 239, t r u y sát sóng lớn bây giờ bí cảnh bên ngoài tới rất nhiều đến đây nên tiếp thế lực những thứ này có thể đi vào bí cảnh cũng là các đại thế lực thiên tài tự nhiên là cần xem trọng bất quá bởi vì này một lần bí cảnh mở ra là thất tinh học viện cùng thiên vũ học viện t r ư ở n g lao phụ trách là lấy tên kiếm học viện thái thượng t r ư ở n g lão không có đến đây chỉ tới mấy cái t r ư ở n g lão của nội viện cùng đạo sư không biết lần này học viện chúng ta học sinh thu hoạch như thế nào từng người từng người kiếm học viện trưởng lao rất là mong đợi đạo mặc dù tiến vào bí cảnh phía sau học viện chỉ có thể tượng trưng tại học sinh trên thân thu lấy nhất định thủ lao nhưng tuyệt đại đa số tài nguyên cũng là lưu lại học sinh trên người mình cái nào học viện thiên tài lấy được thu h o ạ c nhiều tên thiên tài này quật khởi khả năng liền sẽ trở nên lớn hơn nữa cái này trong học viện trưởng lao giáo tập trên mặt càng có ánh sáng màu a người nọ là ai nhanh như vậy tự i ể ra tới bí cảnh này mới vừa vặn lại một lần nữa mở ra sáu từng người từng người kiếm học viện trưởng lao nói cái này tựa như là sóng lớn hắn giống như rất chật vật vài tên tên kiếm học viện trưởng lão bây giờ đều rất có chút buồn bực cốt bởi sóng lớn thực lực tại tên kiếm học viện cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu làm sao sẽ bị người đuổi g i ế t như chó nhà có tang người này chính là sóng lớn sóng lớn từ bí cảnh đi ra khi nhìn đến mấy cái tên kiếm học viện trưởng lão lại không có nhìn thấy thái thượng trưởng lão lập tức biến sắc bởi vì hắn biết chỉ bằng vào mấy cái trong học viện viện trưởng lão là không có, có biện pháp cam đoan hắn chu toàn sóng lớn không dám nhiều chậm trễ mặc dù lãng bác bị mình rơi vào đằng sau nhưng mà lấy hắn đối với lãng bác hiểu rõ đối phương là tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu、là、lấy sóng lớn cũng không dám có bất kỳ trì hoãn t h i chiến thân pháp bỏ chạy tại sóng lớn rời đi không bao lâu quân giật phi từ trong bí cảnh d ậ m chân mà ra toàn thân tản ra đáng sợ s á t khí sóng lớn người trốn không thoát quân giật phi lạnh nhạt nợ nụ cười hướng về sóng lớn rời đi chỗ đuổi theo sóng lớn so sánh lãng bác càng thêm g à o hạn o hơn nữa thực lực xa xa tại lãng bác phía trên không hổ là bay thiên hội thập đại sát tướng đứng đầu thực lực của hắn tuyệt đối cao khác bay thiên hội thập đại sát tướng một cái cấp bậc hai người một truy một bộ quân giật phi mấy lần muốn theo đuổi đến sóng lớn nhưng đều bị sóng lớn lấy đủ loại thủ đoạn cho bỏ chạy này cũng không khỏi làm hắn đối với sóng lớn coi trọng một chút cảm thấy người này năng lực sinh tồn thật là quá mạnh mẽ chỉ tiếc lần này đụng phải là quân giật phi vài ngày sau sóng lớn nhìn xem xa xa đang nhìn tên kiếm học viện trong lòng kinh hỷ muốn đ i ê n hắn cảm thấy quân giật phi liền xem như to gan cũng không dám tạ i tên kiếm học viện bên trong giết mình đây là tuyệt đối tội chết hắn không tin quân giật phi vì mình ngay cả mình mệnh cũng không cần là lấy tích đủ hết tất cả sức mạnh xông vào tên kiếm học viện bên trong Tại sóng l dọc theo đường đi qua đường tên i kiếm học viện học sinh đều rất là ngạc nhiên không biết vì cái gì thời khắc này sóng lớn sẽ như thế chật vật bọn hắn tự nhiên mất biết thời khắc này sóng lớn là bị quân giật phi đổi chật vật như thế đây không phải sóng lớn học trường sao làm sao lại chật vật như vậy hắn rốt cuộc là bị ai truy sát đâu nổi danh kiếm học viện học sinh rất là buồn bực đạo đúng vậy à ta biết sóng lớn học t r ư ở n g thế nhưng là đi vân hoa bí cảnh sao bây giờ lại ở chỗ này chẳng lẽ có người còn có thể uy hiếp đến sóng lớn học t r ư ở n g sao sóng lớn trực tiếp từ ngoại viện trốn vào nội viện hơn nữa tiến nhập bay thiên hội kiểu gì cũng sẽ chỗ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi trịnh h i ề n bây giờ cũng chỉ có trịnh h i ề n mới có thể cứu được chính mình đến nỗi học viện khác t r ư ở n g lão viện dài bên trong hắn trong thời gian ngắn cũng liên lạc không được dù sao những thứ này học viện thực lực phái vừa có thời gian cũng là đang bế quan không phải hắn có thể dễ dàng liên lạc với quân giật phi tại biết sóng lớn trốn vào học viện ở trong liền để tiểu hát phong tỏa khí tức của hắn theo tiểu hát chỉ đường hắn đã biết lần này sóng lớn đi tới nơi nào trên mặt đã lộ ra khinh thường tiếng cười lạnh thi thao nói vậy mà tới bay thiên hội tổng bộ ngươi cho rằng chạy trốn tới bay thiên hội tổng bộ bản công tử liền thế nhưng ngươi không được sao đây là quân giật phi hắn có vẻ giống như muốn đi truy sóng lớn học trường không thể nào quân giật phi đây là m u ố n nghịch thiên sao sóng lớn sư huynh đó là người nào đây chính là bay thiên hội thập đại sắt tướng đứng đầu sáu quân g ậ t phi dám tìm hắn phiền phức quả thực là tự tìm đường chết có học sinh không tin nói Cái bây giờ bay thiên hội học sinh đều ở đây quảng trường tu luyện khi nhìn đến quân giật phi dậm chân mà đến những thứ này bay thiên hội học sinh bây giờ đều mở bức cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà bay thiên hội học sinh cũng đều rất căm thù quân giật phi dù sao quân giật phi cùng bay thiên hội thế nhưng là có rất lớn khoảng cách bay thiên hội thập đại sát tướng có chừng mấy vị cũng là lộn tại liễu quân giật phi trên tay quân giật phi ở đây không chào đón ngươi một cái bay thiên hội học sinh tiến lên chỉ vào quân giật phi cái m ũ i cả giật nói rõ ràng ủ ỷ vào đây là đang bay thiên hội kiểu gì cũng sẽ chỗ tên này bay thiên hội học sinh rất có phấn khích nhìn xem quân giật phi ba một tiếng quân giật phi sáng một bậc hai trực tiếp đem hắn cả người đập bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹp h ẹ lớn mật sáu quân giật phi tuyệt mệnh chân đạt lấy đến cảnh giới đại viên mãn há có thể là những thứ này bay thiên hội võ giả có khả năng tưởng tượng những cái kêu bay thiên hội võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác bóng người trước mắt tối sầm tiếp đó kinh khủng nhất kích trực tiếp đem bọn hắn c ả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần sát hệ phải đến t ự c điểm ngay lúc này lại là ba cái thanh niên bay lượn mà ra chính là bay thiên hội mặt khác tam đại s á t tướng bơi chính tông tiêu bách nô viễn đ ổ ba người quân giật phi chào ngươi găng to cũng dám tới đây dương oai ngươi không muốn sống nữa sao nô viễn đ ổ nhìn xem quân giật phi cả giận nói các ngươi đem sóng lớn giao ra bằng không c h í n h ta đi vào tìm những người khác không liên quan tới chuyện này bản công tử không muốn làm to chuyện quân giật phi thanh âm lạnh lùng đạo ngươi cũng dám tới đây tìm đ ả o ca phiến phức không biết trời cao đất rộng nếu đã tới vậy thì lưu lại đi nô viễn đồ một quyền hướng về quân giật phi đánh tới một quyền này mang theo sức mạnh thế không thể đỡ bá đạo q u y ề n ý một quyền kinh khủng phá toái hư không đưa tới hư không chấn động những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung thập đại s á t tướng sao đáng tiếc quá yếu quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy quân giật phi bất diệt thánh ma thể đã đạt đến đệ nhị trọng cự hạ là lấy bây giờ hắn chỉ là bình thường nhất một quyền nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi không nhúc nhích tí nào giống như cao ngất tùng bách lập tức nô viễn đ ồ hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đâm vào trên vách tường đ ồ bắn rơi xuống dưới hoa một tiếng nô viễn đ ồ không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi nô viễn đ ồ vơi chính tông tiêu bách khi nhìn đến nô viễn đ ồ bị thương lập tức giận dữ hướng về quân giật phi đánh tới hai người trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ k i ế n quang bén nhọn hướng về quân giật phi ám sát mà đến lan tốc độ của hai người mặc dù nhanh kiếm pháp cũng có thể xưng lăng lệ nhưng mà quân giật phi khi tiến vào vân hoa bí cảnh phía sau thực lực đánh vào sớm đã so tiến vào bí cảnh đến phía trước mạnh mẽ hơn quá nhiều vô luận là tu vi hay là l u y ệ n thể đều thành lớn rất nhanh là lấy bây giờ bơi chính tông cùng tiêu bách thực lực của hai người mặc dù nhiên bất yếu nhưng đối với quân giật phi tới nói chính xác không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì quân giật phi một cước bước ra không có chút nào hoa xảo hai quyền đánh ra vê anh trong nháy mắt quân giật phi hai quyền đâm đầu vào cùng bơi chính tông tiêu bách hai kiếm tại hư không đụng vào nhau cương đại xóm xung kích trực tiếp đem hai người đ ụ n lui vài chục bước nỗ lực đứng vững đập một tiếng quân giật phi dậy hung hăng trên mặt đất đạp một cái chân cả người tựa như chấp giật bay l ư ợ n dựng lên tiếp đó hướng về bơi chính tông cùng tiêu bách hai chân quất tới chính là tuyệt mệnh chân cái này hai chân mang theo bài sơn đảo h ả i sức mạnh mỗi một chân đều mang hơn vạn cân sức mạnh phản phất một chân có thể đem hư không đều đánh bể đầu dạng cái này hai chân quá nhanh tiêu bách cùng bơi chính tông hai người căn bản cũng không có thấy rõ quân giật phi là như thế nào động tác nhất thời cảm thấy một cố làm bọn hắn hít thở không thông sức mạnh Phang. Phang. q u â n giật phi cái kia như bài sơn đ ả o hải hai c ư ớ c hung hăng đụng vào tiêu bách cùng bơi chính tông trên thân trực tiếp đem bọn hắn cả người đều quét bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất cái kia mấy vạn cân sức mạnh quét trên người của hai người trừ phi thực lực của hai người không kém chính là chỗ này hai c ư ớ c trực tiếp có thể nhường hai người lên tây t i ê n nhưng cho dù như thế hai người cũng hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu nằm dạp trên mặt đất phun máu phẹ phẹ thần sắc vẻ vải đến cực điểm đi đến bay thiên hội đường khẩu nhìn xem bay thiên hội ba chữ kia bảng hiệu con giật phi hử lạnh một tiếng chân trên mặt đất hung hăng đạm một cái Cả nơi g ư này chính là bay thiên hội đó là tên kiếm học viện thế lực tổ chức lớn nhất bay thiên hội kiểu gì cũng sẽ chỗ ở đây liền xem như tên i kiếm học viện trường lão đều phải nề mặt nhưng mà bây giờ quân giật phi cũng dám hủy diệt cái này kiểu gì cũng sẽ bên trên treo bảng hiệu đây là trần c h ù i ở đánh bay thiên hội mặt của tất cả thấy cảnh này tên kiếm học viện học sinh trong lòng đều xông lên mấy chữ thời tiết muốn thay đổi quân giật phi nhưng không có quản những thứ này tên kiếm học viện học sinh trong lòng là như thế nào ý nghĩ trực tiếp hướng về tên kiếm học trong nội viện đi đến hắn một lần này mục tiêu chủ yếu là sóng lớn hắn biết rõ năm lần bảy lượt trốn ở thầm tính toán mình người chính là sóng lớn không giết hắn quân giật phi khó tiêu mối hận trong lòng tiểu hắc dẫn đường quân giật phi đối với đã nhớ kỹ sóng lớn hơi thở tiểu h, hạ lệnh 240 chương 240, t ư ớ c chiến tiểu hắc hữu giác thế nhưng là tuyệt đối b é n nhạy trong thời gian rất ngắn đã tìm được một căn phòng bên ngoài ở đây quân giật phi đối với trên bả vai tiểu hắc vấn đạo tiểu hắc cơ cơ móng ướt đối với quân giật phi rất là bình tĩnh nói thử ta tiểu hắc ngươi còn chưa tin sao hắn ở ngay chỗ này sáu l i ê n tại quân giật phi chuẩn bị một kiếm đem môn này cho bổ ra thời điểm cửa phòng mở ra một đạo hắc ảnh từ trong phòng thoát ra muốn trốn bán sống b á n chết quân giật phi tay mắt l ê n h lẹ một kiếm chém dứt tới nộ phong kiếm quyết một kiếm này giống như lưới lớn đồng dạng đem đối phương cẩn lại một cái đen ý gì thanh niên bị cản lại không phải sóng lớn thì là người nào m u ố n đi, bây giờ hơi chế a quân giật phi nhìn trước mắt sóng lớn thần s ắ c rất là coi thường đạo sóng lớn sắc mặt dữ tợn nhìn trước mắt sóng lớn cả giận nói quân giật phi ngươi hà tất như vậy hùng h ổ dọa người chứ hùng h ổ dọa người quân giật phi bỗng nhiên có chút khinh thường lên nhìn trước mắt sóng lớn nói lời này có phải hay không cần phải ta đối với ngươi nói không phải ngươi một mực trong bóng tối tính toán ta sao ngươi sóng lớn sắc mặt khó coi đối với quân giật phi nói ta không biết ngươi là ý gì ha ha ha chống chê có ý tứ sao đoạn mệnh đáy vượt sát thủ chẳng lẽ không phải ngươi mời tới thất tinh học viện phó tuấn không phải ngươi tìm đến những cái kia tại vân hoa trong bí cảnh v õ giả chẳng lẽ không phải ngươi giết còn muốn bản công tử nói lại tinh tường một chút sao quân giật phi nhìn xem sóng lớn lạnh lùng nói sóng lớn sử dụng ngươi cả người thủ đoạn a bằng không không cần nói bản công tử không cho ngươi cơ hội sóng lớn nhìn xem quân giật phi lãnh đ ạ m nói quân giật phi đây là ngươi bước ta ngay sau đó sóng lớn khí tức trên thân không ngừng tăng vọt thành n â n cảnh đình phong quân giật phi hít mắt lại thân xác hơi có chút kinh ngạc tu vi này Tuyệt đương ố i là so những h t khác thập đại sát tướng cường đại nhiều lắm. khó không thập nhiều trách thập phải sát sát cường tướng tướng tuyệt đại đại đại đứng đầu, đây tuyệt không phải may mắn đến. đ sóng ư lớn mắn lắm, là may nhiên mặc dù là như thế quân giật phi không phải quá để ý hóa mạch cảnh võ giả hắn đều giết không chỉ một húng chi thành gân cảnh đ ỉ n h phong phá thoái kiếm c h ạ m sóng lớn kinh khủng một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua nhân cấp vũ khí thực phẩm quân giật phi hơi kinh ngạc nộ phong kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt ám sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm bén nhọn kiếm vòng trong nháy mắt đem sóng lớn b a phủ nhường sóng lớn trái sông phải chi hoàn toàn bị áp chế cùng là nhân cấp vũ khí thực phẩm nhưng mà quân giật phi nộ phong kiếm quyết nhưng là tu luyện đến viên mãn cảnh giới tự nhiên bất là sóng lớn có thể so sánh tại nỗ lực kiên trì mười mấy chiêu phía sau quân giật phi nộ phong kiếm quyết tại trong trước mắt bắt được một cái đứng không cắt vào liễu hồng đảo khe hở ở trong đem sóng lớn phòng ngự toàn bộ xé nát tiếp đó một kiếm ám sát xuống bén nhọn một kiếm hóa thành lấm ta lấm tấm kiếm quang mỗi một đạo kinh khủng kiếm quang ám sát tại liễu hồng đảo trên thân a sóng lớn phát ra từng đạo trói hai tiếng kêu thảm thiết toàn thân tại khoảnh khắc trở thành huyết nhân đi chết đi quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cờ gằn chuẩn bị đ ngay lúc này hư không uy áp kinh khủng bạo phát ra một đạo cao trăm trượng hư ảnh xuất hiện ở bay thiên hội quảng trường dừng tay quân giật phi cảm thấy phảng phất có một cổ vô hình áp lực bao phủ ở trên người mình hắn nhữ mày đã dừng lại trong tay kiếm thức hiên thiếu đây là người thanh niên hư ảnh đứng ngạo nghễ như tùng cao cao tại thượng một bộ bệ nghễ thiên hạ khí thế quân giật phi dừng tay ngươi dám giết hắn hôm nay bản công tử liền dám giết ngươi ảm trịnh văn hiên đôi mắt nhìn chăm chú quân giật phi ha ha ha sáu quân giật phi k i n h thường nợ nụ cười đối với trịnh văn hiên nói trịnh văn hiên nếu như là n g ư ơ i b ả n tôn đến đây có thể còn có thể ngăn cả ta nhưng ngươi một cái hình chiếu cũng dám ở bản công tử trước mặt càng h ắ n rỡ không cảm thấy buồn cười sao dài dòng nữa bản công tử liền ngươi hình chiếu đều hủy đi quân giật phi nói ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại liễu hồng đào trên thân sóng lớn tại phát giác được quân giật phi cái kia ánh mắt lạnh leo lập tức toàn thân r u lên vội vàng hướng về xa xa trịnh văn hiên chỗ chạy tới t i ê u cứu hiên thiếu cứu ta a bản công tử nói qua không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi sáu quân giật phi chân trên mặt đất đạm một cái như mũi tên vậy hướng về sóng lớn vào tới quân giật phi thân hình tại chỗ lắc lư mấy lần hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liễu hồng đào bên cạnh phá con trạm quân giật phi hử lạnh một tiếng một kiếm hướng về sóng lớn chỗ ám sát đi qua một kiếm này phá vỡ hư không nhanh như tia chớp một kiếm tựa hồ vượt qua không gian khoảng cách đi thẳng đến liễu hồng đào trước mặt sóng lớn căn bản là không cách nào đánh giá ra quân giật phi một kiếm này kiếm thế lập tức dùng mình cả người đều nổi ra gà hắn muốn tránh nhưng mà tốc độ của hắn nhanh quân giật phi một kiếm này tốc độ càng nhanh phốc phốc quân giật phi một kiếm đâm xuyên liễu hồng đảo cổ họng đáng giận chính văn hiên nổi giận bay thiên hội từ đó là hoàn toàn hủy mặc dù tổ chức này chỉ là hắn tiện tay thiết lập cũng không phải quá coi trọng nhưng giờ khắp này ở vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới bị người hủy đi đây là đang đánh hắn mặt của chính văn hiên thần sắc tự nhiên là rất khó coi quân giật phi sau một tháng chúng ta sinh tử đại một trận chiến quyết chiến sinh tử ngươi b ả ngươi c ô n tử sẽ làm không nên đáp ứng hắn ngươi không phải là đối thủ của hắn ngay lúc này một đạo lo lắng giọng nữ vang lên chính là quân giật phi giáo tập rừng tư tỉnh thời khắc này rừng tư tỉnh đang khẩn trương nhìn xem hắn tin tưởng ta hắn bế quan sau khi ra ngoài thực lực tuyệt đối long trời lỡ đất tại học viện ở trong có thể thắng hắn người sẽ không vượt qua hai tay số ngươi đừng làm chuyện điên liên rộ dương tư tình nhìn xem quân giật phi khẩn c h ư ơ n g nói như thế kia liền càng có ý tứ bản công tử liền thích làm loại này người khác cho rằng chuyện không thể nào là lấy quân giật phi nhìn xem cũng trịnh văn hiên đạo trịnh văn hiên bản công tử đáp ứng ngươi tại sau một tháng lấy ngươi mặc chó ha ha ha sáu trịnh văn hiên bỗng nhiên ở mỹ n ở nụ cười tiếp đó đối với quân giật phi đạo quân giật phi ngươi thật sự hẳn là nghe ngươi giáo tập mà nói không nên đáp ứng ta hiện tại là ở tự tìm đường chết bớt nói nhảm tại ngươi trước khi đi bản công tử trước tiên thu chút lợi tức quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái cả người một con hạc chủ tiên bay lượn bên trên hư không hướng về trịnh văn hiên chỗ một kiếm chém g i ế t xuống truy hồn vô ảnh bén nhọn một kiếm hướng về trịnh văn hiên hình chiếu quét ngang mà ra đem hắn hình chiếu c h ặ n ngang c h ặ n đức đ á n giận g sáu trịnh văn hiên rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi vậy mà lại làm như vậy hình chiếu bị tại chỗ chém g i ế t trở thành hai khúc hóa thành bụi mù biến mất ở trong không khí mặc dù cái này đích sắc là không có bất kỳ cái gì trên thực chất tác dụng nhưng đối với quân giật phi tới nói như thế ác tâm một phen trịnh văn hiên xuất ngụ ác khí cũng là tốt ngươi vì cái gì không nghe ta khuyên hiện tại ở dưới con mắt mọi người đáp ứng cùng trịnh văn hiên tại sinh tử đài một trận chiến ngươi cảm thấy ngươi sau m ộ ư ơ i ngày còn có thể có lệnh tại dừng tư tình hung h ă n g trừng quân giật phi một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng quân giật phi thần sắc nhưng là bộ dáng rất bình tĩnh đối với dừng tư tình bộ dáng phong khinh vân đạo lạnh nhạt nói không sao h i o chết vào tay a i còn chưa biết được ngay lúc này hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh xuất hiện cầm đầu chính là chấp pháp điện, điện chủ giang khoan tên kiếm học viện xảy ra chuyện lớn như vậy xem như tên kiếm học viện chấp pháp điện, điện chủ giang khoan tự nhiên bất có thể ngồi yên không lì đến nhất thiết phải tự mình n h n g tay khi nhìn đến bị giết chết song lớn giang khoan nhữ mày đây chính là bay thiên hội tuyệt đối cao tầng bay thiên hội không có phó hội chủ là lấy trong ngày thường giang khoan cơ h ộ i liền thực hiện phó hội chủ chức trách bây giờ bị quân giật phi giết chết bây giờ bay thiên hội tương đương với bị nổ t ậ n gốc quân giật phi ngươi cũng dám ở trong học viện giết người ngươi nhưng có đem trong học viện quy định để vào mắt giang khoan lạnh như băng nhìn xem quân giật phi người tới đem hắn cầm xuống giang khoan đối với bên cạnh chấp pháp điện võ giả hạ lệnh t à xem ai dám dưng tư tỉnh nổi dẫn quát đạo cái này sáu những cái kia chấp pháp điện học sinh tại rừng tư tỉnh trận mắt nhìn gần phía dưới hai mặt nhìn nhau lại nhiên bất dám đậu thủ dương tư tỉnh ngươi lại muốn trở ngại chúng ta chấp pháp điện làm việc giang khoan lạnh lùng nói với nàng hắn là của ta học sinh chuyện của hắn bản giáo tập tự nhiên muốn quản hơn nữa ngươi chẳng phân biệt được nguyên do l i ề n bắt người không t ố ta t có phải hay không cho phép hắn nói một chút thiền căn hậu quả dương tư tỉnh m ặ t không thay đổi đạo cái này sáu giang khoan mặc dù là chấp pháp điện chủ tại tên kiếm học viện địa vị của hắn có thể so với tổng viện phó viện trưởng nhưng mà đối mặt rừng tư tỉnh hắn vẫn rất đánh giá k � dưng ơ t ư tình bản thân mặc dù chỉ là giáo tập nhưng nàng sau l ư n g vị kia tại tên kiếm học viện liền xem như viện trưởng cũng không thể chơi vào là lấy giang khoan không thể làm gì khác hơn là kiềm chế trong lòng n ộ khí đối với quân giật phi lạnh lùng đạo quân giật phi bổn điện chủ cho ngươi một cơ hội đưa ngươi vì sao muốn giết chết s ò n g lớn đại náo bay thiên hội tiền căn hậu quả nói một lần không còn nguyên nhân khác tự vệ mà thôi người này tại vân hoa trong bí cảnh cấu kết thất tinh học viện thiên vũ học viện học sinh áo toán học sinh ta là lấy học sinh mãnh liệt hoài nghi hắn là khác hai học viện lớn ra t ế cấu kết khác hai học viện lớn áo toán bản thiên tài là vì thay khác hai học viện lớn suy yếu chúng ta tên kiếm học viện thực lực cho nên vì bản viện học sinh không chịu đến uy hiếp cho nên học sinh giết hắn chỉ là đang làm tên kiếm học viện thanh trừ phản đồ mà thôi bằng không học viện chúng ta còn sẽ có càng nhiều học sinh chịu đến hắn hãm hại quân giật phi một mặt đại công vô tư dáng vẻ phản phất mình là một cái toàn tâm toàn ý vì học viện lo nghĩ học sinh tốt đồng dạng tại chỗ vây xem tên kiếm học viện học sinh đều có chút im lặng liền dừng tư t ì n h thần s ắ c đều có quắc một cái bọn hắn người nào không biết quân g ậ t phi cùng bay thiên hội ân đoán sóng lớn bản thân xem như bay thiên hội học sinh làm sao có thể đi cùng khác hai học việ dương tư tình nhìn vẻ mặt chính khí lăng nhiên quân giật phi nếu như không phải nàng cũng biết nội tình đều muốn bị quân giật phi cái này một mặt hạo nhiên chính khí dáng vẻ cho cảm động vậy ngươi có chứng c ứ không chấp pháp điện điện chủ giang khoan cái chán ba đầu hát tuyến quân giật phi n h ư mày cái này mẹ nó ở đâu ra chứng cứ